Chương 314, đánh không lại, chương 314, đánh không lại. Tân Mặc chỉ có thể bắt hắn cho đánh bại. To lớn Lôi Đình hướng phía Trương sư trưởng rơi quá khứ, cũng không lâu lắm liền trực tiếp đánh tới trên người Trương sư trưởng, trên người Trương sư trưởng cũng tại lúc này xuất hiện một tia hắc khí bảo vệ thân thể hắn. Có thể cho dù có những hắc khí này, vậy căn bản cũng không có ngăn cản được Tần Mặc Lôi Đình chi lực. Này Lôi Đình đánh tới trên người Trương sư trưởng sau đó, Trương sư trưởng thì ngã trên mặt đất. Tân Mặc nhìn Trương sư trưởng, phát hiện Trương sư trưởng trên người nhiều chỗ đã xuất hiện hư thối dấu hiệu. Tần Mặc chấn mày cao lại, chẳng qua này chỉ sợ cũng là cùng Lôi Đình chi lực có nhất định quan hệ, bằng không thân thể hắn vậy sẽ không biến thành bộ dáng này. Trương sư trưởng lại đưa ánh mắt đặt ở trên người Tần Mặc. Tiểu tử này thực lực đúng là có chút khủng bố. Hít sâu một hơi, Trương sư trưởng lần nữa đứng dậy, gai gai chậm chậm vào Tần Mặc, Tần Mặc cũng nhìn được ánh mắt của hắn, chẳng qua Tần Mặc cũng không có nói nhiều. Ngưng băng quyết, lại là một đạo kỹ năng xuất hiện ở Tần Mặc trước mặt, đạo này kỹ năng cũng tại chính thức chậm tụ ra một đặc biệt lớn đại đao. Này đại đao hướng phía cách đó không xa Trương sư trưởng bổ tới, Trương sư trưởng không có biện pháp gì cũng chỉ có thể dùng hai tay của hắn giao nhau nhìn đặt ở trước mặt, cây đại đao kia vậy trực tiếp chặt tới hai tay của hắn phía trên. Trương sư trưởng ngay lập tức phát ra hét thảm một tiếng, tiếp lấy nàng thì nhìn cánh tay của mình, cánh tay của hắn chính không ngừng chạy huyết dịch nhìn lên tới 10 phần cùng bố. Trương sư trưởng gắt gao cắn răng, hắn lại đưa ánh mắt đặt ở trên người Tần Mặc, Tần Mặc trong mắt vậy chính mang theo một tia cười lạnh, cho nên Tần Mặc cũng không có cùng hắn nói nhiều, chỉ là chậm rãi ngưng tụ lực lượng của mình. Vì Tần Mặc hiểu rõ qua không được bao dài thời gian, hắn là có thể đem tấm này sư trưởng giải quyết. Phi sa thạch. Trung quanh to lớn tảng đá bị Tần Mặc cho ngưng tụ ở cùng nhau tạo thành một cỗ to lớn phong bạo, này to lớn phong bạo hướng phía cách đó không xa trường sư trưởng bay đi, trường sư trưởng vậy cảm nhận được cơn báo táp này lực lượng rốt cuộc mạnh cỡ nào, cho nên hắn thì vội vàng ngừng tụ trên người hắn âm khí. Này âm khí hướng phía kia to lớn phong bạo công kích qua, không có qua bao lâu thời gian, này to lớn phong bạo liền trực tiếp biến mất. Trường sư trưởng lúc này mới thở phào nhẹ nhóm, hắn còn tưởng rằng hắn đem này to lớn phong bạo giải quyết, có thể nhưng vào lúc này, những tảng đá kia đột nhiên lại tạo thành một đặc biệt lớn vòng tròn, hướng phía hắn tới. Trường sư trưởng bị này vòng tròn cho đụng sau khi tới, thì lại nằm trên đất, máu đen bị trường sư trưởng trồ phun ra. Trương sư trưởng lại đưa ánh mắt đặt ở trên người Tần Mặc. Còn không có đợi đến Trương sư trưởng phản ứng, trên người Tần Mặc liền chuyển đến một cỗ to lớn năng khí. Xích luyện thiên hỏa. Hỏa diễm hướng phía cách đó không xa Trương sư trưởng bay đi, quấn quanh ở Trương sư trưởng trung quanh, Trương sư trưởng cảm nhận được này trong ngọn lửa lực lượng, trong lòng của hắn thì lộ bột một tiếng. Hắn hiểu rõ vì năng lực của mình bây giờ, khả năng không có cách đối phó được cái này hỏa diễm. Có thể dù thế nào hắn cũng không thể cứ như vậy nhận thua. Nghĩ thông suốt sau đó, Trương sư trưởng thì ngẩng đầu nhìn Tần Mặc, cả người hắn dường như là một gốc cây tử mộc rạng, trong mắt mang theo kiên định nét mặt. Sau một khắc hắn thì dùng cánh tay của hắn khuỵu tay hướng phía ngọn lửa này đập tới. Dù là trên người hắn là có âm khí, hắn vậy căn bản cũng không có cách đối kháng được tần mạc ngọn lửa này, vì tần mạc ngọn lửa này dù sao cũng là long khí ngưng tụ ra tới. Hắn âm khí không ngừng cùng tần mạc hỏa diễm đối kháng, thế nhưng tần mạc hỏa diễm rất nhanh liền đem hắn âm khí cho thiêu đốt hầu như không còn. Cảm nhận được này âm khí bên trong năng lượng, tần mạc thì gật đầu một cái, nói thật, nếu lần này tới chỗ này là người khác, đối phương có thể hay không đối kháng lại trưởng sư trưởng còn chưa nhất định. Chỉ tiếc trưởng sư trưởng gặp được chính là mình. Trương sư trưởng vậy chính nhìn chằm chằm vào Tần Mặc, hắn không ngờ rằng Tần Mặc năng lượng đã vậy còn quá mạnh, vì thực lực của hắn bây giờ xác thực không có cách nào đánh thắng được Tần Mặc, thế nhưng cứ như vậy nhận thua sao? Tuyệt đối không được. Không có qua bao lâu thời gian, Trương sư trưởng thì gầm thét một tiếng, trên người hắn lực lượng vậy trực tiếp dùng hắn làm trung tâm, hướng phía trung quanh tản ra. Ngọn lửa kia rất nhanh liền bị lực lượng của hắn cho công kích đến, tiếp lấy hỏa diễm liền trực tiếp biến mất, mà Tần Mặc trong mắt vậy lóe lên biểu tình kiếp sợ, bọn hắn nghĩ đến này Trương sư trưởng lại có thể đem hỏa diễm của chính mình giải quyết. Chẳng qua không sao, dù là hiện tại hắn đem ngọn lửa cho làm cho tiêu tán. Hắn vậy không có cách nào đánh thắng được chính mình. Tần Mặc há to miệng thì có một cỗ to lớn long khí, theo Tần Mặc trong mồm tán phát ra rồi, với lại trong không khí còn mang theo nhàn nhạt long ngâm thanh. Cỗ này long khí trực tiếp tạo thành một cái cự long, cự long hướng phía cách đó không xa Trường sư trưởng đánh qua, Trường sư trưởng cảm nhận được này cự lực lượng của rồng, trong nội tâm thì lộ bộ một tiếng, bởi vì hắn hiểu rõ này tự long năng lượng thật sự là quá mạnh, nếu cùng cái này tự long liều mạng, hắn nhất định đánh không lại cái này tự long. Suy nghĩ kỹ càng sau đó, hắn thì quay đầu nhìn chăm chú cách đó không xa qua tải, đã như vậy, kia cũng chỉ có thể bộ dáng này. Trương sư trưởng đi tới quan tài một đầu khác tiếp lấy hắn liền đem này nắp quan tài từ cho toàn bộ ham rơi xuống trên mặt đất sau một khắc Trương sư trưởng liền từ bên trong lấy ra một ít xương những thứ này xương cũng tại lúc này trực tiếp biến mất tiến vào Trương sư trưởng trong thân thể Trương sư trưởng trong thân thể xuất hiện lần nữa rất nhiều âm khí sau đó Trương sư trưởng sắc mặt cũng trở nên ám chầm xuống tậ mặc như mày tấn lại cái đó nhật ký trên cửa nói trước đó những người kia phát cũng chính là bởi vì ăn này xương cho nên mới sẽ trở thành cái dáng vẻ kia chẳng lẽ nói đem này xương cho bóc nát sau đó trong thân thể của hắn âm khí hội ra tham sao Tần Mặc muốn nhìn chằm chú Trương sư trưởng, bất kể như thế nào, tóm lại chính mình muốn chế phục Trương sư trưởng mới có thể hỏi ra. Không có qua bao lâu thời gian, cố năng lượng này liền trực tiếp quay trùng quanh tại Trương sư trưởng trung quanh, chẳng qua Tần Mặc cũng không có nhường cố năng lượng này trực tiếp đi đối phó Trương sư trưởng, Trương sư trưởng cũng có một chút không hiểu nhìn Tần Mặc. Tần Mặc rốt cục đang làm gì a? Hắn chỉ là duy trì lấy cố năng lượng này, lại không cần cố năng lượng này đến công kích mình. Tần Mặc cũng nhìn được Trương sư trưởng ánh mắt, cho nên Tần Mặc thì cười lấy nói với hắn: "Ta chỉ là muốn đem trên người ngươi âm khí toàn bộ cũng cho khử rơi." Nói xong lời này, Tần Mặc liền đem Long khí cho rót vào trên người Trường sư trưởng, Trường sư trưởng trên mặt vậy mang theo vẻ mặt thống khổ, hắn trợn mắt nhìn Tần Mặc. Muốn chém giết muốn rót thịt tùy theo ngươi, đừng có dùng loại phương thức này. Chủ yếu là trên người hắn âm khí bây giờ thật sự là quá nhiều rồi, có Tần Mặc Long khí sau đó, hắn rồi sẽ cảm giác được trong thân thể có hai cố năng lượng chính đang không ngừng va chạm, mà thân thể hắn vậy căn bản cũng không có cách chịu được, cho nên hắn mới hội thống khổ như vậy. Chương 315, không nên như thế vũ nhục hắn, chương 315, không nên như thế vũ nhục Mặc lắc đầu. Ngươi làm như vậy vậy đơn giản là muốn muốn chống đỡ người bên ngoài. Không để bọn hắn tiến vào này trong huyện mộ thôi, ngược lại là ta hết lần này tới lần khác muốn đi qua. Mà ta lại không nghĩ trực tiếp giết chết ngươi, đã như vậy cũng chỉ có đem trên người ngươi âm khí toàn bộ cũng cho khứ trừ rơi, như vậy cố kia âm khí thì không có cách nào khống chế ngươi thi thể, mà ngươi vậy không có cách nào lại đối phó ta. Trương sư trưởng không ngờ rằng Tần mặt sẽ làm như vậy, cho nên hắn thì quay đầu nhìn chung quanh con rồng này. Đã như vậy, cũng chỉ có ta chủ động đi công kích con rồng này. Mặc dù nói con rồng này năng lượng đúng là rất mạnh, nhưng hắn vậy không có biện pháp gì. Trương sư trưởng trong mắt lên một vòng vẻ âm tàn, hắn hướng thẳng đến trước mặt con rồng này đụng đánh tới con rồng này cũng tại lúc này run rẩy lên. Tân Mặc cười lạnh một tiếng, "Ngươi cho rằng như vậy liền hữu dụng sao?" Nói đến đây câu nói, Tân Mặc thì theo trên người mình liên tục không ngừng cung cấp nhìn long khí để duy trì nhìn cái đó cự long. Cái đó cự long năng lượng hiện tại hay là rất mạnh, cho nên Trương sư trưởng trong lúc nhất thời căn bản cũng không có cách đem cái này cự long đột phá, trong lòng của hắn vậy càng phát nhìn nóng nảy. "Ngươi rốt cục muốn làm gì?" Trương sư trưởng nhìn Tân Mặc, Tân Mặc nhướng mày, "Ta cái gì đều không muốn làm, chỉ là muốn đem trên người ngươi âm khí cho khử trừ rơi, ngươi nếu thích thời hay là chính mình đem này âm khí cho làm tán đi." Như vậy ngươi cũng sẽ không cảm giác được khó thụ như vậy. Trương sư trưởng lại trực tiếp lắc đầu, Tần Mặc Việt là nói như vậy, hắn thì càng không thể từ bỏ trên người mình năng khí. Nếu thật không có đây hết thảy, hắn thì không có cách nào đối kháng Tần Mặc, kia Tần Mặc nhất định sẽ tiến vào này đến ở dưới, nhưng nếu là cùng Tần Mặc liều mạng, không chừng vẫn còn có cơ hội. Nghĩ thông suốt sau đó, Trương sư trưởng liền trực tiếp gầm thét một tiếng, trên người hắn năng lượng cũng tại lúc này toàn bộ cũng tán phát ra rồi. Cố năng lượng này hướng thẳng đến Tần Mặc cái này cự long công kích qua. Tần Mặc gật đầu một cái, nhìn tới lực lượng của hắn đúng là cũng tạm được. Thế nhưng kia cũng có thể như thế nào đây? Tần Mặc cười lạnh một tiếng, tiếp lấy Tần Mặc cũng chậm chậm ngưng tụ lực lượng của mình. Cũng không lâu lắm cố lực lượng này thì hướng phía cách đó không xa Trương sư trưởng bay đi, năng lượng toàn bộ cũng dốc vào Trương sư trưởng trong thân thể. Trương sư trưởng trên mặt xuất hiện lần nữa vẻ mặt thống khổ, hắn cũng tại lúc này ngã trên mặt đất, không ngừng dây rủa lấy, với lại cơ thể còn ở lại chỗ này một thằng lăn lột. Một bên khác Giải Tiểu Hoa nhìn thấy một mặt này thì càng phát chấn kinh rồi hắn, nhỏ giọng nói với Ngô Thiên Chân: "Cách làm như vậy thật có hiệu quả sao? Ngươi phải tin tưởng Tần Mặc, tất nhiên Tần Mặc đều đã nói, có thể đem hắn trên thân thể âm khí đổi ra ngoài, kia Tần Mặc thì nhất định có thể làm được." Ý thức trước đó ngô Thiên Chân vậy nhìn thấy qua tần mạc hứa trừ âm khí, chuyện này đối với tần mặc mà nói tính là một bữa ăn sáng. Không có qua bao lâu thời gian, trương sư trưởng trên người âm khí thì quả nhiên tiêu tan hết, tần mặc nhẹ nhàng lôn thở một hơi đi tới trương sư trưởng bên cạnh, lúc này trương sư trưởng thì là mặt xám như cho tàn ngã trên mặt đất. Ngươi không nên như thế vũ nhục ta sao? Trương sư trưởng trận mắt nhìn tần mạc, hắn rốt cuộc đã chết đi thời gian rất lâu, thân thể của hắn duy nhất có thể trèo chống lực lượng chính là những kia âm khí. Này âm khí tại trong cơ thể của ngươi sẽ chỉ làm ngươi càng thêm đau khổ. Tần mạc lắc đầu, sao người này chính là không rõ ràng chính mình dụng tâm lương khổ đâu? Tần Mặc thở dài một hơi, hắn cũng lời lại cùng Trương sư trưởng nói nhiều, chỉ là ngẩng đầu nhìn chăm chú giải tiểu hoa mấy người bọn hắn. Trước ở chỗ này tìm một cái chốt mà đi. Giải tiểu hoa mấy người bọn hắn ngay lập tức đáp một tiếng, có thể, nhưng vào lúc này, trường sư trưởng đột nhiên lại đứng lên, kéo lại Tần Mặc đuổi. Thật sự không muốn đi qua, đây là ta đối với ngươi lời khuyên, ngươi nếu là thật sự đi, toàn bộ các ngươi đều sẽ chết ở đâu, với lại ngươi tiểu tử này thực lực còn mạnh như vậy, ngươi nên bảo vệ quốc gia mới đúng, nếu là làm ra loại sự tình này, chẳng phải là lãng phí sinh mệnh của mình sao? Tần Mặc trầm một hồi, thì nhìn chăm chú Trương sư trưởng. Hiện tại là an ninh quốc gia, tổ quốc phồn vinh thời gian. Nghe được Tần Mặc nói như vậy, Trương sư trưởng thì sững sờ ngay tại chỗ, vì tại hắn chết đi lúc, quốc gia này còn chính không ngừng phát, phát động chiến tranh, không nghĩ tới bây giờ đều đã như thế hòa bình sao? Trương sư trưởng trong mắt lóe lên một vòng vui mừng, hắn Việt là bộ dáng này, Tần Mặc thì càng bất đắc dĩ. Ta không nghĩ lại đem bên trong thân thể người một chút xíu cuối cùng năng lượng cũng cho đi trừ đi, cho nên ngươi hay là bông tay đi. Trương sư trưởng nhìn Tần Mặc, không biết vì sao, hắn tại tên tiểu tử này trên thân cảm nhận được một kiên định, với lại hắn cảm thấy như là tên tiểu tử này thật đi qua, không chừng năng lực bình an ra đây. Tin tưởng ta một lần đi." Nói xong Tần Mặc thì ngồi xổm người xuống, đem Trương Sư Trưởng cánh tay lấy xuống, Trương Sư Trưởng hít sâu một hơi, trong mắt của hắn vậy lóe lên một vòng vui mừng. "Đều đã quốc gia hòa bình, ta còn có cái gì không có cách nào phóng đây này?" Hắn lại nhìn Tần Mặc, "Thì coi như các ngươi thật sự đi xuống, không có cách nào đối kháng được những vật kia, vậy mọi người cũng không thể đem những vật kia cho thả ra." Tần Mặc nhướng mày, đáp một tiếng, "Yên tâm đi." Mặc dù hắn không biết Trương Sư Trưởng nói tới đến cùng là cái gì, nhưng Tần Mặc hiểu rõ này đến hạ thứ gì đó nhất định đặc khủng bố, bằng không Trương Sư Trưởng vậy không hội nói ra những lời này. Trương sư trưởng nghe được Tần Mặc bảo đảm thì an tâm nhắm mắt lại ngã trên mặt đất. Tần Mặc thở dài một hơi, nay Trương sư trưởng thật sự chính là có chút không giống đại chúng. Đinh, tiêu diệt sinh vật mộ huyết thành công, lấy được đột thượng, cùng phong nhận. Suy nghĩ một chút Tần Mặc, thì nhìn một chút mình bây giờ bảng. Tên danh: Tần Mặc. Tuổi tác: 24 tuổi. Kỹ năng: Giám bảo chi ồ, thăm dò mộ huyết chi khí, long ngâm chi nộ, không gian ảo, thính thanh biệt vị, hỗn độn chi ồ, phong chi tốc, sinh cơ thuật, long khí ngưng tụ, thủy tinh ngưng kết thuật, không gian ngưng tụ thuật, lô bản cơ quan thuật, thiên thần đích lâm Chú thần đích năm sướng, thủy thần bao hào, hô phong hoán vũ, tính thái hành đạo thuật, nội hải phiên ba, dòng chảy ngầm của quận, phi xa thổ thạch, phi diêm thổ bích, lôi đỉnh chi nộ, sinh luyện tiến hỏa, ngưng băng, quyết, liên hoa thiên ấn, ưu minh bạo liệt, mãnh hổ trùng kích, ứng kích trường không, vô song kiếm quyết, kiếm vũ bát phương, băng thiên tuyết địa, thanh tâm quả rủ, hàn băng ma chạm, cuốn phong nhận. Vũ khí, linh hồn ngọn đến, trừ ma kim Trạng thái thân thể nhẹ nện 345 nhân loại cực hàn 10, thể lực 360 nhân loại cực hàn 10, lực lượng 360 lực lượng cực hàn 10, tinh thần 385 nhân loại cực hàn 10, kỳ thực hiện tại trạng thái thân thể của hắn đã đầy đủ yếu tố. Chương 316, gặp được người trong nhà, chương 316, gặp được người trong nhà. Chỉ cần không phải gặp được đặc biệt khó giải quyết đối thủ, trên cơ bản đều có thể đối kháng. Tần Mặc trong mắt mang theo nụ cười thả nhiên, không thể không nói có cái hệ thống này hay là thật không tệ. Tần Mặc không tiếp tục nghĩ nhiều như vậy, lại nhìn Ngô Thiên Chân cùng giải tiểu hoa bằng hắn. Tốt, chúng ta vội vàng tìm cơ con đi nhất định phải phải mau sớm quá khứ. Hai người bọn họ gật đầu một cái, tiếp lấy bọn hắn chính là ở đây tìm kiếm, không có qua bao lâu thời gian tần mặc thì từ nơi này trong quan tài tìm được rồi một cơ quan. Chính là chỗ này. Mấy người kêu nghe được tần mạc lời này thì vội vàng hướng phía tần mạc nhích tới gần. Một lát sau, tần mạc liền trực tiếp đem cái này cơ quan cho nhân xuống dưới, cái này dưới đáy quan tài cũng chậm chậm mở ra, tần mạc trong mắt lóe lên vẻ mặt cao hứng. Chúng ta đi thôi. Nói đến đây câu nói, tần mặc thì nhìn chăm chú cách đó không xa mấy người này. Mấy người bọn hắn thì là trực tiếp gật đầu một cái, tiếp lấy bọn hắn thì đi theo tần mạc phía sau. Tiến vào này đến dưới thế nhưng đi rồi một khoảng cách sau đó bọn hắn liền phát hiện cách đó không xa lại là đi lên con đường đây là có chuyện gì A chúng ta cuối cùng sẽ không về đến tầng thứ nhất ta giải tiểu hoa có chút kinh ngạc nhìn t mặc, tậ mặc như mày hẳn là sẽ không nếu như ta đoán không lầm lời nói đây cũng là ở giữa tầng lửng chúng ta vừa mới bắt đầu chỗ cái chỗ kia là tầng thứ hai mà trường sư trưởng chỗ chỗ nào là tầng thứ ba chúng ta hiện khi tiến vào đến nơi này là tầng thứ hai tất cả bí mật nên cũng tại tầng thứ hai bên trong chúng ta muốn biết tình huống cụ thể thì tiếp tục hướng mặt trước đi Nói xong lời này, Tần Mặc thì hướng phía phía trước đi tới, nhưng vào lúc này, Tần Mặc đột nhiên nghe được thanh âm gì, làm hạ Tần Mặc thì hít mắt. Lô Thiên Chân cũng nhìn được Tần Mặc nét mặt, hắn có chút kinh ngạc nhìn Tần Mặc. Làm sao rồi? Có người ở chỗ này. Tần Mặc hư lạnh một tiếng, tiếp lấy Tần Mặc liền đem tay bỏ vào chính mình thất tinh kiếm phía trên. Không có qua bao lâu thời gian, đối phương thì theo góc rẽ đột nhiên đi tới bên này, ngay tại Lan Châu chuẩn bị cầm thất tinh kiếm, cưỡng ép đối phương lúc, Giải Tiểu Hoa thì nói thẳng: "Tần Mặc trước chờ một chút." Tần Mặc quay đầu nhìn Giải Tiểu Hoa, Giải Tiểu Hoa có chút bất đắc dĩ nói: "Vị này là đệ đệ của ta." Tiên của hắn gọi là Địch Hung rượu. Địch Hung rượu thì là đưa ánh mắt đặt ở trên người Tần Mặc, nhìn thấy Tần Mặc trong tay thanh kiếm này sắc bén như vậy, hắn đã cảm thấy hơi kinh ngạc, hướng phía Tần Mặc đi tới. "Ngươi thanh kiếm này vậy quá lợi hại đi." Nhìn thấy Địch Hung rượu không lễ phép như vậy, Giải Tiểu Hoa thì thanh ho một tiếng, mau đem Địch Hung rượu cho kéo đến bên cạnh mình, nhỏ giọng nói với hắn: "Đừng như vậy, vị này là Tần Mặc huynh đệ, ngươi nên nghe chúng ta trong tộc trưởng bối nói qua." Địch Hung mở to hai mắt nhìn, hắn nhìn từ trên xuống dưới mặc, này mới có chút ngượng ngùng nói với Tần mặc. "Thật có lỗi a, ta không biết là ngươi." Chỉ là con người của ta luôn đều là đúng kiểu này mới là sự vật tương đối cảm thấy hứng thú, cho nên mới muốn xem một chút người thành kiếm này." Tần Mặc lắc đầu. "Sao cũng được, ta không thèm để ý những thứ này." Nhìn thấy đối phương như thế hoạt bát, Tần Mặc trong lòng ngược lại là có một ít cao hứng. Địch Hương Diệu lúc này mới cười cười, tiếp lấy hắn liền lại nhìn chăm chú Tần Mặc. Chẳng qua ngươi người này nhìn lên tới ngược lại là rất cương tráng, với lại vậy khá là rẻ, lại thật không biết trong nhà những trưởng bối kia đến cùng là thế nào nghĩ, bọn hắn luôn luôn nói để cho chúng ta đối với người tôn kính một ít, ta nghĩ chúng ta cũng được, làm bằng hữu à?" Mặc nhướng mày. "Đương nhiên có thể." Kỹ thực Tần Mặc đối với này, địch hung diệu ấn tượng ngược lại còn tính là rất tốt. Địch hương diệu cười hắc hắc, hắn lại quay đầu nhìn bên cạnh Giải Tiểu Hoa. "Ca, vừa mới ta đã dùng này công nghệ cao đem bên này cho quét hình một chút, các người đi theo ta đồng thời tới đi." Giải Tiểu Hoa đáp một tiếng, hắn lại quay đầu nhìn Tần Mặc. "Huynh đệ của ta vẫn luôn là tương đối sẽ sử dụng những thứ này công nghệ cao, đương nhiên, các ngươi cũng được, không cần tin tưởng huynh đệ của ta." Giải Tiểu Hoa có chút lo lắng Tần Mặc hội bởi vì cái này sinh lòng bất mãn, cho nên hắn vẫn là phải nói với Tần Mặc một chút. Tần Mặc khoát khoát tay, Sắc thực có rất nhiều người sẽ có loại năng lực này, cho nên ta không hề cảm thấy có cái gì. Nói xong Tần Mặc liền trực tiếp cùng địch hương Diệu cùng nhau hướng phía phía trước đi tới. Giải Tiểu Hoa không ngờ rằng Tần Mặc vậy mà sẽ như thế tiêu tan, làm hạ hắn thì cười cười đi theo hai người này phía sau. Bọn hắn mọi người cùng nhau hướng mặt trước đi tới, nhưng vào lúc này, Tần Mặc đột nhiên cảm giác được có một đạo phong muốn hướng lấy bọn hắn tới gần, làm hạ Tần Mặc thì hư lạnh một tiếng, lấy ra chính mình thất tinh kiếm. Ngay tại đối phương xuất hiện tại Tần Mặc trước mặt lúc, Tần Mặc cầm trong tay này đặt kiếm ở cổ của đối phương phía trên. Hắc Hạt Tử sững sờ ngay tại chỗ, hắn không ngờ rằng Tân Mặc vậy mà sẽ như vậy, làm hạ hắn thỉ h่อ khan một tiếng. "Người trong nhà?" Tân Mặc nhíu mày, giải tiểu hoa cùng nô Thiên Chân lúc này mới trăm miệng một lời nói, Lao tệ." Tân Mặc nhìn thấy hai người bọn họ lại thật sự biết nhau, lúc này mới đem trong tay mình thanh kiếm này cho thu hồi lại. "Thật có lỗi, ta không biết." Hắc Hạt Tử tùy tiện khoát khoát tay, hắn lại nhìn chăm chú trước mặt mấy người này, không ngờ rằng chúng ta lại lại ở chỗ này gặp được, chẳng qua chúng ta hay là đừng ở chỗ này ngây ngô đi, bằng không chờ một hồi nhất định sẽ hối hận. Bạn tử lườm cái, Đến nơi này mặt vẫn đúng là không có gặp được có thể khiến cho bản gia ta hối hận sự việc, người làm sao? Thở hồng hộc hình như đã làm gì chuyện xấu đồng dạng. Nơi này có nguy hiểm. Hát Hạt Tử bất đắc dĩ nhìn chằm chú bản tử, thật không biết người này nói thế nào loại lời này. Nhưng vào lúc này, hệ thống vậy gợi ý Trần Mặc. Đinh, phát hiện sinh vật bộ huyền, mời lập tức tiêu diệt. Trần Mặc híp mắt, sau đó tần Mặc thì quay đầu đưa ánh mắt đặt ở phía sau, vì vừa mới hát Hạt Tử chính là từ bên ấy đến. Không có qua bao lâu thời gian thì có một người mặc cổ đại quân áo binh sĩ xuất hiện ở nơi này, Trần Mặc gặp được đối phương quần áo trên người, lúc này mới cùng mấy người bọn hắn nói. Nếu như ta đoán không lầm lời nói, cái này hẳn là làm sơ chúng ta gặp phải hắc ba quân đội. Nơi này vì sao lại xuất hiện hắc ba quân đội a? Chúng ta trước đó không phải đã gặp được sao? Một hồi trước tại Tần lĩnh Thần Thụ bên ấy đúng là gặp phải một lần tiểu này hắc ba quân đội, thế nhưng chúng ta kia hồi gặp phải hắc ba quân đội, chẳng qua là cơ quan ngưng tụ ra hảo cảnh. Mà bây giờ cái này là chân chính thi thể của hắc ba quân đội. Nói xong Tần Mặc nhìn chăm chú trước mặt binh sĩ. Nghe được Tần Mặc nói như vậy, Ngô Tiên Chân cùng giải Tiểu Hoa, giờ mới hiểu được, đến bên cạnh bản tử thì là lựa một cái. Không phải liền là 100.000 năm trước thi thể sao? Chương 317 Đáng sợ quân đội, chương 317, đáng sợ quân đội. Có gì ghê gớm đâu? Nói xong bàn tử thì hướng thẳng đến người lính kia tập đánh tới. Đến người lính kia bên cạnh, hắn không ngừng công kích tới binh sĩ, người lính kia vậy không ngừng đối phó mập mặt này. Một bên khác địch Hưng Diệu do dự một chút, liền muốn khống chế chính mình cái đó máy bay không người lái, để hắn tới đối phó người lính kia, thế nhưng Tần Mặc lại trực tiếp xuất thủ. Địch hương Diệu nhỏ giọng cùng bên cạnh giải tiểu hoa nói xong, Tần Mặc có thể đối kháng được người lính kia sao? Mặc dù nói Tần Mặc nhìn lên tới đúng là rất cứng tráng, thế nhưng trong này những sinh vật này còn không phải thế sao tốt như vậy ứng đối. Yên tâm đi. Giả Tiểu Hoa trong mắt mang theo nụ cười thản nhiên, hắn đối với Tần Mặc là có lòng tin tuyệt đối. Nhìn thấy giải Tiểu Hoa như vậy địch hứng diệu, lúc này mới thở dài một hơi gật đầu một cái, đã như vậy vậy hắn thì tạm thời trước ở chỗ này quan chiến đi, nếu như trở một hồi Tần Mặc không là đối thủ của đối phương, hắn lại ra tay cũng là không mượn. Không có qua bao lâu thời gian, Tần Mặc thì một cước đạp đến người lính kia trên thân, người lính kia vậy ngã trên mặt đất, thế nhưng người lính kia nhưng lại có liên tục không ngừng năng lượng, cho nên hắn thì đứng người lên, lại hướng phía Tần Mặc tập đến. Tần Mặc hừ lạnh một tiếng, một đá nghiêng thì hướng phía hắn đã tới. Người lính kia bị Tần Mặc cho đá trúng đầu sau đó liền trực tiếp nằm trên đất, tiếp lấy nàng liền lại dùng cánh tay của hắn hướng phía Tần Mặc đánh tới. Tần Mặc thì là lấy ra chính mình thất tinh kiếm, bỗng chốc đánh vào tên lính này trên cánh tay. Tên lính này trên thân là mặc khải giáp Tần Mặc, thoáng một cái rơi vào trên người hắn cái khôi giáp này bên trên, khôi giáp của hắn cũng tại lúc này phát ra linh một tiếng. Nhìn thấy này khải giáp đã vậy còn quá cứng rắn, Tần Mặc thì nhướng mày, chẳng qua trước lúc này Tần Mặc cũng là đã từng gặp được tiểu này ách ba quân đội, hắn hiểu rõ này ách ba quân đội trên người giáp rốt cục lợi hại đến mức nào. Cho nên cũng không có nói cái gì, chỉ là phóng xuất ra chính mình lòng khí. Kia người quân binh sĩ lúc này mới có chút khiếp sợ nhìn Tần Mặc, không ngờ rằng trên người Tần Mặc lại có kiểu này năng lượng, có thể viết là bộ dáng này, hắn thì càng phải cẩn thận, tuyệt đối không thể thất lở. Suy nghĩ kỹ càng sau đó, hắn liền lại hướng phía Tần Mặc tập kích đến, Tần Mặc hừ lạnh một tiếng. Không ngờ rằng đối phương đã vậy còn quá không biết tốt xấu, đã như vậy, vậy hắn vậy cũng không cần phải lại cùng đối phương lãng phí thời gian. Phi sa tẩu thạch, to lớn đã đập đến tên lính này trên thần, tên lính này bị tảng đá kia khống chế được sau đó, hắn đều không ngừng dùng sức muốn đem tảng đá kia cho đánh nát. Tần mặc thì là đi tới tên lính này bên cạnh, Sau đó Tần Mặc thì huy động trong tay mình cái này thất tinh kiếm, thất tinh kiếm hướng phía binh sĩ đánh qua, lại rơi xuống người binh sĩ này trên bờ vai sau đó, khải giáp lại lần nữa giúp đỡ hắn ngăn cản một kích trí mạng này. Tần Mặc hư lạnh một tiếng, một cước đá phải người lính kia trên thân, người lính kia trực tiếp đánh tới một bên khác trên vết tường, tiếp lấy trên người hắn khải giáp thì xuất hiện một vết nước. Vừa mới cái đó tảng đá vậy trực tiếp rơi xuống trên mặt đất. Tần Mặc nhẹ nhàng nôn thở một hơi, tiếp lấy hắn liền đi tới binh sĩ bên cạnh, từ trên xuống dưới hướng phía binh sĩ cơ thể bổ tới, thoảng một cái lại đánh tới trên khải giáp mặt, cái khôi giáp này vậy trực tiếp bị Tần Mặc đánh nát. Đối phương xương xuất hiện ở ánh mắt của Tần Mặc trong. Mặc dù nói người này đã chết rồi thời gian rất lâu, có thể là xương cốt của hắn hay là tản ra hào quang màu trắng bạc. Tần Mặc cười lạnh một tiếng, tiếp lấy Tần Mặc thì ngưng tụ lực lượng, long khí trực tiếp chế trụ tên lính này. Tên lính này thì là dùng sức đứng lên, hắn muốn đang tập kích Tần Mặc lúc, trên người Tần Mặc thì xuất hiện một cái cự long, trực tiếp đánh vào tên lính này trên thân, tên lính này trên người âm khí cũng bị Tần Mặc cho khu trục giấy mất. Tần Mặc nhẹ nhàng nôn thở một hơi. Đinh, tiêu diệt sinh vật mộ huyết thành công, lấy được đồ nhanh 10. Ngay tại Tần Mặc chuẩn bị xoay người, mang nhìn mấy người bọn hắn rời khỏi nơi này lúc, giọng hệ thống lại gợi ý Tần Mặc: "Đinh, phát hiện sinh vật bộ huyệt, mời lập tức tiêu diệt." Tần Mặc nhíu mày, đây là có chuyện gì? Vì sao hệ thống còn muốn nhắc nhở chính mình đâu? Suy nghĩ một chút, hắn thì quay đầu đưa ánh mắt đặt ở xung quanh, gặp được cách đó không xa xanh mướt, một đám đoàn ánh sáng mang, Tần Mặc trong lòng thì lộ bộ một tiếng, tiếp lấy Tần Mặc thì vội vàng quay người rời đi nơi này, hướng phía cách đó không xa giải tiểu hoa cùng Ngô Thiên Chân bọn hắn chạy tới. "Đừng ở chỗ này thất thần, đi nhanh lên." Vừa mới đối phó người lính kia đối với Tần Mặc mà nói đúng là không coi vào đâu. Thế nhưng lần này xuất hiện binh sĩ thật sự là quá nhiều rồi cho dù là tần mặc cũng muốn chậm chễ thời gian rất dài không chỉ như vậy nơi này binh sĩ nhìn lên tới có chút không nhiều đơn giản tần mặc luôn cảm thấy trên người bọn họ năng lượng có chút không thích hợp nghe được tần mặc nói như vậy nô thiên chân cùng giải tiểu hoa thì như mày mà bàn tử vừa mới là cùng tại tần mặc bên người cho nên hắn vừa mới cũng nhìn được bên kia thi thể hắn vậy vội vàng nhắc nhở lấy mấy người này còn đứng ngay đó làm gì đâu các người nghĩ phải chết ở chỗ này sao suy nghĩ một chút giải tiểu hoa mấy người bọn hắn lúc này mới mau chóng rời đi nơi này bất kể như thế nào Tất nhiên bản tử cùng Tần Mặc đều đã nói như vậy, bọn hắn hay là đi trước đi. Quá khứ một lát sau, Nô Thiên Chân cùng Giải Tiểu Hoa liền cùng lúc hướng phía phía sau nhìn một chút, gặp được kia nhánh quân đội, hai người bọn họ thì mở to hai mắt nhìn. Đó là vật gì a? Nếu như ta đoán không lầm lời nói, hẳn là có đồ vật gì đang không chế bọn hắn, bằng không bọn hắn vậy không biết cái này dáng vẻ. Không có qua bao lâu thời gian bọn hắn liền đi tới một trong ngõ hẻm trước mặt đã không có đường, cho nên bọn hắn mọi người trong lòng thì lộ bộ một tiếng. Địch Hương Diệu có chút nóng nảy nhìn Giải Tiểu Hoa, "Ca, tiếp xuống nên làm cái gì?" Giải Tiểu Hoa do dự một chút thì chầm chậm vào Tân Mặc, bởi vì hắn hiểu rõ Tân Mặc khẳng định là hiểu rõ nên làm như thế nào. Tân Mặc nhìn một chút mấy người bọn hắn, "Ta trước đi chờ đợi nhìn những binh lính kia, các ngươi ở chỗ này nhìn một chút có cái gì cơ quan." Nghe được Tân Mặc nói như vậy, bọn hắn thì vội vàng gật đầu một cái, Tân Mặc thì là hướng phía cách đó không xa kia nhánh quân đội vào tới. Hắn đưa ánh mắt đặt ở chi quân đội này trên thân. Sau một khắc Tân Mặc thì hướng phía chi quân đội này, lúc đầu binh sĩ tập đánh tới. Tân Mặc hiểu rõ, chỉ có chính mình giúp đỡ bọn hắn cản lấy bọn hắn mới có thể tìm thấy cơ quan, sau đó tiến vào tới đó mặt, bằng không thì chỉ có một con đường chết. Đi tới người lính kia bên cạnh sau đó, Tần Mặc trong lòng đột nhiên có một mối ý nghĩ. Những binh lính này khẳng định là không có cách nào làm bị thương hắn, vậy hắn không bằng trước ở chỗ này kéo dài mất một lúc. Chương 318, giữ lại bí mật, chương 318, giữ lại bí mật. Mặc dù nói vì hắn tự mình một người năng lực có thể không có cách nào đem những binh lính này toàn bộ cũng giải quyết, thế nhưng hắn trước tiên có thể làm chết một cái, sau đó lại kiểm tra nhìn một chút người binh sĩ này đến cùng là thế nào chuyện. Nghĩ thông suốt sau đó, tân Mặc thì nhìn chăm chú trước mặt cách mình gần đây tên lính này, hư một tiếng sau đó, Tần Mặc thì phóng xuất ra trên người mình lo khí. Này long khí hướng phía cách đó không xa những binh lính này tập đánh tới, ba phủ tại trên người của bọn hắn, tốc độ của bọn hắn lúc này mới hơi chậm chạp một chút. Bất kể như thế nào, bọn hắn mọi người dù sao cũng là trong huyễn mộ sản phẩm, bọn hắn đúng là có chút sợ hai tầng mặc trên người năng lượng. Tần Mặc cười lạnh một tiếng. Thì sau đó một khắc, Tần Mặc trước mặt thì xuất hiện một cái cự đại thủ ấn, Liên Hoa Thiên ấn. Tần Mặc nhẹ nhàng nôn thở một hơi đem cái này thủ ấn vực, ra ngoài thủ ấn nhanh chóng hướng phía những binh lính kia tập đến, cũng không lâu lắm cái này thủ ấn liền đi tới trong đó hai tên lính trước mặt. Hai cái kêu binh sĩ bị cái này thủ lĩnh cho công kích sau khi tới liền trực tiếp ngã trên mặt đất, thế nhưng bọn hắn vỗ một cái mặt đất lại lần nữa đứng lên, nhưng Tần Mặc đã chú ý tới hai người bọn họ trên người khải giáp đã xuất hiện điểm điểm cái khe. Làm hạ Tần Mặc thì nghiêm túc, với lại hắn những binh lính kia thì là lại đem Tần Mặc cho vây công tại ở giữa, muốn công kích Tần Mặc. Tần Mặc hừ lạnh một tiếng, sau đó Tần Mặc thì nhắm mắt lại, thì sau đó một khắc, có một cỗ to lớn long khí, vì Tần Mặc làm trung tâm, hướng phía chung quanh tản phát qua khứ. Cũng không lâu lắm, chung quanh những binh lính kia thì toàn bộ đều bị Tần Mặc cho đánh lui, cùng lúc đó Tần Mặc xuất hiện trước mặt một đặc biệt lớn hộ tuấn. Cái này hộ tuấn nhìn lên tới dường như là một tiểu nhân tỏa thành giống nhau có thể ngăn trở những binh lính kia. Lúc này một bên khác giải tiểu hoa, bọn hắn chính đang nghĩ biện pháp đem cái lối đi này cho mở ra. Trong này là có một cái mất thất. Địch Hưng Diệu quét xuống sau đó thì cao hứng nhìn giải tiểu hoa, tốt ở trên người hắn là có công nghệ cao thứ gì đó, có thể nhìn ra. Trong này sẽ có hay không có nguy hiểm gì a? Bên trong một cái người lúc nói lời này nhíu mày, trong mắt của hắn vậy mang theo vẻ mặt lo lắng. Vậy cũng không nhất định. Bàn tử lập đầu. Bất kể như thế nào, chúng ta muốn trước tiến vào đến trong này lại nói, với lại chúng ta hiện tại không có đi qua ai mà biết được trong này rốt cục có đồ vật gì đâu. Lại nói, cho dù chúng ta tiếp tục chờ đợi ở đây, vậy nhất định sẽ bị những binh lính kia cho công kích. Giải Tiểu Hoa gật đầu một cái. Lời nói này xác thực không sai, chúng ta hay là trước nghĩ biện pháp tiến vào này trong mật thất rồi nói sau. Hắc Hạt Tử do dự một chút, thì cùng bọn hắn nói, "Các người trước lui về sau một chút, ta đem cái này môn cho mở ra." Bọn hắn gật đầu một cái, Hắc Hạt Tử thì là hướng phía cái cửa này đụng đánh tới, thế nhưng hắn lại phát hiện môn này thật sự là thái cứng rắn, có khả năng hay không tiểu này môn là cửa trượt. Ban Tử ho nhẹ một tiếng nhìn xem lấy bọn hắn. Hắc Hạt Tử lừa một cái. Nói vơ vẩn cái gì đâu? Nơi này làm sao lại có cửa chữa xuất hiện đâu? Ngươi không có thử một lần làm sao sẽ biết? Suy nghĩ một chút, Giải Tiểu Hoa thì nhìn Hắc Hạt Tử. Bất kể như thế nào, tóm lại hiện tại chúng ta không có cách nào mở ra cái cửa này, còn không bằng thử nhìn một chút nhìn xem có thể hay không kéo đẩy mở. Kia chính các ngươi tùy tiện đi. Hắc Hạt Tử là cảm thấy khẳng định không thể như vậy mở. Tần Mặc đưa ánh mắt đặt ở cái cửa này bên trên. Các ngươi tốc độ hơi nhanh hơn chút nữa. Do dự một chút Giải Tiểu Hoa cùng Hắc Hạt Tử thì hướng phía Tần Mặc đi tới, ở chỗ này giúp đỡ Tần Mặc cùng đi đối phó những binh kia. Bạn tử cùng ngô Thiên Chân cùng với khác nguyên tắc là dùng lực đem cái này môn cho đầy. Cú phong nhận. Tần Mặc lại là bỗng chốc công kích đến, vừa mới bắt đầu khải giáp vỡ tan hai người kia trên thân, hai người kia khải giáp toàn bộ cũng trực tiếp tiêu tan hết, Tần Mặc đi tới bên trong một cái người bên cạnh, tiếp lấy liền đem tay đặt ở trên người hắn, to lớn long khí rót vào thân thể của người này bên trong. Tên lính này là muốn chống cự, thế nhưng Tần Mặc long khí một thẳng ngăn chặn hắn, nhường hắn không có cách nào động đậy. Cũng không lâu lắm Tần Mặc liền phát hiện tên lính này trong thân thể là có một con trùng, làm hạ Tần Mặc thì mắt, một cước đạp đến tên lính này trên thân. Mấy người các ngươi mau tới đây. Bản tử đưa ánh mắt đặt ở tần mặc trên người của bọn hắn, cái cửa này quả nhiên bị bàn tử mở ra. Tần mặc gật đầu một cái, tiếp lấy tần mặc thì hướng phía bên ấy chạy tới. Tần mặc nhường giải tiểu hoa cùng hắc hạt từ trước tiến vào trong này, tiếp lấy tần mặc vậy đi vào tùy tùy tiện tiện thì đem cái này môn đóng lại. Nhìn thấy tần mặc lực lượng đã vậy còn quá mạnh, giải tiểu hoa cũng có chút kinh ngạc, còn bên cạnh bản tử vậy thanh ho một tiếng. Ngươi có thể hay không chớ đóng tùy tiện như vậy à, ngươi dạng này có vẻ ta có chút yếu. mặc nhìn một chút bản tử. Trước đây chẳng phải rất yếu sao? Cái gọi là người khác có vẻ ngươi rất yếu. Bạn tự bất đắc dĩ lừa một cái, bên cạnh Địch Hương Diệu lúc này mới cười lấy nói với Tần Mặc. "Tràng qua thực lực của ngươi đúng là rất mạnh, ta không ngờ rằng ngươi lại có thể cùng những binh lính kia đánh thời gian dài như vậy." Tần Mặc tùy ý lắc đầu, tiếp lấy hắn thì đưa ánh mắt đặt ở cái này mộ thất bên trong. Cái này mộ thất nhìn lên tới hẳn là không có bị cải tạo qua. Cái đó trong quyển nhật ký mặt có ghi đến cái này mộ thất sao? Lô Thiên Chân có chút ít tò mò nhìn Tần Mặc. Tần Mặc nhướng mày, "Chỉ là tùy tiện nói một chút, bên này đúng là có ngoại gia một tầng, chẳng qua nhưng không có mảnh biết trong này có đồ vật gì. Nếu như ta đoán không lầm lời nói." Lâm Sơ Trương sư trưởng biến mất sau đó chính là đi tới nơi này, hắn nhất định là ở chỗ này phát hiện gì rồi. Nghĩ tới chính mình vừa mới dò điều tra ra năng lượng, Tần Mặc thì nhìn chăm chú mấy người bọn hắn. Nếu như ta cảm giác được không sai, những người đó trong thân thể là có một con trùng. Cái đó côn trùng có thể khống chế thân thể của bọn hắn, để cho bọn họ tới đối phó chúng ta. Nghe được Tần Mặc nói như vậy, Lô Thiên Chân cùng Giải Tiểu Hoa thì mở to hai mắt nhìn. Như là như vậy, cái đó côn trùng chẳng phải là vô cùng khủng bố sao? Tân Mặc đáp một tiếng, bên cạnh Hắc Hạt Tử thì là cùng Tần Mặc bọn hắn nói. Trong này là có một xà mi đồng ngư ẩn mắt phía mắt, như là bộ dáng này, tiên chỉ sợ sẽ là trường sư trưởng không muốn để cho tóc người hiện đây là không có đồng ý bí mật, cho nên mới sẽ làm ra loại sự tình này đi. Có thể là hắn bước vào đến trong này phát hiện những binh lính kia dị thường. Lại thêm trước đó những người kia ăn ngàn năm thi thể, biến thành một vết thi, hắn mới biết tình nguyện chết cũng muốn bảo tồn bí mật này đi. Hắc hạt tử đáp một tiếng. Đúng là bộ dáng này. Chương 319, đột nhiên phục sinh, chương 319, đột nhiên phục sinh. Lâm Sơ hắn vì để cho cái đó đại soái bỏ cuộc truy cầu trường sinh bất lão bí mật, thì tự mình thí nghiệm một chút, kia thi độc nhường đại soái nhìn thấy tình huống của hắn. Tần mặc thở dài một hơi, nhưng cũng đúng thế thật chuyện không có cách nào khác, với lại vừa mới bắt đầu bọn hắn cùng cái đó Trương sư trưởng giao thủ lúc, liền có thể nhìn ra tính cách của hắn. Một lát sau tần mặc liền gặp được, cái này mặt đất thượng là có rất nhiều điều khác, mà những thứ này đều khắc trung tâm thì là một đặc biệt lớn địa tròn do dự một chút tần mặc thì hướng phía cái đó địa tròn đi tới. Cẩn thận quan sát một chút, tần mặc trong mắt liền mang theo một vòng ý cười. Không có nghĩ đến đây còn là có một cơ quan. Bàn tử mấy người bọn hắn có chút kinh ngạc nhìn tần mặc. Tần Mặc cũng không có cùng mấy người bọn hắn giải thích, chỉ là nắm tay bỏ vào ở giữa, tiếp lấy Tần Mặc thì dùng sức nhấn xuống dưới, lúc này cái đó đĩa tròn cũng chậm chậm thăng lên. Cũng không lâu lắm bọn hắn thì chú ý tới, cái mâm tròn này phía trên đang có nhìn rất nhiều điều khác. Này điều khác nhìn lên tới tựa như là trước đó những kia mộ huyệt. Lô Thiên Chân có chút khiếp sợ nhìn Tần Mặc, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vừa nói như vậy, hình như bọn hắn trước đó chỗ thông qua những kia mộ huyệt toàn bộ đều có thể liên tiếp đến cùng nhau. Nên là như vậy. Tần Mặc gật đầu một cái, cẩn thận quan sát đến. Đây là lỗ vương cùng, bên cạnh là hải để mộ. Với lại này điêu khắc lên mặt vị trí cùng thực tế vị trí là giống nhau. Tân Mặc trong mắt mang theo một tia cười lạnh. Kia là cái gì a? Cái này nhìn lên tới giống như cũng không là một bộ mộ huyệt. Giải tiểu hoa nhíu mày, nhìn chăm chú một cái trong đó điêu khắc. Cái này hẳn là nhà của ông Tạng Hải Hương đi. Tân Mặc nắm nuốt cầm của mình lo lắng lấy cái khác mấy người gật đầu một cái. Lúc này bên cạnh cái đó thạch môn không ngừng phát ra đông đông đông âm thanh, Tân Mặc đưa ánh mắt đặt ở bên ấy. Cái này thạch môn chỉ sợ không kiên trì được bao lâu, chúng ta không thể ở chỗ này tiếp tục đợi, vội vàng tìm một cái, xem xét xả mi đồng ngư ở địa phương nào. Hắc hạt tử đáp một tiếng. Nơi đây xác thực không nên ở lâu, chúng ta tốc độ hơi nhanh một chút. Đúng rồi, ta còn gặp được phát tử. Hát Hạt Tử lúc nói lời này, quay đầu hướng Lô Thiên Trần, Lô Thiên Trần trong mắt lóe lên vẻ mặt kinh ngạc, hắn hướng phía Hắc Hạt Tử đi vài bước. Muốn là nói như vậy, ta Tam thúc chẳng phải là cũng đến nơi này sao? Ta trên người Tam Túc rốt cục có bí mật gì, hắn vì sao không muốn nói cho ta biết? Cái này ta cũng không rõ ràng, bất quá, trước đó tập kích các ngươi những người kia hẳn là người của Vong ra. Người của Vong ra? Vong Tăng Hải hậu nhân sao? Tân Mặc cười lạnh một tiếng, nếu là như vậy, vậy chuyện này thật sự chính là có chút không nhiều đơn giản đấy. Cái này ta không được rõ lắm. Hắc Hạt tự lắc đầu, dù sao này cùng hắn vậy không có quan hệ gì, hắn đã đem những gì mình biết cũng nói ra. Tần Mặc gật đầu một cái. Nô Thiên Chân suy nghĩ một chút, thì nhìn Tần Mặc, Người có hay không có trong này phát hiện cái gì cơ quan, chúng ta hiện tại nhất định phải ra ngoài mới được. Không có có cơ quan. Tần Mặc nói xong thì quay đầu, lại nhìn chăm chú trước mặt cái này quan tài. Chẳng qua tất nhiên chúng ta cũng đã đi tới nơi này, có phải hay không muốn đem cái này quan tài cho mở ra. Ta nghĩ đường đi ra ngoài khẩu hoặc là tại đây phía trên quan tài, hoặc chính là tại đường cũ trở về. Đường cũ trở về bọn hắn cũng là còn nhớ đường sá. Chẳng qua bên ấy là có rất nhiều binh sĩ. Mặc dù nói Tần Mặc Sắc thực có thể theo những binh lính kia thủ hạ đào thoát, thế nhưng hắn nơi này rốt cuộc mang theo nhiều người như vậy đây. Như vậy á vậy chúng ta thì thử mở ra một cái đi." Giải Tiểu Hoa nói xong liền lại đưa ánh mắt đặt ở cái này quan tài phía trên. Tần Mặc nhẹ nhàng nôn thở một hơi, tiếp lấy nàng liền lại nhìn chăm chú một bên khác nô thiên chân mấy người bọn hắn. Các ngươi là nghĩ như thế nào, muốn không nên mở ra? Tùy tiện a, chính ngươi nhìn đến là được rồi." Nô Thiên Chân đối với Tần Mặc là có tuyệt đối tín nhiệm, muốn làm gì hắn cũng vui lòng ủng hộ Tần Mặc. đầu cười, tất nhiên bọn hắn đều đã nói như vậy. Vậy mình thì đem cái này quan tài cho mở ra đi." Làm Hạ Tần mặc liền đem tay đặt ở cái này phía trên quan tài, dùng sức lên trên xóc một chút, cái này quan tài liền bị Tần Mặc mở ra, Này trong thời gian thi thể vậy xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cái này nhìn lên tới nhìn cùng trước đó chúng ta tại bên trong Tần lĩnh Thần Thụ gặp được kia cái Ách Ba tướng quân hình như a." Bản thử lúc nói lời này nhíu mày, Tần Mặc đống chốc mà cười. "Cái này chính là kia cái Ách Ba tướng quân, chúng ta làm sơ gặp phải, chẳng qua là ảo cảnh mà tôi, đây là chân chân thật thật thi thể. Không ngờ rằng thi thể của Ba tướng quân kiêm hội xuất hiện ở đây, việc là bộ dáng này thì càng chứng minh Bọn hắn trước đó trải qua một loạt chuyện này, toàn bộ đều là thông qua một sợi dây liên tiếp. Có thể Tần Mặc hiện tại vậy cũng không thể hiểu đường này đến cùng là cái gì. Đúng rồi, Lao thể không phải nói trong này cất giấu một xà mi đồng ngư sao? Chúng ta trước tìm một cái a. Tần Mặc gật đầu một cái, tiếp lấy hắn thì đưa ánh mắt đặt ở cái này thi thể phía trên, tại này trên thi thể lục lọi một lúc sau, Tần Mặc liền phát hiện nơi này cái gì cũng không có. Lam Hạ Tần Mặc thì như mày, đây là có chuyện gì a? Nô Thiên Chân cũng có một chút không hiểu, lại không có xả mi đồng ngư ạ? Do dự một chút, Tần Mặc thì quay đầu đưa ánh mắt ở xung quanh. Cẩn thận ở chỗ này nhìn. Thế nhưng Tần Mặc cũng không có phát hiện nơi này có đồ vật gì. Tần Mặc thở dài một hơi, trừ ra cái này trong quan tài có thể giấu lại xà mi đồng ngư, những địa phương khác hẳn là không có. Ngay tại Tần Mặc nghi ngờ lúc, hệ thống đột nhiên nhắc nhở một chút Tần Mặc. "Đinh, phát hiện sinh vật bộ huyệt, mời lập tức tiêu diệt." Tần Mặc trong lòng lột bộ một tiếng, quay đầu đưa ánh mắt đặt ở cách đó không xa trên cửa đá, có thể là cái này thạch muôn cũng không có bị mở ra. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ nói trong này còn có đồ vật gì sao? Nghĩ tới thi thể của Ba tướng quân, Mặc thì mau đem ánh mắt đặt ở trên người hắn. Đời này Ách Ba tướng quân vậy đột nhiên đứng lên. Tần Mặc quay đầu nhìn một chút, liền phát hiện mập mạp trong tay chính cầm một cái ngọc bội. Tần Mặc nhíu mày, vội vàng kéo một chút mập mạp cánh tay, mà Ách Ba tướng quân trong tay cây lại đao kia vừa vặn bổ tới bản tử vị trí phía trên. Bản tử trong nội tâm một trận hoảng sợ, cũng may Tần Mặc huynh đệ tốc độ phản ứng tương đối nhanh, bằng không ta muốn phải biến thành vong hồn dưới đao. Bản tử ngươi không có việc gì, tại sao phải động cái ngọc bội này a? Mặc đưa ánh mắt đặt ở cái ngọc bội này phía trên, lúc này hệ thống vậy trực tiếp nhắc nhở Tần Mặc. Chương 320, dung hợp ngọc bội, chương 320, dung hợp bội. Đinh Kiểm tra Hắc Long Ngọc bội, xin hỏi có phải dung hợp? Tần Mặc không có nghĩ đến đây lại cũng có một khối Hắc Long Ngọc bội. Suy nghĩ một chút, hắn thì đưa ánh mắt đặt ở trên người bàn tử. Cho ta nhìn một chút ngọc bội kia. Bạn tử gật đầu một cái, liền đem kia Hắc Long Ngọc bội đưa cho Tần Mặc, bởi vì hắn hiểu rõ Tần Mặc đối với cái này tiền tài luôn luôn đều là không có hứng thú gì, Tần Mặc tất nhiên muốn cái này Hắc Long Ngọc bội, đã nói lên này Hắc Long Ngọc phối đôi Tần Mặc có thể có giúp đỡ. Mặc đưa ánh mắt đặt ở này Hắc Long Ngọc phía trên, cùng hệ thống trao đổi. Dung hợp. Đinh, dung hợp thành công, Hắc Long huyết mạch thành công kích hoạt 715%. Tần Mặc trong mắt xuất hiện nụ cười thản nhiên, có thể nhưng vào lúc này, kia cái Ách Ba tướng quân đột nhiên dùng trong tay hắn đại đao hướng phía Tần Mặc bọn hắn bổ tới. Tần Mặc đẩy một chút bàn tử, tiếp lấy thì nhìn chăm chú trong tay cái ngọc bội này. Nếu như ta đoán không lầm lời nói, đem ngọc bội kia bắt lại đến, thì khởi động trên người hắn cơ quan. Nói xong Tần Mặc liền lại nhìn cách đó không xa Ách Ba tướng quân. Nay Ách Ba tướng quân hiện tại đã không có bất kỳ ý thức, với lại trên người hắn còn tản ra u lục mang, nhìn lên tới 10 Mặc quay đầu nhìn chăm chú cách đó không xa Ngô Thiên cùng giải tiểu hoa. Hai người các ngươi thận một chút. Lô Thiên Chân cùng giải Tiểu Hoa ngay lập tức đáp một tiếng, hai người bọn họ lại không phải người ngu, nếu nếu không cẩn thận, rất có thể sẽ bị này Ách Ba tướng quân bị đả thương. Tần Mặc thì là nhìn chăm chú trước mặt này Ách Ba tướng quân, cười lạnh một tiếng, theo trên người mình lấy ra Thất Tinh kiếm. Này Thất Tinh kiếm xuất hiện lúc, Tần Mặc có thể rất rõ ràng cảm nhận được, kia thi thể của Ách Ba tướng quân hình như chấn động một cái. Nghĩ tới này Thất Tinh kiếm là từ trong huyệt mộ người lính kia trên người cảm tới, Tần Mặc thì hiểu rõ ra, nếu là đoán không lời nói, chỉ sợ là vì người lính kia cùng tướng quân quan hệ coi như không tệ, cho nên thi thể của hắn mới có thể như vậy đi. Chẳng qua bây giờ thi thể của hắn cũng hẳn là bị cái đó côn trùng cho khống chế, cho nên Tần Mặc không hề cảm thấy có thanh kiếm này, kia cái hách ba tướng quân thì sẽ như thế nào? Tần Mặc đưa ánh mắt đặt ở kia trên người hách ba tướng quân, hách ba tướng quân vậy trực tiếp huy động trong tay hắn cây đại đao kia, hướng phía Tần Mặc bổ tới. Tần Mặc dùng Thất Tinh kiếm ngăn cản một chút, hướng phía bên trái đạp một bước, vậy đem tướng quân cây đại đao kia vậy trực tiếp rơi xuống trên mặt đất. Tần Mặc thừa cơ hội này lăn mình một cái, liền đi tới ba tướng quân bên cạnh, sau đó Mặc một đạp đến trên người hắn. ba tướng quân hướng phía phía trước đi rồi rất xa một cách, này thân hình vừa đứng vững, tiếp lấy hắn tí quay đầu. Âm trầm trợn mắt nhìn Tần Mặc. Tần Mặc cũng không có cùng hắn nói nhảm, chỉ là ngưng tụ lực lượng. Trong lúc nhất thời trùng quanh cuồng phong gào ghét, ngay cả những tảng đá kia vậy toàn bộ cũng bị cuốn vào đến trong cuồng phong, nhưng đá này tại nát trong đá tạo thành một chút lại một điểm bột, chặn Tần Mặc cùng Ách Ba tướng quân. Ách Ba tướng quân xuyên thấu qua này cuồng phong nhìn Tần Mặc, hắn không biết Tần Mặc muốn làm gì, nhưng hắn có thể cảm nhận được cố lực lượng này thật sự là quá mạnh mẽ, cho nên hắn nhất định phải cẩn thận, bằng không rất dễ dàng bị Tần Mặc giết chết. Cuồng nhận. Tần mặc trực tiếp dùng cỗ lực lượng này hướng phía cách đó không xa Ba tướng quân đánh qua, Ba tướng quân bị cỗ lực lượng này cho công kích sau khi tới. Hắn thì hướng phía phía sau lui mấy bước, ổn định thân hình, hắn lại ngẩn đầu nhìn Tần Mặc, Tần Mặc cũng nhìn được ánh mắt của hắn, cho nên Tần Mặc thì cười lạnh một tiếng. Thì sau đó một khắc, hách ba tướng quân thì hướng phía Tần Mặc lao đến, cùng lúc đó, hắn huy động trong tay hắn cây đại đao kia, muốn hướng phía Tần Mặc chém tới, Tần Mặc vội vàng hướng phía bên cạnh đạp một bước. Đối phương đại đao giáng Tần Mặc thân thể rơi vào bên cạnh trên mặt đất, cái đó mặt đất cũng tại lúc này xuất hiện một vết nước. Tần Mặc nhíu mày, không thể không nói lực lượng của đối phương hay là rất mạnh. Bản tử thừa cơ hội này, cầm lên, bên cạnh tảng đá hướng thẳng đến kia cái ba tướng quân đánh qua. Xích Ba tướng quân hừ lạnh một tiếng thì vươn cánh tay của hắn, hòn đá kiêm lệnh vào cánh tay của hắn phía trên, tảng đá liền trực tiếp nổ tung. Bàn Tử mở to hai mắt nhìn, hắn không ngờ rằng này Xích Ba tướng quân lực lượng đã vậy còn quá mạnh. Thật là đáng sợ đi. Còn không có đợi đến bàn Tử phản ứng, Xích Ba tướng quân thì dùng trong tay hắn cây đại đao kia, vừa chuẩn chuẩn bị hướng phía bàn Tử chậm tới, cũng may Tần Mặc kịp thời kéo một chút mập mạp cánh tay. Bàn Tử kém chút ngã nhào trên đất, Tần Mặc cao mày nhìn chăm chú Bản Tử. "Đừng tiếp tục thần, lực lượng của hắn hay là rất mạnh, nếu nếu tiếp tục lời như vậy, ta có thể không có cách nào lo lắng ngươi." Bản Tử lúc này mới vội vàng gật đầu một cái, tất nhiên Tần Mặc đều đã nói như vậy, vậy hắn nhất định phải thật tốt nỗ lực mới được. Nghĩ thông suốt sau đó, Bản Tử thì nhẹ nhàng nôn thở một hơi, hắn lại ngẩng đầu đưa ánh mắt đặt ở cách đó không xa trên người Ách Ba tướng quân. Này cái Ách Ba tướng quân nhìn lên tới đúng là rất dũng mãnh, chỉ sợ cũng chỉ có Tần Mặc mới có thể đối kháng được hắn đi. Liên Hoa Thiên Ấn, đem bàn Tử cho bỏ vào sau lưng của mình sau đó, trên người Tần Mặc thì phun trào hàng loạt năng lượng, này hàng loạt năng lượng ngưng tụ ở cùng nhau, chỉ thấy những năng lượng này chậm rãi tạo thành một cái cự đại thủ ấn thủ ấn, hướng phía cách đó không xa kia cái Ba tướng quân bay đi. Đến ách ba tướng quân chung với lúc cái này thủ thủấn đột nhiên biến thành một hoa sen ít 1,7 này hoa sen ít 1 và7 ở giữa nhụy hoa là không có chỉ thấy này hoa sen ít 1 và7 trực tiếp đem ách ba tướng quân cho quay chung quanh tại ở giữa Ách ba tướng quân thì là cao cao dơ lên trong tay hắn này cây đại đao, hướng lên trước mặt cái này hoa sen ít 1 và7ợ tới này hoa sen ít 1,7 phía trên là mang theo nồng đậm qua mang thoáng một cái đánh tới này hoa sen ít 1,7 phía trên này hoa sen ít 1 và7 thì xuất hiện một vết nước khách ba tướng quân trong mắt mang theo vẻ mặt kinh ngạc chẳng qua hắn cũng không có nhiều lời chỉ là quay đầu nhìn cách đó không xa tầm mặt Tần Mặc phóng xuất ra trên người mình long khí long khí trực tiếp chế trụ kia cách bà tướng quân. Hách Ba tướng quân cảm giác được sau đó, trong nội tâm thì lộ bộ một tiếng, không biết vì sao Tần Mặc cố lực lượng này áp chế đến trên người hắn, hắn luôn cảm giác đến trong lòng của mình hình như có chút muốn phát run. Không được, tuyệt đối không thể lại tiếp tục bộ dáng này. Suy nghĩ kỹ càng sau đó, Hách Ba tướng quân thì gầm thét một tiếng, chỉ thấy một cô u lục quang mang theo trên người hắn hướng phía chung quanh tán phát qua khứ. Không có qua bao lâu thời gian, quang mang này liền trực tiếp đánh tới hoa sen kia phía trên, hoa sen ít 1.7, vậy trực tiếp tung. Tần Mặc nhướng trong mắt vậy mang theo một tia cười lạnh. Nhìn tới lực lượng của ngươi vậy rất mạnh, hôm nay ta thật sự chính là gặp được đối thủ đấy. Nhưng vào lúc này, bên cạnh thạch môn lại đột nhiên chuyển tới phanh phanh ngấm thanh. Chương 321, xoay quanh cự long, chương 321, xoay quanh cự long. Tình huống hình như có chút không thích hợp, ta cảm giác cái đó thạch môn không kiên trì được thời gian dài bao lâu, chúng ta tốc độ nhất định phải nhanh một chút. Giải tiểu hoa nhìn tần mặc nhắc nhở lấy tần mặc, tần mặc thì là trực tiếp đáp một tiếng, không cần nghĩ, tần mặc cũng biết hiện tại thời gian đúng là tương đối cấp bách, cho nên chính mình nhất định phải phải mau sớm giải quyết này ách ba tướng quân tưởng tượng, không thể lại cùng hắn hi hi ha, ha. Suy nghĩ kỹ càng sau đó, Tần Mặc thì ngưng tụ ra cái viên cầu. U Minh bạo liệt. Quả cầu này mang theo một cỗ âm khí, này âm khí hướng thẳng đến cách đó không xa A Xa tướng quân đánh qua, có thể A ba tướng quân căn bản cũng không sợ xét hắn, dùng cánh tay của hắn giao nhau, chắn trước mặt thì chặn lại tần mà âm khí. A ba tướng quân há to miệng này, âm khí liền trực tiếp tiến vào trong cơ thể của hắn, một bên khác Ngô Thiên Chân nhíu mày nói với Tần Mặc. Hắn tựa như là có thể hấp thụ kiểu này âm khí, muốn không phải là đừng có dùng này âm khí tới đối phó hắn đi, ta cảm giác tình huống có chút không đúng đấy. Tần đầu một cái. Sát thực là như vậy. Nếu là như vậy Ở phía sau chính mình cũng chỉ có thể dùng cái khác kỹ năng tới đối phó này Ách ba tướng quân, chẳng qua không sao, cái khắc kỹ năng đã đủ rồi. Tương kích trường không. To lớn diều hâu xuất hiện ở tần mặt trước mặt. Nếu nếu nhìn kỹ, có thể nhìn ra cái này diều hâu trên thân còn giống như lượn vòng lấy một cái cự long. Cách đó không xa giải Tiểu Hoa cảm nhận được cố năng lượng này, sau đó liền không nhịn được nuốt nước miếng một cái, nói thật hắn tất nhiên thân làm nhà họ Giải gia chủ, đương nhiên cũng là nhìn thấy qua rất nhiều việc đời. Nhưng bây giờ hắn ở đây tần mạc cố năng lượng này áp chế xuống, trong nội tâm lại có bắn tiểu hoàng. Tần Mặc trực tiếp dùng chính mình đạo này kỹ năng hướng phía Hách Ba tướng quân đánh qua, Hách Ba tướng quân bị Tần Mặc đạo này kỹ năng cho đập chúng sau đó thì hướng phía phía sau lui quá khứ, tốt ở trên người hắn là có cái đó cứng rắn khải giáp, cho nên khôi giáp của hắn giúp đỡ hắn ngăn cản rất lớn một đạo năng lượng. Hách Ba tướng quân hít sâu một hơi, lại chầm chậm vào Tần Mặc, Tần Mặc cũng nhìn được ánh mắt của hắn, chẳng qua Tần Mặc cũng không có nói nhiều. Mãnh hổ trung kích. Lại là một con mãnh hổ xuất hiện. Hách Ba tướng quân cũng ý thức được, lần này hắn tuyệt đối không thể lại ngồi chờ chết, nếu nếu lại gắng gượng chống đỡ Tần Mặc đạo này kỹ năng Không chừng trên người hắn khải rắp muốn vỡ vụt hết, đến lúc đó hắn lấy cái gì tới đối phó tần mặt đầu. Nghĩ thông suốt sau đó, hắn thì nhìn cách đó không xa hổ vung vậy trong tay mình này cây đại đao, thướng phía hổ bộ tới, cái đó hổ thì là cùng hắn đại đao cưng đôi cứng. Con hổ này dù sao cũng là tần mặc long khí ngưng tụ ra tới, cho nên hắn khí thế trên người vậy đặc biệt khủng bố. Đi theo ách ba tướng quân đại đao đối với đụng vào nhau sau đó, con hổ kia liền trực tiếp phát ra gầm lên giận dữ, tiếp lấy trên người hắn năng lượng liền trực tiếp tung Ách Ba tướng quân khoảng cách con cọp này là tương đối gần, với lại hắn không nở rằng con cọp này hội cứ như vậy nổ bể ra đến, cho nên hắn liền bị con hổ này cho công kích đến ngã trên mặt đất. Tần Mặc đưa ánh mắt đặt ở trên người Ách Ba tướng quân, gặp được Ách Ba tướng quân trên khải giáp mặt vết nước, Tần Mặc thì nhíu mày. Chẳng qua Tần Mặc cũng biết này Ách Ba tướng quân, mặc dù nói xác thực kiên chỉ không được bao lâu, nhưng chỉ cần hắn tiếp tục chờ đợi ở đây, kéo dài thời gian của mình, vậy mình thì không có cách nào tìm kiếm cái khác lối ra. Tần Mặc sâu hơi, tiếp lấy Tần Mặc liền đem chính mình Thất kiếm lại lấy ra, đem thanh kiếm này cho ném tới giữa không trung. Lực lượng dốc vào đến Thất tinh kiếm bên trong sau đó, này Thất tinh kiếm liền trực tiếp trở nên lớn lên, cũng không lâu lắm thì lớp kín này tất cả mộ thất. Vô song kiếm quyết, to lớn kiếm, hướng phía cách đó không xa Ách ba tướng quân đánh qua. Ách ba tướng quân cảm nhận được cỗ này bên trong kiếm năng lượng, trong lòng của hắn thì lộ bộ một tiếng, bởi vì hắn hiểu rõ vì thực lực của hắn bây giờ căn bản cũng không có cách đem thanh kiếm này cho đập nát, vậy phải làm sao bây giờ đâu? Suy nghĩ một chút, hắn thì đưa ánh mắt đặt ở bên cạnh mình này cây đại đao phía trên, đã như vậy, kia cũng chỉ có thể dùng này cây đại đao cùng lực lượng liều mạng. Bạn nhất nếu là chờ một lát tần mặc lại tìm đến cơ hội bắt hắn cho đánh bại, vậy cũng không tốt. Nghĩ thông suốt sau đó, A Xa tướng quân thì hít sâu một hơi, tiếp lấy hắn lại đưa ánh mắt đặt ở trên người tần mặc, dùng trong tay hắn này cây đại đao, hướng phía tần mặc thanh kiếm kia bổ tới. Thanh kiếm này năng lượng hay là rất mạnh, lại thêm lại có A Xa tướng quân cố lực lượng này va chạm, cho nên thanh kiếm kia thì hướng thẳng đến phía dưới ép tới. A Xa tướng quân lực lượng không chịu nổi, hắn hướng thẳng đến trên mặt đất ngược lại đi qua. Nửa quỳ trên mặt đất sau đó, hắn thì dùng sức lên hai tay của mình, hai tay của hắn vậy đem thanh kiếm kia cho lên giữa không trung. Có thể cho dù như thế, thanh kiếm kia vậy cũng không có bởi vì cái này mà vỡ vụn rơi, cho nên ách ba tướng quân trong lòng càng khẩn trợ hơn. Hiện tại hắn không có cách nào đem cái này kiếm cho đánh vỡ, cũng không có cách đối kháng Tân Mặc. Tân Mặc lại thừa cơ hội này, trực tiếp một cước đạp đến trên người ách ba tướng quân, ách ba tướng quân nằm trên đất. Không qua thi thể của hắn đã qua ngàn năm, cho nên hắn căn bản liền sẽ không tụ huyết. Hắn quay đầu âm trầm trận mắt nhìn Tân Mặc, ngay tại hắn chuẩn bị phản kích lúc, thanh kiếm kia lại hướng phía hắn đi qua. Axta tướng quân trong lòng lộp bộ một tiếng, hắn cũng chỉ có thể đè trên người hắn năng lượng màu xanh lục kia cho thả ra ngoài, ngăn cản thanh kiếm này. Thanh kiếm này bị năng lượng của hắn cho chặn lại sau đó, thì không ngừng rung dậy, mà A Xa tướng quân cũng gắt gao cắn răng. Hắn không ngờ rằng thanh kiếm này lại khó đối phó như vậy. Ngấm tết một tiếng sau đó, A Xa tướng quân trong mồm thì xuất hiện một đạo hào quang màu xanh lục, hào quang màu xanh lục này trực tiếp đánh tới thanh kiếm kia phía trên, thanh kiếm kia cũng tại lúc này trực tiếp nổ tung, bắn nổ năng lượng toàn bộ cũng phản bắn đến trên người A Xa tướng quân. A Xa tướng quân trên đầu cũng là có một khải giáp, bị cố lực lượng này đánh trúng sau đó, khôi giáp này liền trực tiếp mất. Một bên địch lưng rượu suy nghĩ một chút, liền nhỏ giọng cùng giải tiểu hoa thức lượng Giả Tiểu Hoa gật đầu một cái, địch Dương Diệu thì không chế hắn máy bay không người lái, hướng phía Bạch Ba tướng quân đụng đánh tới. Này máy bay không người lái trực tiếp đánh tới Bạch Ba tướng quân trên đầu, sau đó máy bay không người lái liền trực tiếp nổ bể ra đến, bắn nổ lực lượng đem Bạch Ba tướng quân mặt cho nổ hiện ra, một lô máu nhìn lên tới 10 phần đáng sợ, rất nhiều huyết dịch theo máu của hắn lôi thùng phía trên chảy xuống. Tân Mặc nhìn thấy một màn này cũng có chút bất đắc dĩ lắc đầu, không ngờ rằng này máy bay không người lái năng lượng vẫn rất cứng ép. Thế nhưng lại bởi vì cái này chọc phải Ba tướng quân, Ba tướng quân quay đầu âm trầm trừng mắt nhìn cách đó không xa địch Dương Chương 322 Chỉ sợ vô dụng, chương 322, chỉ sợ vô dụng. Hắn hướng thẳng đến Địch hương Diệu vào tới. Địch hương Diệu trong lòng lột bộ một tiếng, tiếp lấy hắn liền lại khống chế bên cạnh máy bay không người lái, hắn muốn dùng trong tay điều khiển từ xa đến nhường hắn máy bay không người lái đến công kích A3 tướng quân, có thể là bởi vì hắn bây giờ thật sự là quá khẩn trương, cho nên căn bản là điều kiện không tốt. Thời điểm khen Chốt Giải Tiểu Hoa lấy ra một cây dao găm hướng phía cách đó không xa A3 tướng quân đâm tới. Tiếp lấy hắn thì một quét chân hướng phía a tướng quân đánh tới, chân của hắn đánh tới a tướng quân trên cánh tay, tiếp lấy Giải Tiểu Hoa thì vào một ngụm khí lạnh, hắn không ngờ rằng là công kích mình đối phương chân của mình ngược lại có chút bị thương. Làm Hạ Giải tiểu hoa thì mau đem chân của mình cho thu hồi lại, hắn nhìn chân của mình nhíu mày. Nhìn thấy hắn bộ dáng này, Tần Mặc thì nhướng mày, sau đó Tần Mặc thì một thuần gi đi tới giải tiểu hoa trước mặt, nhìn giải tiểu hoa nói: "Ngươi hay là đừng hỗ trợ đi, ta tới đối phó hắn là được rồi, các ngươi nếu nếu như chờ một hồi lại xuất thủ, rất có thể hội thu hút chú ý của hắn, đến lúc đó ta không nhất định có thể bảo hộ được các ngươi." Nghe được Tần Mặc nói như vậy, Địch Hương rượu thì có chút xấu hổ. Thật xin lỗi a, sớm biết ta thì không nên tùy tiện trêu chọc hắn. Không sao, ngươi cũng là tốt độ. Tần Mặc nhìn một chút địch hướng rượu, Tần Mặc đúng là không có trách cứ địch hướng rượu, chẳng qua là cảm thấy nếu là hắn tiếp tục hỗ trợ, sẽ chỉ làm chính hắn bị thương, đã như vậy còn không bằng đừng để hắn tới đối phó đây. Chúng ta mấy cái tạm thời tuần tự lui đi. Nói xong Tần Mặc liền lại đưa ánh mắt đặt ở trước mặt này cái trên người hách ba tướng quân, hách ba tướng quân thì là âm trầm chận mắt nhìn Tần Mặc. Tần Mặc cười lạnh một tiếng, tiếp lấy Tần Mặc thì khống chế năng lượng của mình, thì sau đó một khắc, đột nhiên xuất hiện rất nhiều kiếm ảnh. Kiếm phương, kiếm ảnh này hướng đến trung quanh hắn tán quá thứ, đem nó cho quay quanh tại ở giữa gặp được những thứ này kiếm ảnh, Hách Ba tướng quân thì hư lạnh một tiếng, tiếp lấy hắn thì lắc tay bên trong cây đại đao kia, hướng lên trước mặt những thứ này kiếm ảnh đánh qua. Mặc dù nói những thứ này kiếm ảnh năng lượng vậy rất mạnh, thế nhưng bị hắn đại đao cho công kích sau khi tới liền trực tiếp tiêu tan hết, Trần Mặc nhướng mày, trong mắt vậy xuất hiện vẻ mặt kinh ngạc, nhìn tới thực lực của đối phương cùng chính mình tưởng tượng vẫn còn có chút không cùng ở dạng. Chẳng qua không sao, cho dù như thế, chính mình cũng có thể đối kháng được hắn. Nghĩ thông suốt sau đó, Trần Mặc lại lần nữa phóng xuất ra năng lượng của mình. Băng tiên tuyết điệp. Nhiệt độ chung quanh ngay lập tức giảm xuống, rất nhiều giải tiểu hoa cảm giác được sau đó, thì vội vàng đuốt ve một chút cánh tay của mình, hắn kéo địch hương rượu hướng phía phía sau lui quá khứ. Chúng ta hay là khoảng cách vòng chiến đấu hơi xa một chút đi, vạn nhất nếu là chờ một lát ngộ thương đến chúng ta sẽ không tốt. Địch hương rượu đáp một tiếng tiếp lấy địch hương rượu thì quay đầu nhìn cách đó không xa Tần Mặc. Cũng không biết Tần Mặc có thể hay không đối kháng được này X3 tướng quân, chẳng qua dựa theo Tần Mặc thực lực hẳn là không có vấn đề gì à. Khi sâu một hơi sau đó, địch hương rượu liền trực tiếp đi tới kia máy bay không người lái bên cạnh. Hắc Hạt Tử cùng Ban Tử là đứng chung một chỗ, Ban Tử đem cánh tay khoác lên Hắc Hạt Tử trên bờ vai. Thực sự là quá không có ý nghĩa. Vốn còn nghĩ qua khứ giúp một chút tần mật đâu, không ngờ rằng vừa mới không chỉ không có giúp được hắn, trả lại hắn ngáng chân. Ngươi còn không biết xấu hổ nói sao? Nếu không phải chính ngươi ở đâu sờ loạn, lại làm sao lại đem cái này hắc ba tướng quân cho tỉnh lại đâu? Nếu nếu chúng ta mọi người thật sự xảy ra điều gì bất ngờ kia đều tại ngươi. Hắc hặc tự lúc nói lời này là đúng mập mạp bàn tử lừa một cái. Ngươi người này mắt mù sao tâm còn như thế được a? Ta lại không phải cố ý, ta nào biết được đem trên người hắn cái ngọc bội này lấy xuống sau đó hắn thì có thể như vậy, các ngươi nói nếu lại đem ngọc bội kia trả lại, vậy hắn có thể hay không, không có lực lượng à? Bản Tử lúc nói lời này nắm đuốc cầm của mình, Tần Mặc thì là nhìn Bản Tử. Cái ngọc bội này không nhất định hữu dụ. Mặc dù nói cái ngọc bội này đúng là chính phẩm, cầm ra đến bên ngoài có thể còn có thể bán lấy tiền, thế nhưng phía trên này, lực lượng đã bị chính mình cho hấp thu hết, cho nên hẳn là không cách khống chế được Ách Ba tướng quân. Nghe được Tần Mặc nói như vậy, bàn Tử thì như mày. Kia muốn là nói như vậy, cũng chỉ có thể cùng này cái Ách Ba tướng quân cứng đối cứng chứ sao. Đúng vậy à, chẳng qua các ngươi yên tâm đi, vì thực lực của ta đối phó hắn hay là thật đơn giản, chỉ muốn các ngươi không qua tới nhúng tay là được. Bản Tử có chút bất đắc dĩ. Trần Qua hắn cũng biết Tần Mặc không phải xem thường bọn hắn, chỉ là có chút lo lắng bọn hắn bị thương thôi, đã như vậy vậy bọn hắn hay là đừng lại đi qua đi, như vậy cũng có thể nhường Tần Mặc dùng xuất toàn lực tới đối phó kia cái ác bà tướng quân. Địch Hưng Diệu thì là nhỏ giọng nói với Ngô Thiên Chân, "Quan hệ giữa ngươi và hắn rất tốt sao? Coi như không kém bao nhiêu đâu, làm sao vậy?" Lô Thiên Chân trong mắt mang theo nụ cười thản nhiên, nhìn chăm chú Địch Hưng Diệu, Địch Hưng Diệu, suy nghĩ một chút, còn là nói ra, "Ta chỉ là muốn nhường hắn dạy ta một ít công phu thôi, mặc dù nói ta cũng biết một chút gia lông." Nhưng là thực lực của ta thật sự là quá thấp, đối với những kiểu công nghệ cao thứ gì đó ta vẫn tương đối hiểu được, nhưng mà võ công phương diện này ta còn thực sự không tốt. Nghe nói như thế ngô thiên chân thì bóng chốc bật cười. Cái này cũng không phải ta có thể quyết định được à, nếu không chờ đến phía sau ngươi hay là hỏi một chút tần mặc đi, xem xét tần mặc có bằng lòng hay không giúp đỡ ngươi. Vậy được đi. Địch hương diệu không tiếp tục nói nhiều, hắn chỉ là nhìn cách đó không xa tần mặc, hiện trong mắt hắn vậy mang theo một tia khâm phục. Bởi vì hắn có thể cảm nhận được tần mặc khí tức trên thân, với lại hắn vậy cảm giác được trong thân thể mình có chút khí huyết của quận, chẳng qua cái này cũng đủ để đã chứng minh tần mặc thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào. Việc là bộ dáng này, kia tần mặc thì càng có thể mang lấy bọn hắn rời khỏi nơi này. Hàn Băng Ma Trảm. Tần mặc xuất hiện trước mặt một cái cự đại búa, tần mặc dùng này búa hướng phía Ách Ba tướng quân bộ tới. Ách Ba tướng quân vậy huy động hắn cây đại đao kia, cùng này búa đối với đụng vào nhau. Này búa phía trên truyền đến năng lượng to lớn, tiếp lấy cái này búa thì tạo thành to lớn cục băng đặt ở trên người Ba tướng quân, H3 tướng quân hướng phía phía sau ngã tới. Ổn định thân hình sau đó, Hắn thì nắm chặt nắm đấm, dống chốc nện vào nải cục băng phía trên, nải cục băng vẫn tương đối cứng rắn, cho nên hắn thoáng một cái cũng không có đập phá. Hắn lại quay đầu nhìn một bên khác đại đao trên đất, hắn đem nải lại dao cầm tới, lại chặt tới nải cục băng phía trên, nải cục băng lúc này mới nổ tung. Thế nhưng Ách Ba tướng quân nhưng cũng bởi vì cái này nhận lấy nhất định lực trùng kích, cho nên khôi giáp của hắn phía trên đã xuất hiện rất lớn cái khe. Chương 323, quá tối, chương 323, quá tối. Tần Mặc nhíu mày, hắn có một loại dự cảm, chừng qua không được bao dài thời gian, liền có thể đem cái này Ách Ba tướng quân giáp cho đè vỡ. Suy nghĩ kỹ càng sau đó, Tần Mặc thì quay đầu đưa ánh mắt đặt ở xung quanh, tiếp lấy Tần Mặc thì quát lạnh một chút. "Phi xa tẩu thạch." To lớn tảng đá xuất hiện ở Tần Mặc trước mặt, Tần Mặc trong mắt vậy mang theo nụ cười thản nhiên, thấy Tần Mặc thì nhìn xem lên trước mặt Ách Ba tướng quân. Người nói cái này tảng đá có thể hay không đem trên người ngươi khải giáp cho đánh vỡ?" Ách Ba tướng quân là không biết nói chuyện, thế nhưng Tần Mặc gặp được trong mắt của hắn nét mặt, Tần Mặc hiểu rõ hắn đúng là có chút sợ sợ tảng đá kia, vì tảng kia năng lượng thật sự là quá mạnh. Tần mặc cùng Ba tướng quân nhiều lời, chỉ là búng chốc đá phải cái này tảng đá phía trên, cái này tảng đá vậy hướng phía Ba tướng quân bay đi. Tầng đá tốc độ thật sự là quá nhanh, cho nên Ách Ba tướng quân căn bản là né tránh không được hắn, cũng chỉ có thể huy động hắn cây đại đao kia để ngăn cản. Hắn đại đao trực tiếp chém vào này trên tảng đá, tầng đá kia vỡ vụn thành hai nửa, trước đây Ách Ba tướng quân còn tưởng rằng đem cái này tầng đá giải quyết lúc, tầng đá kia đột nhiên lại theo hai bên hướng phía hắn giáp công đi qua. Ách Ba tướng quân trong lòng lộp bộ một tiếng, hắn mau đem trong tay hắn này cây đại đao cho nằm ngang đặt ở ở giữa, trận lại hai tầng đá. Này hai tảng đá cứ như vậy ở chỗ này không ngừng cùng Ba tướng quân giằng co, Ba tướng quân thì làm một đạp đến trong đó một nửa, tầng đá phía trên kia nửa đá trực tiếp rơi trên mặt đất. Nhưng là bởi vì có tần mạc lực lượng đang ủng hộ hắn, cho nên hắn lại lần nữa bay lên. Nhưng Ách Ba tướng quân đã thừa cơ hội này, đem một bên khác kia một nửa tảng đá cho đánh thành khối vụn, hiện tại tảng đá kia đã nát được không thể lại nát, dù là tần mặc lực lượng có thể duy trì nhìn hòn đá kia, vậy không có cách nào đem bọn hắn cho ghép thành một hoàn chỉnh. Cho nên tần mạc dứt khoát tịnh một chút khí lực, khống chế một nửa kia tảng đá. Ngay tại Ách Ba tướng quân đối phó tảng đá kia lúc, tần mạc lại lấy ra đến rồi thất tinh kiếm xem tướng quân sau. Hiện tại Ba tướng quân đã đem một khối đá cho phá vỡ, thế nhưng tần một kiếm này vậy trực tiếp đâm tới khôi giáp của hắn phía trên. Hách Ba tướng quân trên người khải giáp trực tiếp nổ bể ra đến, Tần Mặc nhẹ nhàng nôn thở một hơi, trong mắt vậy mang theo nụ cười thản nhiên, nhìn chăm chú Hách Ba tướng quân nói với hắn, "Thực sự là ngại quá, đem khôi giáp của người làm hàng rồi." Nghe được Tần Mặc nói như vậy, Hách Ba tướng quân thì quay đầu, âm trầm trợn mắt nhìn Tần Mặc, Tần Mặc thực lực thật sự là quá mạnh mẽ, người bình thường căn bản là không có cách đem khôi giáp của hắn cho đẽo mỡ, thế nhưng Tần Mặc lại có thể đem khôi giáp của hắn cho biến thành bộ dáng này. Càng như vậy hắn thì càng phải cẩn thận. Nghĩ thông suốt sau đó, hắn thì đưa ánh mắt lại đặt ở trên người Mặc, lúc này Tần Mặc thì là ngưng tụ ra to lớn băng tinh. Băng tinh ngưng kết thuật Bên này đã trực tiếp quay chung quanh tại Ách Ba Tướng Quân chung quanh, nhưng Ách Ba Tướng Quân không có cách nào động đậy, Ách Ba Tướng Quân cảm giác được sau đó, lông mày của hắn thì nhíu lại. Tần Mặc nhẹ nhàng nôn trợ một hơi, tiếp lấy Tần Mặc vừa chạy liền bị cuốn phong cho thổi lên. Lôi đỉnh chi độ. Giữa không trung xuất hiện oanh thanh mềm ừ ừ, Ách Ba Tướng Quân nghe sau khi tới trong lòng của hắn thì có lại có lại, bởi vì hắn có thể cảm giác được cố năng lượng này thật sự là quá mạnh mẽ, vì hắn lực lượng bây giờ căn bản là không đối phó được. Với lại khôi giáp của hắn đã vừa mới bị Tần Mặc cho phá vỡ, vậy phải làm sao bây giờ mới tốt? Nếu là có giáp Chí ít có thể giúp đỡ hắn ngăn cản một chút thiên lôi tập kích, nhưng bây giờ đã không được, hắn nhất định phải gắng gượng đón lấy cái này thiên lôi. Nghĩ thông suốt sau đó, hắn thì nhìn Tần Mặc trong mắt mang theo cầu xin tha thứ nét mặt, Tần Mặc cũng nhìn được hắn bộ dáng này, chẳng qua Tần Mặc chỉ là tùy ý lắc đầu. Muốn để cho ta buông tha người đó là không có khả năng, rốt cuộc ngươi vừa mới bắt đầu đều đã là đồng bạn của ta. Với lại Tần Mặc cảm thấy nếu là mình thật sự có thể đem tên to xác này giải quyết, hệ thống hẳn là cũng hội ban thưởng chính mình một vài thứ. Mặc lần nữa ngưng tụ lực lượng, tiếp lấy Tần Mặc lại là bỗng chốc đánh tới trên người Ba tướng quân. Hách Ba tướng quân hướng phía phía sau thôi quá khứ, co quắp ngồi trên mặt đất sau đó, hắn thì vội vàng đứng lên, lúc này Dư Không Trung Thiên Lôi vậy hướng phía hắn rơi đi qua. Hách Ba tướng quân không có cách, cũng chỉ có thể huy động trong tay hắn này cây đại đao, đại đao hướng phía đạo thiên lôi này đánh qua, cũng không lâu lắm hắn đại đao thì rơi xuống thiên lôi phía trên. Thế nhưng thiên lôi lực lượng lại theo hắn đại đao trực tiếp bổ tới cánh tay của hắn bên trên, cánh tay của hắn thượng ngay lập tức chuyển đến đùng đùng, không, rực, âm thanh. Mọi người cũng đều ngửi thấy một cỗ mùi thối, trong mắt của bọn hắn đều mang ghét bỏ nét mặt. Mùi vị kia là cái gì a? Vậy quá thối a. Tần Mặc nhìn xem lấy bọn hắn, mọi người có chút bất đắc dĩ cùng bọn hắn giải thích. Nếu như ta đoán không lầm lời nói, mùi vị này hắn là nó thi số vị. Mặc dù thi thể này xác thực đã tại nơi này chờ đợi trăm ngàn năm, thi thể của hắn cũng sớm đã bị hủ hóa, thế nhưng cái này thiên lôi bộ tới xương cốt của hắn, hắn đầu cấp xương mặt lực lượng thì sẽ lộ ra đến cỗ lực lượng này đúng là rất khó ngửi. Nô Tiên chân bị chỉnh có chút bó tay rồi, hắn nói với Tần Mặc, muốn không phải là mau đem thi thể này giải quyết đi, mùi vị này thật sự là quá khó ngửi, với lại ta cảm giác được trong không khí hình như còn có một chút độc tố. Tần Mặc gật đầu một cái không ngờ rằng cảm giác của ngươi hay là rất đúng. Lô Thiên Chân có chút kinh ngạc nhìn Tân Mặc, không ngờ rằng chính mình lại thật sự là đúng, suy nghĩ một chút hắn thì mau đem trên người thủy lấy ra, lại ngược lại đến bày lên, bưng kín mũi miệng của mình, lại nhìn chăm chú những người khác. Các ngươi vội vàng làm theo đi. Bọn hắn tất cả mọi người gật đầu một cái, làm xong đây hết thể sau đó, bọn hắn lúc này mới lại nhìn Tân Mặc, lúc này Ách Ba tướng quân đã ý thức được hắn không phải là đối thủ của Tân Mặc, đã như vậy hắn cũng chỉ có thể đối phó chung quanh những người kia. Nghĩ thông suốt sau đó, hắn thì gầm thét một tiếng, tiếp lấy hắn nắm chặt trong tay cây đại đao kia, chém vào quanh băng tinh phía trên. Này băng tinh là hạn chế thân hình của hắn, hắn muốn công kích những người kia, nhất định phải đem này băng tinh cho đánh vỡ mới được. Tần Mặc hừ lạnh một tiếng, tiếp lấy Tần Mặc thì nhảy lên một cái, từ trên xuống dưới hướng phía Ách Ba tướng quân bộ tới. Ách Ba tướng quân vội vàng dùng hắn cây đại đao kia nằm ngang đặt ở trước mặt, Tần Mặc thanh kiếm này vậy trực tiếp chặt tới hắn trên đại đao mặt, tiếp lấy Tần Mặc thì dùng sức hướng phía dưới đè ép một chút, mà kia cái Ách Ba tướng quân vậy nửa quỷ trên mặt đất. Ba tướng gắt gao răng, chầm chầm chầm vào tần mặc. Tần mặc lực lượng thật sự là quá mạnh, hắn căn bản là không kiên trì nổi. Trường 324, màu xanh là côn trùng, chương 324 màu xanh lá cô trùng. Đi qua không có bao lâu thời gian, tần mạc thanh kiếm này liền trực tiếp chém vào trên bờ vai của hắn. Bả vai hắn chỗ xương ngay lập tức phát ra răng rắc một tiếng, tiếp lấy đoạn kia xương liền trực tiếp rơi mất. Thì bởi vì cái này hách ba tướng quân cái đó cánh tay đã không có cách có thể thượng phí lực, cho nên tần mạc một xoay chuyển liền chặt đến hắn cái đó trên cánh tay. Hắn cánh tay xương thượng ngay lập tức xuất hiện một dấu vết rất sâu, chẳng qua tần mạc thoáng một cái không có đem xương cốt của hắn cho chặt đứt. Tần mạc hướng phía phía sau thôi quá khứ, trong mắt mang theo vẻ mặt kinh ngạc, không ngờ rằng đều đã qua trăm ngàn năm, đối phương hay là một xương cứng. Chẳng qua không sao. Tần Mạc căn bản cũng không sợ sệt. Tần Mạc lại nhìn ách ba tướng quân, ách ba tướng quân thì là đứng người lên, hắn quay đầu chằm chằm vào cách đó không xa cái đó thạch môn. Tất nhiên không có cách nào đối kháng Tần Mạc, vậy hắn liền nghĩ biện pháp đem cái đó sư môn cho mở ra, như vậy những binh lính kia liền có thể đến đây, nhường những binh lính kia đi đối phó chung quanh những người này cũng là thật không tệ. Hắn cũng không tin Tần mặc tại đối phó hắn đồng thời, còn có thể lo lắng hắn những đồng bạn kia. Nghĩ thông suốt sau đó, ách ba tướng quân thì cười lạnh một tiếng chằm chằm vào Tần Mặc, Tần Mặc gặp được ánh mắt của hắn thì nhíu mày, thế nhưng lại nghĩ tới hắn dù sao cũng là bị côn trùng cho khống chế, Tần Mặc liền không có suy xét nhiều như vậy. Không gian ngưng tụ thuật, Tần Mặc khống chế được hạch ba tướng quân thân hình, hạch ba tướng quân vừa định phải chạy đến thạch môn bên ấy, liền bị Tần Mặc khống chế được, cho nên hắn cũng có chút khiếp sợ nhìn không gian xung quanh. Tiểu tử này có thể bắt hắn cho đánh thành bộ dáng này, hắn đã cảm giác được có chút khó có thể tin, có thể không nghĩ tới bây giờ Tần Mặc càng thêm kinh khủng. Khi sâu một hơi sau đó ba tướng quân lại lần nữa chằm chằm vào tần mặc, tần mặc, cũng nhìn được ánh mắt của hắn, cho nên Mặc thì nhíu mày xoay giật mình cổ của mình, thực sự là ngại quá. Hách ba tướng quân lại không thèm để ý Tần Mặc nhiều như vậy, hắn nắm chặt trong tay này cây đại đao, không ngừng chém không gian xung quanh. Chỉ tiếc không gian này chỉ là có thể khống chế thân hình của hắn, không có cách nào chịu được lực lượng của hắn, cho nên hắn đại đao rơi vào không gian kia phía trên lúc, không gian kia liền sẽ bị hắn cho xé rách, nhưng hắn hay là không có cách nào động đậy. Hách ba tướng quân có chút không hiểu, hắn ông trầm chậm, chậm mắt nhìn Tần Mặc. Tần Mặc cũng lời nói với hắn nhiều như vậy, chỉ là ngưng tụ ra một đặc biệt lớn của băng. Ngưng bang Cái này băng chậm rãi tạo thành một thanh kiếm. Chỉ thấy thanh kiếm này hướng phía cách đó không xa hách ba tướng quân vào tới, không có qua bao lâu thời gian thanh kiếm này liền đi tới hách ba tướng quân trước mặt, hách ba tướng quân hít sâu một hơi, nhìn chòng trọc vào trước mặt thanh kiếm này, hắn biết mình tại đối phó thanh kiếm này lúc vậy tuyệt đối không thể phất lở. Hắn lắc tay bên trong này cây lại đao, hướng phía thanh trường kiếm kia đánh qua, trên thanh trường kiếm này vậy phát ra đinh một tiếng. Chẳng qua thanh trường kiếm này vậy cũng không có bởi vì cái này mà vỡ tan rơi, nó chỉ là hướng phía hách ba tướng quân lần nữa đâm tới, hách ba tướng quân xương trực tiếp bị này cục băng cho đâm trúng. ba tướng quân hít vào một ngụm khí lạnh, hắn đưa ánh mắt đặt ở trên người mình. Hắn phát hiện thanh kiếm này đầm xuyên qua bụng của hắn sau đó, trên bụng của hắn xương cũng xuất hiện một ít băng xương. Ách Ba tướng quân vươn tay cầm thanh kiếm này, hắn hơi dùng một chút lực lượng, thanh kiếm này liền bị hắn cho chém nứt. Tiếp lấy Ách Ba tướng quân liền đem thanh kiếm này cho ném tới trên mặt đất, thanh kiếm này không ngừng rung dậy, Ách Ba tướng quân vội vàng dùng chân của hắn dâm ở thanh kiếm này. Làm hạ hắn thì giơ lên trong tay này cây đại đao, dống chốc chém vào tần mặc thanh kiếm này bên trên, tần thanh kiếm này vậy trực tiếp nổ tung. Nhưng lại vậy bởi vì cái này xương cốt của nó phía trên xuất hiện rất nhiều cục băng. Ách Ba tướng quân hơi hoảng động liệu nhất hạ cánh tay của hắn, kia cục băng thì phát ra răng rắc răng rắc âm thanh. Suy tư trong chốc lát, Ách Ba tướng quân liền lại ngẩng đầu nhìn Tần Mặc, Tần Mặc gặp được ánh mắt của hắn thì cười cười, chẳng qua Tần Mặc cũng không có nói nhiều, chỉ là lại hướng phía hắn đâm ra chính mình Thất Tinh kiếm. Cái này Thất Tinh kiếm hay là mang theo uy lực to lớn, cho nên Ách Ba tướng quân căn bản là không đối phó được hắn, chỉ có thể hướng phía bên cạnh lùi một bước. Tần Mặc thanh kiếm này giáng Ách tướng thể, đâm tới một bên khác trên tảng đá, Ba tướng quân cơ hội này lắc tay bên trong đại đao, hướng phía Tần Mặc tới. Tần Mặc kịp thời cùng Ách Ba Tướng Quân kéo ra một khoảng cách, tiếp lấy Tần Mặc thì chậm chậm vào Ách Ba Tướng Quân nhíu mày. Chẳng qua bây giờ Tần Mặc đã cùng Ách Ba Tướng Quân đổi một vị trí, Ách Ba Tướng Quân nhìn mình chậm chậm phía sau cái đó thạch môn, đông chốc hướng phía thạch môn vào tới. Tần Mặc trong lòng lột bột một tiếng không cần nghĩ, hắn cũng biết này Ách Ba Tướng Quân muốn làm gì, Tần Mặc trong mắt mang theo trận trướng nét mặt, nhìn cái khác mấy người. Chúng ta cẩn thận một chút, hắn muốn đem cái đó thạch môn cho phá bỡ, chờ một lát những binh lính kia rất có thể sẽ đến này. Nghe được Tần Mặc nói như vậy, bọn hắn thì mở to hai mắt nhìn. Những binh lính kia lực lượng cũng là rất mạnh, với lại những binh lính kia căn bản cũng không sợ chết, bọn hắn gắng gượng xông đi lên, cho nên mấy người này nghĩ muốn đối phó những binh lính kia vẫn có chút khó khăn. Tần Mặc chạy tới muốn ngăn cản A3 tướng quân, chẳng qua chờ đến Tần Mặc đuổi kịp A3 tướng quân lúc, A3 tướng quân trong tay đại đao đã chặt tới cái đó trên cửa. Cái đó môn trong nháy mắt thì nổ bể ra đến, có thể Tần Mặc vậy thừa cơ hội này, dùng trong tay cái này Thiên Thần kiếm đâm vào đến A3 tướng quân trong thể. H3 tướng phát ra hét thảm một tiếng, đồng thời trên người hắn vậy phát ra hào màu xanh lục. Hào quang màu xanh lục này đem Tần Mặc cho lui. Tần Mặc thì là nhìn Axta ba tướng quân Axta ba tướng quân thân thể trực tiếp ngã trên mặt đất, không qua trên người hắn lại bay ra ngoài một con trùng. Tần Mặc gặp được này màu xanh lá côn trùng thì hư lạnh một tiếng, nếu đoán không lầm lời nói, hẳn là này màu xanh lá côn trùng khống chế Axta ba tướng quân. Tần Mặc lại đưa ánh mắt đặt ở trên người Axta ba tướng quân, hắn phát hiện hiện tại Axta ba tướng quân đã không có bất kỳ sinh mệnh dấu hiệu, với lại bây giờ đối phương ngay cả không thể động lại được. Nay liền càng thêm chứng minh chính mình suy đoán là đúng. Tần mặc nhìn xem lên trước mặt kiệu này côn chủng, làm hạ Tần thì hừ lạnh một tiếng. Xích luyện tiên hỏa. Một đạo hỏa diễm theo trên người Tần Mặc tán phát ra rồi, biến thành một con rồng Trước phía cách đó không xa cái này côn trùng tập đánh tới. Con rồng này dường như là một lồng giam giống nhau cuốn lấy cái này côn trùng. Côn trùng gặp được trung quanh những ngày này hỏa, nó đều không ngừng vẫy nhìn cánh của nó, hướng lên trước mặt ngày này hỏa va đã tới, chỉ tiếc lực lượng này thật sự là quá mạnh, lại thêm đây cũng là hỏa diễm, có chút khắt chế nó. Chương 325, không có manh mối, chương 325, không có manh mối. Cho nên nó căn bản cũng không có cách từ bên trong này chạy đi. Việc là bộ dáng này, côn trùng thì càng phóng thích trên người hắn năng lượng tới đối phó tần mạc trong mắt mang theo cười lạnh. Nhìn tới ngươi hay là rất sợ sệt ngày này lửa? Nhưng lúc này những binh lính kia đã tiến vào cái mộ huyệt này bên trong. Suy nghĩ một chút Trần Mặc thì nhìn chăm chú cách đó không sang Lô Thiên chân mấy người bọn hắn. Các ngươi tạm thời trước kiên trì, ta đem này côn trùng giải quyết sau đó sẽ đi qua giúp các ngươi. Mấy người bọn hắn gật đầu một cái, Trần Mặc vì bọn họ làm đến bước này đã thật không dễ dàng, bọn hắn cũng không tiện lại để cho Trần Mặc chạy tới giúp đỡ bọn hắn, hiện tại bọn hắn cũng chỉ có thể tự nghĩ biện pháp đối phó những binh lính này. Trần Mặc thì là nhìn xem lên trước mặt côn trùng, Trần Mặc biết mình giải quyết tốc độ nhất định phải hơi nhanh một chút, bằng không mấy người bọn hắn liền phiền thoái. Làm Hạ Tần Mặc thì không chế những ngọn lửa này, nhưng những ngọn lửa này không ngừng đến gần côn trùng. Cái này côn trùng trên người chỉ riêng mang vậy cùng lên hỏa diễm đối kháng, cho nên ngọn lửa này cũng sẽ tiêu tán một bộ phận, chỉ tiếp có tần mặc lực lượng duy trì lấy, dù là hỏa diễm tiêu tán, cũng sẽ bị tần mặc cho lại lần nữa sinh ra. Cái đó côn trùng quay đầu nhìn cách đó không xa tần mặc, tần mặc cũng tại lúc này, miệng há to to lớn long khí theo trên người tần mặc tán phát ra rồi. Vừa đến long lâm thanh hướng phía cách đó không xa cái đó côn trùng tập đánh tới này, long lâm thanh đánh tới côn trùng trên thân sau đó, này côn trùng khí thế trong nháy mắt thì yếu đi rất nhiều. Tần Mặc biết mình Long Khí là có khả năng nhất áp chế này mụ huyết đồ vật bên trong, cho nên Tần Mặc trong mắt liền mang theo một vòng vui mừng nét mặt, hắn hiểu rõ cái này côn trùng đã kiên trì không được bao lâu, rốt cuộc cái này côn trùng chung quanh còn có khắc chế nó hỏa diễm. Tần Mặc nhẹ nhàng nôn thở một hơi, cái đó côn trùng cũng tại lúc này dùng năng lượng to lớn bao trùm hắn thân thể của mình, hiện tại hắn cũng chỉ có thể cùng lên hỏa diễm cứng rắn liệu một phen. Nếu quả như thật tiếp tục tại này trong ngọn lửa đợi, vậy hắn nhất định sẽ chết ở chỗ này, hơn nữa còn hội chết không toàn thây. Suy nghĩ kỹ càng sau đó, hắn thì hướng thẳng đến trước mặt ngọn lửa đụng đánh tới, Tần Mặc thì là cười lạnh một tiếng. Ngươi thật đúng là không biết lượng sức. Lúc này này côn trùng thân thể đã đánh tới hỏa diễm phía trên, ngọn lửa này vậy trực tiếp thiêu đốt đến trên người hắn, này côn trùng dùng sức chấp trông hắn cánh, muốn đem ngọn lửa này cho dập tắt, chỉ tiếc hắn không có cái đó lực lượng. Tân Mặc thì là khống chế ngọn lửa này, nhưng ngọn lửa này toàn bộ cũng đốt tới côn trùng trên thân, này côn trùng trực tiếp rơi rơi xuống trên mặt đất, với lại thân thể của hắn còn không ngừng ở chỗ này la lộn. Tân Mặc thừa dịp này đi tới côn trùng bên cạnh, một cước giẫm lên này côn trùng phía trên, cái này côn đã có một lực lượng phản bắn đến Tân trên chân. Tân Mặc hướng phía phía sau thôi quá khứ, hắn trong mắt lên vẻ mặt kinh ngạc. Hắn không ngờ rằng này côn trùng đều đã trở thành như vậy, lại còn có sức mạnh để ngăn cản chính mình, chẳng qua không sao, hắn chỉ sợ cũng chỉ có điểm ấy năng lượng. Tần Mặc đem chính mình thất tinh kiếm lấy ra, sau đó Tần Mặc thì dùng này thất tinh kiếm, bỗng chốc chặt tới côn trùng trên thân, này côn trùng cũng bị Tần Mặc cho chặt thành hai nửa. Tần Mặc nhẹ nhàng nôn thở một hơi. Lúc này lại có to lớn năng lượng màu xanh lục, theo này côn trùng trên thân tán phát ra hướng phía Tần Mặc tập kích đến, Tần Mặc thì là dùng chính mình long khí ngăn cản một chút. Giải quyết cái này năng lượng sau đó, Tần Mặc thì quay đầu đưa ánh mắt đặt ở quanh, lúc này Ngô Thiên Chân bọn hắn đã kinh biến đến mức có chút vật. Vì trung quanh những binh lính này thật sự là quá nhiều rồi, lại thêm những binh lính này căn bản cũng không sợ bị thương, cho nên bọn hắn sẽ chỉ buồn bực đầu xông về phía trước. Trần Mặc nắm lên nam đấm, xem ra chính mình nhất định phải hơi nhanh một chút, vạn nhất đàng hội mấy người bọn hắn bị thương sẽ không tốt. Nghĩ thông suốt sau đó, Trần Mặc liền lấy ra đến rồi Thất Tinh kiếm, cùng lúc đó Trần Mặc vậy đem Long khí rót vào Thất Tinh kiếm phía trên. Chỉ cần có này Long khí, nghĩ phải giải quyết trung quanh những binh lính này vẫn tương đối đơn giản. Trần Mặc không có lãng phí thời gian nữa, dùng Thất Tinh kiếm không ngừng công kích tới trước mặt những binh lính này. Có thể những binh lính này năng lực phòng ngự cũng là tương đối mạnh, chẳng qua công kích trong chốc lát Tần Mặc trong lòng lại đột nhiên có một mới ý nghĩ. Tất nhiên những kia côn trùng đều là tương đối sợ sợ hỏa diễm, kia những binh lính này hội sẽ không sợ sợ đâu. Có ý nghĩ này sau đó, Tần Mặc thì nhắm mắt lại, Tần Mặc cũng tại lúc này theo trên người mình thả ra ngoài năng lượng to lớn. Năng lượng tích cực hướng thẳng đến trước mặt những binh lính này mạnh và qua, cũng không lâu lắm liền đem những binh lính kia cho bao vây vào giữa, bọn hắn bị Tần Mặc lực lượng cho không chế, hướng phía ở giữa giữa sát vào đi qua. Tần Mặc cười lạnh một tiếng, tiếp lấy thì có một cái hỏa long theo trên người Tần Mặc bay ra ngoài đánh tới những binh lính kia trên thân, những binh lính kia bị hỏa long này cho công kích sau khi tới, bọn hắn thì toàn bộ đều sẽ ngã trên mặt đất. Tần Mặc vậy thở phào nhẹ nhõm, xem ra chính mình hỏa long đúng là hữu dụng, đã như vậy kia liền trực tiếp giải quyết hết đi. Làm hạ Tần Mặc thì gầm thét một tiếng, Tần Mặc trên người vậy phát ra to lớn long khi đánh tới những binh lính kia trên thân. Những binh lính kia ngã trên mặt đất sau đó, trên người của bọn hắn đều không ngừng phát ra năng lượng màu xanh lục, hơn nữa còn sẽ có màu xanh lá côn trùng bay ra ngoài. Nay màu xanh lá côn trùng cảm giác được Tần Mặc trên người lực lượng sau đó, bọn hắn liền muốn trốn rời nơi này, Tần Mặc lại làm sao lại buông tha bọn hắn đâu? Tần Mặc chỉ là dùng lực lượng của mình bao trùm những kia côn trùng, nhưng những kia côn trùng không có cách nào chạy trốn được khống chế của mình. Không có qua bao lâu thời gian, những kia côn trùng thì toàn bộ đều bị Tần Mặc cho cuốn đến một trong lồng giam Tần Mặc vậy dùng hỏa diễm, đem đám côn trùng này toàn bộ cũng cho thiêu thành cho tàn. Giải quyết đám côn trùng này sau đó, Tần Mặc thì nhẹ nhàng nôn thở một hơi, trong mắt vậy mang theo nụ cười thản nhiên, lúc này hệ thống vậy nhắc nhở một chút Tần Mặc. Đinh, tiêu diệt sinh vật mộ huyết thành công, lấy được đột lấy hắn thì quay đầu đưa ánh mắt đặt ở Ngô Thiên Chân cùng với Giải Tiểu Hoa mấy người bọn hắn trên thân. Mấy người các người cảm giác thế nào? Bọn hắn nhìn Tần Mặc lúc đầu, nói thật bọn hắn đúng là không bị thương cái gì, với lại vừa nãy Tần Mặc vậy luôn luôn đang trợ giúp bọn hắn ngăn cản những binh lính kia. Chúng ta mọi người ở chỗ này tiếp tục tìm tìm một cái manh mối đi, mặc dù nói vừa mới xác thực không có tìm được xà Mi Đồng Ngư, chẳng qua bây giờ nơi này đã không có nguy hiểm gì. Tần Mặc cười lấy nhìn xem nhìn mấy người bọn hắn, mấy người bọn hắn thì là trực tiếp đáp một tiếng. Làm hạ Tần Mặc chính là ở đây tìm kiếm, thế nhưng là khắp này tất cả mộ thất Tần Mặc bọn hắn cũng không có tìm được Sà Mi Đồng Ngư tung tích. Chương 326: Người của ông gia xuất hiện, chương 326 Người của ông già xuất hiện. Đoán trừng xác thực hết rồi. Không có sao. Tần Mặc nhíu mày, nói ra một câu nói kia, thì quay đầu đưa ánh mắt đặt ở cách đó không xa trên người Giải Tiểu Hoa. Nhị ra lưu lại cái đó di vật bên trong có không có nói tới Sả Mi Đồng Ngư tung tích. Không có, nếu như không phải hát Hạt tự nói cho chúng ta biết, sợ là chúng ta căn bản cũng không hiểu rõ. Giải Tiểu Hoa thở dài một hơi, lắc đầu, Tần Mặc đáp một tiếng, nhưng vào lúc này Tần Mặc lại nghe thấy bên cạnh chuyển đến một thanh âm, làm hạ Tần Mặc thì cười lạnh một tiếng, nhìn chăm chú mấy người bọn hắn. Nhìn tới có lão bằng hữu đến rồi đấy. Nghe được Tần Mặc những lời này, bọn hắn cũng phải đầu Đưa ánh mắt đặt ở bên ấy, cũng không lâu lắm người của ông ra thì xuất hiện ở nơi này. Hắn bên trong tay của một người bên trong còn cầm một điều khiển từ xa, nhìn xem trước khi đến hẳn là hắn đang thao túng những người máy kia. Tần mặt xoay giật mình cổ của mình, đưa ánh mắt đặt ở trên người của người này. "Không ngờ rằng các ngươi cũng dám xuất hiện tại trước mặt chúng ta, nhìn tới các ngươi thật sự chính là không sợ chết ta Nói xong hắn liền trực tiếp từ trên người chính mình lấy ra thất tinh kiếm, cầm điều khiển từ xa người kia, gầy gò cao cao nhìn lên tới hẳn là bọn hắn người dẫn đầu. Người dẫn đầu cười lạnh một tiếng, nhìn chăm chú Tần Mặc. "Ngươi quản ta đây?" Cho dù ta xuất hiện tại trước mặt các ngươi lại có thể thế nào nói đi, các ngươi tại cái kia trên người hách ba tướng quân đạt được cái quái gì thế, vội vàng giao ra đây. Các ngươi là cái gì a? Cũng xứng như thế cùng chúng ta nói chuyện sau. Bạn Tử híp mắt hướng phía phía trước đi vài bước, nhìn thấy bọn hắn như vậy, người dẫn đầu thì gật đầu một cái. Thôi được, đã ngươi đều đã nói như vậy, cũng đừng trách ta đối với các ngươi không khách khí. Người dẫn đầu nói đến đây câu nói quay đầu đưa ánh mắt đặt ở sau lưng mình mấy người kia trên thân, mấy người kia đã hiểu người dẫn đầu ý nghĩa, liền lấy ra đến một ít người, chỉ vào tần mặc bọn hắn. mặc cười lạnh một tiếng. Nhìn xem đến những này, người còn thật sự đến có chuẩn bị a? Chẳng qua không sao, không quan tâm những chuyện đó, người có cái gì chuẩn bị, hắn cũng sẽ không sợ sệt. Đã ngươi người này chán ghét như vậy, thậm chí hại chết nhiều người như vậy, vậy ta trước hết bắt người để tế điện một chút những người kia đi. Nói đến đây câu nói, Trần Mặc thì giơ lên chính mình thất tinh kiếm, chỉ vào cách đó không xa người dẫn đầu. Người dẫn đầu nghe được tần Mặc nói như vậy thì nhíu mày, trong mắt của hắn mang theo một tia cười lạnh. Chỉ bằng người sao? Người cũng không nhìn một chút chính mình là cái thứ gì. Người dẫn đầu quay đầu đưa ánh mắt đặt ở sau lưng mình hai người máy trên thân, hắn thao túng này hai người máy Nhường này hai người máy hướng phía Trần Mặc đến gần rồi quá khứ. Trần Mặc quay đầu nhìn chăm chú hắc hạt từ mấy người bọn hắn. Mấy người các ngươi chính mình cẩn thận một chút đi, những người đó trong tay đều là cầm gia hoàn này, còn không phải thế sao tốt như vậy dễ đối phó. Nô Tiên Chân hít sâu một hơi. Yên tâm đi, này cùng nhau đi tới, chúng ta mấy cái đều không có giúp ngươi gấp cái gì, lần này nhất định phải giúp ngươi ngăn chặn bọn hắn những người này, ngươi hảo hảo đi đối phó người máy kia đem những này thì giao cho chúng ta. Trần Mặc đắp một tiếng thì không có lại nhiều giảng, tiếp lấy hắn thì nhìn chăm chú người dẫn đầu kia, hắn chốc hướng phía người dẫn đầu vào tới. Đến người dẫn đầu bên cạnh, Tần Mặc một cước hướng phía người dẫn đầu đã tới, nơi này người cũng tại lúc này hướng trên mặt đất ná tới. Người dẫn đầu hừ lạnh một tiếng, ông trầm trợn mắt nhìn Tần Mặc. Tần Mặc cũng nhìn được người dẫn đầu nét mặt, ngay tại Tần Mặc chuẩn bị tiếp tục đối với người dẫn đầu động thủ lúc, bên cạnh một cái người máy đột nhiên hướng phía Tần Mặc tập kích đến. Người dẫn đầu thì là thừa cơ hội này vội vàng hướng phía phía sau lui quá khứ, bởi vì hắn hiểu do nếu như hắn nếu khoảng cách Tần Mặc quá gần lời nói, Tần Mặc là có thể đến công kích hắn. Chỉ có rời Tần Mặc hơi xa một chút, mới có thể bảo đảm hắn sinh mệnh của mình an toàn. Lúc này, Tần Mặc đã cùng kia mấy cái người máy đối với đụng vào nhau, người máy kia đều là không sợ chết không sợ tổn thương, cho nên bọn hắn lực lượng vẫn rất cứng ép. Cuồn phong nhận. Chỉ thấy một cái cự đại phong nhận xuất hiện ở giữa không trung, này to lớn phong nhận hướng phía một cái trong đó người máy quạt qua, gió này nhận đánh tới trên người người máy, người máy ngực trước mặt những kia đặc thủ vật liệu liền trực tiếp bị đánh nát. Bên trong dây điện lộ tại trước mặt mọi người, Tần Mặc nhìn thấy một màn này thì cười lạnh một tiếng. Tiếp lấy Tần Mặc thì ngưng tụ lực lượng, lại hướng phía người máy vọt tới, chỉ trong chốc lát liền đạt tới người máy bên cạnh. Tần Mặc lại huy động chính mình thất tinh kiếm, Đống chốc đánh vào này cái trên người người máy, người máy cũng tại lúc này ngã trên mặt đất, Tần Mặc nhìn trong thân thể của hắn cấu tạo, những người máy này cấu tạo đều là không sai biệt lắm, Tần Mặc tìm được rồi bên trong một cái chủ điều khiển tuyến liền trực tiếp đem cái kia chủ điều khiển tuyến cho chặt đứt. Người máy không có bất kỳ sinh mệnh dấu hiệu. Tần Mặc nhẹ nhàng nôn thở một hơi, lại nhìn chăm chú một cái khác người máy, người máy kia hiện tại đã tới Tần Mặc bên người, hắn huy động cánh tay của hắn hướng phía Tần Mặc quân tới. Tần Mặc căn bản cũng không sợ sệt, trực tiếp dùng chính mình cái kia thanh thất tinh kiếm dựng thẳng đặt ở trước mặt. Tần tinh tiếm chém vào người máy kia trên cánh tay, người máy kia cũng tại lúc này hướng phía phía sau lui mấy bước, thân hình vừa đứng vững. Tần Mặc một lộn ngược ra sau liền đi tới cái người máy này phía sau, nắm Tần Mặc một cước đạp đến cái người máy này trên lưng, hắn trực tiếp nằm trên đất, nhưng hắn vẫn là lắc lắc đầu của mình đứng lên. Người máy quay đầu đưa ánh mắt đặt ở cách đó không xa trên người Tần Mặc. Tần Mặc gặp được ánh mắt của hắn, sau đó Tần Mặc thì cười lạnh một tiếng, Tần Mặc cũng tại lúc này ngưng tụ ra một thủ ấn. Liên hoa thiên ấn. To lớn hoa sen ít 1/7, thủ ấn xuất hiện ở Tần Mặc trước mặt, Tần Mặc đem này hoa sen ít 1 thủ ấn cho đánh ra ngoài. Hoa Sen Xít 1.7, thủ lĩnh trực tiếp đánh tới trên người người máy. Dù là cái người máy này là sẽ không tụ thường, hắn cũng không chịu nổi này năng lượng to lớn, cho nên hắn liền trực tiếp ngã trên mặt đất. Gặp được ánh mắt của hắn, Tần Mặc thì nhẹ nhàng nôn thở một hơi. Người máy này đối với Tần Mặc mà nói đúng là không coi vào đâu, cho nên Tần Mặc liền trực tiếp đi tới bên cạnh hắn, một cước dấm lên trên người hắn. Người máy cánh tay trong nháy mắt liền bị Tần Mặc cho giẫm náo loạn, một bên khác người dẫn đầu nhìn thấy Tần Mặc lực lượng đã vậy còn quá mạnh, sắc mặt của hắn thì trở nên khó coi. Có thể Tần Mặc lại thừa cơ hội này, lại đem trong thân thể của hắn một sợi dây cho cắt đứt. Làm xong đây hết thẻ sau đó, tần mặc trong mắt này mới xuất hiện ý cười, nhìn chăm chú cách đó không xa người dẫn đầu. Nhìn tới ngươi người máy này làm thật sự là không được tốt lắm, bọn hắn ngay cả lực lượng của ta cũng không có cách nào chèo chống được, sao đi trợ giúp ngươi đây? Chương 327, thân thủ không tệ, chương 327, thân thủ không tệ. Nghe được tần mặc nói như vậy, người dẫn đầu kia nắm đấm thì thật chặt nắm lại, tần mặc thực lực đúng là tương đối kinh khủng, hắn có thể ý thức được mình quả thật không phải là đối thủ của tần mặc. Nhưng bất kể như thế nào hắn cũng không thể cứ như vậy cùng tần mặc Suy nghĩ kỹ càng sau đó, người dẫn đầu liền trực tiếp theo trên người mình lấy ra một cây dao găm, hắn đem chủy thủ này cho ném ra ngoài, Tần Mặc tùy tiện hướng phía phía sau con một hạ thân, thanh chủy thủ kia liền bị Tần Mặc cho tránh khỏi. Chủy thủ này trực tiếp đâm tới phía sau trên thạch bích, Tần Mặc thì là rời giật mình thân thể của mình, cũng không lâu lắm hắn liền đi tới người dẫn đầu kia bên cạnh. Tần Mặc một cước hướng phía người dẫn đầu đá tới, người dẫn đầu này liền trực tiếp nằm trên đất. Chẳng qua người dẫn đầu này tốc độ phản ứng vẫn tương đối nhanh, hắn vội vàng hướng phía bên cạnh lộn một chút, Tần Mặc một cước này mới không có giẫm lên trên người người dẫn đầu. Nhưng mà Tần Mặc lại không cảm thấy có cái gì Nếu muốn là đối phó trong này tông tử, đối với Trần Mặc mà nói có thể cần tốn phí một quãng thời gian, có thể là muốn đối phó người bình thường, Trần Mặc tùy tùy tiện tiện liền có thể đối kháng. Côn Phong Huyễn Vũ, to lớn lốc xoáy xuất hiện ở Trần Mặc trước mặt, cái này lốc xoáy ở chỗ này không ngừng vũ động, nếu nếu nhìn kỹ, có thể nhìn thấy này trong gió lốc còn có một cái to lớn cự long. Gió xoáy này phát ra một tiếng long ngâm âm thành, thì hướng phía cách đó không xa người dẫn đầu kia đụng đánh tới. Người dẫn đầu mở to hai mắt nhìn, thế nhưng hắn cũng chỉ có thể xuất ra hắn gia hỏa, hướng phía gió xoáy này đánh tới. Đạn tiến vào này trong gió lốc, lốc xoáy trong nháy mắt thì đem cái này đạn cho làm cho vỡ vụn. Không có chờ đến người dẫn đầu kia phản ứng, gió xoáy này cũng chậm chậm đi tới người dẫn đầu này bên cạnh, đem người dẫn đầu này cho thổi ngã trên mặt đất. Người dẫn đầu phun ra một ngụm máu sau đó hắn thì đứng người lên, thế nhưng gió xoáy này lại lần nữa đi tới bên cạnh hắn. Tân Mặc cười lạnh một tiếng, tiếp lấy hắn thì quay đầu, đưa ánh mắt đặt ở một bên khác. Tại mấy người này bên trong địch Hưng Diệu thân thủ coi như là yếu nhược, cho nên hiện tại địch Hưng Diệu cánh đã xuất hiện một ít chảy ra. Mắt, ngay tại gió xoáy này đối phó người dẫn đầu kia lúc, bên cạnh. Tần Mặc một cước đạp đến cái đó trên người Hắc Y nhân, người áo đen kia bị Tần Mặc cho đạp bay ra ngoài liền trực tiếp ngã trên mặt đất. Tần Mặc lập đầu, tiếp lấy trước mặt hắn thì xuất hiện một cái cự đại viên cầu. U Minh bạo liệt. Quả cầu này hướng phía người áo đen kia lánh qua, Hắc Y nhân bị quả cầu này đụng kích, sau khi tới, hắn liền trực tiếp nằm trên đất phun ra một ngụm màu lớn ứng dịch, sắc mặt cũng biến thành trắng bệnh, Tần Mặc lại nhìn bên cạnh Địch Hưng Diệu. "Chính ngươi cẩn thận một chút, ta muốn đi đối phó người dẫn đầu kia." Địch Hưng Diệu trong mắt mang theo vẻ mãn bái, gật đầu một cái nhìn Tần Mặc bóng lưng Địch Hưng Diệu thì nhịn cười không được cười. Không ngờ rằng Tần Mặc thực lực đã vậy còn quá mạnh, với lại vừa mới Tần Mặc kia bông chốc thật sự là quá đẹp. Suy nghĩ một chút, đích hương rượu lại nhìn chăm chú trước mặt người áo đen này, bất kể như thế nào, tóm lại muốn trước tiên đem những người háo đen này giải quyết lại nói. Làm hạ hắn thì hướng thẳng đến cách mình gần đây người áo đen này công kích qua, bông chốc đánh tới này trên người Hắc Ý Nhân. Hắc Ý Nhân trực tiếp ngã trên mặt đất. Lúc này Tần Mặc đã tới người dẫn đầu kia bên cạnh, Tần Mặc hiểu rõ người dẫn đầu này tuyệt đối với không phải là đối thủ của mình, cho nên Tần Mặc căn bản cũng không có bắt hắn cho để ở trong lòng. Người dẫn đầu hiện tại cũng có chút hoảng sợ trận mắt nhìn Tần Mặc, vừa mới hắn bị cái lốc xoáy cho cuốn đến bên trong, mặc dù nói cái đó lốc xoáy phía sau ngưng, có thể là cánh tay của hắn cũng bị cái đó lốc xoáy cho làm gãy. Hắn hiện tại đối với Tần Mặc mà nói, căn bản thì không có lực đánh một trận. Tân Mặc lập đầu, ngồi sổ người xuống cùng người dẫn đầu này, nhìn ngang hỏi đến nói: Rốt cục là ai đem các ngươi cho phái đến nơi này tới, ngươi nếu cẩn thận nói cho ta biết, nói không chừng ta còn có thể buông tha ngươi. Ta là không có khả năng nói cho ngươi. Người dẫn đầu gắt gao nắm chặt nắm đấm, bởi vì hắn hiểu rõ nếu là mình thật sự nói, vậy hắn coi như chết chắc rồi. Tần Mặc nhìn thấy hắn như vậy, thì cười lạnh một tiếng, gật đầu một cái. "Thôi được, đã ngươi không muốn thừa nhận, đây cũng là chẳng thể trách ta." Nói đến đây, câu nói Tần Mặc đống chốc hướng phía người dẫn đầu đã tới, người dẫn đầu này bị Tần Mặc cho đá bay, đánh tới một bên khác trên tảng đá, theo tảng đá tuột xuống, Tần Mặc lại đi tới bên cạnh hắn, ở trên cao nhìn xuống nhìn hắn. "Ngươi bây giờ đã không có cách lại phản kháng ta, ngươi cần phải suy nghĩ rõ ràng, nếu nếu ngươi thật sự nói cho ta biết lời nói, không chừng còn có thể bảo trụ tính mạng của mình, bằng không thì chỉ có một con đường chết." Người dẫn đầu kia lại trực tiếp lắc đầu, bởi vì hắn hiểu rõ nếu nếu chính mình tùy tiện tiếp lộ Vậy hắn chỉ sẽ chết thảm hại hơn, hơn nữa còn càng thêm chà tấn. Dù là lúc này xác thực sẽ bị Tần Mặc giết chết, hắn vậy căn bản cũng không lo lắng, Tần Mặc sẽ không giống người nhà đó giống nhau như vậy cha Tần hắn. Tần Mặc nhìn thấy người dẫn đầu không muốn nhiều lời thì gật đầu một cái, tiếp lấy Tần Mặc thì một cước đạp đến trên người hắn. Quá khứ một lát sau, người dẫn đầu này liền bị Tần Mặc đánh chết, Tần Mặc cũng cảm thấy 10 phần không thú vị, tiếp lấy hắn thì quay đầu nhìn một bên khác địch hương rượu mấy người bọn hắn. Mấy người bọn hắn thực lực ngược lại cũng còn xem là khá, lại thêm vừa mới Tần Mặc lại giúp đỡ địch hung rượu giải quyết một người áo đen, cho nên mấy người bọn hắn đối phó còn tính là tương đối đơn giản. Tân mặc thì là quay đầu đưa ánh mắt đặt ở chung quanh, ở chỗ này cẩn thận nhìn. Có thể tân mặc cũng không có ở chỗ này phát hiện cái gì cơ quan, cái này cũng thì mang ý nghĩa, bọn hắn nhất định phải đường cũ trở về. Chẳng qua không sao, dù sao dọc theo con đường này vậy không có nguy hiểm gì, hắn không cần lo lắng. Nghĩ thông suốt sau đó, tân mặc thì nhìn chung quanh những người áo đen này lớn tiếng hô một câu. Các người dẫn đầu người đã bị ta giải quyết, lẽ nào các ngươi còn muốn tiếp tục lưu lại nơi này sao? Các người nếu tại đây đợi nói lời từ biệt trách ta trực tiếp làm chết các ngươi Nghe được Tần Mặc nói như vậy, mấy người lão đen kia, lúc này mới có chút khiếp sợ quay đầu đưa ánh mắt đặt ở bên này. Người dẫn đầu thân thủ vẫn tương đối lợi hại, mấy người bọn hắn cũng vô cùng hiểu rõ, thế nhưng không ngờ rằng người dẫn đầu kia tại trước mặt Tần Mặc dễ dàng như vậy liền không có. Cái này cũng đủ để chứng minh, Tần Mặc thân thủ rốt cục đến cỡ nào cường hãn, bọn hắn nếu là thật tại đây tiếp tục cùng Tần Mặc dễ rủi lời nói, chỉ sợ cũng chỉ có một con đường chết. Hiện tại bọn hắn chuẩn bị trốn rời nơi này lúc, Tần Mặc thì vừa cười vừa nói. Chương 328, nhìn thấy tam thúc, chương 328, nhìn thấy tam thúc. Ngại quá, cơ hội của các ngươi đã hết rồi. Nói xong lời này, Tần Mặc thì nhìn chăm chú ngô thiên chân mấy người bọn hắn. Mấy người các ngươi chờ một lát chính mình cẩn thận một chút. Mấy người bọn hắn đã hiểu Tần Mặc ý nghĩa liền trực tiếp gật đầu một cái. Tần Mặc thì là nhìn chăm chú trước mặt những người áo đen này, thử lệnh một tiếng. Ưng kích trường không. Năng lượng to lớn hướng lên trước mặt những người áo đen này đụng đánh tới, không có qua bao lâu thời gian chung quanh này, mấy hắc nhân liền bị Tần Mặc cho công kích đến, bọn hắn trực tiếp ngã trên mặt đất. Tần Mặc nhướng liền lại sử xuất đạo kỹ năng. Mãnh hổ kích. Lại là một đạo cường hạng kỹ năng, hướng phía cách đó không xa những hắc y nhân kia đánh qua. Những người áo đen này vậy trực tiếp bị Tần Mặc giải quyết. Tần Mặc nhẹ nhàng nôn trợ một hơi, tiếp lấy Tần Mặc thì quay đầu nhìn bên cạnh Ngô Thiên chân mấy người bọn hắn. "Được rồi, đã giải quyết xong, chúng ta đi cho đi, rời đi nơi này sau đó lại nói." Mấy người bọn hắn gật đầu một cái, địch hương Diệu thì là tại lúc này đi tới Tần Mặc bên người. "Tần Mặc ca thực lực của ngươi vậy quá mạnh mẽ, nếu không về sau ngươi thường xuyên đi trong nhà của chúng ta chơi một chút đi, ta muốn theo ngươi học học công phu." Tần Mặc nghe được địch hương Diệu nói như vậy thì nhướng mày, một bên khác giải tiểu hoa thì là nhíu mày. "Được rồi, cùng hắn học công phu gì?" Đích Hưng nhất miệng Giả Tiểu Hoa vẫn là bộ dáng này, thường xuyên không cho hắn tham dự trong gia tộc sự việc, mặc dù nói đoạn thời gian trước hắn mới giúp giải Tiểu Hoa giải quyết một cái phi thoái, có thể là giải Tiểu Hoa hay là không muốn nhường hắn cùng người trong gia tộc liên lụy nhiều như vậy. Có thể địch hương diệu vậy vô cùng hiểu rõ, giải Tiểu Hoa là muốn bảo hộ hắn, cho nên mới sẽ bộ dáng này. "Ca, ta chỉ là muốn cùng Tần Mạc học một ít bảo hộ công phu của mình thôi, lại không làm muốn làm gì, ngươi làm gì muốn khẩn trương như vậy à. Ta còn chưa tính sổ với ngươi đâu, ngươi căn bản cũng không có nói cho ta biết, liền đi thẳng tới này trong huyền mộ." Giả Tiểu Hoa lúc nói lời này sắc mặt có chút không tốt, đích hương rượu thì là niết miệng, Tần Mặc mang nhìn mấy người bọn hắn tiếp tục hướng mặt trước đi tới, nhưng vào lúc này Tần Mặc đột nhiên nghe được một đạo tiếng nổ. Làm hạ Tần Mặc thì hết mắt, nguy rồi, có người đem cái mộ vật này cho nổ. Nghe được Tần Mặc nói như vậy, mấy người bọn hắn liền trực tiếp ngây ngẩn cả người, sau đó mấy người bọn hắn thì đuổi theo sát lấy Tần Mặc cùng nhau hướng mặt trước chạy. Thế nhưng chạy trong chốc lát sau đó, Tần Mặc liền phát hiện quanh nơi này lại biến mất Ngô Thiên chân tung tích, Tần Mặc chặt hai hàng chân mày lại, lại nhìn chăm chú trước mặt mấy người này. Các ngươi cứ hướng mặt trước đi tới. Nơi này lập tức liền muốn đổ thụ, nếu nếu chậm trễ nữa một lúc, chỉ sợ chúng ta sẽ bị chôn ở chỗ này. Vậy ngươi muốn làm gì đi? Bản tử có chút lo lắng nhìn chăm chú Tần Mặc, Tần Mặc nhưng không có lại cùng bản tử nói nhiều, vì Tần Mặc hiểu rõ thời gian vẫn tương đối gấp. Tần Mặc rời đi nơi này sau đó, liền trực tiếp đi tìm một chút Ngô Thiên Chân, cũng không lâu lắm Tần Mặc ngay tại một cái góc phát hiện Ngô Thiên Chân, Tần Mặc chân mày cau lại, hắn ngồi xuống thân thể nhìn chăm chú Ngô Thiên Chân. Ngươi làm sao? Vì sao một thẳng chờ đợi ở đây? Ngô Thiên Chân đầu nhìn một chút Tần Mặc, Tần Mạc phát hiện hốc mắt của hắn có chút hung Có chuyện gì vậy? Ta vừa mới nhìn thấy ta tăng thúc. Tần mặc có chút bất đắc di lắt đầu, chẳng qua tần mặc cảm thấy hiện tại cũng không có cái gì thời gian ở chỗ này chờ lâu, cho nên hắn thì vội vàng kéo Ngô Thiên Trân cánh tay, mang theo Ngô Thiên Trân cùng rời đi nơi này. Cũng không lâu lắm bọn hắn thì theo cái đó lối ra đi ra, đến bên trong vùng rừng rậm này sau đó, tần mặc thì thở vào nhẹ nhóm, tần mặc lại quay đầu nhìn bên cạnh Ngô Thiên Trân. Ngô Thiên Trân cả người tinh thần khí đều có chút không tốt. Bạn tử bông chốc đem Ngô Thiên Trân trang phục cổ áo cho sách đi lên. Nhìn thấy không? Vừa mới hai người các ngươi mới lên đến, kia cửa động liền bị đè ép, nếu nếu tần mặc tốc độ lại hơi chậm một chút, ngươi biết sẽ xuất hiện dạng gì tình huống sao? Ngươi kém chút đem tần mặc cho hại chết, ngươi biết không? Bàn tử vẫn cảm thấy có chút tức giận, hắn không ngờ rằng Ngô Thiên Chân chạy trước chạy trước lại lại đột nhiên ở bên kia dừng lại. Được rồi, ngươi đừng trách hắn. Tần Mặc nhíu mày nhìn chăm chú bản tử, bản tử lúc này mới nết miệng buông lòng ra Ngô Thiên Chân. Tất nhiên tất cả mọi người không có chuyện gì, cái mộ huyệt này bên trong bí mật chúng ta cũng đã thăm dò hoàn tất, chúng ta thì tạm thời đi về trước đi, đợi đến qua một đoạn thời gian ta lại tra một chút, có quan hệ với nhóm người kia thông tin. Tần Mặc nhìn xem lên trước mặt mấy người này, mấy người bọn hắn cũng đáp một tiếng, Tần Mặc thì là lại nhìn chăm chú cách đó không xa Giải Tiểu Hoa cùng Địch Hương Diệu. Hai người các ngươi vậy tạm thời đi về trước đi, rốt cuộc chúng ta không phải cùng nhau, cũng không thể mang theo các ngươi đi cửa hàng đồ cổ của ta bên ấy. Giải Tiểu Hoa cùng Địch Hương Diệu liếc nhau một cái, Địch Hương Diệu thì là hướng phía phía trước đi vài bước, kéo lại Tần Mặc cánh tay. "Tần Mặc, ngươi cái đó cửa hàng đồ cổ ở địa phương nào a? Có thời gian ta đi qua nhìn một chút ngươi đi." Còn không có đợi Tần Mặc nhiều lời đâu, Giải Tiểu Hoa thì đột nhiên tự đem Địch Hương Diệu kéo trở về. "Ngươi làm gì chứ?" Địch Hương Diệu nhếch Ta đang làm gì? Ngươi không phải cũng nhìn thấy không? Lại nói, ta chỉ là muốn cùng Tần Mặc ca học một chút công sức, ta có lỗi gì a? Ngươi sao ngay cả điểm ấy đều muốn ngăn đón ta à? Vậy hai chúng ta nhất định phải lập kế tiếp thế ước, nếu như ngươi nếu là thật cùng Tần Mặc học, công phu không thể cùng ta cùng đi trong huyền mộ. Giải Tiểu Hoa làm sao lại không hiểu rõ đệ đệ của mình đâu? Địch Hương Diệu bộ dáng này vậy chẳng qua là muốn đem công phu cho học tốt, sau đó cùng hắn cùng đi xuất sinh nhập từ thôi, hắn tuyệt đối không thể cho phép Địch Hương Diệu bộ dáng này. Địch Hương Diệu há hốc mổn, thế nhưng lại không biết nên nói cái gì, Tần Mặc nhìn xem lấy bọn hắn. Các ngươi nếu muốn biết ta địa phương, nên tùy tùy tiện tiện liền có thể đánh ngay được, bất quá ta vậy không có thời gian ở chỗ này chờ lâu. Nói xong Tần Mặc thì quay đầu nhìn bên cạnh nô Thiên Chân cùng bàn tử, nô Thiên Chân cả người tâm trạng vẫn còn có chút không tốt, Tần Mặc dứt khoát đem hắn từ dưới đất cho kéo lên. "Được rồi, ngươi tỉnh lại một chút đi, không phải liền là đã xảy ra ngần ấy việc nhỏ sao? Có gì ghê gớm đâu, ngươi muốn kiểm tra ngươi tam thúc sự việc, ta giúp ngươi chính là." Nghe được Tần Mặc nói như vậy, nô Thiên Chân ánh mắt thì bỗng chốc phát sáng lên, hắn ngẩng đầu nhìn Tần Mặc. "Thật sự sao?" Tần Mặc gật đầu một cái, bên cạnh bàn Tử thì là có chút nghi hoặc nhìn Tần Mặc cùng Ngô Thiên Chân. Hai người các người đang đánh cái gì bí hiểm đâu? Ta tại bên trong mộ liệt gặp được ta Tam thúc. Chương 329, cô ý nổ bọn hắn, chương 329, cô ý nổ bọn hắn. Bàn Tử hơi kinh ngạc, hắn nhìn Tần Mặc, Tần Mặc vậy gật đầu một cái, bàn Tử lúc này mới thở dài một hơi. Chẳng trách Ngô Thiên Chân lại biến thành bộ dáng này, chỉ sợ thật sự cùng hắn Tam thúc có quan hệ. Đúng rồi, Hắc Hạt Tử đi chỗ nào? Tân Mặc nhìn bàn Tử, mấy người bọn hắn Bản Tử thì là lườm một cái. Chúng ta mới vừa vận ra đây, ta thì chưa thấy Hắc Hạt Tử. Ta cũng không biết hắn đi nơi nào." Tần Mặc gật đầu một cái. "Vậy được đi, dù sao Hạ Hạt Tử không phải cùng đi theo với bọn họ, đi rồi liền đi đi." Nghĩ như vậy Tần Mặc thì quay đầu nhìn bên cạnh Ngô Thiên Trân. Ngô Thiên Trân tâm tình còn không phải đặc biệt tốt, Tần Mặc dẫn theo Ngô Thiên Trân cùng với bản tử đến chính mình trong cửa hàng đồ của mặt. Nhưng đến này sau đó, Tần Mặc thì phát hiện mình những cửa hàng đồ vật bên trong toàn bộ đều bị người đập, ngay cả tiền xanh đảo cũng không có tại đây, làm Hạ Tần Mặc thì hé mắt, quay đầu đưa ánh mắt đặt ở xung quanh, hắn rất nhanh liền phát hiện trên một phong thư. Mặc hướng phía lễ tân đi tới, gặp được nội dung phía trên, Tần Mặc thì cười lạnh một tiếng. Này người của ông già cũng dương ai vung đến ta nơi này sao? Trước đây Ngô Thiên Chân Tâm tình đúng là không hề tốt đẹp gì, nghe được Tần Mặc nói như vậy, hắn thì nhíu mày, đưa ánh mắt đặt ở trên người Trần Mặc, hướng phía Trần Mặc đi tới. Có chuyện gì vậy a? Đã xảy ra chuyện gì? Trần Mặc cầm trong tay cái này tờ giấy giao cho Nô Thiên Chân cùng với bà tử, nhìn một chút, bạn tử nhìn xem sau khi xong đã cảm thấy có chút phẫn nộ. Người này đầu góc có bệnh đi, an ninh bọn hắn nhóm người kia cũng không sang gây sự với chúng ta, kết quả nhóm người này lại lại làm ra loại chuyện này. Bạn tử hừ lạnh một tiếng, tiếp lấy hắn thì thật chặt cầm trong tay cái này tờ giấy cho nắm lại. Tần Mặc nhìn một chút bàn tử, "Đừng nghĩ nhiều như vậy, tất nhiên đối phương đều đã như vậy, chúng ta cũng có thể đi qua nhìn một chút bọn hắn rốt cục muốn làm cái gì." Tần Mặc cười lạnh một tiếng, tiếp lấy hắn thì nhìn một chút chính mình cửa hàng đồ cổ bên trong những vật này, mặc dù nói những vật này đều là đồ dòng, nhưng mà bọn hắn vậy không nên đem thứ này cho nện thành như vậy. Lô Thiên Chân trầm mặc một hồi, thì nhìn chăm chú Tần Mặc, "Thôi được, hai chúng ta đi chung với ngươi." Tần Mặc suy nghĩ một chút, nhìn xem nhìn hai người bọn họ nói, "Hai người các ngươi có thể đi theo ta cùng đi, nhưng mà ta muốn trước tiên đem cảnh cáo cho nói trước, hai người các ngươi không có thể tham dự chiến đấu." Chờ một lát nếu ta thật sự cùng bọn hắn đánh nhau, hai người các ngươi thì tìm một chỗ trốn đi. Cái này sao có thể được đâu? Lô Thiên Chân chân mày cao lại, vốn chính là hắn kéo Tần Mặc đi lần này mỗ huyễn, nếu như không phải bởi vì hắn, chỉ sợ Tần Mặc cũng sẽ không chọc những người kia. Vừa mới bắt đầu cũng là hắn đem Tần Mặc trò kéo xuống nước. Không sao, các ngươi không cần suy xét những thứ này. Tần Mặc cười lấy nhìn xem lấy bọn hắn, nghe được Tần Mặc nói như vậy, bên cạnh bản tử thì nắm lên năm đấm. Này là không có khả năng, đừng nói là chân thật không đồng ý, ngay cả ta cũng không đồng ý. Tần Mặc nhìn thấy hai người bọn họ cố chấp như vậy, thì lườm một cái. Được rồi, Đừng với ta nói những thứ này út út mà mờ, tất nhiên ta đều đã nói, hai người các ngươi cứ dựa theo ta nói tới đi làm, ngoan ngoắn mà nghe lời. Có thể Tần Mặc Việt là bộ dáng này, hai người bọn họ thì càng muốn cự tuyệt nam, tuyệt đối không thể năng lực. Tần Mặc bị hai người bọn họ nói có chút tức giận. Các ngươi nếu là thật lời như vậy, vậy ta là tuyệt đối không thể nào mang theo hai người các ngươi đi qua, hai người các ngươi chính mình nghĩ rõ ràng. Hai người bọn họ sững sốt một chút, liếp nhau một cái sau đó thì nhíu mày nhìn Tần Mặc. Vì sao a? Tần Mặc lười nhắc lại cùng hai người bọn họ nói nhiều. Chỉ là lại tại chính mình cái này cửa hàng đồ cổ bên trong nhìn một chút, kỳ thực bịn lệ nát cùng lấy đi những vật kia trên cơ bản đều là không thế nào đáng giá. Rốt cuộc Tần Mặc là có hệ thống, mặc kệ là tại bên trong mộ huyệt cầm tới cái quái gì thế, Tần Mặc trên cơ bản đều là mang ở trên người. Được rồi, tiền Sinh Đào rốt cuộc là người của ta, nếu là hắn thật sự xảy ra chuyện gì, trong nội tâm của ta cũng không cao hứng, hai người các ngươi hay là đứng tại đây ngây ngô, ta đi trước. Nói xong Tần Mặc thì muốn rời khỏi nơi này, nô Thiên Chân cùng bản tử liếc nhau một cái, hai người bọn họ nhỏ giọng nghị luận mấy câu, thì gật đầu một cái. Sau đó hai người bọn họ thì lặng lẽ đi theo Tần Mặc phía sau, Tần Mặc đi ra một khoảng cách sau đó thì đứng ngay tại chỗ, sau đó Tần Mặc thì quay đầu đưa ánh mắt đặt ở một cái trong đó chỗ. "Được rồi, đừng lần trốn nữa, ra đi." Nghe được Tần Mặc nói như vậy, Lô Thiên Chân cùng Bản Tử thì liếp nhau một cái, Bản Tử nhỏ giọng nói xong, "Tần Mặc có phải hay không là đang cố ý nổ hai người chúng ta a? Có cái đó khả năng tính, cho nên hai người chúng ta hay là đừng đi ra đi." Lô Thiên Chân nói đến đây câu nói lại là một im lặng thủ thế. Hai người bọn họ chỗ nơi này chính là một góc rẽ, liền tại bọn hắn hai cái chuẩn bị lộ ra đầu, lại nhìn Tần Mặc lúc Sau lưng của bọn hắn liền chuyển đến một thanh âm. Không sai biệt lắm, Lô Thiên Chân cùng Bản Tử đồng thời dùng mình một cái, hai người bọn họ quay đầu nhìn thấy Tần Mặc đang khi bọn họ hai cái phía sau, hai người bọn họ thì hít vào một ngụm khí lạnh. Bàn Tử cũng nhịn không được trầm biếm. "Ta nói Tần Mặc a, ngươi có thể hay không đừng vẫn là như thế xuất quỷ nhập thần, ngươi nhanh đem hai chúng ta cho hữu chết có biết hay không? Nếu là thật đem hai chúng ta cho hữu chết, kia liền không có người đi chung với ngươi xuất sinh nhập tử." Tần Mặc lườm một cái. "Được rồi, đừng nói những thứ vô dụng này, ta xác thực muốn đi qua, không có thời gian ở chỗ này cùng hai người các ngươi nói nhiều." Nghe được Tần Mặc nói như vậy, bà tử cùng nô Thiên Chân thì liếc nhau một cái, hai người bọn họ đồng thời lắc đầu. Tuyệt đối không được, hai chúng ta nhất định phải đi theo người cùng đi. Tần Mặc chầm mặc một hồi, thì nhìn xem nhìn hai người bọn họ. Hai người các ngươi nếu muốn cùng ta vậy sẽ không cự tuyệt hai người các ngươi, nhưng là hai người các ngươi nhất định phải nếu nghe ta, ta nhường hai người các ngươi ngươi làm gì nhóm hai cái liền làm cái đó, bằng không ta nhất định sẽ không để cho hai người các ngươi đi qua. Với lại ta nghĩ vì thực lực của ta muốn bắt bỏ hai người các ngươi vẫn tương đối đơn giản. Hai người bọn họ liếc nhau một cái thì nhìn Tần Kia được thôi, đã ngươi cũng nói như vậy, hai chúng ta liền nghe người, dù sao đến cái chỗ kia, hai người bọn họ cho dù không đáp ứng Tần Mặc, Tần Mặc cũng căn bản thì làm không là cái gì. Tần Mặc thở dài một hơi không có lại cùng hai người bọn họ nói nhiều, trực tiếp quay người rời đi nơi này, mang nhìn hai người bọn họ cùng đi đến ông ra những người kia lưu căn biệt thự này nơi này. Đến chỗ này sau đó, Tần Mặc thì cười lạnh một tiếng, tiếp lấy Tần Mặc thì gõ cửa một cái. Người ở bên trong gặp được Tần Mặc thì hít mắt. Chương 330, chắc chắn hắn không sẽ đột thủ, chương 330, chắc chắn hắn không sẽ đột thủ. Thế nhưng hắn cũng không có sót ruột ra tay với Tần Mặc, chỉ là giữ cửa mở ra. Tần Mặc nhìn sau lưng mình Ngô tiên Chân mấy người bọn hắn, "Đi thôi." Kết quả bọn hắn mấy cái đáp một tiếng, thì đi theo Tần Mặc bên cạnh, tiến vào trong này, bọn hắn lúc này mới phát hiện người bên trong này đúng là thật nhiều, cho nên Ngô Thiên Chân cùng bản tử thì liếc nhau một cái nuốt nước miếng một cái. Hai người bọn họ cũng không có nhiều lời, chỉ tiếp tục hướng mặt trước đi tới. Không có qua bao lâu thời gian, bọn hắn thì tiến vào một trong hành lang. Tiền xanh đào đã bị cột, với lại hắn hiện tại đang ngồi ở một cái trên mặt ghế, trong miệng còn không ngừng phát ra thanh âm gặp được Tần Mặc hắn con mắt thì trừng được lớn lên. Tần Mặc mắt, vì trên người tiền xanh đào đã có tốt mấy vết thương. Tần Mặc cười lạnh một tiếng, quay đầu đưa ánh mắt đặt ở xung quanh những người này trên người, không ngờ rằng bọn hắn ra tay vẫn rất hung ác, chẳng qua không sao, bọn hắn tất nhiên dám động người của mình, vậy mình thì nhất định sẽ làm cho bọn hắn hối hận. Bạn Tử thì là nhỏ giọng nói với Ngô Thiên Trân. nhìn xem lấy bọn hắn bên này người vậy thật nhiều, chờ một lát chúng ta có thể đánh thắng được bọn họ sao? Mặc kệ đánh thắng được hay không, chúng ta trên khí thế là tuyệt đối không thể thua, nếu như chờ một hồi thật sự động thủ lời nói, vậy chúng ta nhất định phải cùng bọn hắn thật tốt chiến đấu một chút. Lô Thiên Chân gật đầu một cái liền không có lại nhiều giảng, Mặc thì là nhìn ngồi ở cách đó không xa trên mặt ghế một người mặc tây trang. Người kia chính đội mũ hắn đứng người lên đưa ánh mắt đặt ở trên người tần mặc không nào rằng người đối người, người còn ngược lại là có tình có nghĩa ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không quản cái này tiểu họa cái đấy nói là một câu nói nóiê người kia liền đi tới tiền xanh đào bên cạnh lấy ra một đem giá hỏa chống đỡ tại tiền xanh đào trên đầu tiền xanh đào mở to hai mắt nhìn hắn vội vàng quay đầu dùng ánh mắt cầu trợ chợ mặc tần mặc như mày người biết động ta người kết cục là cái gì không người kia cười to một tiếng có chút sao cũng được như vai nói thật ta còn thực sự không thế nào sợ sệt nếu không như vậy đi Các ngươi đem theo trong huyệt mộ cầm tới vật kia giao cho ta, như vậy không chừng ta còn có thể bông tha các ngươi." Tần Mặc lập đầu, "Này là tuyệt đối không thể nào. Tần Mặc gấp nhất thì là người khác uy hiếp chính mình, bọn hắn không chỉ uy hiếp chính mình, còn muốn đem chính mình theo trong huyệt mộ cầm tới thứ gì đó cứ đi, chính mình làm sao lại quen lấy bọn hắn đâu." Nghe được Tần Mặc nói như vậy, nam nhân kia thì híp mắt, "Ngươi xác định sao? Nếu như ngươi muốn là tiếp tục như vậy kiên trì, vậy cũng đừng trách ta đối với ngươi người hạ thủ." Nói xong hắn thì đưa ánh mắt đặt ở trên người tiền sinh "Ta luôn luôn nghe nói, tốc độ của ngươi tựa như là đây đạn nhanh hơn một điểm." Nhưng mà ta rất hiếu kỳ, nếu nếu đạn này không phải đánh ở trên người của ngươi, là đánh vào trên người người khác, tốc độ của ngươi vẫn sẽ hay không nhanh như vậy." Tần Mặc cười lạnh một tiếng. "Có bản lĩnh ngươi thì thử một lần." Tần Mặc nhìn chăm chú nam nhân kia, Tần Mặc hiểu rõ nam nhân này là tuyệt đối không thể nào tùy tùy tiện tiện động thủ. Trước đây đối phương thì là muốn cầm tiền xanh đào đến uy hiếp chính mình, nếu là hắn thật sự giết tiền xanh đào, căn bản cũng không có tư cách kia, lại từ trong tay của mình cầm tới đồ vật. Nhìn thấy tân Mặc như vậy, kia cái nam nhân sắc mặt trong nháy mắt thì thay đổi, hắn híp mắt chầm chầm vào Tần Mặc, không ngờ rằng Tần Mặc hay là thật thông minh. Tần Mặc cứ như vậy cùng hắn đối mặt, một lát sau nam nhân kia thì gật đầu một cái, buông xuống trong tay này đem cầu súng. Nhìn tới ngươi là chắc chắn ta không sẽ động thủ a, chẳng qua không sao, ta có thể lại cho ngươi một cơ hội, ngươi bây giờ nếu là thật sự đem kia bảo vật cho lấy ra lời nói, ta có thể tha các ngươi rời đi nơi này, thậm chí có thể buông tha hắn tính mệnh. Bằng không mà nói, ta cũng chỉ có thể để bọn hắn ra tay với ngươi, đem ngươi cho làm chết về sau, lại từ trên người của ngươi lấy đi cái đó bảo vật. Tần Mặc lắc đầu, có bản lĩnh ngươi thì thử một lần đi. Nghe được Tần Mặc nói như vậy, nam nhân kia thì cười to một tiếng. Nói thật hắn xác thực cảm thấy tần mặc không có bạn sự kia, về phần bọn hắn gia tộc người vì sao không có cách nào đối kháng kia hai tần mạc, hắn cảm thấy chỉ là bởi vì người trong gia tộc quá mức rất rưỡi. Hôm nay liền để ngươi nếm thử đạn lợi hại. Nói xong nam nhân thì quay đầu, đưa ánh mắt đặt ở chung quanh những người đó trên người, chung quanh những người kia đã hiểu nam nhân là có ý gì, thì hướng thẳng đến tần mạc vây công đến, với lại trong tay của bọn hắn vậy đều mang tên. Tần mặc đứng mẩy, ban tử cùng ngô thiên chân lúc này mới nuốt nước miếng một cái. Hai người bọn họ không có nghĩ tới những người này lại không nói hai lời liền trực tiếp xuất ra tên đối với lấy bọn hắn, thì tính hai người bọn họ cái có bản lĩnh cũng không thể như vậy đi. Tần Mặc quay đầu nhìn bên cạnh bàn tử cùng Ngô Thiên Trần, chẳng qua Tần Mặc cũng không có cùng hai người bọn họ nói nhiều. Tần Mặc trực tiếp há to miệng, một cỗ to lớn long ngâm thanh theo Tần Mặc trong mồm tán phát ra rồi. Này giọng long ngâm không chỉ có là đối với trong huyết mộ sinh vật hữu dụng, đối với này người bình thường vậy là hữu dụng, bọn hắn cảm giác được Tần Mặc lực lượng sau đó, lỗ tai liền bị chấn có chút ù tai. Tần Mặc thừa cơ hội này rời đi nơi này, cũng không lâu lắm Tần Mặc thì xuất hiện ở nam nhân kia bên cạnh. Tần Mặc trực tiếp đem trong tay hắn tiền kia đoạt lấy, chống đỡ tại trên đầu của hắn. Nam nhân kia thân thể ngay lập tức phát run một cái, hắn nuốt nước miếng một cái nói với Tần Mặc: "Ngươi đây là muốn làm gì? Lẽ nào ngươi không để ý ngươi đồng bạn tính mạng sao? Ngươi nếu là dám động thủ với ta lời nói, kia đồng bạn của ngươi nhưng là không còn. Vậy liền xem xét, ngươi có thể hay không chân quý chính mình tính mệnh, ngươi cảm thấy tính mạng của ngươi cùng hai người bọn họ tính mệnh so ra, người đó càng thêm chân quý một chút, lại nói: "Ta muốn là đem ngươi giải quyết, vậy có thể vượt qua cứu hai người bọn họ, ngươi hẳn phải biết ta có bạn sự kia." Có thể vừa mới bắt đầu đối phương xác thực không tin, nhưng là vừa vận mình đã lộ một tay. Nam nhân kia nuốt nước miếng một cái, tần mạc thực lực đúng là vô cùng khủng bố. Chúng ta vậy không cần thiết không phải bộ dáng này đi, có lời gì chúng ta có thể từ từ mà nói à, nếu không ngươi trước đem vật trong tay cho bông ra đi, vật này thật sự là quá nguy hiểm. Tần Mạc lắc đầu. Vừa mới ngươi cũng năng lực cầm vật này đối với đồng bạn của ta, hiện tại ta vì sao không thể cầm vật này đối phó ngươi đâu? Cho nên ngươi hay là đừng với ta nói những thứ này út út mà mợ. Tần bật cười một tiếng, đưa ánh mắt đặt ở chúng quanh vây quanh những người đó trên người. Các ngươi hiện tại mau đem trong tay các ngươi tên đem thả dưới, bằng không đừng trách ta không khách khí. Chương 331, còn dám uy hiếp, chương 331, còn dám uy hiếp. Nói xong tần Mặc thì dùng trong tay thanh thương này lần nữa chống đỡ một chút đầu của người đàn ông kia, nam nhân kia vậy triệt để sợ hãi, hắn vội vàng nhìn cái khác những người kia. Các ngươi còn đứng ngay đó làm gì đâu? Còn không vội vàng nghe hắn. Những người kia suy nghĩ một chút liền trực tiếp gật đầu một cái, tiếp lấy bọn hắn cũng chậm chậm cầm trong tay tên cho bông xuống. Tân Mặc cười lạnh một tiếng, lại nhìn xem nhìn nam nhân trước mặt. Cùng chúng ta cùng đi ra, ngoài ra lại để bọn hắn chuẩn bị một chiếc xe. Nam nhân những mày, "Yêu cầu của ngươi không nên quá phận, ta vui lòng bông tha ngươi còn không được sao? Ngươi trước tiên đem trong tay ngươi tên cho bông ra. Ta thật sự là hiểu rất rõ loại người như ngươi, ta nếu là thật bông xuống trong tay tên, kia kết quả cuối cùng sẽ như thế nào? Có thể không nhất định đấy." Tân Mặc nói xong lời này thì quay đầu nhìn chung quanh những người kia, "Thất thần làm gì chứ? Còn không nhanh đi chuẩn bị xe, lẽ nào các ngươi thật sự muốn xem nhìn lão đại của các ngươi chết dưới tay ta sao?" Những kia trong lòng người lộ bộ một tiếng, thì vội vàng gật đầu một cái, quay người rời đi nơi này. Cũng không lâu lắm bọn hắn thì quả nhiên ra một chiếc xe Tần Mặc đưa ánh mắt đặt ở trên người người đàn ông này. Ngươi liền theo chúng ta đi một chuyến đi. Nói đến đây câu nói, Tần Mặc thì lái xe hơi, mang theo người đàn ông này cùng rời đi nơi này. Trên đường lúc, Tần Mặc là nhường Lô Thiên Chân cùng bản tử ngăn chặn người đàn ông này, người đàn ông này không ngừng dãy rồi lấy, có thể là căn vốn là không có gì dùng. Bản tử một cước đạp đến trên đùi của người đàn ông này. Người tên chó chết này lại còn dám uy hiếp chúng ta. Tần Mặc nhíu mày, quay đầu nhìn bên cạnh trên ghế lái phụ Tiền Sinh Đạo. Tiền Sinh tình huống hiện tại đúng là không tốt lắm, cho nên bọn hắn tuyệt đối không thể trên đường lại lãng phí thời gian. Cứ như vậy đi qua. Không bao lâu, Tần Mặc liền mang theo tiền xanh Đào đi tới cửa hàng đồ cổ nơi này. Tiền xanh Đào hiện tại đã đã hôn mê, Tần Mặc đưa ánh mắt đặt ở bên cạnh nô Thiên Chân cùng trên người bản tử. Hai người các người trước mang theo người đàn ông này chờ đợi ở đây, nếu nếu cái khác những người kia lại tới đây tìm phiền thoái, các người liền lấy người đàn ông này đến uy hiếp bọn hắn, ta nhất định phải trước tiến tiền xanh Đào đi bệnh viện bên ấy, tình huống của hắn có chút nghiêm trọng. Lô Thiên Chân cùng bản tử liếc nhau một cái. Thôi được, ngươi cẩn thận một chút." Mặc đáp một tiếng thì không có nói thêm nữa, sau đó Mặc thì lái xe hơi, mang theo Tiễn Thanh Đào rời đi chỗ này. Trên đường lúc mặc là đem xe này cho ném tới nửa đường vì tậ mặc cảm thấy mình nếu là thật mang theo xe này quá khứ rất dễ dàng dẫn tới ánh mắt của người khác không có qua bao lâu thời gian tậ mặc liền mang theo tiền xanh đảo cùng đi đến phụ cận một trong bệnh viện tậ mặc đem tiền xanh đảo cho bỏ vào trong bệnh viện tiếp lấy hắn thì nhìn tiền xanh đảo người trước chờ đợi ở đây ta đi cửa hàng đồ cổ bên ấy một chuyến tiền xanh đảo có chút lo lắng nhìn tậ mặt mặc dù nói hắn cùng tậ mặc đúng là không có tình cảm gì thế nhưng rốt cuộc t mặt cứu được hắn cho nên hắn vẫn có chút sợ xếp tận mặc sẽ xảy ra chuyện nếu không ngưi hay là cũng tại bệnh viện bên này là y đừng trở về vậy cũng không được Bạn tử cùng Lô Thiên Chân còn ở đằng kia, ngươi cứ yên tâm đi, ngươi đang này thật tốt đợi, sẽ không có người đối với ngươi làm cái gì. Nói xong, Tân Mặc liền rời đi nơi này, nhìn Tân Mặc bóng lưng, Tiễn Sinh đào thở dài một hơi, nhưng hắn vậy không có gì tốt đáng. Tân Mặc về tới cửa hàng đồ cổ chỗ nào, quả nhiên nhìn thấy có rất nhiều người tại cửa hàng đồ cổ nơi này vây quanh. Làm Hạ Tân Mặc thì cười lạnh một tiếng, nhìn bên cạnh cái xe này tử, hình như vừa vừa trở về thời điểm, hắn lại đem cái này xe cho bạn tới. Mặc đưa ánh mắt đặt ở chung quanh những người này trên người. Các người những người này thật đúng là thật có ý tứ. Cầm đầu người kia nhìn chằm chú tần Mặc, nhíu mày, Màu đem lão đại của chúng ta đem thả, bằng không đừng trách chúng ta đối với người không khách khí." Trần Mặc nhướng mày, "Muốn theo trong tay của ta cầm tới kia mộ huyết đồ vật bên trong là không có khả năng." Nói xong tần Mặc thì hướng thẳng đến phía trước đi tới, xung quanh những người kia căn bản cũng không tin tả, cho nên bọn hắn thì dùng súng lục trong tay đến công kích Trần Mặc, thế nhưng Trần Mặc lại tùy tùy tiện tiện lại tránh được, thậm chí đi tới cái đó nổ súng người phía sau. "Ta người này luôn luôn đều không phải là cái gì nhân từ nương tay người." Nói xong Trần Mặc liền trực tiếp nắm tay bỏ vào người kia trên cổ, còn không có đợi đến người kia phản ứng. Cổ của hắn thì phát ra răng rắc một tiếng, làm hạ người kia liền trực tiếp ngã trên mặt đất, không có bất kỳ sinh mệnh dấu hiệu. Giải quyết người này sau đó, Tần Mặc này mới khe khẽ nôn thở một hơi, sau đó Tần Mặc thì quay đầu đưa ánh mắt đặt ở trung quanh. Những kia bị Tần Mặc cho chằm chằm vào người toàn bộ cũng hướng phía phía sau lui quá khứ, Tần Mặc thì là hướng phía phía trước đi tới, tiến vào cửa hàng đồ cổ trong. Nếu là có người dám lên chuyển cửa hàng đồ cổ của ta, kia thì chỉ có một con đường chết. Cái khác những người kia đều là ở bên ngoài vây quanh, không có bất kỳ cái gì một người dám đi vào. Tần Mặc nhìn xem lên trước mặt cái này người ông già, Ngươi nói một chút ngươi lại là cần gì chứ? Cái này người của ông ra âm trầm trận mắt nhìn Tân Mặc, hắn lời gì đều không có giảng. Tân Mặc cũng không muốn nói nhiều với hắn, rốt cuộc những người kia là không dám vào vào đến chính mình trong cửa hàng đồ của mặt. Hai người các ngươi tạm thời trước ở chỗ này giữ đi, đợi đến qua một đoạn thời gian chúng ta lại đi kiểm tra có quan hệ với Ngô Tam gia sự việc. Phía sau những lời này, Tân Mặc là đúng Ngô Thiên Chân nói, vì Tân Mặc hiểu rõ, Ngô Thiên Chân tính tình của người này vẫn luôn là tương đối tỷ đấu, hắn không tra rõ ràng chính mình tam thúc sự việc là tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Mặc có chút bất đắc dĩ lắc đầu, chẳng qua Tân Mặc cũng không có nói nhiều. Hay tại sáng ngày thứ hai, có một người mặc tây trang tiến vào trong này, Trần Mặc đưa ánh mắt đặt ở trên người hắn, cười lạnh một tiếng thì sau đó một khắc, thần Mặc thân thể liền trực tiếp biến mất. Đợi đến người kia phản ứng lúc, Trần Mặc đã cầm một cây dao găm đỡ đến trên cổ của hắn. "Trần Mặc tiên sinh, xin chào, ta lại tới đây không phải tìm phiền toái." Trần Mặc nhướng mày, đem chủỷ thủ trong tay mình cho buông xuống, tất nhiên đối phương đều đã nói như vậy, vậy hắn liền hào hào nghe một chút, nhìn một chút đối phương muốn làm gì. "Nói đi." Mặc lại biến mất ngay tại chỗ, xuất hiện ở cách đó không xa trên mặt ghế. "Trần Mặc tiên sinh, chúng ta không có ý tứ gì khác." Hai ngày này qua tới quái rầy đến ngươi cũng vậy sai lầm của chúng ta, nhưng bất kể như thế nào, ngươi hôm qua bắt người đều là chúng ta buông ra một chủ sự người, sợ rít còn thỉnh tần Mặc Tiên Sinh có thể buông tha hắn. Tần Mặc cười lạnh một tiếng, hắn ngược lại rất là hiếu kỳ, buông ra những người này là làm sao có ý tứ đi tới cái này nói với chính mình những người này, chương 332, đem bọn hắn thả đi, chương 332, đem bọn hắn thả đi. Thôi được, đã ngươi đều đã nghĩ như vậy, ta thì lại cho các ngươi một cơ hội, ta không hy vọng về sau các ngươi người trong gia tộc lại xuất hiện tại cửa hàng đồ cổ của ta phụ cận, bằng không đừng trách ta không khí. Tần Mặc nói phía sau mấy câu nói đó lúc, giọng nói vô cùng âm trầm. Người kia vội vàng gật đầu một cái, tiếp lấy hắn liền mang theo buộc trên ghế người kia rời đi nơi này, nhìn xem nhìn bóng lưng của bọn hắn, Tần Mặc nhẹ nhàng nôn thở một hơi, bàn tử cùng Ngô Thiên Chân thì là nhướn mày nhìn Tần Mặc. Thì dễ dàng như vậy đem bọn hắn đem thả đi rồi sao? Tần Mặc nhíu mày, ta cũng không muốn để bọn hắn một thằng vây ở chỗ này, lại nói, chúng ta không phải là muốn đi tra một chút có quan hệ với Ngô Tam ra sự việc sao? Bọn hắn chờ đợi ở đây nhất định sẽ chậm trễ chúng ta thời gian. Nghe được Tần Mặc nói như vậy, hai người bọn họ này mới liếc nhau một cái, thở dài một hơi gật đầu một cái. Đã như vậy, kia hai người bọn họ liền nghe Tần Mặc, Tần Mặc đều nói không cần thiết cùng những người kia náo thành như vậy, vậy bọn hắn thì tạm thời trước mặc kệ. Suy nghĩ một chút Tần Mặc thì nhìn chăm chú một bên khác Lô Thiên Trần. Chúng ta hai ngày này thì cha một chút có quan hệ với cái đó mộ huyết sự việc, sau đó lại tìm tìm một cái, xem xét có hay không có người tam thúc tung tích. Lô Thiên Trần đáp một tiếng. Kỳ thực về tới bên này sau đó tâm tình của hắn thì bình phục rất nhiều, hắn cảm thấy hắn vậy không có tư cách gì nhường Tần Mặc mấy người bọn hắn giúp đỡ kiểm tra có thể tất nhiên Tần Mặc đều đã nói như vậy, liền xem như hắn thiếu Tần Mặc một ân tình đi. Ngay tại Trần Mặc chuẩn bị tiếp tục cùng bàn tử cùng Lô Thiên Chân nói nhiều lúc, lại đột nhiên có một người đi tới bên này, Trần Mặc đưa ánh mắt đặt ở trên người hắn. Đúng rồi, Trần Mặc tiên sinh còn có một chuyện ta nghĩ nói với các ngươi một chút, nếu nếu như các ngươi muốn biết Ngộ Tam ra thông tin, vậy mọi người tốt nhất đi một chuyến Quảng Tây. Trần Mặc híp mắt nhìn chăm chú trước mặt người này, không cần nghĩ Trần Mặc cũng biết bọn hắn khẳng định là không có an cái gì hảo tâm. Làm sao bọn hắn muốn đem trong tay mình vật kia cho lấy đi, chỉ sợ sẽ là muốn đi tra một chút có quan hệ với cái đó Vân Định Tiên cung thông tin. Chẳng qua bây giờ đừng nói là bọn hắn, ngay cả Trần Mặc cũng không hiểu rõ lắm lại Vân Định Tiên cung. Chỉ sợ dựa vào cũng chỉ có mình trong tay những đầu mối này. Đương nhiên, Tần Mặc Tiên Sinh nếu nếu không muốn đi lời nói, chúng ta đương nhiên vậy không có gì có thể giảng, chẳng qua bên ấy đúng là có Ngô Tam gia thông tin, chính các ngươi tùy ngươi đi. Nam nhân kia nói xong lời này thì vội vàng quay người rời đi nơi này, vì Tần Mặc khí thế trên người thật sự là quá mạnh mẽ, nhường hắn có chút hô hấp không qua tới. Đợi đến hắn đi rồi sau đó, Ngô Thiên Chân lúc này mới đem ánh mắt đặt ở trên người Tần Mặc, hắn há hốc mồm, thế nhưng lại cái gì đều không có dạng, vì Ngô Chân luôn cảm thấy, khả năng này là một cái bẫy. Tần Mặc nhìn Ngô Thiên Chân nhìn thấy Ngô Thiên Chân thần sắc Tần Mặc liền biết, Lô Thiên Chân đúng là muốn cha rõ ràng. "Được rồi, đừng nghĩ nhiều như vậy, ta sẽ giúp người, Tất nhiên, kia người cũng đã nói, manh mối là tại Quảng Tây bên kia, vậy chúng ta mấy ngày nay thì tra một chút có quan hệ với Quảng Tây bên kia cột mộ cái gì? Lô Thiên Chân thở dài một hơi lại thì đáp một tiếng. Cùng ngày Nô Thiên Chân là nhận được một chiếc điện thoại, sau đó hắn liền rời đi, này Tần Mặc cũng không có đi theo hắn, chỉ là đi một chút tần ra tra duyệt một chút, có quan hệ với Quảng Tây bên kia thông tin. Tần Mặc phát hiện nhà của tần ra trong tộc đúng là ghi chép có quan hệ với Quảng Tây một mộ viện. Phía trên này ghi lại cái đó tên là Kính Nghi cung. Nghe nói cái này kính nhi cũng đặc biệt quỷ dị, thế nhưng cụ thể quỷ dị ở địa phương nào không có bất kỳ cái gì người biết. Tần Mặc cẩn thận nhìn một chút cái mộ huyệt này miêu tả, phát hiện liền xem như tần ra, đối với cái mộ huyệt này miêu tả đều là ít càng thêm ít. Tần Mặc thở dài một hơi, tiếp lấy Tần Mặc thì hỏi một chút trong gia tộc những hạ nhân kia, bọn hắn nói cho Tần Mặc, Tần Hoài bọn hắn cũng không có trở lại nữa. Về phần kia ra hai cái đi địa phương nào, Tần Mặc một chút cũng không quan tâm, cho nên Tần Mặc cũng không có lo lắng nữa ở những chuyện kia, chỉ là lại rời đi nơi này, đi chính mình trong cửa hàng đồ cổ. Phía sau Mặc lại đi nhìn một chút tiền xanh đảo tiền xanh đảo tình huống. Hiện tại đã hơi khôi phục một điểm, chẳng qua còn không có hoàn toàn khôi phục đến, cho nên Tần Mặc không có cách nào mang theo hắn xuất viện. Tần Mặc dứt khoát thanh toán rất nhiều tiền, nhưng hắn tiếp tục tại bệnh viện bên đấy ở, đợi đến phía sau hắn đưa ra thị trường tốt sau đó lại để cho hắn trở về. Tần Mặc mới vừa tới đến cửa hàng đồ cổ nơi này, liền gặp được Ngô Thiên Chân đã chờ đợi ở đây, làm hạ Tần Mặc thì nhíu mày. Nhanh như vậy liền trở lại, có hay không có tra được tin tức gì? Ngô Thiên Chân có chút kích động gật đầu một cái, hắn không ngờ rằng Tần Mặc thông minh như vậy, lại hiểu rõ hắn tra được có quan hệ với Quảng Tây cái đó kính nhi cung thông tin, làm hạ hắn liền đem những kia nói cho Tần Mặc Bên ấy đúng là có một mộ huyệt, nghe nói ở trong đó cất giấu một viên xà mi đồng ngư. Với lại chúng ta chín trong cửa là có cái môn này đã từng tiến vào qua cái đó trong huyệt mộ, đáng tiếc đối phương vậy mà tại cái đó trong huyệt mộ ăn quả đắng. Tần Mặc hơi kinh ngạc. Các ngươi người lại vậy qua đi qua chưa? Lô Thiên Chân đáp một tiếng. Đúng là bộ dáng này, với lại cái chỗ kia đặc biệt nguy hiểm, thì ngay cả chúng ta cựu môn người đều không có cách nào từ bên trong sông ra tới. Tần Mặc bất kể như thế nào, nay Quảng Tây ta đều là nhất định phải muốn đi một chuyến, nếu như ngươi nếu không muốn đi lời nói, ta vậy sẽ không bắt buộc ngươi lư một cái này nô thiên chân đến cùng là thế nào nghĩ nghĩa tiênên tâm đi ta sẽ cùng theo ngươi cùng đi với lại nếu muốn sinh giới đấy thật sự tương đối nguy hiểm vì ngươi tự mình một người năng lực chỉ sợ căn bản là không có cách đi qua ậ mặc lắc đầu nô thiên chân lúc này mới thở dài gật đầu một cái này trong thời gian bản tử vậy trực tiếp đi ra đây nhìn xem nhìn hai người bọn họ ta cũng muốn cùng hai người các ngươi cùng đi tân Mạc chầm mặt trầm mặc một hồi, hồitần ra đối với cái chỗ kia cũng là có chỗ ghi lại chẳng qua ngay cả tần ra cũng cảm thấy cái chỗ kia tương đối nguy hiểm chỉ sợ bọn họ hai cái vậy không nhất định có thể bình an vô sự từ bên trong đó đi ra Ngươi hay là chớ đi đi, ta cùng Ngô Thiên Chân cùng nhau đi là được rồi, cái chỗ kia sát thực rất nguy hiểm, nếu như không phải vì Ngô Thiên Chân rất mong muốn kiểm tra hắn tam thức thông tin, ta cũng sẽ không mang theo hắn. Người nói vớ vẩn cái gì đâu? Lại thế nào rằng chúng ta tất cả mọi người là một thể, ta sao có thể vứt xuống hai người các người, nhường hai người các ngươi chính mình đi địa phương nguy hiểm đâu? Bản tử cao mày nhìn chăm chú Tân Mặc, Tân Mặc trầm mặc một hồi thì bỗng chốc bật cười gật đầu một cái. Thôi được, chúng ta thì nói như vậy. Tân Mặc không tiếp tục cùng hai người bọn họ nói nhiều. Chương 333, dây leo công kích, Trường 333, dây leo công kích chỉ là tiến vào cửa hàng đồ cổ bên trong thu thập một chút đồ vật của mình. Hai người các ngươi cũng đi bổ sung từng cái mộ thứ gì đó đi. Hai người bọn họ gật đầu một cái liền không có lại nhiều rạng, làm hạ hai người bọn họ thì rời khỏi nơi này, nhìn xem nhìn hai người bọn họ bóng lưng, tần Mặc nhẹ nhàng nôn thở một hơi. Lần này nhất định là tương đối nguy hiểm, bằng không không ra những người kia vậy sẽ không bỏ rơi cướp đi đồ vật trong tay của chính mình, ngược lại nghĩ nhường tự mình một người quá thứ. Có thể bất kể như thế nào, rốt cuộc hắn cùng Nô Thiên Chân là bằng hữu quan hệ, với lại cái chỗ kia tất nhiên nguy hiểm như vậy, vậy liền mang ý nghĩa chỗ nào có thể có đối bọn họ tin tức hữu dụng. Với lại không chừng chính mình còn có thể từ bên trong đó được cái gì bảo vật, cho nên Tần Mặc cảm thấy mình nhất định phải muốn đi một chuyến. Nghĩ thông suốt sau đó, Tần Mặc chính là ở đây lặng lặng chờ đợi. Một mực chờ đến sáng ngày thứ hai, nô Thiên chân cùng bản tử này mới đi đến được Tần Mặc này, với lại hai người bọn họ đã chuẩn bị xong tiến vào trong huyễn mộ phải dùng thứ gì đó. Tần Mặc đưa ánh mắt đặt ở hai người bọn họ trên thân. Hai người các ngươi nghĩ thông suốt, lần này đúng là tương đối nguy hiểm, nếu nếu là thật cùng ta cùng đi lời nói, kia rất có thể hội mất mạng ở đâu. Kia cũng có thể thế nào? Chúng ta căn bản cũng không sợ. Hai người bọn họ liếc nhau, một cái cởi lấy nhìn Tần Mặc, Tần Mặc gật đầu một cái, tất nhiên hai người bọn họ đều đã nói như vậy, vậy mình liền mang theo hai người bọn họ đi qua một chuyến đi. Tần Mặc nhẹ nhàng nôn thở một hơi, làm hạ bọn hắn thì lái xe hơi hướng phía rộng hốc bên ấy chạy tới. Cũng không lâu lắm, xe của bọn hắn thì lái đến một dưới chân núi, Tần Mặc đưa ánh mắt đặt ở trên ngọn núi này, làm hạ Tần Mặc thì như mày. Tần Mặc có thể cảm giác được ngọn núi này là có chút không phải tầm thường, với lại trong này hình như có một cỗ lực lượng thần bí. Có thể Tần Mặc cũng biết, bọn hắn cũng đã tới nơi này, cũng không lui lại thiết yếu, cho nên Tần Mặc thì quay đầu nhìn chăm chú bên cạnh bản tử cùng Ngô Thiên Trân. Chúng ta đi thôi." Hai người bọn họ gật đầu một cái, liền cùng Tần Mặc cùng rời đi nơi này. Ba người cùng nhau lên trên đi tới, không có qua bao lâu thời gian bọn hắn liền đi tới giữa sườn núi nơi này, Tần Mặc quan sát một chút xung quanh nơi này. Nhưng vào lúc này, Tần Mặc đột nhiên nghe được bên cạnh một thanh âm, làm hạ Tần Mặc thì híp mắt. "Cẩn thận một chút, nơi này không có đơn giản như vậy." Bàn Tử cùng nô Thiên Chân nhíu mày, lúc này Tần Mặc hệ thống vậy trực tiếp nhắc nhở một chút Tần Mặc. "Đinh, phát hiện Sâm Lâm sinh vật, người lập tức tiêu diệt." Tần Mặc quay đầu nhìn xung quanh, cũng không biết rừng rậm này sinh vật rốt cuộc là thứ gì đâu. Một lát sau, đột nhiên có một vật hướng phía Ngô Thiên Chân rút đánh qua, Tần Mặc tại lúc này xuất hiện ở Ngô Thiên Chân trước mặt, sau đó Tần Mặc liền lấy ra đến rồi chính mình thất tinh kiếm, đông chớp hướng phía cái bóng đen kia chặt đi qua. Bóng đen kia trực tiếp bị Tần Mặc cho chặt đứt, Trần Mặc cũng tại lúc này thấy rõ ràng đối phương. Dây leo sao? Trần Mặc hư lạnh một tiếng, nếu đoán không lầm lời nói, này trong núi khẳng định là có đồ vật gì, bằng không này dây leo cũng sẽ không sinh trưởng như thế nhanh chóng, hơn nữa còn có bọn hắn ý thức của mình. Lúc này kia dây leo thì là hướng phía phía sau lui qua thứ, tiếp lấy thì có một cái đặc biệt thô dây leo, con đứng người lên. Trợ hổ là đang nhìn chăm chú Tần Mặc. Tần Mặc đưa ánh mắt đặt ở nải trên người dây leo, cười lạnh một tiếng, "Ta khuyên ngươi hay là nhanh chóng rời đi, bằng không đừng trách ta đem ngươi giải quyết." Không biết cái đó dây leo có thể hay không nghe hiểu Tần Mặc lời nói, thế nhưng hắn lại trực tiếp vùng vẩy hắn những kia vụ vật, hướng phía Tần Mặc tập kích đến. Tần Mặc hư lạnh một tiếng, tất nhiên hắn đều đã làm như vậy, vậy mình vậy không cần thiết buông tha hắn. Cuồn phốc nhận. To lớn phong bạo dường như là một lưỡi dao giống nheo hướng phía cách đó không xa dây leo cắt qua cứ, kia dây leo vẫn tương đối yếu ớt, bị Tần Mặc cho cắt chúng rồi, lần này kia dây leo liền trực tiếp được gãy. Tần Mặc cười lạnh một tiếng, chỉ bằng nhìn dây leo cũng nghĩ đem bọn hắn cho ở tại chỗ này hả? Nhưng lúc này đã có đầy trời dây leo từ chung quanh vây công đến, Ban Tử cùng Ngô Thiên Chân nhìn thấy một màn này thì mở to hai mắt nhìn, hai người bọn họ liếc nhau một cái, thì vội vàng đi tới Tần Mặc chung quanh cùng Tần Mặc lưng tựa lưng. Tần Mặc quay đầu nhìn xem lấy bọn hắn. Hai người các ngươi chính mình cẩn thận một chút, ta rất nhanh liền có thể đem nó giải quyết. Tần Mặc có thể cảm nhận được cái kia thôn nhất dây leo trên người năng lượng là tương đối mạnh, nếu đoán không lầm lời nói, hẳn là hắn đang khống chế quanh những kia dây leo khiến trưởng. Ban Tử cùng Ngô Thiên Chân đắc một tiếng. Tất nhiên Tần Mặc cũng nói như vậy, kia hai người bọn họ thì cẩn thận một chút đi. Tần Mặc thì là nhìn chăm chú cách đó không xa thu nhất cái kia dây leo, cái kia dây leo căn bản cũng không có đến công kích Tần Mặc, hắn chỉ là khống chế trung quanh những kia tiểu dây leo. Lại có rất nhiều dây leo tựa là một thanh kiếm một dạng, hướng phía Tần Mặc bên cạnh đi qua, Tần Mặc hừ lạnh một tiếng. Côn Phong Huyễn Vũ. To lớn phong bạo xuất hiện ở Tần Mặc trung quanh, những kia dây leo đi tới Tần Mặc bên người liền bị cơn báo tác này cho cuốn vào, vào trong những kia dây leo cũng tại lúc này trực tiếp bể căn bã. Mặc tiếp lấy hắn thì đưa ánh mắt đặt ở cách đó không xa lớn nhất cái kia trên người dây leo. Hắn đông chốc hướng phía cái kia dây leo vào tới. Trung quanh những kia tiểu dây leo ngay lập tức hình thành một lồng giam, muốn đem Tần Mặc cho vây ở chính giữa, có thể Tần Mặc lại trực tiếp lắc đầu, há to miệng, một cỗ to lớn long ngâm thanh theo Tần Mặc trong mồm tán phát ra rồi. Trong không khí có như có như không một đạo long ảnh. Này long ảnh hướng thẳng đến chung quanh cái này lồng giam đụng đánh tới, này lồng giam trong nháy mắt liền trực tiếp tan vỡ. Tần Mặc cũng tại lúc này lần nữa ngưng tụ lực lượng, một cái cự đại thủ ấn xuất hiện ở Tần Mặc trước mặt. Liên Hoa ấn. Tần Mặc đem cái này thủ đánh, ra ngoài thủ nhanh chóng đi tới cách đó không xa cái kia dây leo bên cạnh. Cái kia đặc biệt thô dây leo thì là khống chế trung quanh những kia tiểu dây leo, để bọn hắn quay chúng quanh tại tần mạc xung quanh. Tần Mặc không ngờ rằng chính mình mới vừa mới giải quyết nhiều như vậy dây leo liền lại, có một ít dây leo vụ manh tiến ra nhìn tới đúng là không có đơn giản như vậy. Ú Minh bạo liệt. Tần Mặc lại là bóng chốc đánh vào những thứ này dây leo phía trên. Này dây leo lần nữa nổ tung. Sau một khắc tần mạc thì xuất hiện cái kia đặc biệt thu dây leo bên cạnh, Tần Mặc sẽ động chính mình Thất Tinh kiếm, Thất Tinh kiếm chém vào cái kia trên người dây leo. Cái kia dây leo thượng ngay lập tức xuất hiện một đạo dấu vết, chẳng qua cái kia dây leo lại cũng không có bởi vì căn này trực tiếp vỡ tan rơi. Tần Mặc chần mày cau lại, hiện tại hắn cách rời cái này dây leo là tương đối gần, công kích cái này dây leo là không thể tốt hơn, nếu muốn là bỏ lỡ cơ hội này, kia đoán chừng còn phải lại lãng phí thời gian rất lâu. Chương 334, sợ lửa, chương 334, sơ lửa. Tương kích trường không. Một cái cự đại diều hâu xuất hiện ở tần Mặc trên đầu, này diều hâu hướng phía cách đó không xa cái đó dây leo đụng đánh tới. Diều hâu trực tiếp đụng phải cái này trên người dây leo, cái này dây leo cũng tại lúc này lại đứt gãy một chút. Tần Mặc tượng là nghĩ đến cái gì, lại nhìn chăm chú trước mặt những thứ này, dây leo cười lạnh nói: Các người những thứ này dây leo hẳn là một hệ à, lại là một hệ thứ gì đó, cũng đều là tương đối sợ lửa. Nói đến đây câu nói, Trần Mặc thì quay đầu nhìn cách đó không xa bạn tử cùng Lô Thiên Chân. Hai người các người dùng hỏa diễm tới đối phó chung quanh những thứ này dây leo. Bạn tử cùng nô Thiên Chân ngay lập tức gật đầu một cái, Trần Mặc đều đã cho hai người bọn hắn cái chỉ tiêu, hai người bọn họ nếu không hề làm gì lời nói, vậy liền có vẻ có một ít quá vô vị. Trần Mặc thì là ngưng tụ lực lượng, một đạo cự đại hỏa diễm xuất hiện ở Trần Mặc chung quanh, đem Trần Mặc cho quay trùng quanh tại ở giữa. Có thể là vì tần mạc đem long kỵ cho rốt vào kia trong ngọn lửa, cho nên đầu này hỏa diễm chậm rãi tạo thành một cái cự long. Xích luyện thiên hỏa. Hỏa diễm hướng lên trước mặt cái kia đặc biệt thô dây leo vào tới, cái kia đặc biệt thô dây leo luôn luôn không ngừng hướng phía phía sau lui. Hắn muốn khống chế chung quanh những kia tiểu dây leo ngăn tại trước mặt, có thể là căn vốn là không có gì dùng, vì chung quanh những kia tiểu dây leo không muốn nghe hắn. Rốt cuộc bọn hắn là một hệ thực vật, sắp thực đặc biệt sợ hãi hỏa diễm. Dây leo không có biện pháp gì, cũng chỉ có thể tránh né lấy tần mạc hỏa diễm, thế nhưng không có quá bao lâu thời gian, tần mạc hỏa diễm đem hắn cho quay trùng quanh tại ở giữa. Căn này dây leo vậy không có cách nào lại chạy đi, cho nên hắn cũng chỉ có thể quay đầu nhìn chung quanh những ngọn lửa này suy nghĩ một chút, hắn liền trực tiếp theo trên người hắn lấy ra rất nhiều chất lỏng màu xanh lục. Này chất lỏng màu xanh lục hướng thẳng đến hỏa diễm bay đi. Chất lỏng màu xanh lục rơi xuống những ngọn lửa này phía trên, ngọn lửa này thế lượt thì trở nên hơi hơi yếu một chút, thế nhưng cũng không có bởi vì cái này bị dập mất. Rốt cuộc ngọn lửa này là Tần Mặc ngưng tụ ra thiên hỏa, hơn nữa còn mang theo nhìn Tần Mặc trên người một tia long khí, không có cách nào chống cự là rất bình thường. Tần Mặc nhìn thấy một màn này thì cười lạnh một tiếng, lập đầu, tiếp lấy Tần Mặc thì khống chế ngọn lửa kia để bọn hắn càng thêm tới gần cái kia dây leo. Cái kia dây leo hiện tại vậy không có biện pháp gì, với lại trên người hắn còn chính không ngừng bốc lên khói trắng, nếu đoán không lầm lời nói, này khói trắng hẳn là trên người hắn hơi nước. Qua không được bao dài thời gian, trên người hắn hơi nước liền sẽ bị Tần Mặc cho làm không có. Tần Mặc vậy chính nhìn chăm chú cách đó không xa cái kia dây leo, vì Tần Mặc hiểu rõ này dây leo đã kiên trì không được bao lâu. Quả nhiên không có qua bao lâu thời gian, này dây leo trên người hơi nước liền bị Tần Mặc thiên hỏa cho làm đến mức hoàn toàn biến mất, với lại thân thể của hắn cũng biến thành khô cạn lên. Tần Mặc nhường những tia hỏa càng thêm hướng phía ở giữa đến gần rồi một ít. Trước đây này dây leo thân thể thì trở nên khô cạn, lại bị tần mạc hỏa diễm cho đến gần rồi sau đó, hắn thân vì liền trực tiếp bước cháy lên. Tần Mạc nhìn thấy một màn này thì bật cười một tiếng, sớm biết hiện tại cần gì phải vừa nay đâu. Tần Mạc đối với này dây leo cũng không có bất kỳ cái gì lòng thương hại, chỉ là quay đầu nhìn một bên khác nô Thiên Chân cùng bản tử, Nô Thiên Chân cùng bản tử hiện tại đã bị những tia dây leo cho làm cho có chút chật vật. Tần Mạc đi tới hai người bọn họ bên người, dùng chính mình long khí chế trụ những thứ này dây leo, tiếp lấy thì bỗng chốc đem này dây leo toàn bộ cũng cho đốt rủi. Nếu nếu là có cái khác những người qua đường kia đi ngang qua nơi này, rất có thể sẽ bị những thứ này dây leo cho tập kích, cho nên Tần Mặc cảm thấy mình nếu là có thể giải quyết hết, vẫn là phải tận lực xuất thủ. Giải quyết những thứ này dây leo sau đó, Tần Mặc thì nhẹ nhàng nôn thở một hơi, trong mắt vậy mang theo một tia cười lạnh. Lúc này hệ thống vậy nhắc nhở một chút Tần Mặc. Đinh, tiêu diệt xâm lâm sinh vật thành công, lấy được được thưởng, nhanh nhẹn 10, thể lực 10, lực lượng 10, tinh thần 10. Không ngờ rằng này cho ban thưởng vẫn rất phong phú. Cùng Tần Mặc cũng biết, hiện tại đã không có công phu gì ở chỗ này làm chế mãi, cho nên hắn thì quay đầu nhìn chăm chú bên cạnh Ngô Thiên Chân cùng bạn tử. Tất, chúng ta vội vàng hướng mặt trước đi thôi, ngọn núi này đúng là có chút không phải tầm thường, bằng không những thứ này dây leo vậy sẽ không như thế khủng bố. Bàn tử nhíu mày, nhìn chăm chú tần Mặc. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Vì sao những thứ này dây leo lại đột nhiên đến công kích chúng ta, với lại bọn hắn sinh trường tốc độ vậy thật là đáng sợ. Trần Mặc nhướng mày. Các ngươi không phải đã nói sao, nơi trên núi là có cái đó mảnh gỗ vụ, nếu như ta đoán không lầm lời nói, cái đó trong huyệt mộ hẳn là có cái này từ trường, những sinh vật này chính là bởi vì nhận lấy từ trường ảnh hưởng, cho nên mới sẽ bộ dạng này. Đương nhiên, này tất cả đều là Trần Mặc suy đoán. Tần Mặc cũng không biết chính mình nghĩ là đúng hay là sai. Có thể bất kể như thế nào, tóm lại hiện tại bọn hắn đã đem những thứ này dây leo giải quyết nhất định phải tiếp tục hướng mặt trước đi mới được. Hai người bọn họ gật đầu một cái thì không có lại nhiều giảng, làm hạ ba người bọn hắn thì cùng nhau hướng mặt trước đi tới, chẳng qua con đường núi này vẫn tương đối khó đi, lại thêm vừa mới bọn hắn tại đối phó những kia dây leo lúc, vậy lãng phí nhất định công phu, cho nên bây giờ sắc trời đã chậm tiếp theo. Chúng ta hôm nay trước hết ở chỗ này nghỉ ngơi một chút đi. Tần Mặc quay đầu nhìn bên cạnh Ngô Thiên Trân cùng bạn tử, kỳ thực Tần Mặc là có thể tại ban đêm đi đường, dù là đợi đến phía sau gặp phải cái gì Sinh vật tần mạc vậy căn bản cũng không sợ sệt, có thể tần mạc có chút lo lắng hai người bọn họ. Hai người bọn họ nghe được tần mặc nói như vậy thì gật đầu một cái. Vậy được đi. Tần mạc cũng tại lúc này theo trên người mình lấy ra một chút ăn, trong đó bao gồm thịt vị nướng, đồ nướng cái gì. Nhìn thấy tần mặc như vậy bàn tử liền không nhịn được xoa xoa đôi bàn tay, trong mắt của hắn vậy mang theo vui vẻ nét mặt. Ta liền biết ngươi khẳng định hội mang rất nhiều món đồ vật, không nở rằng ta mở quả nhiên không sai. Tần mặc nhíu mày, kỳ thực đây đều là hắn trực tiếp theo kia quẩy đồ nướng cùng với tiệm bị quay bên trong mua lại, chẳng qua cũng may không gian của hắn là có thể chứa đựng. Cho nên này nhìn lên tới mới thơm như vậy phu phún. Mau ăn đi. Nói xong Tần Mặc thì đem những này ăn cho bỏ trên đất, ba người bọn hắn ăn sau khi xong thì các từ trở lại trong lều của bọn họ mặt nghỉ ngơi. Tần Mặc thì là nhắm mắt lại, dùng chính mình long khí đi cảm giác một chút, chẳng qua Tần Mặc cảm giác cũng không có đạt được cái gì đáp lại. Hoặc là chính là bên trong này không có gì cùng chính mình có liên quan bảo vật, hoặc chính là bị ngăn cách. Có thể bất kể như thế nào, bọn hắn lần này hành động cùng Vân Đỉnh Thiên Cung là có quan hệ rất lớn, Tần Mặc cảm thấy cho dù trong này có bảo vật gì, Vân Đỉnh Thiên Cung bên trong vậy nhất định là có. Chương 335 bước vào kính nhi cung tr- 335 bước vào kính nhi cung bởi vậy hắn nhất định phải cầm đến kia đồ vật bên trong mới được sáng sớm hôm sau ba người bọn hắn liền trực tiếp đi lên tậ mặc mang nhìn hai người bọn họ tiếp tục hướng mặt trước đi tới không có qua bao lâu thời gian bọn hắn liền đi tới kính nhi cung nơi này trung quanh nơi này toàn bộ đều là rách nát tảng đá tậ mặc hướng phía kính nhi cung đi tới gặp được nơi này cửa động tậ mặc liền lấy ra đến rồi để tay xuống dưới đáy chiếu một cái nhìn đến đây sâu không thấy đáy tậ mặc thì như mày hắn lại quay đầu nhìn trong chú bên cạnh nô thiên chân cùng bà tử Này đến hạ chỉ sợ không có đơn giản như vậy, hai người các ngươi cẩn thận một chút. Nô Thiên Chân cùng bàn Tử đương nhiên là đã hiểu, với lại thực lực của hai người bọn họ cùng Tần Mặc so ra hơi kém một chút, hai người bọn họ nếu lại không cẩn thận một chút, liên lụy đến Tần Mặc sẽ không tốt. Tần Mặc không tiếp tục cùng hai người bọn họ nói nhiều, chỉ là hướng dưới đấy là một dây thử. Chờ một lát ta đi xuống trước, hai người các ngươi đi theo phía sau của ta. Bàn Tử có chút lo lắng kéo một chút Tần Mặc cánh tay. Bằng không hay là ta đi xuống trước đi, cũng không thể mỗi một lần đều bị ngươi xông ở phía trước đi, lại nói này đến hạ khẳng định là tương đối nguy hiểm, lỡ như bị thương sẽ không tốt. Tần Mặc có chút bất đắc dĩ nhìn bà tử. Cái này làm sao có khả năng? Lại nói, nếu nếu ngay cả ta cũng bị thương, chớ nói chi là hai người các ngươi, cho nên ngươi hay là đừng nói những thứ vô dụng này, ta tự mình đi là được. Bà tử thở dài một hơi nhìn chăm chú bên cạnh Lô Thiên Chân, Lô Thiên Chân vậy vô vô bạ vai của Mặc Mạc. Được rồi. Suy nghĩ một chút, Lô Thiên Chân lại nhìn Tần Mặc nói, vậy ngươi có thể nhất định phải cẩn thận một chút ta, bất kể như thế nào ngươi cũng không thể bị thương, nếu nếu ngươi đang này đến hạ xảy ra chuyện gì, ta không có cách nào tha thứ chính mình. Nếu như không phải vì muốn điều tra Ngô Tam ra sự việc, Tần Mặc vậy không cần thiết đi vào nơi này." Tân Mặc cười cười, "Tiến tâm đi." Nói xong lời này, Tần Mặc liền trực tiếp theo dây thường hướng dưới đáy chạy xuống, quá khứ không có qua bao lâu thời gian, Tần Mặc đã đến bên cạnh một vách núi dựng đứng bên trên. Nhìn thấy này đến hạ rách nát như vậy bại, Tần Mặc ngay tại này mới hạ xuống, tiếp lấy Tần Mặc thì lên trên quăng một chút dây thường. Lô Thiên Chân cùng Bản Tử nhận được Tần Mặc tín hiệu thì theo này dây thường bỏ xuống dưới. "Chúng ta hiện tại muốn đi hướng nào a?" Lô Thiên Chân cùng Bản Tử đưa ánh mắt đặt ở trên người Tần Mặc, Tần Mặc nhíu mày nhìn phía dưới. Chúng ta chỉ sợ không thể tiếp tục hướng bên ấy đi rồi, nơi này đổ sụp thật sự là quá lợi hại, chúng ta lại tìm một cái đường khác khẩu đi." Lô Thiên Chân cùng mập mạp trong mắt mang theo vẻ mặt lo lắng. "Ta luôn cảm thấy trong này có nguy hiểm gì." Tần Mặc cười lấy nhìn Ngô Thiên Chân. "Đây là khẳng định, chẳng qua hai người các ngươi liên tâm đi, trước đó nguy hiểm như vậy mạo huyện, chúng ta đều đã chuyển tới, chớ nói chi là nơi này." Hai người bọn họ thở dài một hơi thì gật đầu một cái, đã như vậy bọn hắn liền theo Tần Mặc một cỗ kình sông về phía trước đi. Tần Mặc ở chỗ này quan sát một chút đã tìm được một cửa vào, tiếp lấy bọn hắn thì theo cái này cửa vào tiếp tục đi xuống dưới cũng không lâu lắm bọn hắn thì hiện ra đến này đến dưới. Tần Mặc đưa ánh mắt đặt ở xung quanh. Nhìn thấy đất này thượng đang có nhìn một ít thi thể, Tần Mặc lông mày thì nhíu lại, chẳng qua Tần Mặc cũng không có nói nhiều. Ở chỗ này quan sát một lúc sau, Tần Mặc thì nhìn một bên khác bản tử cùng Lô Thiên Chân. Thi thể này hẳn là bị người cho xe rời qua. Bản tử cùng Lô Thiên Chân đáp một tiếng, hai người bọn họ cũng không có cùng Tần Mặc nhiều lời, chỉ là quan sát xung quanh những kiến trúc này vật. Nhìn tới kiến trúc này vật thời gian đúng là rất dài, trong đó có một ít cũng phá hoại thành bộ dáng này. Bản tử nói đến đây câu nói năm suất cằm của mình. Tiếp lời hắn chính là ở đây cẩn thận quan sát đến, một lát sau hắn thì phủ mò tới một cái trong đó trên vách tường, thế nhưng hắn lại không cẩn thận giẫm lên một vật. Lúc này giữa không trung ngay lập tức chuyển đến oanh thanh ầm ầm, Trần Mặc nhíu mày, một khối đá hướng phía cách đó không xa Ngô Thiên Chân đập tới, Trần Mặc vội vàng kéo lại Ngô Thiên Chân cánh tay, dùng sức hướng phía bên cạnh quăng một chút. Ngô Thiên Chân kém chút đụng vào bên cạnh trên tầng đá, cũng may tần Mặc tốc độ phản ứng tương đối nhanh, kịp thời làm một người đệm thứ tử. "Thế nào?" Mặc nhìn một chút Ngô Thiên Chân hỏi đến, Ngô Thiên Chân khoát khoát tay. "Không có gì đâu, có ngươi ở chỗ này cản trở, ta làm sao lại bị thương đâu?" Lô Thiên chân thở dài một hơi, trên mặt của hắn mang theo biểu tình ngượng ngùng, Tần Mặc gật đầu một cái, tiếp lấy Tần Mặc thì quay đầu nhìn chăm chú cách đó không xa bản tử. Bàn tử ngươi cẩn thận một chút, đừng lại đụng phải cái gì cơ quan. Bàn tử ho khan một tiếng, hắn hiểu rõ trong này đúng là tương đối nguy hiểm, nếu là hắn gặp mặt đến cái gì cơ quan, rất dễ dàng lại dẫn đến chung quanh những kiến trúc này vật đổ sụ. Nhưng vào lúc này, Tần Mặc giọng hệ thống vậy gợi ý một chút. Đinh, phát hiện sinh vật bộ huyệt, mời lập tức tiêu diệt. Tần trong mắt xuất hiện cảnh giác nét mặt, quay đầu đưa ánh mắt đặt ở trung quanh, hắn rất nhanh liền gặp được cách đó không xa một kiến trúc. Cái đó kiến trúc Lô Thiên Chân cũng là phát hiện, cho nên hắn thỉ hướng thẳng đến cái đó kiến trúc đi tới. Đây cũng là Hồng Lý Chi Lân a. Hồng Lý Chi Lân nhìn Tần Mặc, Tần Mặc gật đầu một cái, hẳn là bộ dáng này. Chẳng qua vừa mới hệ thống nhắc nhở thứ gì đó là cái này sao? Ngay tại Tần Mặc nghi ngờ lúc, trước mặt cái này Hồng Lý Chi Lân, trên người tảng đá chậm dại thoát rơi xuống, Tần Mặc trong lòng lộ bộ một tiếng, ngay cả Lô Thiên Chân cùng bản tử vậy vội vàng đi tới Tần Mặc bên người. Ta có phải hay không lại gặp rắc rối? Bản tử lúc nói lời này nhìn Tần Mặc. Tần Mặc nhíu mày. Nếu như ta không có đó sai. Chúng ta cũng chỉ có đem vật này đánh bại mới có thể tiếp tục đi xuống dưới, bằng không có thể là không có đường đi ra ngoài. Nói xong Tần Mặc thì quay đầu đưa ánh mắt đặt ở xung quanh, vừa mới hắn liền đã quan sát qua chúng quanh nơi này, cho nên Tần Mặc cảm giác được chính mình suy đoán hẳn là không sai. Bàn tử lúc này mới thở phào nhẹ nhóm. Kia muốn là nói như vậy, ta hình như vậy không có làm gì sai sự việc. Lô Thiên trấn lườm một cái, vỗ một cái bàn tử. Ngươi này là nghĩ như thế nào a? Bất kể như thế nào, đúng là bởi vì ngươi mới phát động cơ quan. Bản tử ho khan một tiếng lô thiên trấn, lời nói này cũng không có sai, cho nên hắn liền không có lại nhiều giảng chỉ là nhìn cách đó không xa Tần Mặc. Tần Mặc cũng không có cùng hai người bọn họ nhiều lời, chỉ là nhìn chăm chú cách đó không xa này Hồng Lý Chi Lân. Không có qua bao lâu thời gian, cái đó Hồng Lý Chi Lân lại đột nhiên hướng phía Tần Mặc va chạm đi qua, Tần Mặc trong lòng lột bộ một tiếng, theo trên người mình lấy ra Thất Tinh kiếm. Chương 336, dừng bước nơi này, chương 336, dừng bước nơi này. Thất Tinh kiếm trắng kia Hồng Lý Chi Lân trước mặt, Hồng Lý Chi Lân bị Tần Mặc khí thế trên người bức cho, hướng phía phía sau lui qua thứ. Ổn định thân hình sau đó, hắn thì đưa ánh mắt đặt ở Tần Mặc ba trên thân thể người. Là ai tỉnh lại ta? Bản tử nuốt nước miếng một cái, hắn có chút lo lắng nhìn chăm chú cách đó không xa Hồng Lý Chi Lân, này Hồng Lý Chi Lân là có ý gì à? Là ta đem cơ quan cho mở ra. Hồng Lý Chi Lân nhìn một chút bàn tử, hắn trực tiếp lắc đầu. Không phải ngươi. Nói đến đây Hồng Lý Chi Lân liền trực tiếp nhắm mắt lại, đợi đến hắn lần nữa mở mắt ra lúc, hắn đưa ánh mắt khóa ổn định ở trên người Trần Mặc. Là ngươi. Hồng Lý Chi Lân trong mắt mang theo biểu tình kết sợ, dùng giống như đã từng quen biết ánh mắt nhìn Trần Mặc. Trần Mặc nhìn thấy hắn như vậy thì nhướng mày, chẳng qua Trần Mặc cũng không có nói nhiều, chỉ là lên trong tay mình thất tinh kiếm. Chúng ta lại tới đây là muốn cầm đi một vật. Còn xin ngươi có thể cho chúng ta nhường đường." Hồng Lý Chi Lân cười cười, nói với Tần Mặc, "Này là chuyện tuyệt đối không thể nào. Cho dù là ngươi đem ta cho tỉnh lại, các ngươi cũng chỉ có thể dừng bước nơi này." Tần Mặc nghe được hắn nói như vậy, thì gật đầu một cái. Đã như vậy, kia cũng không có bất luận cái gì chỗ thương lượng. Nói xong Tần Mặc thì phóng xuất ra trên người mình long khí. Kia Hồng Lý Chi Lân là cảm nhận được Tần Mặc trên người long khí, cho nên trong mắt của hắn liền mang theo cảnh giác nét mặt, cứ như vậy chầm chậm vào Tần mặc. "Ta khuyên ngươi hay là đừng ở chỗ này tìm phiền toái, ngươi nếu là nhanh chóng rời đi sẽ không cần bị thương." Với lại đồ vật trong này còn không phải thế sao ngươi có thể trọng nội. Tần Mặc lại trực tiếp lắc đầu. Dựa theo đối phương nói như vậy, kia đúng là chính mình bắt hắn cho tỉnh lại, có thể cho dù như thế, chính mình vậy có thể giống nhau đem nó cho phong ấn tại nơi này. Nhìn thấy Tần Mặc không muốn đi, Hồng Lý Chi Lân thì gật đầu một cái. Đã như vậy, vậy cũng đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Nói đến đây câu nói, Hồng Lý Chi Lân thì bỗng chốc hướng phía Tần Mặc lao đến, Tần Mặc cười lạnh một tiếng, đã như vậy vậy cũng không cần phải nhiều lời nữa. Tần Mặc ngưng tụ lực lượng, sau một khắc trên người Tần Mặc thì bộc phát ra năng lượng to lớn, cùng lúc đó Tần Mặc trước mặt vậy xuất hiện một phong niệm. Cố nhận. Tần Mặc phái trước mặt một bộ này kỹ năng hướng phía cách đó không xa Hồng Lý Chi Lân đánh qua, cái đó Hồng Lý Chi Lân thì là dùng hắn hai cái cánh tay giao nhau nhìn đặt ở trước mặt, đồng thời trên người hắn vậy xuất hiện huyền diệu năng lượng. Tần Mặc nhướng mày, nay Hồng Lý Chi Lân trên người năng lượng cùng chính mình so ra là hơi hơi yếu một chút, cho nên Tần Mặc căn bản cũng không sợ sệt. Hồng Lý Chi Lân lại đưa ánh mắt đặt ở trên người Tần Mặc. Tần Mặc lại nhìn một chút Hồng Lý Chi Lân, lúc này mới phát hiện cánh tay của hắn thượng đã xuất hiện một đạo vết thương, đoán chừng chính là bị chính mình đạo kia kỹ năng cho thương tổn. Trên người của ngươi sắc thực có nhường ta nghĩ sợ hãi năng lượng, nhưng nếu là ta thật sự với các ngươi đồng quy vu tận lời nói, vậy ngươi vậy đến không đến cái gì tốt quả. Tần Mặc có chút sao cũng được, nhún vai, nói thật, Tần Mặc một chút cũng không sợ sệt. Đã như vậy, đây cũng là chẳng thể chắc ta. Nói đến đây câu nói kia Hồng Lý Chi Lân thì hướng thẳng đến Tần Mặc lao đến, Tần Mặc cười lạnh một tiếng. Sau một khắp Tần Mặc trước mặt thì xuất hiện một đạo cuốn phong. Cuốn phong Huyễn Vũ. Cuốn phong hướng phía cách đó không xa Hồng qua, nay thân bị cuốn vào đến trong Có thể cho dù như thế, thân thể của hắn cường độ vậy là có thể chống cự được này cuốn phong. Không có qua bao lâu thời gian hắn thì gầm thét một tiếng, trên người hắn vậy bộ phát ra một khối khí lưu, này khí lưu vì hắn làm trung tâm, hướng phía chung quanh tán quá khứ. Này cuồng phong trực tiếp bị trên người hắn khí lưu cho phá vỡ. Giải quyết này cuồng phong sau đó, Hồng Lý Chi Lân lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, hắn lại nhìn chăm chú Trần Mặc, Trần Mặc cũng nhìn được ánh mắt của hắn. Chẳng qua Trần Mặc lười nhác nói nhiều, chỉ là lại nhìn chung quanh những đá này, tất nhiên chung quanh có nhiều như vậy đá vụn, vậy mình trong đào kỹ năng có hay không có thể phát huy ra năng lượng rất lớn đây. Nghĩ thông suốt sau đó, Trần thì nhìn Hồng Lý Chi Lân sau một chung quanh nơi này tám đá cũng chậm chậm lắc bắt đầu chuyển động. Vị gia tổ thạch, tảng đá kia tụ tập hiện ra một đặc biệt lớn hòn đá, này hòn đá lực lượng vậy đặc biệt. Hồng Lý Chi Lân cảm nhận được sau đó, hắn hừ lạnh một tiếng, nhìn Tần Mặc. Có thể đạo này kỹ năng đối với người khác mà nói đúng là hữu dụng, chỉ tiếp đạo này kỹ năng là dùng tại trên người của ta. Tần Mặc nhưng lại không đi theo Hồng Lý Chi Lân, nói nhảm chỉ là khống chế chung quanh những đá này để bọn hắn hướng phía này Hồng Lý Chi Lân đụng đánh tới. Tảng đá rất nhanh liền đi tới Hùng Lý Chi Lân trước mặt, Hồng Lý Chi Lân trực tiếp vươn lòng bàn tay của hắn chặn kia, tiếp lấy tảng đá kia cũng chậm chậm biến thành một cỗ năng lượng, tiến vào này Hùng Lý Chi Lân trong thân thể. Tần Mặc nhìn thấy một màn này thì nhíu mày, trong mắt vậy mang theo nụ cười thản nhiên. Đúng là thật không dễ dàng, chỉ tiếc có thể chống đỡ được một bộ này kỹ năng, không nhất định có thể chống đỡ được cái khác kỹ năng. Ngay tại kia Hồng Lý Chi Lân đắc ý lúc, Tần Mặc lại ngưng tụ ra một thủ lớn. Liên Hoa Thiên Ấn. Thủ lớn hướng thẳng đến cách đó không xa Hồng Lý Chi Lân đánh qua, Hồng Lý Chi Lân cũng không nói nhảm, chỉ là tụ tập lực lượng dùng đến một tảng đá, chặn lại Tần Mặc cô năng lượng này. Tần Mặc cô năng lượng này cũng không có đụng tới trên người hắn, chỉ là đem trước mặt hắn hòn đá kia đánh cho vỡ vụn. Tảng đá kia biến thành bụi sau đó, liền trực tiếp chặn lại ánh mắt của Hồng Lý Chi Lân. Hồng Lý Chi Lân lông mày vậy nhíu lại, còn không, có đợi đến hắn phản ứng, Tần Mặc thì xuất hiện ở bên cạnh hắn. Đã chậm. Nói đến đây câu nói, Tần Mặc liền lấy ra đến, Thất tinh kiếm bông chốc chém vào thân thể của hắn phía trên, hắn trên thân thể lân phía cũng tại lúc này trực tiếp nổ tung. Tần Mặc nhẹ nhàng nôn thở một hơi, tiếp lấy Tần Mặc thì hướng phía phía sau lui quá thứ, cùng hắn kéo ra một khoảng cách, cho nên Hồng Lý Chi Lân muốn tại công kích Tần Mặc lúc đã không có bất kỳ cơ hội nào. U Minh bảo liệt. Một cái cự đại viên cầu xuất hiện ở Tần Mặc trước mặt, đồng thời này cái cự đại viên cầu vậy phát ra một cỗ năng lượng cảm nhận được quả cầu này bên trong lực lượng, cái đó Hồng Lý Chi Lân trong mắt liền mang theo biểu tình khiếp sợ. Hắn âm trầm trận mắt nhìn Tần Mặc, Tần Mặc cũng nhìn được ánh mắt của hắn, chẳng qua Tần Mặc cũng không có nói nhiều, nếu là chính mình bắt hắn cho tỉnh lại, vậy liền lại đem nó giải quyết đi. Mới đầu Tần Mặc vậy đúng là cảm thấy là bởi vì bản tử xuất động cơ quan, cho nên hắn mới biết tỉnh lại, hiện tại xem ra dường như cũng không phải. Chương 337, Vỡ vụn, chương 337, Vỡ vụn. Này cái cự đại viên cầu hướng thẳng đến Hồng Lý Chi Lân và tới. Hồng Lý Chi Lân dứt trực tiếp đã lấy tới, bên cạnh một khối đá đem hòn đá kia cho trẻ thành một thanh kiếm. Thanh kiếm này hướng thẳng đến tần mặc cái này viên cầu đâm tới, tần mặc cái này viên cầu bị hắn cho đâm thành hai nửa. Ngay tại hồng lý chi lân cho là hắn đem tần mặc cái này viên cầu giải quyết lúc, tần mặc cái này viên cầu đột nhiên thì nổ tung. Bắn nổ lực lượng toàn bộ cũng đánh vào trên người hồng lý chi lân, hồng lý chi lân vậy trực tiếp ngã trên mặt đất. Thế nhưng hồng lý chi lân rất nhanh liền điều chỉnh đến, hắn đứng lên lại trợn mắt nhìn tần mặc, tần mặc gặp được ánh mắt của hắn, chẳng qua tần mặc cũng không có nhiều lời. mặc một chân thì hướng phía hồng qua, hồng lý chi lân vội vàng hướng phía phía sau lui một khoảng cách. Ổn định thân hình sau đó, hắn liền lại nhìn chằm chằm vào Tần Mặc cũng không có nói nhiều với hắn, chỉ là ngưng tụ ra một con diều hâu, Tương kích trường không. Diều hâu hướng phía cách đó không xa Hồng Lý Chi Lân đánh qua, này diều hâu rất nhanh liền đánh tới trên người Hồng Lý Chi Lân, Hồng Lý Chi Lân năng lượng cũng bị này diều hâu cho làm cho biến mất một chút. Hồng Lý Chi Lân có chút bực bội nhìn Tần Mặc, Tần Mặc cũng tại lúc này cười lấy nói với hắn: Người thân thể này có thể tụ tập ra đây vậy thật không dễ dàng, cho nên ta khuyên ngươi hay là đừng ở chỗ này ngăn cản đường đi đi." Hồng Lý Chi Lân lại trực tiếp lắc đầu, có phải hay không ở chỗ này ngăn cản đường đi vậy không là chính hắn nói tính toán, cho nên hắn không có cách nào khống chế được là tư tưởng của hắn nhường hắn ở đây trong chống cự Trần Mặc, hắn cũng chỉ có thể làm như thế. Trần Mặc gật đầu một cái, đã như vậy, vậy mình vậy cũng không cần phải nhiều lời nữa, chỉ thấy Trần Mặc lần nữa ngưng tụ một cố năng lượng rót vào ở trong tay thanh kiếm kia bên trên. Trần Mặc trực tiếp giơ chính mình thất tinh kiếm, hướng phía cách đó không xa cái đó Hồng Lý Chi Lân bộ tới. Hồng Lý Chi Lân thì là dùng hắn cái kia thanh tảng đá kiếm chắn trước mặt, Trần Mặc cái kia thanh thất tinh kiếm chém vào hắn tảng đá kia trên thân kiếm sau đó, hắn tảng đá kiếm liền trực tiếp nổ tung. Tân mặc lại thừa cơ hội này, lại làm một cú giẫm lên trên người Hồng Lý Chi Lân. Trên người Hồng Lý Chi Lân vốn là xuất hiện một vết nước, bị Tần Mặc cho giẫm ở, này một lúc sau, này khe nước thì trở nên nghiêm trọng hơn. Tần Mặc thối lui đến một bên khác, Tần Mặc vậy rất nhanh huyễn hóa ra đến rồi một con hổ. Mãnh hổ trùng kích. Vừa mới bắt đầu Tần Mặc sử dụng đạo này kỹ năng lúc, tốc độ đúng là không có nhanh như vậy, chẳng qua bây giờ Tần Mặc năng lực đã tăng lên rất nhiều. Con cọp này bỗng chốc hướng phía cách đó không xa Hồng Lý Chi Lân vọt tới, Hồng Lý Chi Lân cũng nhìn được con cọp này lực lượng rốt cuộc mạnh cỡ nào. Hồng Lý hiện tại cũng là cảm thấy có chút lo lắng, nhưng hắn vậy không có biện pháp gì, cũng chỉ có thể gắng gượng chống cự. Con hổ kia rất nhanh liền đi tới Hồng Lý Chi Lân trước mặt, Hồng Lý Chi Lân lại nắm chặt năm đấm, hướng phía con quộc này đánh qua, năm đấm của hắn một chút lại một chút điệu rơi vào này chỉ trên người hổ, con quộc này thân thể cũng chậm chậm trở nên hư ảo. Thế nhưng đợi đến cái đó Hồng Lý Chi Lân phản ứng lúc, hắn liền phát hiện, năm đấm của mình hình như lập tức liền muốn vỡ vụn hết. Năm đấm của hắn còn là vừa vận hắn mới huyên hóa ra tới, nhanh như vậy liền bị Tần Mặc giải quyết sao? Tần Mặc cũng nhìn được Hồng Lý Chi Lân ánh mắt, làm hạ Tần Mặc thì cười lạnh một tiếng, nhìn chăm chú trước mặt con hổ kia, đã như vậy, chính hắn liền để giải quyết tốc độ càng thêm nhanh một chút đi. Tần mặt trực tiếp gầm thét một tiếng, Con hổ kia cũng tại lúc này trực tiếp nổ tung, trước đây trên người Hồng Lý Chi Lân thì xuất hiện cái khe, lại bị con hổ này cho nổ trúng lần này trên lồng ngực của hắn thì xuất hiện một cái lỗ thủng. Không qua thân thể của hắn vốn chính là tảng đá tụ tập ra tới, cho nên cho dù có này cái lỗ thủng, hắn vậy căn bản liền sẽ không bị thương. Suy nghĩ một chút Hồng Lý Chi Lân thì quay đầu đưa ánh mắt đặt ở chung quanh, gặp được cách mình tương đối gần những tảng đá kia, hắn thì hướng phía tảng đá vọt tới, trực tiếp đem hòn đá kia giơ lên, liếm đến lồng ngực của mình bên trong. Bụng ngực hắn kia cái lỗ thủng cũng tại lúc này chậm rãi lại, tần mặc trong mắt lên vẻ mặt kinh ngạc. Nhìn tới này Hồng Lý Chi Lân thật sự chính là không nhiều đơn giản đấy. Thế nhưng kia thì phải làm thế nào đây đâu? Tần Mặc cũng không có đi theo Hồng Lý Chi Lân nói nhảm chỉ là đi tới bên cạnh hắn, tiếp lấy Tần mặt thì một chút lần hướng phía hắn đâm tới. Hồng Lý Chi Lân vội vàng hướng phía bên cạnh tránh né một chút tần mặt thanh kiếm này, vậy đâm tới bên cạnh trên tầng đá. Làm hạ Hồng Lý Chi Lân thì cảm thấy mình tìm được rồi cơ hội, cho nên hắn thì vội vàng dùng cánh tay của hắn hướng phía Tần mặt quấn tới, thế nhưng Tần mặt lại một cước đạp đến cánh tay của hắn phía trên, hắn vừa mới hiện hóa ra tới cánh tay trực tiếp cắt đứt. Tần Mặc quay đầu nhìn chăm chú chính mình thanh kiếm kia. Hắn dùng lực đem thất tinh kiếm cho thu hồi lại, tiếp lấy Tần Mặc thì từ trên xuống dưới hướng phía Hồng Lý Chi Lân bộ tới. Thoáng một cái là chặt tới này Hồng Lý Chi Lân trên đầu, này Hồng Lý Chi Lân trên đầu vậy xuất hiện vết nước. Này Hồng Lý Chi Lân vội vàng hướng phía phía sau lui quá thứ, hắn hiểu rõ Tần Mặc không có đơn giản như vậy. Vô song kiên quyết, còn không có đợi đến Hồng Lý Chi Lân phản ứng đâu, Tần Mặc trước mặt thì xuất hiện một cái đặc biệt lư kiếm. Này bên trong kiếm là có Tần Mặc trên người long khí, cho nên kia Hồng Lý bị Tần Mặc khắc chế, không có cách nào dùng lại ra lực lượng của hắn. Tần Mặc thừa cơ hội này trực tiếp dùng thanh kiếm kia hướng phía Hồng Lý Chi Lân bộ tới, thanh kiếm này rơi vào Hồng Lý Chi Lân trên bờ vai, Hồng Lý Chi Lân trên bờ vai ngay lập tức xuất hiện rất sâu một đường vết rách. Tần Mặc lắc đầu, tấm đá kia đều đã bị chính mình cho đánh thành như vậy, hay là không muốn bỏ cuộc sao? Đã như vậy, vậy mình thì hơi lại tăng một chút lực lượng đi. Nghĩ thông suốt sau đó, Tần Mặc thì ngưng tụ ra mấy lần kiếm, kiếm vũ bát phương. Này mấy lần kiếm trực tiếp đi tới Hồng Lý Chi Lân trung quanh, còn không có đợi đến Hồng Lý phản ứng, này mấy lần kiếm liền trực tiếp đâm vào đến trong cơ thể của hắn. Mặc dù nói Hồng Lý Chi Lân thực sẽ không đổ máu, nhưng hắn vậy là có thể cảm nhận được nhất định đau đớn, cho nên hắn thì phát ra hét thảm một tiếng, có chút khó có thể tin nhìn Trần Mặc. Trần Mặc gặp được ánh mắt của hắn, chẳng qua Trần Mặc cũng không có nói nhiều, vì Trần Mặc hiểu do hắn đã không kiên trì được. Trước đây hắn chính là tảng đá tụ tập ra tới, hiện ở trên người hắn toàn bộ đều là lỗ thủng, hắn làm sao lại tại ngăn cản được đâu. Quả nhiên đúng lúc này, này hồng lý chi lân thân thể trực tiếp nổ bể ra đến, mà lực lượng của hắn vậy hướng phía chung quanh tản qua thứ. Mặc vội vàng thả ra ngoài, trên người mình long khí chặn lại hắn bắn nổ năng lượng. Chương 338, ông độc, chương 338, ông độc. Vi Tân Mặc hiểu rõ Lô Thiên Chân cùng mập mạp thực lực cùng này hợp lý chi lần so ra là hơi kém một chút. Nếu là không cẩn thận, hai người bọn họ vẫn rất có có thể biết bị lạc thương. Đinh, tiêu diệt sinh vật mộ huyết thành công, lấy được đột thượng, tinh thông ngôn ngữ. Tân Mặc hơi kinh ngạc, đây là có chuyện gì, vì sao đột nhiên ban thưởng cho mình loại kỹ năng này đâu? Nhưng suy nghĩ một chút Tân Mặc đã cảm thấy có loại kỹ năng này vậy rất tốt, và chờ tới khi phía sau thật sự gặp phải nước ngoài những kia nhóm người chống mộ, chính mình cũng có thể nghe hiểu được bọn hắn tại nói cái gì. Mặc đưa ánh mắt đặt ở cách đó không xa Lô Chân cùng trên người bạn tử. Cũng may có Tần Mặc lực lượng bảo hộ lấy hai người bọn họ, cho nên hai người bọn họ hiện tại không có việc gì. Tần Mặc hướng chung quanh nhìn một chút, rất nhanh liền chú ý tới cách đó không xa một cái cửa hàng. Rốt cuộc trên người Tần Mặc là có thể do xét mộ huyết lực lượng, cho nên Tần Mặc liền mang theo Bản Tử cùng với Ngô Thiên Chân hướng phía bên ấy đi tới, không có qua bao lâu thời gian bọn hắn thì tiến vào này trong đậu cẩu. Nếu như ta đoán không lầm lời nói, nơi này hẳn là chính xác giao lộ. Vừa mới cái đó hồng lý chi lân biến mất sau đó, cũng chỉ có như thế một cái cửa hang xuất hiện ở đây. Bản Tử cùng Chân đáp một tiếng, hai người bọn họ thận trọng đi theo Tần Mặc phía sau. Cũng không lâu lắm, trước mặt bọn họ đường liền bị một tảng đá lớn chặn lại. Tần Mặc chân mày cao lại, Lô Thiên Chân cũng có chút do dự nói với Tần Mặc: "Có phải hay không là chúng ta đi lầm đường à, con đường này có thể căn bản cũng không phải là bên kia đường." Tần Mặc lắc đầu, nhìn chăm chú một bên khác bản tử, bà tử cũng có chút lo lắng nói với Tần Mặc: "Ta cũng cảm thấy, nếu không chúng ta hay là lại tìm một cái đường khác đi." Tần Mặc khoát khoát tay: "Không cần phải vậy." Nói đến đây câu nói, Tần Mặc thì đưa ánh mắt đặt ở trước mặt hang động này phía trên, hắn cũng tại lúc này ngưng tụ một cỗ lực lượng. Này lực lượng trực tiếp đánh vào trước mặt cái này cửa động bên trên. Cái này cửa động cũng tại lúc này trực tiếp nổ bể ra tới. Tần Mặc nhẹ nhàng nôn thở một hơi, nô Thiên Chân cho Tần Mặc dựng lên một ngón tay cái. Ngươi thật sự chính là thật bạo lực. Tần Mặc lườm một cái. Vậy cũng không có cách, ai bảo này đã tảng chặn chúng ta đường đi đâu, cũng chỉ có thể đem nó cho đẽo vỡ, chúng ta mới có thể tiếp tục hướng mặt trước đi rồi. Tốt, đừng nói nhảm, chúng ta đi nhanh lên đi. Nói xong Tần Mặc thì hướng thẳng đến phía trước đi tới, nô Thiên Chân cùng bản tử vậy đi theo Tần Mặc phía sau. Cũng không lâu lắm bọn hắn liền đi tới một hoàn toàn mới bí trong động. Tần Mặc đưa ánh mắt đặt ở trung tâm nơi này, Sau đó, tần Mặc lông mày thì nhíu lại, lúc này Bản Tử thì là nói với Trần Mặc, "Ta nhớ được trước đó chân thật hình như cùng hai người chúng ta đã từng nói, nơi này là ông Tạng Hải làm ra a?" Trần Mặc gật đầu một cái. "Sắc thực là như vậy, cho nên hắn trong này giấu một vài thứ, chúng ta nhất định phải phải mau đem vật kia cho tìm thấy, trong này nguy hiểm đúng là thật nhiều." Trần Mặc lúc nói lời này, chân mày cao lại, hai người bọn họ đáp một tiếng. "Vậy chúng ta trước hết ở chỗ này tìm một cái, xem xét có đầu mối gì đi." Bản Tử cười lấy nhìn chăm chú Trần Mặc, Trần Mặc cũng không có nói nhiều, chỉ là quay đầu đưa ánh mắt đặt ở xung quanh, ở chỗ này cẩn thận cảm ứng đến Nhưng lúc này hệ thống lại gợi ý Tần Mặc: "Đinh, phát hiện sinh vật bộ huyệt, mời lập tức tiêu diệt." Tần Mặc chân mày cao lại, còn không có đợi đến bọn hắn phản ứng, xung quanh liền chuyển đến thanh em gì. Tần Mặc nghe được thanh em này, trong nội tâm thì lộ bộ một tiếng, tiếp lấy Tần Mặc thì nhìn chăm chú một bên khác Nô Thiên Chân cùng bản tử. "Cẩn thận một chút, nơi này có đổ vật gì?" Nô Thiên Chân cùng bản tử nghe nói như thế thì nuốt nước miếng một cái, hai người bọn họ trong mắt vậy mang theo vẻ mặt lo lắng, thận trọng nhìn chăm chú xung quanh. Không cần nghĩ hai người bọn họ cũng biết, nơi này tuyệt đối không đơn giản. Tần tụ tập lực lượng, tiếp lấy Tần Mặc thì nhìn cách đó không xa một cái phương hướng. Bởi vì hắn theo cái chỗ kia cảm nhận được một cỗ năng lượng. Không có qua bao lâu thời gian, lại đột nhiên có một cái đặc biệt lớn ong độc xuất hiện ở tần mặc trước mặt. Đây là độc phong vương sao? Tần mặc bọn hắn trước đó tiến vào trong huyễn mỗi lúc, cũng là đã từng gặp được loại ong độc này vương, tiểu này trên người độc phong vương là mang có nhất định độc tố, với lại độc tố vậy đặc biệt đáng sợ. Cẩn thận. Tần mặc nhắc nhở lấy bàn tử cùng với Ngô Thiên Trần, Bàn tử cùng Ngô Thiên chân thì là nuốt nước miếng một cái, nhìn chăm chú chung quanh này lít nha lít độc. Xong rồi xong rồi, chờ một lát chẳng phải là muốn trở thành đầu heo sao? Bản tử lúc nói lời này vội vàng hướng phía phía sau lui lại mấy bước. Tần Mặc cũng nhìn được bản tử bộ dáng này. Làm Hạ Tần Mặc thì ngưng tụ lực lượng, một cố long khí chiếu rọi tại bản tử cùng trên người Ngô Thiên Trân. Có này long khí sau đó, những kia hung độc quả nhiên không dám tới gần hai người bọn họ. Ngô Thiên Trân cùng bản tử cũng là cảm nhận được, cho nên hai người bọn họ trong mắt liền mang theo vẻ mặt kinh hỉ nhìn Tần Mặc. Không ngờ rằng lực lượng này còn thật lợi hại a. Bản tử nói với Tần Mặc, Tần Mặc gật đầu một cái, tiếp lấy Tần Mặc thì nhìn cách đó không xa độc phong vương. Thế nhưng độc vương là không sợ Tần Mặc cố năng lượng này, cho nên hắn bỗng chốc hướng phía Tần Mặc lao đến, chỉ trong chốc lát liền đạt tới Tần Mặc bên cạnh. Tần Mặc cười lạnh một tiếng, tiếp lấy Tần Mặc thì tụ tập lực lượng, dũng chóp hướng phía Độc Phong Vương đánh qua. Độc Phong Vương bị Tần Mặc lực lượng cho công kích, sau khi tới, hắn thì hướng phía phía sau phiến giật mình hắn cánh, nhưng mà hắn rất nhanh liền ổn định thân hình của mình. Chỉ thấy Tần Mặc trước mặt xuất hiện một cái cự đại thủ ấn, Liên Hoa Thiên ấn. To lớn thủ ấn, dũng chóp hướng phía cách đó không xa cái đó Độc Phong Vương đánh qua, cái đó Độc Phong Vương bị Tần Mặc lực lượng cho công kích, sau khi tới, trên người hắn thì xuất hiện một đạo vết thương. Cùng lúc đó, hắn lại quay đầu đưa ánh mắt đặt ở trung quanh những kia ong độc trên thân. Hắn trực tiếp khống chế những kia ong độc, để bọn hắn quá khứ công kích bản tử cùng Lô Thiên Chân. Tân Mặc lập đầu, tiếp lấy Tân Mặc thì theo trên người mình lấy ra một dược phấn, đem thuốc buộc này cho thoa lên người, những kia ong độc cũng không dám đến ngủ đông các ngươi. Nô Thiên Chân cùng bản tử đương nhiên là tin tưởng vô điều kiện Tân Mặc, bọn hắn không kịp nghĩ nhiều, mau đem cái bình này tiếp qua, lấy ra bên trong dược phấn, ở trên người bôi một chút. Tân Mặc đem lực lượng của mình cho rút về, tiếp lấy Tân Mặc thì nhìn bản tử cùng Lô Thiên Chân, bản tử cùng Lô Chân thì là thận trọng nhìn chăm chú chúng quanh những thứ này ong độc. Mặc dù nói hiện tại xác thực đã có phần mặc cái đó dư phấn, nhưng mà cũng không có nghĩa là những thứ này ong độc thật sự sợ sệt. Nhìn thấy trung quanh những thứ này ong độc vẫn là không dám đến ngủ đông bọn hắn, bản tử thì cao hứng lên. Chương 339, máu năng lực, chương 339, máu năng lực. Tiếp lấy bản tử liền lấy ra đến rồi chùy thủ, chỉ vào cách đó không xa những thứ này ong độc. Các ngươi vậy không gì hơn cái này sao? Nói đến đây câu nói, bản tử thì vung động dao găm trong tay, chùy thủ này trực tiếp đâm tới bên trong một cái ong độc trên thân, cái đó ong độc thi thể vậy rơi rơi xuống trên mặt đất. Bản tử đều không ngừng công kích tới chung quanh cái khác những kia ong độc. Lô Thiên Chân cũng không có nhàn rỗi, vì Ngô Thiên Chân hiểu rõ, bằng vào mập mạp này một lực lượng cá nhân, không có cách nào đem chung quanh nhiều như vậy hang độc cũng giải quyết. Nhìn thấy hai người bọn họ có thể đối phó được chúng quanh những cái hang độc tần mặc thì thở phào nhẹ nhõm, hắn lại nhìn chăm chú trước mặt cái này Độc Phong Vương. Độc Phong Vương vậy chính nhìn tròng trọc vào tần mặc. Hắn có thể cảm nhận được tần mặc trên người năng lượng, cô năng lượng này càng mạnh, hắn thì càng lo lắng. Thế nhưng không có cách, mặc kệ tần mặc năng lượng rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại, hắn đều phải phải ở lại chỗ này cùng tần mặc tác chiến. Lại nói, thật không dễ dàng mới có người lại tới đây. Hắn làm sao lại tùy tiện nhường người này quá khứ đâu? Nghĩ như vậy, kia Độc Phong Vương liền trực tiếp nâng lên lực lượng của hắn, trên người hắn xuất hiện một ít độc tố, chất độc này tạo thành một đặc biệt lớn khô lâu. Khô lâu bỗng chốc hướng phía Tần Mặc lao đến, Tần Mặc cười lạnh một tiếng, bởi vì hắn căn bản cũng không sợ sệt những độc tố này. U Minh bạo liệt. To lớn viên cầu xuất hiện ở Tần Mặc trước mặt, Tần Mặc đem quả cầu này cho đánh ra ngoài, viên cầu đánh vào kia khô lâu phía trên sau đó, kia khô lâu liền trực tiếp nổ tung, Tương kích không. Diều Hâu lại hướng phía Độc Vương bay đi, cũng không lâu lắm này, Diều Hâu thì bay đến Độc Phong Vương bên cạnh. Độc Phong Vương vội vàng dùng cánh của nó đánh vào này con diều hâu trên thân, thế nhưng này con diều hâu lại trực tiếp mổ đến hắn cánh. Vừa mới bắt đầu Độc Phong Vương cánh là không có chuyện gì, thế nhưng bị diều hâu cho mổ vào lần này, hắn trên cánh mặt thì thiếu một lỗ hổng. Thì bởi vì cái này, hắn cần tốn bỏ ra rất nhiều sức lực mới có thể ổn định thân hình của mình. Độc Phong Vương có chút bực bội nhìn chăm chú trước mặt này con diều hâu, đã như vậy, vậy hắn vậy cũng không cần phải lại giữ lại này con diều hâu. Trước đây này con diều hâu trong thân thể lực lượng thì rất mạnh, hắn vậy vô cùng kiên kỵ, hiện tại nhất định phải phải mau sớm đem này diều hâu giải quyết. Nghĩ như vậy Độc Phong Vương, liền trực tiếp dùng cái đuôi của hắn hướng phía này con diều hâu đâm tới. Cái đuôi của nó phía trên là mang theo một cái độc châm, độc châm này đâm vào đến cái đó diều hâu trong thân thể, kia diều hâu lực lượng thì yếu đi rất nhiều. Mặc dù nói này diều hâu đúng là tần mặc dùng long khí triệu hắn đi ra, thế nhưng rốt cuộc độc tố kia cũng không phải dễ đối phó, cho nên có thể đủ đem này diều hâu lực lượng cho triệt tiêu mất rất bình thường. Không có qua bao lâu thời gian, kia con diều hâu lực lượng thì yếu chỉ sót lại một chút, tần mặc dứt khoát chế kia con diều hâu, nhường hắn đánh tới trên người Độc Phong Vương. Trước đây Độc Vương năng lượng vẫn rất cứng ép, thế nhưng bị độc này một lúc sau Trên người hắn lực đo một cái tử thì yếu đi rất nhiều. Tần Mặc trong mắt vậy mang theo một tia cười lạnh, tiếp lấy Tần Mặc thì nhìn chăm chú Độc Phong Vương, Độc Phong Vương có chút phẫn nộ nhìn Tần Mặc. Tiểu tử này đúng là rất không phổ, nhìn tới tiếp xuống hắn không thể lại phất lở. Nghĩ như vậy hắn liền trực tiếp kích động trong hắn cánh xuất hiện ở Tần Mặc một bên khác, dùng cái đuôi của hắn hướng phía Tần Mặc gai đi qua. Ngay tại hắn cho rằng Tần Mặc không có cách nào phản ứng lúc, Tần Mặc đột nhiên lấy ra thất tinh kiếm, hướng phía cái đuôi của hắn tới. Vương mở to hai mắt nhìn, bởi vì hắn sao cũng không ngờ rằng Tần tốc độ đã vậy còn quá nhanh, hắn mau đem cái đuôi của hắn hướng phía một bên khác thu đi qua. Thế nhưng Tần Mặc thoáng một cái hay là chém vào cái đôi của hắn trung ương. Độc châm của hắn trực tiếp bị Tần Mặc cái đó thất tiên kiếm cho chặt đứt một nửa. Lần này này Độc Phong Vương càng biến đổi thêm phẫn nộ, hắn trực tiếp ha to miệng, hướng phía Tần Mặc cắn. Trong miệng của hắn mặt cũng là mang theo một ít độc tố, chỉ cần có thể cắn Tần Mặc, Tần Mặc hay là giống nhau không có cách nào không đối kháng được hắn. Thế nhưng Tần Mặc lại trực tiếp một cước hướng phía hắn đạp tới, hắn bị Tần Mặc cho là trúng, một cước này thì hướng phía phía sau đụng tới. Mặc lực lượng thật sự là quá mạnh mẽ, Độc Phong Vương căn bản là không có cách đối kháng. Ổn định thân hình sau đó, hắn liền lại âm trầm trừng mắt nhìn Tần Mặc. Thế nhưng tần mặc trước mặt cũng đã xuất hiện một con hổ, mãnh hổ trùng kích, tần mặc đem con hổ này cho đánh ra ngoài, hổ nhanh chóng hướng phía Độc Phong Vương lao đến, Độc Phong Vương mở to hai mắt nhìn, có thể Độc Phong Vương vậy không có biện pháp gì, cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp dùng hắn độc châm đến gai con cọp này, cũng không lâu lắm con cọp này thì hướng thẳng đến thân thể của hắn cắn, Độc Phong Vương thì là dứt khoát liệu một phen, hắn trực tiếp dùng độc châm của hắn hướng phía hổ gai đi qua, con hổ kia bị Độc, độc cho đâm chúng lần này, liền trực tiếp tung. Tần mày, hắn sao cảm giác này Độc Phong Vương độc hình như trở nên lợi hại hơn đâu? Suy tư một chút tần Mặc thì quan sát đến trước mặt Độc Phong Vương, tần Mặc phát hiện này Độc Phong Vương cái đuôi phía trên là dính một chút máu của nó. Làm hạ tần Mặc liền hiểu, đến gợi lạnh một tiếng, nhìn tới cùng trên người hắn huyết dịch cũng là có nhất định quan hệ, máu của hắn dính đến độc châm của hắn phía trên, hắn độc châm độc tốt thì sẽ trở nên càng thêm mạnh mẽ. Độc Phong Vương thở phào nhẹ nhõm, cho dù hắn hiện tại bị thương lại có thể thế nào đâu, hắn cũng không tin tần Mặc thật sự có thể đối kháng được hắn. Tần Mặc cũng nhìn được Độc Phong Vương ánh mắt, chẳng qua tần Mặc lười nhắc cùng hắn nói nhiều, chỉ là lần nữa ngưng tụ lực lượng của mình. Vô song kiên quyết Một thanh khủng lộ bảo kiếm xuất hiện ở tần mặc trước mặt, gặp được thanh bảo kiếm này, Độc Phong Vương trong lòng lộ bộ một tiếng, bởi vì hắn có thể cảm nhận được đạo này bên trong kiếm rốt cục có uy lực mạnh cỡ nào. Tần Mặc gặp được ánh mắt của hắn, chẳng qua tần mặc lười nhác cùng hắn nói nhảm, chỉ là bỗng chốc hướng phía hắn vào tới. Cũng không lâu lắm tần mặc liền đi tới Độc Phong Vương bên cạnh, tiếp lấy tần mặc thì khống chế bảo kiếm, nhường hắn hướng phía cái đó Độc Phong Vương độc châm đâm tới. Độc Phong Vương suy nghĩ một chút, thì dùng hắn độc châm đi theo Độc Phong Vương và chạm đến cùng một chỗ. Lam hạ độc châm của hắn phía trên thì xuất hiện một ít dấu vết. Mặc dù nói Độc Phong Vương trong lòng vậy rất phiền, thế nhưng hắn không có biện pháp gì. Độc Phong Vương lại đưa ánh mắt đặt ở trước mặt cái này bảo trên thân kiếm, vừa nhưng cái này bảo kiếm uy lực cường đại như vậy, vậy hắn liền không thể tùy tùy tiện tiện đi đối kháng. Nghĩ như vậy Độc Phong Vương thì hướng thẳng đến phía sau thôi quá khứ, hắn rất nhanh liền ổn định thân hình, lại đưa ánh mắt đặt ở trên người Trần Mặc, Trần Mặc trong mắt vậy mang theo một tia cười lạnh. Cũng không lâu lắm, độc châm này liền trực tiếp đâm tới bảo kiếm trong thân thể. Chương 340, độc châm không mạnh, chương 340, độc châm không mạnh. Bảo kiếm này trên người vậy xuất hiện một vết nứt. Cùng lúc đó, một năng lượng to lớn theo bảo kiếm này phía trên thấm ra ngoài. Bảo kiếm hướng phía cách đó không xa Độc Phong Vương vào tới, một trong nháy mắt, bảo kiếm này liền trực tiếp nội tung. Tần Mặc nhướng mày lại nhìn chăm chú Độc Phong Vương, trên người Độc Phong Vương hiện tại đã xuất hiện mấy đạo vết thương, với lại hắn thật không dễ dàng thân hình vừa đứng vững. Ngay tại hắn vừa mới điều chỉnh một chút thân thể của hắn, Tần Mặc liền đi tới bên cạnh hắn, Tần Mặc lắp tay bên trong cái này thất tinh kiếm hướng phía thân thể của hắn đâm tới. Độc Phong Vương không có cách, cũng chỉ có thể dùng hắn cánh để ngăn cản một chút. Thế nhưng Tần một cái chặt tới hắn trên cánh mặt sau đó, hắn cánh thì xuất hiện một vết nứt. Trước đây hắn cánh thì đã có một đạo vết sẹo, lại bị Tần Mặc cho công kích, lần này hắn căn bản là không có cách lại ổn định thân hình của hắn. Tần Mặc hừ lạnh một tiếng, "Kiếm Vũ Bát vương. Rất nhiều kiếm xuất hiện ở Tần Mặc trung quanh, tiếp lấy những thứ này tiện thể di động đến Độc Phong Vương bên cạnh, đem Độc Phong Vương cho vây ở kiếm này trong. Gặp được trung quanh nơi này có nhiều như vậy kiếm, Độc Phong Vương trong lòng thì lộ bộ một tiếng, vừa mới chỉ là kia một thanh bảo kiếm, hắn liền đã không có cách nào đối kháng được. Mặc dù nói trung quanh nơi này những thứ này bảo kiếm cũng không có mới cái kia thanh to lớn kiếm lực lớn như vậy, thế nhưng cũng là không dùng kinh thường. Nghĩ như vậy Độc Phong Vương thì nhìn chăm chú Trần Mặc, bất kể như thế nào hắn đều nhất định muốn đem Tần Mặc giải quyết. Chỉ có giết chết Tần Mặc, chung quanh những thứ này kỹ năng mới sẽ không đến công kích hắn. Lúc này Tần Mặc thì là quay đầu đưa ánh mắt đặt ở một bên khác, nhìn thấy Ngô Thiên Chân cùng bạn tử, hai người bọn họ còn có thể kiên trì, Trần Mặc thì thở phào nhẹ nhõm. Bất kể như thế nào, tóm lại hiện tại chính mình là không cần thiết đi lo lắng hai người bọn họ, cho nên chỉ cần làm tốt chính mình sự tình là được rồi. Trần Mặc lại quay đầu nhìn chăm chú trước mặt cái này Độc Phong Vương. Độc Phong Vương cũng nhìn được tần mặc ánh mắt, hắn hừ lạnh một tiếng sau đó thì hướng phía tần mặc lao đến, thế nhưng xung quanh những kia kiếm lại trực tiếp xoay tròn. Những thứ này kiếm cứ như vậy đem độc phong vương cho vây vào giữa, dù là độc phong vương muốn qua tần mặc căn bản là không có cách đột phá được. Hắn coi như là đã hiểu, bây giờ muốn đối kháng tần mặc, nhất định phải đem xung quanh những thứ này kiếm toàn bộ cũng giải quyết. Nghĩ thông suốt sau đó, hắn thì ngưng tụ lực lượng, hướng lên trước mặt thanh kiếm này đụng đánh tới, không có qua bao lâu thời gian thanh kiếm này liền trực tiếp nổ tung. Tiếp lấy hắn thì dùng phương pháp muốn đi công kích quanh những thứ này kiếm, thế nhưng tần mặc lại trực tiếp cười lạnh một tiếng muốn dùng thân thể của ngươi trực tiếp đánh vỡ những năng lượng này sao? Đây là không thể nào. Tần Mặc lắc đầu sau đó liền trực tiếp sử xuất lực lượng của mình, dùng lực lượng của mình không chế chung quanh những thứ này kiếm. Những thứ này kiếm cũng tại lúc này toàn bộ cũng hướng phía Độc Phong Vương gai đi qua, một trong mấy mắt, trên người Độc Phong Vương thì xuất hiện mấy cái lỗ thủng. Có thể là bởi vì này lực lượng thật sự là quá mạnh mẽ, cho nên thì có rất nhiều huyết dịch, không ngừng từ trên người hắn lỗ thủng chảy xuống. Gặp được những huyết dịch này, Độc Phong Vương đã cảm thấy có chút đau lòng, tiếp lấy hắn thì khống chế những huyết dịch này, nhường những huyết dịch này toàn bộ đều đưa đến độc châm của hắn phía trên. Độc châm của hắn cũng tại lúc này phát ra, một trận quang mang, Tần Mặc gặp được quang mang này, liền biết chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Làm hạ Tần Mặc thì cảnh giác, nhìn chăm chú trước mặt Độc Phong Vương. Độc Phong Vương vậy âm trầm trợn mắt nhìn Tần Mặc, nhưng mà hắn cũng không có cùng Tần Mặc nhiều lời, chỉ là bỗng chóc hướng phía Tần Mặc lao đến. Tần Mặc hừ lạnh một tiếng. Băng tinh ngưng kết thuật. Dùng cỗ lực lượng này không chế được Độc Phong Vương thân thể sau đó, Độc Phong Vương thì vội vàng dùng độc châm của nó gai lên trước mặt những thứ này tinh. Bởi vì hắn hiểu rõ trước đây hắn là tự do, thân thể cũng không có cách nào đối kháng được, Tần Mặc chớ nói chi là bây giờ bị Tần Mặc cho vây ở chỗ này. Tần Mặc lại trực tiếp cười lạnh một tiếng, một cái cự đại búa xuất hiện ở tần Mặc trước mặt. Hàn băng ma chạm. Này búa hướng phía cách đó không xa Độc Phong Vương đụng đánh tới, không có qua bao lâu thời gian búa liền trực tiếp đánh tới trên người Độc Phong Vương. Trước đây trên người Độc Phong Vương liền đã xuất hiện mấy cái lỗ thủng, lại bị búa cho chém trúng lần này, trên lồng ngực của hắn thì trực tiếp xuất hiện một vết nước. Độc Phong Vương túi đầu, nhìn thấy bộ lực mình, phía trên chính không ngừng chảy vết dịch, trong lòng của hắn thì lộ bộ một tiếng. Dù là huyết dịch này đúng là có thể giúp độc của hắn tăng cường nhất định lực lượng, thế nhưng nếu nếu mất máu quá nhiều lợi nói, hắn cũng giống vậy không có cách nào đối kháng được tần Mặc. Tần Mặc gặp được Độc Phong Vương ánh mắt thì nhướng mày, trong mắt vậy mang theo một tia cười lạnh. Chẳng qua Tần Mặc cũng không có cùng hắn nói nhiều, chỉ là lần nữa ngưng tụ năng lượng của mình. Cái này năng lượng hướng phía cách đó không xa Độc Phong Vương đụng đánh tới một lát sau, lực lượng này liền trực tiếp đánh tới trên người Độc Phong Vương, Độc Phong Vương vậy vội vàng dùng độc châm của hắn để ngăn cản. Thì cứ như vậy hai đi, Tần Mặc rất nhanh liền phát hiện, này Độc Phong Vương độc châm hình như cũng không có mạnh như vậy. Chẳng lẽ nói mỗi một lần chống cự năng lượng của ta, trên người hắn lực lượng rồi sẽ yếu rơi một phần sao? Nghĩ như vậy Tần Mặc liền lại đưa ánh mắt đặt ở trước mặt này trên người Độc Phong Vương, nếu nếu chính mình đoán không lầm lời nói Tiêu Nghị muốn đối phó này, Độc Phong Vương đoán chừng vậy tương đối đơn giản. Nghĩ thông suốt sau đó, Tần Mặc trong mắt thì xuất hiện sờ một cái cười lạnh. Không gian ngưng tụ thuật. Này Độc Phong Vương trực tiếp bị Tần Mặc khống chế được. Độc Phong Vương trong lòng ngay lập tức cảm thấy có chút nóng nảy, hắn không ngừng va chạm nãy trước mặt, không gian này thế, nhưng Tần Mặc lại sử xuất một đạo khác kỹ năng. Lôi đình chi độ. To lớn lôi đỉnh hướng thẳng đến này, Độc Phong Vương đánh qua. Độc Phong Vương gặp được này lôi năng lượng, trong của hắn thì lộ một tiếng, bởi vì hắn hiểu rõ mình bây giờ thực lực xác thực không có cách nào đối kháng được nãy lôi đỉnh. Này lôi đình trực tiếp rơi xuống trên người Độc Phong Vương, Độc Phong Vương không có biện pháp gì, cũng chỉ có thể dùng hắn cái kia độc châm để ngăn cản. Đợi đến này lôi đỉnh tiêu tan hết sau đó, Tần Mặc liền phát hiện này Độc Phong Vương độc châm lại trực tiếp tiêu tán. Mới vừa lên Tần Mặc trong mắt thì xuất hiện vẻ mặt kinh ngạc, hắn nhìn chăm chú kia Độc Phong Vương, mặc dù nói trên người Độc Phong Vương cũng không có xuất hiện cái gì tang sự, thế nhưng Tần Mặc lại có thể rất rõ ràng cảm nhận được, trên người hắn lực lượng đã yếu đi rất nhiều. Tần Mặc cười lạnh một tiếng, đã như vậy, vậy mình cũng sẽ không cần lại lo lắng nhiều như vậy. Nghĩ phải giải quyết này Độc Phong Vương, chỉ sợ cũng là tương đối sự tình đơn giản. Ngụy Thông suốt sau đó, Trần Mặc lại lần nữa ngưng tụ lực lượng. Xích luyện thiên hỏa, to lớn hỏa diễm xuất hiện ở này Độc Phong Vương chung quanh. Chương 341, có thể có tông tử, chương 341, có thể có tông tử. Độc Phong Vương cảm nhận được lực lượng này rốt cuộc mạnh cỡ nào, trong lòng của hắn thì lộ bộ một tiếng. Nhưng hắn không có biện pháp gì, hiện tại hắn đã không có độc châm, cũng chỉ có thể dùng thân thể của mình cùng lực lượng va chạm. Sau một khắp thân thể của hắn thì trở nên né lên, ngay chính là bởi vì bị ngọn lửa cho đốt tổn thương thành tình trạng như thế này. Trần Mặc lắc đầu, không ngờ rằng này Độc Phong Vương lại sẽ làm như vậy, chẳng qua không sao. Đối phương đã không kiên trì được, cho nên Tần Mặc hiện tại cũng không có cái gì lo lắng chỗ, chỉ là khống chế chúng quanh những kia hỏa diễm, để bọn hắn càng thêm tới gần Độc Phong Vương. Độc Phong Vương càng không ngừng động chạm lấy chung quanh ngọn lửa này, nhưng vì lực lượng của hắn căn bản là không có cách đánh vỡ ngọn lửa này. Độc Phong Vương trong nội tâm lộ bột một tiếng nhấc ngẩng đầu nhìn Tần Mặc. Tần Mặc cũng không hề để ý hắn nghĩ như thế nào, chỉ là gầm thét một tiếng, ngọn lửa này trực tiếp biến thành một cái cự long, hướng Độc Vương cắn Độc Phong, Độc Phong hai cái cánh trực tiếp bị thiêu thành tro tàn, thân thể của hắn vậy hướng trên mặt đất rơi đi qua. Cùng lúc đó Một lửa này vậy thiêu đốt đến trên người hắn, Độc Phong Vương vậy phát ra kêu thảm, hắn không ngừng tại đây trên mặt đất lăn lột, chỉ tiếc đã không có bất kỳ chỗ dùng. Cũng không lâu lắm, này Độc Phong Vương liền bị đốt cháy hầu như không còn. Tần Mặc nhẹ nhàng nôn thở một hơi, trong mắt vậy mang theo nụ cười thản nhiên. Cuối cùng là giải quyết hết ngươi. Nói xong một câu nói kia, Tần Mặc thì quay đầu đưa ánh mắt đặt ở Ngô Thiên Chân cùng trên người bản tử. Hai người bọn họ chung quanh còn là có rất nhiều ông độc. Tần Mặc không kịp nghĩ nhiều, hướng thẳng đến hai người bọn họ di động qua khứ, đối phó chung quanh những thứ này động động. Cũng không lâu lắm, độc này phong thì toàn bộ đều bị Tần Mặc cho đuổi chạy. Tần Mặc quay đầu nhìn xem nhìn hai người bọn họ. Hai người các ngươi thế nào? Không sao chứ? Hai người bọn họ liếc nhau một cái, lắc đầu. Yên tâm đi, không có gì, mặc dù nói chung quanh những kia vòng độc số lượng quả thật là quá nhiều, nhưng mà bọn hắn vậy không có cách, làm gì được chúng ta. Lô Thiên Chân trong mắt mang theo ý cười, Tần Mặc gật đầu một cái. Thôi được, không có chuyện gì là được, chúng ta trước ở chỗ này nghỉ ngơi một hồi, sau đó lại tiếp tục đi tới đi. Lô Thiên Chân cùng bản tử đương nhiên là không có ý kiến gì, trước đây hai người bọn họ cũng cảm giác được rất mệt mỏi, lại thêm Tần Mặc đã chủ động xét ra, vậy bọn hắn khẳng định là phải nghe Tần Mặc mặc tại trên một tảng đá mặt ngồi xuống, nhìn chăm chú xung quanh nơi này. Nhìn xem đến nơi này xác thực không nhiều đơn giản à, không nở rằng lại còn có loại hang độc này tồn tại đâu, với lại vừa mới cái đó là độc phong vương. Hai chúng ta đã nhìn ra. Bàn tử cùng Lô Thiên Chân cười cười, khá tốt có Tần Mặc tại đây, nếu như không phải Tần Mặc lời nói, chỉ sợ kia độc phong vương cũng sớm đã đem hai người bọn họ cho đổi ra ngoài. Với lại không chừng hai người bọn họ còn hội bởi vì cái này chúng độc đấy. Lúc này hệ thống vậy gợi ý một chút Tần Mặc. Đinh, tiêu diện sinh vật mộ viết thành công, lấy được thưởng, nhanh nhẹn 10, thể lực 10, lực lượng 10, tinh thần 10. Ngụy Ngơi không sai biệt lắm sau đó, bọn hắn thì tiếp tục tìm kiếm lấy đường giao, cũng không lâu lắm tần Mặc thì hướng phía cách đó không xa một cái sơn động đi tới, Bản Tử cùng Ngô Thiên Chân thì là đi theo Trần Mặc bên người. Thế nhưng Trần Mặc đến này sau đó, đột nhiên cảm nhận được cách đó không xa một đạo lực lượng, làm hạ tần Mặc thì híp mắt hướng phía bên ấy nhìn sang. Bản Tử nhìn thấy tần Mặc như vậy thì bóng chốc nhảy dựng lên, nhìn bên ấy. Người nào? Mặc dù bàn Tử cũng không có cảm nhận được, nhưng mà hắn cảm thấy Trần Mặc đều đã như vậy, thì chứng minh ở bên kia khẳng định là có đồ vật gì. Cũng không có bất cứ người nào ra hiện ở trước mặt bọn họ. Tần Mặc nhíu mày, bàn Tử thì là nhỏ giọng nói với Tần Mặc: "Xung quanh nơi này có phải hay không còn có đồ vật gì a? Chẳng lẽ nói là có tông tử tồn có ở đây không?" "Không phải." Tần Mặc trong mắt mang theo ý cười nhìn Bản Tử, không ngờ rằng mập mạp lá gan đã vậy còn quá nhỏ, chẳng qua Tần Mặc cũng không có cùng Bản Tử nói nhiều, chỉ là hướng phía phía trước đi tới. Tất nhiên không có hệ thống nhắc nhở, cũng liền mang ý nghĩa đối phương hẳn không phải là cái gì sinh vật mạo hiểm, vậy bọn hắn thì không cần lo lắng. Tần Mặc mang nhìn hai người bọn họ xuyên việt rồi cái lối đi này tiếp tục hướng mặt trước đi tới, không có qua bao lâu thời gian bọn hắn liền đi tới một tinh cung điện. Tần Mặc đưa ánh mắt đặt ở phía trên cung điện này, tiếp lấy Tần Mặc thì nắm nuốt cằm của mình cùng bên cạnh bàn tử nói xong, không ngờ rằng cung điện này lại có nhiều như vậy thi thể. Bàn tử thì là nuốt nước miếng một cái, hướng phía phía trước đi vài bước, nơi này đến cùng là cái gì chỗ a? Dựa theo bình thường suy luận mà nói, nên không có bao nhiêu người đi tới cái này mới đúng, thế nhưng nơi này lại có nhiều như vậy xương. Này xương không chỉ có riêng là nhân loại. Tần Mặc nói xong liền trực tiếp ngồi sùng xuống, xuống. Nếu như ta còn nhớ không sai, trung quanh nơi này tựa như là có một dân tộc thiểu a, chắc hẳn hẳn là những kia dân tộc thiểu số thường xuyên ở loại địa phương này cũng thế. "Thế nhưng không nên a, loại địa phương này khủng bố như vậy, làm sao lại có người đến? Người quên nơi này là kính nhi cung sao?" Tân Mặc nhìn một chút Ngô Thiên Trần, Ngô Thiên Trần lúc này mới phản ứng lại, gật đầu một cái. "Đúng á, ta ngược lại thật ra không nhớ rõ cái này." Tân Mặc cười cười, chẳng qua Tần Mặc cũng không có lại cùng hắn nói nhiều, chỉ là đứng người lên nhìn xung quanh. Ngay tại Tần Mặc ở chỗ này quan sát lúc, giọng hệ thống vang lên: "Đinh, phát hiện sinh vật bộ nguyệt, mời lập tức tiêu diệt." Một màu đỏ ảnh tự hướng thẳng đến Ngô Thiên Trân tập đánh tới, Tần Mặc vội vàng đi tới Ngô Thiên Trân bên cạnh, lấy ra chính mình thất tinh kiếm, đánh vào trên người của đối phương. Đối phương trong nháy mắt bị tần mặc cho chém thành hai nửa, tiếp lấy vật kia liền trực tiếp rơi rơi xuống trên mặt đất, tần mặc này mới nhìn rõ đối phương là cái gì. Thứ này thật buồn nôn a, lẽ nào là khâu dẫn sao? Bàn tử lúc nói lời này nét miệng có chút ghét bỏ nhìn xem trên mặt đất này hai nửa thi thể. Đây cũng là biến dị thiết tiễu trùng. Tại loại này đầu khớp xương mặt thường xuyên sẽ xuất hiện tiểu này biến dị thiết tiễu trùng, về phần cái này hẳn là tại đây kính nhi cung bên trong đợi thời gian quá dài, cho nên hấp thu trong này khí. Vừa mới tần mặc là cảm nhận được kia biến dị thiết tiễu trùng trong thân thể năng lượng. Bản tử một tiếng. Nguyên lai like là như vậy a. Nhưng lại tại bàn tử còn chưa kịp phản ứng lúc, xung quanh lại đột nhiên lại xuất hiện rất nhiều biến dị thiết tuyến trùng, Này biến dị thiết tuyến trùng hướng thẳng đến bọn hắn đi tiếp tới. Tần Mặc hừ lạnh một tiếng, lấy ra chính mình thất tinh kiếm, không ngừng công kích tới chung quanh những thứ này biến dị thiết tuyến trùng. Bản tử cùng Lô Thiên chân vậy vội vàng lấy ra vũ khí, bởi vì bọn họ hiểu rõ chung quanh nơi này biến dị thiết tuyến trùng đúng là có chút kinh khủng. Chương 342, dây sát trùng, chương 342, dây sắt trùng. Tần Mặc đem một cái trong đó biến thiết tuyến cho chặt đứt sau đó, trong mắt liền mang theo vẻ mặt lo lắng. Trung quanh nơi này thì cốt thật sự là quá nhiều rồi, cho nên này biến dị thiết tuyến trùng số lượng vậy rất nhiều, vì tự mình một người lực lượng không nhất định có thể bình an mang theo bản tử cùng Ngô Thiên Chân cùng đi ra. Nhưng vào lúc này cách đó không xa, đột nhiên có một cái bóng hướng phía bên này lao đến, Tần Mặc thấy rõ ràng mặt của đối phương mạo sau đó, thì bỗng chốc bật cười. Không ngờ rằng ngươi lại vậy đến đây. Trương Kỳ lân gật đầu một cái, hắn cũng không có cùng Tần Mặc nói nhiều, chỉ là nhìn bản tử cùng Ngô Thiên Chân. Ta quá khứ bảo vệ bọn hắn hai cái, ngươi đến chủ công chúng quanh những thứ này biến dị thiết tuyến trùng. Tần Mặc không có lại cùng Trương Kỳ Lân nói nhiều, chỉ là nhìn chung quanh những thứ này biến dị thiết tuyến trùng, hiện tại có Trương Kỳ Lân ở chỗ này, hắn cũng sẽ không cần lại lo lắng Ngô Thiên Chân cùng mập mạp an uy. Cuốn pháp nhận. Năng lượng to lớn hướng lên trước mặt những thứ này biến dị thiết tuyến trùng công kích qua này, đạo năng lượng đánh vào kia trên người biến dị thiết tuyến trùng, sau đó rất nhiều biến dị thiết tuyến trùng liền bị Tần Mặc đánh nát. Có thể Tần Mặc cũng không có dễ dàng như vậy vung tha bọn hắn, dù sao cũng là bọn hắn chủ động đến công kích mình bên này người. Ngay tại Tần Mặc chuẩn bị tiếp tục giải quyết bọn hắn lúc, cách đó không xa đột nhiên có một đạo đặc biệt lớn cái bóng màu đỏ hướng phía Tần Mặc va chạm đi qua. Tần Mặc Vội vàng lấy ra thất tinh kiếm, hướng phía đối phương bổ tới. Bọn hắn hai bên riêng phần mình hướng phía phía sau lui một khoảng cách, hắn ổn định thân hình, Tần Mặc nhíu mày, nhìn chăm chú trước mặt biến dị thiết tuyến trùng. Bạn Tử cùng Lô Thiên Chân nuốt nước miếng một cái. Cái này biến dị thiết tuyến trùng hình thể cũng quá lớn đi, ngươi có thể ứng phó được không? Bạn Tử lúc nói lời này nhìn chăm chú Tần Mặc, trong mắt vậy mang theo vẻ mặt lo lắng, Tần Mặc lắc đầu. Tiên tâm đi, không có vấn đề gì. Làm hạ Tần Mặc lại lần nữa ngưng tụ lực lượng của mình, hướng phía cách đó không xa biến dị thiết tuyến trùng lao đến. Này biến dị thiết tuyến trùng lực lượng hay là rất mạnh, chẳng qua Tần Mặc cũng không có để ở trong lòng. Một lát sau, Tần Mặc thì bỗng chốc chém vào trên người biến dị thiết tuyến trùng. Tần Mặc chặt nơi này là biến dị thiết tuyến trùng cái đuôi, biến dị thiết tuyến trùng cái đuôi phía trên ngay lập tức xuất hiện một đạo vết thương thật nhỏ, chẳng qua đạo này vết thương thật nhỏ lại không có biện pháp đối với biến dị thiết tuyến trùng tạo thành ảnh hưởng gì. Tần Mặc chần mày cau lại, tiếp lấy Tần Mặc liền theo biến dị thiết tuyến trùng kéo ra một cách, thế này biến dị thiết thân thể lại vô cùng linh hoạt, hắn hướng đến Tần đuổi đi theo. vũ, lại là một đạo kịch liệt phong bạo, chắn Tần Mặc trước mặt, này kịch Chống thẳng đến biến dị thiết tuyến trùng tập đánh tới. Biến dị thiết tuyến trùng không có biện pháp gì, cũng chỉ có thể hướng phía phía sau lui lại mấy bước, thế nhưng Trần Mặc thân thể lại tại lúc này đột nhiên xuất hiện ở sau lưng của hắn, tiếp lấy Trần Mặc thì từ trên xuống dưới hướng phía này, biến dị thiết tuyến trùng cái đuôi gai đi qua. Thoáng một cái trực tiếp đâm vào đến biến dị thiết tuyến trùng cái đuôi phía trên, biến dị thiết tuyến trùng vậy phát ra hét thảm một tiếng, hắn vội vàng vùng vẫy cái đuôi của hắn, hướng phía Trần Mặc ngực qua. thì là dùng chính mình thất tinh kiếm ngang đặt ở trước mặt. Thất tinh kiếm chặn thiết tuyến trùng lại một cước đạp đến cái đuôi của hắn phía trên. Tần Mặc đạp lần này chính là biến dị thiết tuyến trùng bị thương chỗ, cho nên biến dị thiết tuyến trùng thì vội vàng hướng phía một bên khác lùi qua thứ. Tần Mặc lại quay đầu nhìn một bên khác Trương Kỳ Lân. Trương Kỳ Lân thực lực hay là rất mạnh, cho nên hắn đối phó chung quanh những thứ này biến dị thiết tuyến trùng lúc cũng coi là dư giả, hiện tại Tần Mặc sẽ không cần lại chú ý bọn hắn. Tần Mặc lại quay đầu nhìn chăm chú trước mặt những thứ này biến dị thiết tuyến trùng. Đã các ngươi như thế không biết sống chết, vậy thì nhanh lên đem các ngươi giải quyết đi. Trên người Tần Mặc xuất hiện lần nữa kịch liệt năng lượng, cũng không lâu lắm, một cái cự đại hoa sen ít 1.7, thủ ấn thì xuất hiện ở trước mặt. Liên hoa thiên ấn Cái này hoa sen ít 1.7, thủ lớn hướng thẳng đến biến dị thiết tuyến trùng bọn tới, cũng không lâu lắm hắn thì đánh tới trên người biến dị thiết tuyến trùng, biến dị thiết tuyến trùng cũng bị Tần Mặc đánh bay đi ra ngoài đánh tới một bên khác trên cây cột. Này trên cây cột là có rất nhiều phụ điêu, này cây cột trực tiếp đึก gãy, nện vào cái đó trên người biến dị thiết tuyến trùng. Chẳng qua cái này biến dị thiết tuyến trùng thân thể vẫn tương đối trơn trượt, hắn hướng thẳng đến phía trước di động qua khứ, rất nhanh liền đem thân thể của mình cho kéo ra ngoài. Biến dị đầu nhìn Tần, mặt tần, mặt, mắt, tần mặt đến, đến bên cạnh hắn sau đó Tần Mặc thì một chút lại một cái công kích tới hắn. Rất nhanh Tần Mặc liền đem này biến dị thiết tuyến trùng cho đánh lui. Biến dị thiết tuyến trùng thì là tại lúc này nhanh chóng di động, đến Tần Mặc bên người, muốn đem Tần Mặc cho cuốn quanh ở ở giữa. Tần Mặc ngay lập tức cảm thấy có chút buồn nôn. Ngươi thứ này có thể tuyệt đối đừng tới gần ta. Nói đến đây câu nói, Tần Mặc trước mặt thì xuất hiện một cái cự đại viên cầu. U Minh bạo liệt. Tần Mặc dùng cái này viên cầu hướng phía biến dị thiết tuyến trùng qua, quả này đánh tới người biến thiết tuyến sau đó, biến thiết tuyến thì tan vỡ một bộ phận, Chính có thật nhiều dịch theo trên người hắn lưu lại. Tần Mặc thở phào nhẹ nhõm. Một bên khác biến dị thiết tuyến trùng cũng là gặp được tình cảnh như vậy, hắn đã sớm biết Tần Mặc thực lực tương đối mạnh, hiện tại xem ra hắn vậy không cần thiết qua đi chợ giúp Tần Mặc, chỉ cần giải quyết chung quanh những thứ này tiểu biến dị thiết tuyến trùng là được. Tương kích trường không. Một cái cự đại diều hâu xuất hiện ở Tần Mặc trước mặt, Tần Mặc đem cái này diều hâu hướng phía biến dị thiết tuyến trùng đánh qua. Biến dị thiết tuyến trùng bị Tần Mặc diều hâu cho va chạm sau khi tới, hắn thì hướng phía phía sau đẩy rất xa một khoảng cách, tiếp lấy hắn thì nhìn thân thể của mình. Trước đây hắn một chỗ liền bị Tần cái đó viên cầu cho đánh tới một lỗ nhỏ. Hiện tại cái này lỗ tròn nhỏ, lại bị cái đó diều hâu cho mổ một chút, cho nên cái này lỗ tròn nhìn lên tới đặc biệt không bố. Tần Mặc nhíu mày. Tần Mặc hiểu rõ hiện tại biến dị thiết tuyến trùng trong lòng chỉ sợ đã có điểm sợ hãi, chẳng qua Tần Mặc lại không nghĩ buông tha hắn. Mãnh hổ trùng kích. Hổ hướng phía biến dị thiết tuyến trùng mà tới, chỉ trong chốc lát hắn liền đi tới này biến dị thiết tuyến trùng bên cạnh, tiếp lấy hổ thì há to miệng, hướng phía biến dị thiết tuyến trùng thân thể cắn. Biến dị thiết vội dùng đầu của hắn đến va chạm cái này hổ. cũng không lâu lắm đầu của hắn liền cùng đầu đánh vào nhau, con hổ này vậy thừa cơ há to miệng, hướng phía đầu của hắn cắn. Chương 343, cho hắn cầm máu, chương 343, cho hắn cầm máu. Thế nhưng biến dị thiết tuyến trùng cái đuôi cũng đã quấn tới này chỉ trên người hổ, hắn trực tiếp khống chế cái này hổ, nhưng cái này hổ hướng phía bên cạnh tạng đã đỡ tới. Nhưng cái này hổ lực lượng hay là rất mạnh, cho nên tại biến dị thiết tuyến trùng cái đôi đi vào trên người hắn lúc, thân thể của hắn liền trực tiếp nổ bể ra đến rồi. Con hổ này lực lượng toàn bộ cũng đánh tới biến dị thiết tuyến trùng cái đôi phía trên, trước đây biến dị thiết tuyến trùng cái đôi thượng liền đã xuất hiện một vết thương, lại bị công kích đến, lần này này đã vết thương trở nên nghiêm trọng hơn, thậm chí cái đuôi của nó đã có một nửa muốn chốc ra. Tần Mặc nhướng mày, còn không có đợi đến này, biến dị thiết tuyến trùng phản ứng đâu, Tần Mặc liền đi tới bên cạnh hắn. Vô song kiên quyết. Tần Mặc cái này thất tinh kiếm hóa thành một cái đặc biệt lớn bảo kiếm. Tần Mặc hiện tại đã có thể dùng chính mình thất tinh kiếm đến trở thành kỹ năng, công kích này trong huyễn mộ sinh vật. Nay thất tinh kiếm hướng thẳng đến này biến dị thiết tuyến trùng bộ tới, trực tiếp chặt tới biến dị thiết tuyến trùng cái đuôi bên trên. Biến dị thiết tuyến trùng cái đuôi có một nửa vốn là muốn ra, lại bị Tần Mặc cho công kích đến lần này, ngay một nửa cái đuôi trực tiếp đứt gai ra. cười một tiếng. Biến thiết tuyến trùng dường như cũng có một chút phẫn nộ, cho nên hắn thì hướng thẳng đến Tần Mặc va chạm đi qua mặc thì là thu hồi chính mình thất tinh kiếm. Ngay tại này Biến dị thiết tuyến trùng đi vào tần mặc bên cạnh lúc, tần mặc vậy hướng phía Biến dị thiết tuyến trùng bộ tới. Biến dị thiết tuyến trùng lại bị tần mặc bức cho lui, đồng thời tần mặc vậy há to miệng, to lớn long ngâm thanh theo tần mặc trong mồm tán phát ra rồi, hướng phía Biến dị thiết tuyến trùng vọt tới. Này long ngâm thanh trực tiếp tạo thành một đạo lực trùng kích. Biến dị thiết tuyến trùng hướng trên mặt đất ngược lại đi qua. Kiếm vũ bát qua. Toán một cái gai là biến dị thiết tuyến trùng trên người cái đó lỗ tròn nhỏ. Cái này lỗ tròn nhỏ bị này mấy cái kiếm cho đâm xuyên qua sau đó, liền trực tiếp biến thành một cái cự đại lỗ thủng, Tần Mặc trong mắt vậy mang theo cười lạnh. Nhìn tới người đã không được. Cái đó biến dị thiết tuyến trùng thì là có chút oán hận nhìn chằm chú Tần Mặc, không ngờ rằng Tần Mặc lực lượng lại cường hãn đến loại tình trạng này. Có thể cho dù như thế, hắn cũng không thể dễ dàng như vậy vung tha Tần Mặc. Nghĩ thông suốt sau đó, biến dị thiết tuyến thì hướng phía Tần Mặc lao đến, chỉ trong chốc lát hắn liền chạy tới Tần Mặc bên người, tiếp lấy hắn thì hướng phía Tần Mặc va chạm đi qua. Tần Mặc gặp được trên người hắn máu, thì thở dài một hơi đều đã như vậy, còn muốn đi qua công kích ta sao? Đã như vậy vậy ta thì cho ngươi dừng cầm máu đi. Nói xong một câu nói kia, nhiệt độ trung quanh cũng giảm xuống rất nhiều. Băng tiên tuyết địa. Tân Mặc Tiếng nói rơi xuống sau đó, thì có to lớn cục băng hướng phía cách đó không xa biến dị thiết tuyến trùng tập đánh tới, này cục băng đi tới biến dị thiết tuyến trùng chung quanh, liền em nó cho vây vào giữa. Tiếp lấy những thứ này cục băng thì biến thành một ít thật nhỏ hạt tròn, này thật nhỏ hạt tròn nhìn lên tới dường như là tuyết dạng. Tuyết này hướng thẳng đến biến thiết tuyến trùng tập tới, đi tới trên người biến dị thiết tuyến sau đó, trên người biến dị thiết tuyến trùng thì xuất hiện một ít cùng lúc đó cũng có một chút vết thương thật nhỏ xuất hiện. Những thứ nhỏ bé này vết thương chính là kia tuyết vật phá. Tân mặt trong mắt mang theo nụ cười trào phúng. Lúc này biến dị thiết tuyến trùng trên người những kêu huyết dịch đều đã kết thành cục băng. Hàn băng ma chạm, lại là một đạo hàn băng kỹ năng hướng phía biến dị thiết tuyến trùng tập đánh tới, một bộ này kỹ năng dường như là một thanh búa giống nhau đi tới biến dị thiết tuyến trùng bên cạnh, hướng phía biến dị thiết tuyến trùng thân thể chặt đi qua. Biến dị thiết tuyến trùng thân thể hiện tại đã bị tuyết cho làm cho vô cùng cứng lại, nhưng hắn vậy không có biện pháp gì, bởi vì hắn biết mình nếu muốn tiếp tục ở chỗ này nhìn lời nói, nhất định sẽ bị này búa cho chém bị thương. Suy nghĩ một chút biến dị thiết tuyến trùng thì vội vàng hướng phía bên cạnh di động quá khứ, thế nhưng tần mạc cây bướm này hay là nhìn chúng thân thể của hắn. Chỉ thấy một nửa của hắn thân thể lại bị tần mặc cho chặt đứt, có thể cho dù như thế, thân thể của hắn vậy là có thể động đậy, rốt cuộc này biến dị thiết tuyến trùng sinh mệnh lực đặc biệt hung mạnh. Tần mạc nhướng mày, ta ngược lại muốn xem xem đến lúc đó đem người toàn bộ cũng cho chặt thành mảnh vỡ sau đó, người còn có thể hay không lại tiếp tục động đậy. Nói đến đây câu nói, tần mạc thì ngưng tụ lực lượng, khống chế cái đó biến thiết tuyến trùng, biến dị thiết tuyến trùng không có cách nào đào tẩu. kết thuật Biến dị thiết tuyến trùng trực tiếp bị Tần Mặc cho vây ở băng tinh bên trong, biến dị thiết tuyến trùng thân thể hiện tại đã vô cùng cứng ngắc lại, hắn căn bản là không có cách đối kháng được Tần Mặc kỹ năng. Ngưng băng quyết, lại là một cái cự đại băng kiếm xuất hiện ở Tần Mặc trước mặt. Này băng kiếm hướng thẳng đến cách đó không xa biến dị thiết tuyến trùng đâm tới, cũng không lâu lắm liền đâm vào đến biến dị thiết tuyến trùng trong thân thể. Trước đây biến dị thiết tuyến trùng thân thể còn có một mảng lớn đâu, lại bị Tần Mặc cho đâm chúng. lần này thân thể của hắn cũng chỉ còn lại có gần một nửa. Biến dị thiết tuyến trùng trong lòng lộ bộ một tiếng, vậy phải làm sao bây giờ mới tốt? Mặc đưa ánh mắt đặt ở trên người biến dị chủng, cười lạnh một tiếng. Ngươi nói một chút nếu nếu để cho ngươi nếm một chút băng hỏa lượng trọng thiên, ngươi lại sẽ như thế nào đâu?" Tần Mặc nói xong một câu nói kia thì ngưng tụ ra một cái to lớn hỏa long. Xích luyện thiên hỏa. Hỏa long hướng phía cách đó không xa biến dị thiết tuyến trùng bay đi, đến biến dị thiết tuyến trùng bên người liền đem nó cho quay chúng quanh tại ở giữa, lúc này biến dị thiết tuyến trùng trên người những kia cục băng vậy trực tiếp xóa đi, có thể viết là bộ dáng này, hắn thì càng cảm giác được khó chịu. Biến dị thiết tuyến có chút uể nằm trên đất. đi tới bên cạnh hắn, hắn cũng tại lúc này đột nhiên cũng đứng người lên, hướng phía Tần Mặc va chạm đi qua. Biến dị thiết tuyến trùng biết mình cũng chỉ có một cơ hội như vậy, nếu nếu lần này còn không có cách nào đem Tần Mặc cho đánh lui lời nói, vậy liền thật sự chết chắc rồi. Có thể Tần Mặc đã có chút ít nhíu môi khinh thường, một cước giẫm lên trên người biến dị thiết tuyến trùng. Biến dị thiết tuyến trùng thân thể bị Tần Mặc khống chế được. Tần Mặc lại hướng phía biến dị thiết tuyến trùng chặt đi qua, Tần Mặc lần này là chặt đến mấy lần, cho nên này ở biến dị thiết tuyến trùng thân thể một chút lại một cái bị Tần Mặc cho chặt thành mảnh vỡ. Một lát sau, Tần Mặc liền theo biến thiết tuyến trùng kéo ra một cách, lại đưa ánh mắt đặt ở này trên người biến dị thiết Hắn cẩn thận nhìn một chút biến dị thiết tuyến trùng, liền phát hiện trên người biến dị thiết tuyến trùng đã xuất hiện rất nhiều thương thế. Chương 344, hắn cũng tới, chương 344, hắn cũng tới. Tần Mặc xoay giật mình cổ của mình. Biến dị thiết tuyến trùng cũng có chút không cam lòng hướng phía Tần Mặc lao đến. Phi xa tẩu thạch, to lớn tảng đá đánh tới trên người biến dị thiết tuyến trùng, biến dị thiết tuyến trùng thân thể lại bị đập nát. Tần Mặc bỗng chốc đâm vào đến biến dị thiết tuyến trùng trong thân thể, biến dị thiết tuyến liền không có bất kỳ sinh mệnh hiệu, Tần nôn thở một hơi. cuối cùng là đem này biến dị thiết giải quyết. Suy nghĩ một chút hắn liền lại nhìn cách đó không xa Trương Kỳ Lân. Không thể không nói Trương Kỳ lên thực lực hay là rất mạnh, nó có thể tùy tùy tiện tiện ứng phó chung quanh những thứ này biến dị thiết tuyến trùng. Tần Mặc đi tới bên cạnh hắn, giúp đỡ hắn cùng đi đối kháng. Dù là chung quanh biến dị thiết tuyến trùng đúng là thật nhiều, Tần Mặc cũng giống vậy đem bọn hắn toàn bộ cũng giải quyết. Thở phao nhẹ nhõm sau đó, Tần Mặc thì phóng xuất ra trên người mình lọ khí. Tần Mặc có thể cảm nhận được chung quanh những thứ này biến dị thiết tuyến trùng thả ra ngoài rất nhiều bệnh độc, nếu nếu này virus tiến vào người thân thể bên trong, vậy bọn hắn hay là rất dễ dàng bị thương. Này long khí trực tiếp chặn lại những virus kia, Tần mày, hắn lại quay đầu nhìn bên cạnh mấy người. Các ngươi thế nào? Mấy người bọn hắn cười lấy nói với Tân Mặc: "Yên tâm đi, chúng ta mấy cái không có gì." Đinh, tiêu diện sinh vật mộ huyết thành công, lấy được đột thượng, nhanh nhẹn 10, thể lực 10, lực lượng 10, tinh thần 10. Suy tư một chút Tân Mặc, liền mở ra nhân vật của mình bằng nhìn một chút. Tên danh: Tân Mặc. Tuổi tác: 24 tuổi. Kỹ năng: giám bảo chim âu, thăm dò mộ huyết chi khí, long ngâm chi nộ, không gian ảo, tính thanh biện vị, hỗn độn chim âu, phong chi tốc, sinh cơ thuật, long khí ngưng tụ, thủy tinh kết thuật, không gian tụ thuật, lô bản cơ thuật, thần đích ngâm sướng, chúng thần đích ngâm sướng, thủy thần bao hào. Hồ Phong Hạo, định thái hành độc thuật, nộ hải phiên ba, dòng chảy ngầm của quận, phi xa thổ thạch, phi diêm thổ bích, lôi đỉnh chi nộ, sức luyện tiến hóa, ngưng bằng, quyết, liên hoa thiên ấn, u minh bạo liệt, mãnh hổ trùng kích, ứng kích trường không, vô song kiếm quyết, tiệm vũ bát phương, băng thiên kết địa, thanh tâm quả rủ, hàn băng ma trảm, cuồng phong nhận, cuồng phong nguyên vũ, tinh thông ngôn ngữ. Vũ khí, linh hồn ngầm đến, trừ ma kim tiền kiếm, trấn cổ, kiếm, kim cương tiễn, châu, long lân giáp, bút, thương, hải, kiếm, ma trượng, Trạng thái thân thể Nhân nhẹn 385 nhân loại cực hạn 10, thể lực 390 nhân loại cực hạn 10, lực lượng 390 lực lượng cực hạn 10, tinh thần 415 nhân loại cực hạn 10. Tần Mặc phát hiện hệ thống ban thưởng những thứ này thuộc tính vẫn tương đối tốt, vì hiện tại Tần Mặc tại đối phó những kia sinh vật mộ hơi lúc, có thể cảm giác được vô cùng thoải mái. Tần Mặc nhìn chăm chú Trương Kỳ Lân, "Ngươi làm sao lại như vậy lại tới đây a?" Trương Kỳ Lân nhướng mày, "Lại tới đây kiểm tra ít đồ thôi, không ngờ rằng vừa vặn tại đây gặp được các ngươi, thật sự chính là ngay thẳng vừa vặn." Tần Mặc chốc mà cười, "Thất nhiên đều đã đến đây, vậy chúng ta thì cùng một chỗ đi." Vừa vận Trương Kỳ lần cũng là có ý nghĩ này, cho nên hắn liền trực tiếp đáp một tiếng, nhưng vào lúc này đột nhiên có một đạo màu trắng ảnh tự hướng lấy bọn hắn lao đến, Tần Mặc hư lạnh một tiếng liền lấy ra đến rồi chính mình thất tinh kiếm ngăn cản một chút. Nam nhân kia trực tiếp bị Tần Mặc cho đánh lùi, hắn đưa ánh mắt đặt ở trên người Tần Mặc, gặp được Tần Mặc dung mạo hắn liền trực tiếp bị khiếp sợ, tiếp lấy hắn thì vội vàng quỷ trên mặt đất. Tân nhân. Tần Mặc có chút không hiểu nhìn chăm chú người đàn ông này, vì sao đột nhiên gọi ta gọi ân nhân? Nam nhân kia cũng không có cùng Tần Mặc giải thích, chỉ là đứng người lên đưa ánh mắt đặt ở trên người Tần Mặc. Các ngươi tuyệt đối không thể tiếp tục đi về phía trước, trong này là vô cùng nguy hiểm, chỗ lấy các ngươi hay là vội vàng cùng ta cùng rời đi nơi này đi." Tân Mặc lại trực tiếp lắc đầu. "Này là không có khả năng." Nói xong Tân Mặc liền cầm lấy thất tinh kiếm, chỉ lên trước mặt người này. "Mặc kệ ngươi gọi ta kêu cái gì, chúng ta đều khó có khả năng tùy tiện rời đi nơi này, huống chi ngươi gọi ta gọi ân nhân, cũng không có nghĩa là ta thật là ân nhân của ngươi, không chừng ngươi muốn thông qua cái này đi mưu hại chúng ta đây." Nam nhân kia ngay lập tức cảm thấy có chút nóng nảy. "Ân nhân muốn là nói như vậy, vậy ta cũng chỉ có thể ra tay với ngươi." Mặc cười lạnh một tiếng. Nếu như ta thật là ân nhân của ngươi lời nói, vậy ngươi sẽ dùng thái độ như vậy đến cùng ta nói chuyện sao? Cho nên không cần nhiều lời. Nói xong lời này, Tần Mặc thì hướng thẳng đến nam nhân vào tới, chỉ trong chốc lát hắn liền đạt tới người đàn ông này bên cạnh, tiếp lấy Tần Mặc huy động trong tay mình cái này thất tinh kiếm, hướng phía nam nhân kia bộ tới. Lô Thiên Chân cùng bản tử suy nghĩ một chút, thì nhìn chăm chú một bên khác Trương Kỳ Lân. "Muốn không phải là ngươi đến giúp Tần Mặc đi, hai chúng ta thực lực hơi có chút thấp, không nhất định có thể đánh thắng được hắn." Trương Trường Kỳ Lân đáp một tiếng, hắn cũng là có ý nghĩ như vậy, cho nên hắn liền đi tới Tần Mặc bên cạnh, giúp đỡ Tần Mặc cùng đi, đối phó người đàn ông này Sức mạnh của người đàn ông này cũng là rất mạnh, nhưng mà hắn vậy căn bản cũng không phải là tần mặc mấy người đối thủ. Hắn bỗng chốc hướng phía tần Mặc đánh tới, lại trực tiếp bị tần Mặc cho đánh lùi. Tần Mặc đưa ánh mắt đặt ở trên người hắn, nhìn ra được đối phương hẳn là nơi này người bản địa, người bản địa tại sao lại xuất hiện ở chỗ này đâu? Trần Mặc không hiểu, thế nhưng tần Mặc cũng lời suy nghĩ nhiều như vậy, chỉ là lần nữa huy động chính mình cái tia thanh thất tinh kiếm hướng phía người đàn ông này bộ tới, người đàn ông này không có biện pháp gì, cũng chỉ có thể dùng hắn thanh kiếm kia nằm ngang đặt ở trước mặt. Trần Mặc thanh kiếm này đánh vào hắn thanh kiếm kia phía trên sau đó, hắn thanh kiếm kia liền trực tiếp được gãy. Tần Mặc nhướng mày, kỳ thực thanh kiếm này của hắn có thể kiên trì được, thần mặc lực lượng tần mặc vẫn cảm thấy rất khiếp sợ. Chẳng qua không sao, nhìn tới lực lượng của đối phương là hơi có chút yếu, cho nên hắn nên không phải là đối thủ của mình. Tần Mặc một cước hướng phía nam nhân đập tới, nam nhân kia ngược bị Tần Mặc cho đạp chúng sau đó, thì hướng phía phía sau lui một khoảng cách, thật không dễ dàng thân hình vừa đứng vững. Lúc này Trương Kỳ lần thì là đi tới nam nhân kia phía sau, tiếp lấy hắn liền cầm lấy trong tay thanh kiếm này, đặt ở cổ của nam nhân phía trên. Nam trong lòng của người ta lộp bộ một tiếng, bởi vì hắn hiểu rõ xác thực không phải hai người này đối thủ. Tần Mặc nhìn người đàn ông này trong mắt mang theo nụ cười trào phúng, chỉ bằng thực lực này cũng muốn đến ngăn cản chúng ta sao? Nam nhân kia thì là gắt gao cắn răng, trong mắt lóe lên một vòng thấy chết không sợ nét mặt, tiếp lấy hắn thì một cước hướng phía Tần Mặc đạp tới, chân của hắn trực tiếp đá phải Tần Mặc trên cánh tay. Tần Mặc cũng không có chênh lệch Tần Mặc, trực tiếp dùng cánh tay của mình cùng chân của hắn đánh vào nhau. Chương 345, trước đừng xúc động, chương 345, trước đừng xúc động. Tiếp lấy nam nhân kia thì phát ra một tiếng kinh hô. Nam nhân có chút thống khổ, nhìn chân của mình, nhưng hắn vậy không có biện pháp gì, hắn nhìn chăm chú trước mặt mấy người. Có bản lĩnh các người thì đi theo ta." Tần Mặc cười lạnh một tiếng, tiếp lấy Tần Mặc thì nhìn bên cạnh Trương Kỳ Lân. Không cần phải để ý đến hắn. Tần Mặc hiểu rõ, nếu đoán không lầm lời nói, nam nhân này là muốn đem bọn hắn cho mang đi ra ngoài, thế nhưng Tần Mặc nhưng không có ý nghĩ như vậy, Tần Mặc cảm giác đến bọn hắn tất nhiên thật không dễ dàng đi vào nơi này, nhất định phải đem đồ vật trong này cho mang đi ra ngoài mới được. Nam nhân kia chạy mấy bước nhìn thấy Tần Mặc, mấy người bọn hắn cũng không có đuổi theo, trong lòng của hắn thì lộ bộ một tiếng, tiếp lấy hắn lại lần nữa hồi đến nơi này, nhìn Tần Mặc. Rốt cục muốn thế nào các ngươi mới vui lòng đi theo ta cùng một chỗ?" Tần Mặc nhíu mày, Này là chuyện không thể nào. Nói xong lời này, Tần Mặc lại lần nữa hướng phía nam nhân tập kích đến, nếu là hắn thật sự trốn rời nơi này lời nói, Tần Mặc nhất định không gặp qua đuổi theo hắn, nhưng là đối phương đều đã hồi đến, vậy hắn vậy không cần thiết buông tha đối phương. Nam nhân kia hít sâu một hơi, đã như vậy, vậy hắn cũng chỉ có thể tiếp tục cùng hai người kia lập thủ. Dù là hắn không phải Tần Mặc cùng Trương Kỳ Lân đối thủ, vậy nhất định phải kiên trì mới được. Cũng không lâu lắm hắn thì bỗng chốc đánh vào Trương Kỳ Lân thanh kiếm kia bên trên, Trương vậy hướng phía phía sau lui hai bước. Bên cạnh bàn tử thì là hô to nói, "Tần Mặc, Trương Kỳ Lân hai người các ngươi nhất định phải cố lên a." Lúc này nam nhân thì là nhìn chăm chú bà tử, suy nghĩ một chút, trong lòng của hắn thì có ý nghĩ, hắn đông chóp hướng phía Trương Kỳ lần đã tới, thế nhưng Trương Kỳ lần tùy tiện ngăn cản một chút. Nam nhân quay đầu, đưa ánh mắt đặt ở trên người bà tử, đông chốc hướng phía bản tử di động quá khứ. Tần Mặc bọn hắn đều là không nghĩ tới nam nhân sẽ làm như vậy, cho nên Tần Mặc lông mày thì nhíu lại. Ngay tại Tần Mặc hướng phía nam nhân kia tập kích đi qua lúc, nam nhân kia đã tới mập mạ bên cạnh. Tần Mặc đông chốc hướng phía nam nhân chặt đi qua, nhưng Tần Mặc không ngờ rằng là nam nhân kia cũng không có tránh né, hắn gượng chịu đựng được Tần Mặc một kiếm này. Tần Mặc vội vàng thu hồi của mình kiếm có một ít không hiểu nhìn chăm chú nam nhân này, nam nhân này rốt cuộc là ý gì à? Người đàn ông này thì là cầm trong tay thanh kiếm này, bỏ vào bàn tử trên của mặt. Đừng lúc đích. Nam nhân hít mắt, nhìn xem tới vẫn là chính mình quá mức thiệt lương, sớm biết nên trực tiếp đem nam nhân này giải quyết mới đúng. Chủ yếu là Tần Mặc nghe được, đối phương gọi mình là ân nhân, Tần Mặc đã cảm thấy có một ít không nhiều đơn giản, hơn nữa nhìn hắn vừa mới động tác, hình như vậy cũng không muốn trực tiếp giết chết bọn hắn, cho nên Tần Mặc mới biết thu tay lại. Mau đem bản tử đem hạ, bằng không đừng trách chúng ta đối với ngươi không khí. Tần Mặc vươn thất tinh kiếm, Chỉ vào cách đó không xa nam nhân, nam nhân lại trực tiếp lắc đầu, hắn biết mình cũng chỉ có một lá bài tẩy như vậy, nếu nếu lại buông tha mập mạp, kia Trần Mặc thì càng không khả năng đi theo hắn cùng rời đi. Các người mang theo ta cùng đi ra. Nói đến đây câu nói, hắn liền mang theo mấy người hướng thẳng đến phía sau thôi quá khứ, Trần Mặc vì mập mạp an nguy, cũng chỉ có thể đi theo người đàn ông này. Ban tử thì là nói thẳng, Người rốt cuộc là ai a? Tại sao muốn như vậy? Người nếu thật tốt ngồi xuống nói chuyện với chúng ta lời nói, kia không chừng chúng ta còn có thể không so đo với người nhiều như vậy. Thế nhưng nam nhân kia dường như cũng không muốn nói nhảm. Hắn chỉ là lần nữa thôi giật mình trong tay mình thanh kiếm này, thanh kiếm này lần nữa đến gần rồi mập mạc cổ, bản tử vậy mau nói. Người lao trước đường xúc động a, chúng ta thật tốt nói chuyện. Tần Mặc cùng Trương Kỳ Lân liếc nhau một cái, hai người bọn họ hiểu rõ, chỉ có thể căn cứ người đàn ông này nói tới mang theo hắn cùng đi. Làm Hạ Tần Mặc cùng Trương Kỳ Lân thì hướng thẳng đến một bên khác cửa ra vào đi tới. Cũng không lâu lắm, bọn hắn liền đi tới chỗ này, nam nhân kia nhìn thấy này dây thử, trong mắt liền mang theo hy vọng. Ta cuối cùng năng lực đi ra. Nói xong nam nhân thì nhìn chăm chú Tần Mặc cùng Trương Kỳ Lân. Hai người các ngươi chớ ngẩn ra đó, các ngươi đi lên trước. Tần Mặc cùng Trương Kỳ lân gật đầu một cái, tiếp nhìn hai người bọn họ thì xuất tới trước phía trên kia, mà Lô Thiên Chân vậy theo sau lưng bọn hắn, bản tử cùng nam nhân là cuối cùng mới đi lên. Đến phía trên này sau đó, nam nhân kia lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, Nô Thiên Chân thì là nhìn chăm chú nam nhân hỏi: "Ngươi rốt cục muốn làm gì a? Chúng ta có thể cảm giác được ngươi đối với chúng ta không có ác ý gì, tất nhiên hiện tại cũng đã ra tới, kia ngươi có phải hay không cái kia đem đồng bạn của chúng ta đem thả?" Nam nhân nhìn chăm chú trước mặt mấy người: "Không sao hết, nhưng là các ngươi phải đáp ứng ta, không thể lại bước vào đến trong này." Tần Mặc cau mày nhìn người đàn ông này, Nếu muốn là nói như vậy tới, kia người đàn ông này đối bọn họ đúng là không có ác ý gì. Hắn đưa ánh mắt đặt ở cánh tay của người đàn ông này phía trên, cánh tay của người đàn ông này vừa mới bị tần Mặc cho đâm bị thương, cho nên tần Mặc liền trực tiếp nói xong: Người hay là nhanh đi chữa trị miệng vết thương của người đi, không có tất muốn ở chỗ này cùng chúng ta mấy cái nói nhiều như vậy, chúng ta mấy cái cũng sẽ không nghe ngươi." Nam trong lòng của người ta lộ bộ một tiếng. "Các ngươi tại sao phải như vậy chứ? Lẽ nào liền không thể nghe một chút ta sao? Ta cũng là vì các ngươi suy xét ta." Nhưng vào lúc này, xung quanh đột nhiên có rất nhiều người đi tới chỗ này. Bọn hắn đem Tần Mặc mấy người cho vây vào giữa, Tần Mặc nhìn một chút phục sức của bọn họ, phát hiện bọn hắn mặc trang phục cùng người đàn ông này là không sai bị lắm. Lúc này một người cầm đầu người thì là đi tới chỗ này, hắn đưa ánh mắt đặt ở Tần Mặc cùng trên người Trương Kỳ Lân, gặp được Tần Mặc cùng Trương Kỳ Lân hắn liền trực tiếp sửng sốt một chút. Người là ân nhân? Người là? Thủ lĩnh? Người dẫn đầu mở to hai mắt nhìn, có chút không hiểu nhìn chăm chú Tần Mặc cùng Trương Kỳ Lân, không ngờ rằng Tần Mặc cùng Trương Kỳ Lân vậy mà sẽ đồng thời xuất hiện ở đây. Tần Mặc cùng Trương Kỳ Lân liếc nhau một cái, sao người này vậy nói như vậy đâu? Dựa theo bình thường suy luận mà nói, Nam nhân kia hẳn là không cùng người dẫn đầu này thông đồng tốt mới đúng. Người dẫn đầu kia nói rất đúng dân tộc thiểu số ngôn ngữ, chẳng qua Ngô Thiên Chân lại có thể rất rõ ràng nhìn ra, Tần Mặc cùng với Trương Kỳ Lân cũng là có thể nghe hiểu được, cho nên Ngô Thiên Chân liền nhỏ giọng hỏi đến Tần Mặc cùng Trương Kỳ Lân. Người này đang nói cái gì? Trương Kỳ Lân cùng Ngô Thiên Chân giảng một chút, Ngô Thiên Chân trong mắt mang theo vẻ mặt kinh ngạc. Vì sao hai người các ngươi đều sẽ bọn hắn chủng tộc ngôn ngữ a? Tần Mặc nhìn một chút Trương Kỳ Lân, Trương Kỳ Lân có chút bất đắc dĩ lắc đầu, ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra, thật giống như ta sinh ra rồi sẽ đồng Chương 346, chân dung Trước 346, chân dùng Tần mặc đông chốc bật cười tần mặc biết cái này, chỉ là bởi vì chính mình hệ thống ban thưởng cho mình bất luận cái gì loại ngôn ngữ, cho nên chính mình mới có thể nghe hiểu được mà thôi. Chúng ta muốn hay không trước đi theo đám bọn hắn đi qua nhìn một chút là tình huống thế nào à? Nô thiên chân nhỏ rộng cùng tần mặc thương lượng, tần mặc thì là nhìn chăm chú bên cạnh trương kỳ lân. Vậy chúng ta thì cùng bọn hắn cùng đi chứ? Dù sao bọn hắn cũng là muốn biết rõ ràng đối phương, tại sao muốn nói như vậy đấy? Dù sao đối phương có nhiều người như vậy, nếu như bọn hắn nếu là thật nghị muốn gây bất lợi cho chính mình lời nói, kia chỉ sợ sớm đã đã động thủ, không thể nào ở chỗ này gọi hai người bọn họ ân nhân cùng thủ lĩnh. Chúng ta đi về trước đi. Người dẫn đầu nhìn bên cạnh mình mấy người này, cũng không lâu lắm, bọn hắn liền đi tới một trong trại mặt. Lão nhân kia vậy cũng sớm đã đem bàn từ đem thả, người dẫn đầu nhìn Tân Mặc cùng Trương Kỳ Lân. Cảm ơn mọi người hai cái, nếu như không phải hai người các người, sợ là chúng ta trưởng lão căn bản là không có cách trở về. Ý của ta là đây là ngươi trưởng lão sao? Tân Mặc nói xong quay đầu nhìn cách đó không xa lão nhân. Người dẫn đầu thì là trực tiếp gật đầu một cái, tiếp lấy hắn thì nhìn chăm chú bên cạnh một nữ hải. "Mau đem trưởng lão đưa qua chữa thương." Nữ hải kia đắp một tiếng, liền mang theo trưởng lão cùng rời đi, này Tần Mặc thì là nhìn xem lên trước mặt người dẫn đầu. "Hai chúng ta có chút hoài nghi, ngươi tại sao muốn gọi hai chúng ta ân nhân cùng thủ lĩnh đâu?" Người dẫn đầu kia trầm mặc một hồi, lúc này mới mang theo Tần Mặc bọn hắn cùng đi đến trong một cái phòng, trong phòng này chỗ treo lấy chính là một loạt lại một loạt chân dung. Trong đó cái cuối cùng chân dung, cùng Trương Kỳ Lân giống nhau như lúc. Tần Mặc hơi kinh ngạc quay đầu nhìn bên cạnh Trương Kỳ Lân. Người dẫn đầu thở dài một hơi. Là bởi vì cái này người cùng chúng ta trước đó một người dẫn đầu nhìn thật sự là quá giống, cho nên ta mới biết nhận là người, thực sự là ngại quá." Tần Mặc khoát khoát tay. "Không có gì, phía trên này toàn bộ đều là các ngươi lịch đại người dẫn đầu vẽ giống chứ." Nói xong Tần Mặc thì đưa ánh mắt đặt ở này trên bức họa, trong đó có mấy cái đã đặc biệt cổ xưa, đây cũng là đồ cổ mới đúng. Người dẫn đầu kia gật đầu một cái. "Xác thực là như vậy, chúng ta trước đó mỗi một cái người dẫn đầu đều sẽ lưu lại một bức họa." Nói xong, hắn liền lại nhìn chăm chú Tần Mặc. "Ngươi thật sự cùng ân nhân của chúng ta giống nhau như lúc" Chư kỳ lân quay đầu nhìn một chút Tần Mặc trong mắt mang theo buồn cười hứng thú. Tần Mặc lừa một cái, chẳng qua Tần Mặc cũng không có nhiều lời, chỉ là nhìn người dẫn đầu. Chỗ nào có các người ân nhân vẽ giống chứ? Người dẫn đầu kia vội vàng đáp một tiếng, tiếp lấy hắn liền lấy ra đến rồi một ấu vàng chân dung đặt ở Tần Mặc trước mặt, nhường Tần Mặc nhìn một chút, Tần Mặc phát hiện cái này chân dung tối thiểu nhất cũng có hơn 1000 năm. Cái này chân dung hình như thời gian rất lâu đi. Người dẫn đầu gật đầu một cái. Kỳ thực đây là đang chúng ta chủng tộc sáng lập mới đầu lúc chúng ta người dẫn đầu lưu lại. Thậm chí muốn so với chúng ta đời thứ nhất người dẫn đầu cái đó chân dung còn muốn càng thêm xa xưa mấy chục năm. Tần Mặc hiểu rõ ra thì đáp một tiếng. Thế nhưng cũng đã trải qua nhiều năm như vậy, các ngươi làm sao còn nói ta là ân nhân của các người a? Tần Mặc có chút bất đắc dĩ cầm trong tay cái này chân dung đưa tới, mặc dù nói cái này chân dung đúng là đã qua hơn 1000 năm còn rất đáng tiền, chỉ tiếc chính mình đối với cái này cũng không có ý kiến gì, chỉ là bởi vì quá giống nhau, cho nên chúng ta mới sẽ nói như vậy mà thôi. Người dẫn đầu thở dài một hơi, bọn hắn này trong chủng tộc người luôn luôn cũng là bộ dáng này, cũng đặc biệt còn nhớ người khác cần tỉnh, cho nên bọn hắn mới biết vẫn luôn đem Tần Mặc chân dung cho giữ lại. Tần Mặc hiểu rõ ra thì gật đầu một cái. Nguyên lai like là như vậy a. Trạng quá đem trưởng lão của các ngươi cho đánh lên, ta vậy không phải cố ý, còn xin các ngươi có thể thông cảm. Hai người bọn họ xác thực không phải ân nhân của bọn hắn cùng thủ lĩnh, thế nhưng người kia lại chân chân thật thật là trưởng lão của bọn họ. Các ngươi vậy không phải cố ý. Người dẫn đầu có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Nga môn rất tò kỳ, kia dưới đáy đến tuột cùng là có cái quái gì thế đâu? Các ngươi vì sao đối với cái chỗ kia như thế kiên kỵ? Trần Mặc không hiểu nhìn chăm chú người dẫn đầu. Người dẫn đầu trầm mặt một hồi, đã cảm thấy tất nhiên hai người kia cùng ân nhân của bọn hắn cùng thủ lĩnh nhìn giống như vậy, vậy hắn cũng được, cùng mấy người này nói một chút. Vì cái chỗ kia đã từng hại chết chúng ta rất nhiều tộc nhân, với lại chúng ta luôn luôn đem cái chỗ kia coi là cấm điện, từ trước đến giờ đều không có người vào trong, thế nhưng tại vài thập niên trước, đột nhiên có một cái nơi khác người đến nơi này, hắn nói học sinh của hắn trong này gặp nạn, chúng ta ở trong chủng tộc này người đều là tương đối lòng nhiệt tình, với lại lúc đó chúng ta đối với người ngoài căn bản là không có gì phòng bị. Chúng ta mang theo người kia cùng nhau tiến vào cái đó thạch tháp dưới đáy, thế nhưng không nghĩ tới phía dưới kia đặc biệt nguy hiểm, với lại người kia còn hại chết chúng ta trong chủng tộc rất nhiều người. Cái này vậy là chúng ta trong chủng tộc cho tới nay chỗ đau. Cho nên chúng ta trong chủng tộc vẫn tương đối chống lại bên ngoài người tới, vừa mới bắt đầu các ngươi đi tới cái này bên cạnh lúc, chúng ta chủng tộc người ở bên trong là phát hiện, cho nên chúng ta mới biết luôn luôn ở cửa ra bên ngoài trong coi. Chính là vì đợi đến các ngươi lúc đi ra, trực tiếp đem các ngươi giải quyết. Tần Mặc hiểu rõ ra thì gật đầu một cái, chỉ sợ vậy là bởi vì chính mình cùng Trương kỳ Lân tướng mạo, cho nên bọn hắn mới biết không có lại động thủ đi. Nguyên lai là như vậy a. Tần Mặc gật đầu một cái, tiếp lấy Tần Mặc lại lần nữa nhìn xem này trước mặt người dẫn đầu này. Hiểu rõ, cảm ơn ngươi vui lòng cùng chúng ta giảng nhiều như vậy. Người dẫn đầu kia thì là trực tiếp khoát khoát tay. Không có gì, ta còn muốn cảm ơn mọi người đem chúng ta trưởng lão cho mang ra đâu, chúng ta trưởng lão đều đã mất tích thời gian rất lâu, còn là lúc trước nam nhân kia đến lúc, chúng ta trưởng lão cùng hắn cùng đi, cái đó trong thạch háp, không ngờ rằng chúng ta trưởng lão lại không sao. Có thể là chỗ đó mặt rốt cục có đồ vật gì. Với lại trưởng lão của các ngươi dĩ nhiên thẳng đến sống ở phía dưới, ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Người dẫn đầu lắc đầu, vừa mới bắt đầu chúng ta người trưởng lão kia luôn luôn chưa hề đi ra, chúng ta vậy cho là hắn vậy hy sinh ở bên trong. Bây giờ có thể nhìn thấy hắn, chúng ta cũng là cảm thấy tương đối khiếp sợ. Trần Mặc đáp một tiếng, Như là nói như vậy, cũng chỉ có thể đợi đến các ngươi người trưởng lao kia chứa khỏi làm chúng ta bị tổn thất mới có thể hỏi một chút hắn. Không có quan hệ, các ngươi trong khoảng thời gian này có thể tạm thời trước tiên ở chúng ta trong trại mặt ở lại, mặc dù nói các ngươi có thể xác thực không là ân nhân của chúng ta cùng thủ Lĩnh. Chương 347, vẽ bản đồ địa hình, chương 347, vẽ bản đồ địa hình. Mà dù sao các ngươi nhìn vậy rất giống, chúng ta cũng coi là hữu duyên. Người dẫn đầu cười lấy nhìn Tần Mặc, Tần Mặc gật đầu một cái, thì không có lại cùng hắn nói nhiều. Đi qua một ngày, người dẫn đầu thì đến nơi này, đem Tần Mặc mấy người bọn hắn cho mời đến trưởng lão bên ấy. Tần Mặc đưa ánh mắt đặt ở trưởng lao trên người, cảm giác được trưởng lao khí tức trên thân, hơi khôi phục một chút, Tần Mặc trong mắt liền mang theo nụ cười thản nhiên. Nhìn tới ngươi đã không sai biệt làm đấy. Trưởng lao nhíu mày, nhìn chăm chú Tần Mặc. Xác thực đã tốt một chút rồi. Trong mắt của hắn mang theo do dự nét mặt, nhưng vẫn hỏi ra đây, ngươi thật sự cùng chúng ta đơn nguyên nhìn thật sự là quá giống, ngươi có phải hay không là hắn đợi sau a. Tần Mặc đống chốc mà cười. Cái này ta không được rõ lắm, bất quá ta lần này chờ đợi ở đây, còn có một chút việc nhỏ nghĩ còn muốn hỏi một chút trưởng lão, không biết đạo trưởng lão có thể hay không báo cho biết chúng ta. Trưởng lão suy nghĩ một chút, thì nhìn chăm chú Trần Mặc. Dù nói thế nào ngươi theo chúng ta ân vóc người vậy đúng là rất giống, coi như là ta cho ta ân nhân mặt mũi này đi, ngươi nói có cái gì muốn hỏi? Trần Mặc đáp một tiếng, "Ta muốn biết ngươi vì sao tại dưới đáy đủ tiểu căn trở. Vì cái dưới đáy thật sự là quá kinh khủng." Trưởng lao lúc nói lời này, trên mặt còn mang theo sợ sệt nét mặt, làm sơ chúng ta là đi theo cái đó bên ngoài người tới cùng nhau tiến vào kia tháp ở dưới, thế nhưng để cho chúng ta không ngờ rằng là, kia tháp ở dưới tảng đã vậy mà còn biết di động. Mặc quay đầu nhìn một chút bản tử cùng Lô Thiên Chân. Chương Kỳ Lân cũng là cảm thấy hơi kinh ngạc. Cho nên lông mày của hắn thì thật chặt nhíu lại. Kỳ thực chúng ta cũng là có phát giác, nhưng mà ta muốn biết ngươi vì sao không để cho chúng ta ở chỗ nào dưới đấy đâu? Là bởi vì ngươi tại những địa phương khác còn gặp phải nguy hiểm gì sao? Xét thực là như vậy. Trường lao hít sâu một hơi. Không rối gạt mấy người các ngươi, kia dưới đấy đúng là rất đáng sợ, ta không cẩn thận tiến vào một đen trong thạch động. Thế nhưng cái đó hắc thạch động lại đặc biệt khủng bố, ta ta cảm giác ở bên trong chờ đợi mấy chục năm công phu, thế nhưng đợi đến ta lúc đi ra, lại mới trôi qua mấy ngày thời gian. Trần Mặc lông mày nhíu thật chặt. Vậy ngươi ra sau khi đến phát hiện gì rồi? Vì sao ngươi chưa có trở về đâu? Ta ra sau khi đến liền muốn tìm đường về đến chúng ta chủng tộc nơi này, thế nhưng ta ở đâu tìm thời gian rất lâu cũng không có tìm được đường đi ra ngoài khẩu, thậm chí còn phát hiện chúng ta chủng tộc những người đó thi thể. Trong nội tâm của ta đặc biệt phẫn hận, thế nhưng ta lại làm không là cái gì, bởi vì ta luôn luôn bị vây ở kia dưới đáy. Ta đều đã ở đâu chờ đợi mấy thập niên, cái đó hắc tinh động thật sự đặc biệt đáng sợ, với lại kia dưới đáy địa hình vậy đặc biệt phức tạp, các ngươi hay là đừng lại đi qua, bằng không các ngươi rất dễ dàng chết ở đâu. Mặc dù các ngươi vậy đúng là bên ngoài người tới, có thể là các ngươi cùng chúng ta đúng là rất có duyên. Trưởng lão thở dài một hơi, nhìn chăm chú Tân Mặc. Tân Mặc thì là quay đầu nhìn một chút bên cạnh Trương Kỳ Lân, Trương Kỳ Lân trong mắt cũng là mang theo nồng đậm hứng thú. Chúng ta là tuyệt đối phải lại đi một chuyến kia dưới đáy, chúng ta nhất định phải tra rõ ràng, kia dưới đáy rốt cục có cái gì. Trưởng lão mở to hai mắt nhìn. Các ngươi tại sao phải như vậy chứ? Chuyện này với các ngươi mà nói căn vốn là không có gì chỗ tốt, ta khuyên các ngươi hay là đừng lại đi qua, vì cái đó tháp hạ sát thực không nhiều may mắn. Cái đó vốn chính là chúng ta chủng tộc địa, Hùng chi trước đó vậy có rất nhiều người đều chết tại ở trong đó. Tân có chút bất đắc dĩ. Trưởng lão, ngươi thì không cần khuyên chúng ta nữa, lại nói, tại đây dưới đấy lúc, ngươi hẳn là cũng tham dò đến ta cùng trường Kỳ Lân thực lực, cho dù ở trong đó lại thế nào không bố, chúng ta vậy sẽ không sợ sệt. Trường lao trầm mặt một hồi, cứ như vậy nhìn Tần Mặc, Tần Mặc cũng không có lại cùng trưởng lão nhiều lời. Được rồi, các ngươi tùy tiện đi. Trường luôn cảm thấy hắn có thể sát thực không có cách nào ngăn cản được Tần Mặc, đã như vậy vậy liền để Tần Mặc muốn làm cái gì thì làm cái đó đi. Tần Mặc trong mắt này mới xuất hiện ý cười, quay đầu nhìn bản tử mấy người bọn hắn. Chúng ta hôm nay tạm thời trước ở chỗ này tiếp tục đợi một thiên đi, đợi đến ngày mai lại xuất phát. Hôm nay hơi hơi trễ, bọn hắn không nghĩ sẽ đi qua. Bản tử cùng Lô Thiên Chân đáp một tiếng, Tần Mặc thì là lại nhìn chăm chú trước mặt trưởng lão. "Trưởng lão ta còn có một chuyện nghĩ làm phiền ngươi, không biết ngươi có thể chuẩn bị một chút kia dưới đáy bản đồ, ngươi ở đâu chờ đợi thời gian dài như vậy, nên đối với chỗ nào tương đối quen thuộc?" "Có thể." Trưởng lão này còn tính là tương đối thiện lương, hắn hiểu rõ Tần Mặc bọn hắn tiến vào kia dưới đáy, rất dễ dàng chết ở đâu. Đã như vậy, vậy hắn thì cho mấy người này vẽ một chút bản đồ đi, với hắn mà nói vậy không có ảnh hưởng gì, với lại không chừng còn thật sự có thể bởi vì cái này đến giúp mấy người này. Tần Mặc cười cười liền không có nói thêm nữa. Trưởng Lao thì là trực tiếp lấy ra bút mực ở chỗ này họa. Hắn là dùng bút lông ít một f 58 c sở phệ không ép, vẽ, thế nhưng hắn vẽ lại vô cùng kỹ càng. Trưởng Lao vẽ sau khi xong, liền trực tiếp đem bản đồ này giao cho Tần Mặc. Bất quá ta vẽ vậy không nhất định chuẩn xác, vì kia dưới đáy địa hình luôn luôn tại thay đổi đấy. Tần Mặc đáp một tiếng. Bản đồ này vẽ, mặc dù nói quả thật có chút kỹ càng, nhưng mà có một ít bộ phận vẫn tương đối hỗn loạn, Tần Mặc suy đoán hẳn là cùng kia dưới đáy địa hình có nhất định quan hệ, lại thêm hòn đá kia vừa giả là biến động, cho nên trưởng mới không phải đặc biệt xác định. Làm phiền ngươi." Tần Mặc đem bản đồ này thu vào, trong mắt mang theo cảm kích nét mặt, trưởng lao thì là trực tiếp khoát khoá tay. Tần Mặc nhìn một bên khác Trương Kỳ Lân mấy người bọn hắn, "Chúng ta trước đi qua nghỉ ngơi đi." Trương Kỳ Lân mấy người bọn hắn tự nhiên là nguyện ý nghe Tần Mặc, cho nên bọn hắn thì đi theo Tần Mặc bên người, về tới trong phòng của bọn hắn. Tần Mặc suy tính hồi lâu vẫn tìm được Trương Kỳ Lân, "Ngươi lại tới đây là muốn làm gì a?" Trương Kỳ Lân cười lấy nhìn Tần Mặc, "Ta nghĩ mục đích của chúng ta hẳn là không sai biệt lắm, với lại ta vậy sẽ không làm cái gì đối với ngươi chuyện bất lợi." Vừa mới bắt đầu biết nhóc lúc, Trương Kỳ Lân đối với Tần Mặc là có rất nhiều hoài nghi có thể không nghĩ tới bây giờ Tần Mặc còn sẽ chủ động hỏi hắn. Tần Mặc phát một cái xem thường, "Ngươi biết ta không phải ý tứ kia." Trương Kỳ lân thở dài một hơi, "Kỳ thực ta vậy chẳng qua là cảm thấy nơi này tương đối quen thuộc, mới biết nương tựa theo trí nhớ của ta lại tới đây mà thôi." Tần Mặc gật đầu một cái, "Nguyên lai là như vậy, thế nhưng kia giới đấy vẫn tương đối nguy hiểm, ngươi ngày mai muốn cùng chúng ta cùng đi sao? Nếu thực sự không được, ngươi thì chớ đi đi." Chương 348, kề vai chiến đấu, chương 348, kề vai chiến đấu. Chương kỳ lần lườm một cái, "Cái này làm sao có khả năng, ta cũng đã tới cái này." mới cảm thấy ta là loại đó bỏ dở chừng người sao? Lại nói, ta cũng đã làm tốt quyết định, không có bất kỳ người nào có thể sửa đổi. Tần Mặc nhướng mày, trong mắt vậy xuất hiện một vòng ý cười. Thôi được, ngày mai chúng ta thì cùng nhau kể vai chiến đấu đi. Chương Kỳ Lân cùng Tần Mặc lẫn nhau đập một cái đối phương nằm đấm, lúc này mới lại ở chỗ này trò chuyện trong chốc lát tiên. Một mực chờ đến sáng ngày thứ hai, bọn hắn chính tại cùng rời đi nơi này. Cũng không lâu lắm, bọn hắn liền đi tới kia thạch tháp dưới đá Tần Mặc nhìn một chút trưởng lão vẽ cái này bản đồ địa hình, mặc dù Tần Mặc không biết cái này bản đồ địa hình là đúng hay là sai, nhưng bất kể như thế nào, Bọn hắn tóm lại là muốn dựa theo cái này bản đồ địa hình đến đi. Đi qua một hồi thời gian, bọn hắn liền phát hiện trước mặt không có đường, bản tử nhịn không được châm biếm nói. Trường lao kia có phải hay không tuổi tác quá lớn, cho nên không nhiều còn nhớ. Tần mặc lắp đầu. Không thể nào, nếu như ta đoán không lầm lời nói, đây cùng trưởng lao nói tới cái này dưới đất biến động có nhất định quan hệ. Nói xong tần mặc chính là ở đây cẩn thận quan sát đến, tiếp lấy tần mặc thì đưa ánh mắt đặt ở một cái trong đó trên vị trí. Tần Mặc hướng phía vị trí này đi tới, nắm tay đặt ở này trên vết tường, sau đó Tần Mặc thì cẩn thận cảm ứng đến, một lát sau Tần Mặc trong mắt thì xuất hiện một vòng ý cười, một quyền đập vào cái này trên vết tường. Tường vách cũng tại lúc này trực tiếp nổ bể ra tới. Tần Mặc nhẹ nhàng nôn thở một hơi, tiếp lấy Tần Mặc thì nhìn Ngô Thiên Chân cùng Trường kỳ lân mấy người bọn hắn. "Đi thôi, chúng ta tiếp tục xuất phát." Mấy người bọn hắn đáp một tiếng, bọn hắn đều đã ở chỗ này chậm trễ thời gian thật dài, nếu muốn tiếp tục chậm rãi, vậy không biết rải bao nhiêu thời gian mới có thể từ nơi này đi ra ngoài. Cũng không lâu lắm, Tần Mặc mấy người bọn hắn thì quả nhiên gặp được một cái cửa hang. Nhìn thấy ở trong đó đen thế giới tần Mặc thì nhíu mày. Cái này hẳn là hắc tinh động khẩu. Nói xong một câu nói kia, tần Mặc thì đưa ánh mắt đặt ở kia trong động khẩu người trưởng lao kia đem cái này cử động miêu tả vẫn tương đối đáng sợ, có thể tần Mặc không biết trong này đến tuột cùng thế nào. Suy tư trong chốc lát, tần Mặc thì quay đầu nhìn bên cạnh mấy người. Như vậy đi, mấy người các ngươi trước chờ đợi ở đây, ta đi vào trước nhìn xem một chút tình huống, chờ một lát trở ra cùng mấy người các ngươi rằng. Thế nhưng Trương Kỳ lân lại trực tiếp vươn tay kéo lại tần Mặc cánh tay. Ta đi chung với ngươi. Tần Mặc khoát, khoát tay, nói thật, tần Mặc là cảm thấy không cần phải vậy. Nói xong, Tần Mặc liền trực tiếp đi tới này trong động cẩu. Tiến vào nơi này sau đó, Tần Mặc liền phát hiện này hình như cũng không có cái gì trô đặc cụ, cho nên Tần Mặc trong mắt liền mang theo vẻ mặt kinh ngạc. Sao cảm giác này cùng người trưởng lão kia nói tới không cùng một dạng đâu? Suy tính hồi lâu Tần Mặc hay là đi ra ngoài nhìn Trương Kỳ Lân mấy người bọn hắn. Yên tâm đi, bên trong không có có đồ vật gì, hơn nữa còn là tương đối an toàn, chúng ta trước đi qua đi. Trương Kỳ Lân cùng Lộ Thiên Chân đáp một tiếng, tiếp lấy bọn hắn thì đi theo Tần Mặc bên người, Tần Mặc vậy mang nhìn mấy người bọn hắn đi vào, thế nhưng mới vừa vận tới đó mặt, bản tử thiếu chút nữa té trên đất. Tần Mặc vội vàng giúp đỡ một chút bà tử. Ngươi đây là có chuyện gì? Lẽ nào là mấy ngày nay ăn cơm ăn chưa đủ, cho nên cơ thể có chút hư sao? Bạn tử lườm một cái, vỗ một cái Tần Mặc bà vai. Ngươi nói vớ vẩn cái gì đâu? Ta chỉ là cảm giác được đầu có chút ít bó tay mà thôi. Đừng nói làm mập mạp, ngay cả ta cũng có kiểu này ảo giác. Lô Thiên Chân nhíu thật chặt lông mày, nghe được hai người bọn họ nói như vậy, Tần Mặc thì hít mắt, sau đó Tần Mặc thì nhìn bên cạnh thạch bích hướng phía vách đá này đi tới. Cảm nhận được nải trên vách tường những lực lượng này, sau đó Tần Mặc thì hiểu rõ ra, cùng mấy người bọn hắn nói xong, Ta trước mang theo mấy người các ngươi ra ngoài. Làm Hạ Tần Mặc liền mang theo mấy người bọn hắn cùng nhau đi ra phía ngoài, có chút bất đắc dĩ cùng bọn hắn nói xong. Mấy người các ngươi cũng cảm giác được có chút chóng đầu sao? Ta cũng thế. Trương Kỳ Lân nhìn một chút Tần Mặc, hắn không ngờ rằng Tần Mặc lại không có có bất kỳ biến hóa nào. Tần Mặc trầm mặc một hồi. Vừa mới ta quan sát một chút vách tường kia, kia trên vách tường là có rất lớn từ trường lực lượng, nếu như ta đoán không lầm lời nói, có thể là các ngươi từ trường bị ảnh hưởng đến, cho nên mới sẽ cảm giác được đầu váng mắt hoa, bằng không mấy người các ngươi trước ở nơi này nhìn đi, ta tự mình một người quá khứ. Cái này sao có thể được đâu? Bất kể như thế nào chúng ta đều nhất định muốn cùng ngươi cùng nhau tần mặt thở dài một hơi có thể là tình huống của các ngươi đúng là có chút không đúng mấy người các ngươi hay là đừng lại nói nhiều ta tự mình đi là được nói xong tần mặt liền muốn hướng thẳng đến cái đó hắc kim cửa động đi qua thế nhưng Trương kỳ lân lại trực tiếp chắn tần mặt trước mặt còn nhớ ngươi hôm qua cùng lời ta từng nói sao chúng ta là muốn cùng nhau kể vai chiến đấu cho nên hiện tại không thể để cho ngươi tự mình một người quá khứ bốn người chúng ta người nhất định phải cùng nhau Trương kỳ lân chầmằ chầm vào tần mặt tần Mạc nghe được hắn nói như vậy thìỗng chốc mọi người vậy được đi Có thể là các ngươi ở trong đó sắp thực hội chịu ảnh hưởng, cho nên ta nghĩ các ngươi vẫn là phải theo sát lấy ta. Tần Mặc cũng sẽ phóng xuất ra lực lượng của mình, bao trùm mấy người bọn hắn, có thể Tần Mặc không biết mình lực lượng có cái gì dùng. Mấy người bọn hắn đắp một tiếng thì không có lại nhiều dạng, Tần Mặc cũng tại lúc này mang nhìn mấy người bọn hắn, hướng lên trước mặt này hát tinh động khẩu đi tới. Tiến vào trong này, mấy người bọn hắn tình huống quả nhiên lại trở nên không được bình thường, cho nên Tần Mặc thì có một ít lo lắng cùng bọn hắn nói xong, "Muốn không vẫn là thôi đi." Mấy người bọn hắn lại trực tiếp lắc đầu, đều đã tiến vào trong này, làm sao lại thì dễ dàng như vậy rời khỏi đâu? Tần Mặc thở dài một hơi, có thể tần mặc vậy không có biện pháp gì, đã như vậy vậy chỉ dùng lực lượng của mình bao trùm mấy người bọn hắn, xem xét có không có hiệu quả gì a. Tần Mặc phóng xuất ra năng lượng của mình, to lớn long khí bao trùm ba người bọn hắn, mặc dù nói ba người bọn hắn có chút không thở được, thế nhưng đầu góc của bọn hắn cũng cảm giác được thanh tỉnh rất nhiều. Ban Tử nhìn một chút Tần Mặc, có thể a, không ngờ rằng ngươi còn có loại bản lĩnh này đấy. Tân Mặc trong mắt mang theo ý cười, "Này có cái gì à?" lại nói, "Mấy người các ngươi đều đã nói muốn đi theo ta cùng đi, ta khẳng định là muốn bảo vệ tốt mấy người các ngươi tốt, đừng nghĩ nhiều nữa, chúng ta vội vàng lên đường đi." Không biết lực lượng của ta có thể duy trì bao lâu. Mấy người bọn hắn đắp một tiếng thì không có lại nhiều giảng, bọn hắn hiểu rõ, chuyện này đối với Tần Mặc Tiêu Hao vậy thật lớn, bọn hắn tuyệt đối không thể tiếp tục ở chỗ này lề mề. Chương 349, năng lực cách trở từ trường, chương 349, năng lực cách trở từ trường. Vạn nhất nếu là chờ một lát, Tần Mặc không kiên trì nổi, vậy bọn hắn đều phải chơi xong. Tần Mặc mang nhìn mấy người bọn hắn tiếp tục hướng mặt trước đi tới, đi qua không có bao lâu thời gian, bọn hắn liền đi tới một cái cửa hàng chỗ này. Có thể nhưng vào lúc này, đột nhiên có một đạo lực lượng hướng phía Tần Mặc tập đến. Tần Mặc chân mày tao lại, quay đầu nhìn bên cạnh bàn tử. Ngươi làm gì? Bàn tử cũng đã lật lên bản nhãn. Ngươi cái tiểu tông tử lại còn dám như vậy cùng bàn ra nói chuyện, hôm nay liền để ngươi chết tại bàn gia thủ hạ. Bản tử nói xong lại lần nữa hướng phía Tần Mặc lao đến, Tần Mặc hít sâu một hơi, Tần Mặc có thể nhìn ra mập mạp này hẳn là bị nơi này từ trường cho ảnh hưởng đến. Suy nghĩ một chút Tần Mặc thì nhìn chăm chú một bên khác Ngô Thiên Chân cùng Trương Kỳ Lân. Hai người bọn họ ngược lại là không có vấn đề gì quá lớn, với lại hai người bọn họ cũng có một chút lo lắng nói với Tần Mặc. Không ngờ rằng bản tử vậy mà sẽ trở thành như vậy, hai chúng ta giúp ngươi đi đối phó hắn. Nói xong Ngô Thiên Chân liền muốn trực tiếp cản tại trước mặt bạn tử, thế nhưng hắn lại cảm giác được đầu góc của mình một hồi mê muội, kém chút ngã trên mặt đất. Tân Mặc vội vàng đỡ Ngô Thiên Chân. "Được rồi, nơi này từ trường đối với các ngươi ảnh hưởng thật sự là quá lớn, mặc dù nói có lực lượng của ta bảo kê các ngươi, có thể có phải thế không đặc biệt hữu dụng, ngươi trước chờ đợi ở đây đi." Tân Mặc nhìn bên cạnh Trương Kỳ Lân. "Ngươi ở chỗ này chiếu cố một chút Ngô Thiên Chân." Trong ba người này cũng chỉ có Trương Kỳ Lân tình huống hơi tốt một chút. Trương Kỳ Lân gật đầu một cái. Tiếp lấy hắn thì vội vàng đi tới Ngô Thiên Trân bên người đỡ Ngô Thiên Trân, hai người bọn họ cùng nhau ở chỗ này nhìn, mà Tần Mặc thì là nhìn chăm chú cách đó không xa Bản Tử. Cũng may mập mạp thực lực không được tốt lắm, cho nên chỉ là quá khứ, 2 3 chiêu công phu Tần Mặc liền đem Bản Tử cho chế phục dừng. Tần Mặc nhẹ nhàng nôn thở một hơi, lại nhìn Bản Tử. Thế nhưng Bản Tử lại trực tiếp theo trong lực của hắn lấy ra một cây dao găm hướng phía Tần Mặc đâm tới, Tần Mặc vội vàng hướng phía bên cạnh đạp một bước, tiếp lấy Tần Mặc thì đến mập mạp thủ bên trên. Mập mạp chủy thủ trực tiếp rơi xuống một bên khác cửa động chỗ nào. Bản Tử biết không chủy thủ này Hắn nghĩ muốn đối phó Tần Mặc chỉ sợ không có đơn giản như vậy, cho nên hắn thì vội vàng hướng phía kia chủ thủ chạy tới, đem chủ thủ này cho nhặt lên, đợi đến hắn lần nữa đứng người lên lúc, liền phát hiện bên cạnh đã không có tông tử tông tử. Ban tử nhíu mày nhìn Tần Mặc, có chuyện gì vậy a? Vừa mới nơi này không phải còn có cái này chỉ tông tử sao? Sao hiện tại con kia tông tử không thấy? Tần Mặc bất đắc dĩ lườm một cái, ngươi vừa mới nói tới tông tử là ta. Bàn tử sững suốt một chút, hắn quay đầu nhìn chăm chú cách đó không xa Lô Chân cùng Chương Kỳ Lân. Thật sự sao? Lô Thiên Chân cùng Chương Kỳ Lân cũng gật đầu một cái. Đúng vậy a. Không biết ngươi vừa mới nổi điên làm gì, đột nhiên đối với Tần Mặc độc thủ, thậm chí càng đem Tần Mặc cho giết chết. Mập mạp trên mặt lóe lên biểu tình ngủng ngủng, gãi đầu một cái. Thật có lỗi a. Tần Mặc thì là chầm chậm vào bản tử, trong mắt mang theo tìm tòi nghiên cứu nét mặt, bản tử nhìn thấy Tần Mặc ánh mắt thì h่อ khan một tiếng. Ta biết là ta không đúng, ta không nên ra tay với ngươi, thế nhưng ngươi vậy không cần thiết dùng ánh mắt như vậy xem ta đi, ngươi dạng này ta ngược lại thật ra có chút sợ hãi. Tần Mặc lắc đầu. Tình huống của ngươi hình như đã khôi phục lại. Bản tử lúc này mới làm một chút, hắn có chút khiếp sợ nhìn thân thể của mình. Đúng vậy a. Ta vừa mới cả người cũng đầu váng mắt hoa, nhưng là bây giờ thế mà không có cái loại cảm giác này. Tần Mặc đưa ánh mắt đặt ở kia động miệng phía trên, ngay tại bàn tử chuẩn bị hướng phía Tần Mặc đi qua lúc, Tần Mặc vội vàng ngăn trở hắn. Người trước hết tại cửa động chỗ nào?" Nghe được Tần Mặc nói như vậy, bạn tử thì vội vàng đứng ngay tại chỗ, mà Tần Mặc thì là quay đầu nhìn chăm chú một bên khác Ngô Thiên Chân cùng Trương Kỳ Lân. "Hai người các ngươi vậy quá khứ. Ngô Thiên Chân cùng Trương Kỳ Lân vội vàng gật đầu một cái, bọn hắn cũng là đã nhìn ra nhất định mơ ám. Cũng không lâu lắm hai người bọn họ thì vậy tiến vào cái đó trong động. Hai người bọn họ phát hiện xung quanh nơi này từ trường đối bọn họ ảnh hưởng quả nhiên là hết rồi. Tần Mặc trong mắt mang theo ý cười, hướng phía kia đi tới. "Mấy người các ngươi không có chuyện gì là được." Bàn tử thì là ho khan một tiếng, nói với Tần Mặc, "Thật có lỗi à, ta vậy không phải cố ý, ta vừa mới thật sự cho rằng nơi này có cái này cái tố tử, cho nên mới sẽ đột thủ, ta vậy không ngờ rằng là ngươi." "Không có gì." Nói xong, Tần Mặc thì đưa ánh mắt phóng trên mặt đất một trên phát trượng, hắn đem cái đó quyền trượng cho cầm lên. "Nếu như ta đoán không lầm lời nói, này chỉ sợ sẽ là người trưởng lão kia quyền đi." Đúng vậy à, người trưởng lão kia còn nói hắn trong này hình như chờ đợi thời gian rất lâu, kỳ thực ta nghĩ chúng ta cũng ở nơi đây đi rồi không sai biệt lắm có một năm công phu. Không có lâu như vậy, không sai biệt lắm cũng mới một giờ mà thôi. Tần Mặc lắc đầu, vì Tần Mặc sẽ không nhận nơi này từ trường ảnh hưởng, cho nên Tần Mặc thời gian quan niệm là không có phạm sai lầm. Bàn tử nhất miệng, thật không biết ông Tang Hải đến cùng là thế nào nghĩ, không phải muốn ở chỗ này lấy ra dạng này một cái lối đi, lẽ nào hắn sẽ không nhận lối đi này ảnh hưởng sao? Cái này chúng ta cũng không rõ ràng, bất quá ta cảm thấy hắn có thể thật sự có cách cách chờ này từ trường ảnh hưởng. Tần Mặc nói đến đây câu nói liền lại nhìn chung quanh nơi này, cũng không lâu lắm hắn liền gặp được cách đó không xa chính để đó một cái hộp. Tần Mặc trong mắt mang theo ý cười, hắn hướng phía cái hộp kia đi tới, đem này hộp cho cầm lên. Nếu như ta đoán không lầm lời nói, chúng ta muốn bắt thứ gì đó chỉ sợ sẽ là cái hộp này. Bàn tử đáp một tiếng. Đúng vậy a. Có thể nhưng vào lúc này, nơi này đột nhiên đất rung núi chuyển lên, Tần Mặc hí hít mắt. Chỉ sợ đem này hộp cho cầm lên thì phát động, nơi này cơ quan vùng tăng hải mặc dù đem thứ này cho bỏ vào này, nhưng hắn không hi vọng chúng ta đem thứ này cho mang đi, chúng ta rời khỏi nơi này trước lại nói. Tần Mặc nhìn xem lên trước mặt mấy người, mấy người bọn hắn đáp một tiếng, liền theo Tần Mặc cùng nhau hướng phía một bên khác chạy tới. Có thể trên đường lúc, bọn hắn lại phát hiện địa hình nơi này lại lại đã xảy ra sửa đổi. Tần Mặc đưa ánh mắt đặt ở một cái trong đó trên vách tường, tiếp lấy Tần Mặc liền trực tiếp đem cái đó tường vách cho phá vỡ. Tần Mặc lại nhìn bên cạnh mình mấy người, "Chúng ta nhanh lên đi." Mấy người bọn hắn gật đầu một cái, tiếp lấy bọn hắn thì đi theo Tần Mặc bên người, Tần Mặc cũng tại đây là mang theo, mấy người bọn hắn chạy trốn tới này bên ngoài. Đến này bên ngoài sau đó, Mặc lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, mà bản tử mấy người bọn hắn vậy thở hổn Nai Vương Tang hại thật không phải người tốt lành gì. Bàn tự nhịn không được châm biếm một câu. Chương 350, có thể có hiểu lầm, chương 350, có thể có hiểu lầm. Nhìn thấy bản tử như vậy, Tần Mặc thì đông chốc bật cười, sau đó Tần Mặc lại nhìn Trương Kỳ Lân cùng Lô Thiên Chân. Hai người các ngươi không có việc gì a? Trương Kỳ Lân cùng Lô Thiên Chân trực tiếp lắc đầu. Yên tâm đi, hai chúng ta không có gì. Trương Kỳ Lân cùng nô Thiên Chân trong mắt mang theo nụ cười thản nhiên. Tần Mặc nhìn thấy hai người bọn họ như vậy thì gật đầu một cái, lại vỗ vỗ hai người bọn họ bả vai, phân biệt một chút phương hướng sau đó liền nói: Tất nhiên chúng ta đã cầm tới đồ vật, vậy không cần thiết tiếp tục ở chỗ này giữ lại, đi nhanh lên đi." Hai người bọn họ liếc nhau một cái thì đáp một tiếng, liền tại bọn hắn hai cái chuẩn bị đi theo tần Mặc cùng nhau, rời khỏi nơi này lúc, lại đột nhiên bị một nhóm người cản lại. Tân Mặc nhìn thấy mặt trước đám người này, lông mày liền trực tiếp nhíu lại, không ngờ rằng người dẫn đầu hội mang người đem bọn hắn cho vây ở chỗ này. "Các người đây là muốn làm gì?" Tân Mặc nhìn cách đó không xa người dẫn đầu, người dẫn đầu sắc mặt thì là trở nên khó coi, hắn âm trầm trận mắt nhìn Tân Mặc. "Ta biết các ngươi nhóm người này thực lực còn tính là thật không tệ, thế nhưng không ngờ rằng các ngươi lại làm ra như thế chuyện quá đáng." Tần Mặc trong mắt mang theo nghi ngờ nét mặt, người này là có ý gì đâu? Ta cũng lời cùng ngươi nhiều lời, các người đem chúng ta trưởng lão cho giết chết, đã như vậy chúng ta vậy cũng không cần phải lại đối với các người lấy lễ để tiếp đón. Nói xong người dẫn đầu thì quay đầu nhìn bên cạnh mình những người này, trực tiếp đem bọn hắn bắt, sau đó tế điện chết đi trưởng lão. Nghe được người dẫn đầu nói như vậy, những người kia toàn bộ cũng hướng phía Tần Mặc mấy người lao đến, muốn đem Tần Mặc bọn hắn bắt. Thế nhưng Tần Mặc lại làm sao lại nghe bọn hắn đây này, làm hạ Tần Mặc thì hướng phía phía sau lui quá khứ. Các ngươi nếu là thật sự đối với chúng ta động thủ, kia vậy đừng trách chúng ta không khí. Nói thật tần mặc là không muốn cùng bọn hắn là địch, bất kể như thế nào, tóm lại bọn hắn đúng là đối với mình thật không tệ, với lại trưởng lão của bọn họ còn cùng mình nói có quan hệ với này đến ở dưới tình huống. Nhưng tóm lại mình quả thật là không thể thua thiệt. Người dẫn đầu nắm tay chắc chẽ nắm lại, có chút không hiểu nhìn tần mặc. Các người sao có thể đường hoàng nói ra những lời này đâu. Bất kể như thế nào các người sắp thực đem chúng ta trưởng lão hại chết, nên thật tốt cùng chúng ta trưởng lão nói xin lỗi mới đúng. Tần mặc bất đắc dĩ thở dài một hơi. Ta không biết các ngươi vì sao nhận định là chúng ta đem trưởng lão của các ngươi cho hạ chết, có thể là chúng ta từ trước đến giờ cũng không có làm qua việc này, chúng ta khẳng định vậy là không có khả năng thừa nhận. Đã như vậy, vậy cũng cùng không cần phải nhiều lời nữa, trực tiếp động thủ đi." Người dẫn đầu nói xong thì hướng phía Tần Mặc lao đến, Tần Mặc nhíu mày, tất nhiên đối phương đều đã làm như vậy, vậy mình cũng chỉ có thể cùng trường Kỳ Lân bọn hắn cùng nhau phản kháng. Tần Mặc nhìn bên cạnh Lô Thiên Trần, Trương Kỳ Lân mấy người bọn hắn, "Các ngươi cảm giác thế nào? Còn có thể chiến đấu sao?" Mấy người bọn hắn liếc nhau một cái liền trực tiếp gật đầu một cái, mặc kệ bọn hắn có thể hay không chiến đấu. Bọn hắn đều nhất định muốn kiên trì. Tần Mặc không tiếp tục nói nhiều như vậy, chỉ là nhìn xem lên trước mặt nhóm người này. Đã như vậy, vậy trước tiên từ nơi này rời khỏi đi. Tần Mặc hướng thẳng đến trước mặt người dẫn đầu vào tới, người dẫn đầu nắm đấm vậy nắm lại, cùng tân Mặc đối với đụng vào nhau. Tần Mặc thất tinh kiếm vi lực vẫn tương đối lớn, cho nên thanh kiếm này chém vào người dẫn đầu kia trong tay quyền trượng phía trên sau đó, người dẫn đầu trong tay quyền trượng thượng thì xuất hiện một dấu vết. Tân Mặc híp mắt, lại nhìn người dẫn đầu. Các ngươi không phải là đối thủ của chúng ta, tốt nhất là ngoan ngoãn bỏ để cho chúng ta rời đi nơi này đi. Người dẫn đầu lại trực tiếp lắc đầu. Bất kể như thế nào hắn đều khó có khả năng nghe theo Tần Mặc. Tần Mặc nhìn thấy hắn như vậy thì đáp một tiếng, đã như vậy vậy mình vậy cũng không cần phải lại cùng bọn hắn nhiều lời. Tần Mặc hướng thẳng đến người dẫn đầu vào tới, chỉ trong chốc lát Tần Mặc liền đi tới người dẫn đầu bên cạnh, dùng cánh tay của mình hướng phía người dẫn đầu đánh qua. Tần Mặc cánh tay trực tiếp đánh tới người dẫn đầu trên bờ vai, người dẫn đầu ngay lập tức cảm giác được bờ vai của mình chuyển đến một hồi đau đớn, hắn hướng phía phía sau lui hai bước, có chút bực bội nhìn Tần Mặc. Tần Mặc đám người này thực lực thật sự là quá mạnh mẽ, hắn căn bản thì không phải là đối thủ của bọn họ. Nhưng dù thế nào, rốt cuộc Tần Mặc đem trưởng lão của bọn họ hạ chết. Bọn hắn nhất định phải làm trưởng lao báo thù mới được. Người dẫn đầu lại nhìn Tần Mặc, "Các người nếu còn có một chút lương tâm, vậy liền ngoan ngoán đem vũ khí của các ngươi đem thả dưới, sau đó cùng chúng ta đồng thời trở về." Tần Mặc lại tùy tiện khoát kho tay, "Kia vẫn là tôi đi, rốt cuộc mọi người chúng ta còn có rất chuyện trọng yếu phải làm, không có tất muốn ở chỗ này với các ngươi lạng phí thời gian." Nghe được Tần Mặc nói như vậy, người dẫn đầu thì hừ lạnh một tiếng. "Đã như vậy, vậy cũng cũng không có cái gì có thể nói, trực tiếp động thủ đi." Nói xong người dẫn đầu lại lần nữa phía Tần Mặc bên này người lao đến, Tần Mặc vậy cùng người dẫn đầu đối với đụng vào nhau. Hai người bọn họ không ngừng giao thủ. Trong bộ lạc những người khác cũng là có nhất định thân thủ, thế nhưng rốt cuộc trường Kỳ Lân ở chỗ này, Trương Kỳ Lân thực lực muốn so những người khác lợi hại rất nhiều. Chỉ là một lát sau, cái khác những kia bộ lạc người thì không kiên trì nổi, ngay cả người dẫn đầu cũng bị Tần Mặc đánh bay đi ra ngoài, ngã trên mặt đất phun ra một ngụm máu. Người dẫn đầu hít sâu một hơi, có chút không cam lòng nhìn Tần Mặc. Tần Mặc nhìn chăm chú người dẫn đầu. "Đừng có dùng ánh mắt như vậy đến xem ta, dù sao cũng là các ngươi trước đối với chúng ta động thủ, ta cũng không thể không hề làm gì đi." Người dẫn đầu cũng không có nhiều lời, trực tiếp quay người rời đi nơi này. Trong bộ lạc những người khác vậy đuổi đi sát phía sau hắn, bởi vì bọn họ mọi người hiểu rõ nếu là thật sự ở tại chỗ này, Tần Mặc vẫn rất có có thể biết đem bọn hắn giải quyết. Trước đó bọn hắn trong bộ lạc trưởng lão đều đã giúp Tần Mặc mấy người này nhiều như vậy, Tần Mặc còn là lòng dạ độc khác như vậy, càng đừng đề cập là đối bọn họ những người này. Nhìn thấy bọn hắn như vậy bản tử lúc này mới muốn hướng lấy bọn hắn đuổi theo, Tần Mặc vội vàng kéo một chút mập mạp cánh tay. Được rồi, nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện, lại nói trưởng lão của bọn họ có thể đúng là sẽ ra chuyện, bằng không bọn hắn cũng không có khả năng lại tới đây cùng chúng ta đánh nhau. Bản tự nhất miệng. Vậy nếu như nếu bọn hắn cố ý làm như thế, muốn tìm chúng ta, phiền phức đâu, ngươi cũng không hào hảo suy tính một chút." Tần Mặc lại trực tiếp khoát khoát tay. "Bọn hắn hẳn là sẽ không làm chuyện như vậy, lại nói trước lúc này bọn hắn hay là luôn muốn gọi ta gọi ân công đâu, bọn hắn làm sao lại đối với ân công ra tay đâu?" Tần Mặc nhíu mày. "Chương 351, là Tân Hoài, chương 351, là Tần Hoài." Nô Thiên Chân nhìn Tần Mặc. "Thế nhưng ngươi cũng không phải bọn hắn ân công à, trước đó ngươi đều đã cùng bọn hắn nói rõ, bọn hắn cũng sẽ không đem ngươi cho trở thành nhân công." Mặc đổng chốc bật cười, vỗ vỗ Ngô Chân bả Tốt, đừng nghĩ nhiều như vậy." Chúng ta đi thôi." Lô Thiên chân tự nhiên là không có ý kiến gì, cho nên hắn liền cùng Tần Mặc cùng rời đi nơi này, Tần Mặc mang theo mấy người này về đến chính mình trong cửa hàng đồ cổ mặt. "Tất nhiên hiện tại chúng ta đã cầm tới đồ vật, vậy mọi người thì đi về nghỉ trước một chút, ta ở chỗ này nghiên cứu bên trong vật này." Nghe được Tần Mặc nói như vậy, bọn hắn lúc này mới gật đầu một cái, dù sao Tần Mặc khẳng định là không có khả năng đem vật này cho đồ thôn, đã như vậy bọn hắn cho dù đem này lưu tại Tần Mặc này, vậy không có gì. Đợi đến bọn hắn mọi người đi rồi sau đó, Tần Mặc lúc này mới đem hình này mở ra. Suy nghĩ một chút Tần Mặc thì đem cái này đồ cho tạm thời thu vào. Vì Tần Mặc cũng biết hình này đối với mình mà nói giúp đỡ khẳng định vẫn là thật lớn, nhưng mà nhường Tần Mặc không ngờ rằng là ban đêm lại có một thân ảnh lén lén trui vào đến nơi này. Tần Mặc cảm giác là muốn đây người bình thường linh mẫn rất nhiều lần, cho nên Tần Mặc đông chốc thì mở mắt ra, quay đầu đưa ánh mắt đặt ở một bên khác. Tần Mặc cười lạnh một tiếng, thế nhưng Tần Mặc cũng không có tùy tiện ra tay, chỉ là tìm được rồi một cái góc ở chỗ này núp vào. Không có qua bao lâu thời gian, người kia thì thì thầm sợ sờ, sờ đi tới Tần Mặc bên giường, bắt đầu ở trên người Tần Mặc tìm vời lên, Tần Mặc thì là thẳng tiếp một chút tự bổ tới người này trên mặt. Người này trực tiếp ngã trên mặt đất. Tần Mặc nhíu mắt, hắn ngược lại muốn xem xem rốt cục là hạ người gì dám to gan như vậy. Đem đèn mở ra sau đó, Tần Mặc liền đem người này cho chói lại, sau đó Tần Mặc đem trên mặt hắn cái này mạng che mặt cho làm rơi. Gặp được mặt của đối phương, Tần Mặc trong mắt thì lóe lên vẻ mặt kinh ngạc, thế nhưng Tần Mặc cũng không có nói nhảm, chỉ là một chậu nước đem người này cho rộ tỉnh rồi. Tần Hoài có chút mê man nhìn xung quanh, nhìn thấy Tần Mặc đứng ở trước mặt, hắn thì mở to hai mắt nhìn. Ngươi tại sao lại ở chỗ này, vì sao đem ta cho chói lại? Tần Mặc cười lạnh một tiếng. Ngươi trong lòng mình không có điểm sao? Ngươi lén lén lẹn vào đến bên trong phòng của ta đến. Rốt cục là muốn làm gì?" Tần Hoài nuốt nước miếng một cái, "Ta không biết ngươi đang nói cái gì, lại vì cái gì đem ta cho đưa đến nơi này đến, bất quá ta khuyên ngươi hay là mau đem ta đem thả đi thôi, nhường ra ra hiểu rõ, hắn nhất định sẽ không bỏ qua ngươi." Tần Mặc gật đầu một cái, "Không ngờ rằng ngươi đều đã sắp chết đến nơi, lại còn không phải không nguyện ý nói thật, đã như vậy ta vậy cũng không cần phải lại giữ lại tính mạng của ngươi." Nói xong Tần Mặc liền đem Thất Tinh kiếm lấy ra, đem thanh kiếm này bỏ vào Tần Hoài trên cổ mặt. "Đúng rồi, ta quên theo như ngươi nói, thanh kiếm này của ta đã thời gian rất lâu không có mài qua." Cho nên có thể không phải đặc biệt sắc bén, nếu như chờ một hồi không cẩn thận không có cách, trực tiếp đem ngươi giết chết, kia trong lòng ngươi cũng không nên không thoải mái à Nghe được Tần Mặc nói như vậy, Tần Hoài thì nuốt nước miếng một cái, hắn vội vàng muốn hướng phía phía sau lui quá khứ có thể là bởi vì thân thể của hắn bị trói tại này cái trên mặt ghế, căn bản là động đậy không được. Lời này của ngươi là có ý gì? Tần Mặc có chút sao cũng được nhún vai, làm lại chính là mặt chưa ý tứ, cũng không có ý khác, ngươi cũng không cần nghĩ nhiều nữa, tiếp xuống ngươi thì chết đi cho ta. Nói xong Tần Mạc liền muốn trực tiếp đem Tần Hoài cổ cho chặt đứt, thế nhưng Tần Hoài lại vội vàng nói Chợ ngừng một chút, Tần Mặc lúc này mới cười cười, sau đó Tần Mặc liền đem chính mình thành kiếm này thu vào, ngồi ở một bên khác lại nhìn chăm chú Thần Hoài. Hiện tại có hay không có thể ngoan ngoãn nói thật với ta? Thần Hoài nuốt nước miếng một cái, kỳ thực hắn một chút đều không muốn muốn nói cho cho Tần Mặc, thế nhưng nếu là hắn thật sự không có nói, Tần Mặc nhất định sẽ giết chết hắn. Ta cũng không biết là ai, bọn hắn đột nhiên đến bên trong phòng của ta, để ta tới đến nơi này lén lén đem ngươi theo cái đó trong mê cùng chỗ mang ra thứ gì đó trộm ra đi. Tần Mặc híp mắt, không ngờ rằng những người đó thông tin đã vậy còn quá linh mẫn, hiểu rõ ta từ bên trong đó mang ra thứ gì đó. Đúng là rất nhường ta nghĩ kinh ngạc. Tần Mặc cười lạnh một tiếng, tiếp lấy Tần Mặc thì nhìn tân Hoài, "Có hay không có thấy rõ ràng bọn hắn hình dạng thế nào? Ta xác thực không biết, nếu không ta cũng không có khả năng hội đi tới nơi này, bọn hắn cầm tính mạng của ta đến uy hiếp ta. Với lại bọn hắn còn bắt lấy của ta một ít nhược điểm nhỏ, ta nhất định phải nghe bọn hắn." Tần Mặc đống chốc mà cười, "Cái gì nhược điểm nhỏ a, không bằng cùng ta giảng một chút." Tần Mặc nhìn Tần Hoài, tân Hoài vội và ngậm miệng lại, lúc đầu, hắn khẳng định là không có khả năng tùy tiện nói cho Tần Mặc. nhìn thấy tân Hoài như vậy thì hừ lạnh một tiếng, "Ngươi xác định không muốn nói cho ta biết không?" ta có thể trước tiên đem cảnh cáo cho nói trước, ngươi lén lén lén vào đến bên trong phòng của ta, cho dù ta đem ngươi giết chết, vậy cũng coi như là phòng vệ chính đáng." Tần Hoài hít mắt, ông trầm trận mắt nhìn Tần Mặc. "Ngươi tiểu tử này khó tránh khỏi có chút quá đáng đi." Tần Mặc nhưng lại không cùng Tần Hoài đều nói, chỉ tiếp tục dựa vào ở phía sau trên đế, Tần Hoài không có cách nào cũng chỉ có thể lời nói thật tự dạng. "Là bởi vì lúc trước ta đã từng bán qua một hai kiện đồ rộng, bị những người kia phát hiện, cho nên bọn hắn cầm cái này đến uy hiếp ta, muốn là sự tình này thật sự được mọi người cho biết, kia thanh danh của ta sẽ phải trực tiếp bại phôi." Ngay cả trước đó những số tiền kia cũng phải bị bọn hắn cho muốn trở về, trên tay của ta đã không có tiền gì. Tần Mặc Đông chốc bật cười, gật đầu một cái. "Nguyên lai like là như vậy à, chẳng qua ngươi thật sự chính là một giờ hơi, lại xử lý những kia giả thứ gì đó." Có thể tân Mặc lại cũng lười lại cùng tân Hoài nhiều lời, chỉ là đi tới bên cạnh hắn, đem này dây thường cho cắt vỡ. "Ta muốn trước tiên đem cảnh cáo cho nó trước, nếu nếu là sau này ngươi lại làm ra cái gì để cho ta không hài lòng sự việc, kia chỉ sợ ta thì không có cách nào lại dễ dàng như vậy buông tha ngươi, ngươi nên đã hiểu ta là có ý gì a." Tần Hoài thì là cho Mặc, trong lòng của hắn đúng là rất rõ ràng. Thế nhưng hắn không dám hồi phục Tân Mặc. Tân Mặc không có nói thêm nữa, chỉ là lại nhìn Tân Hoài. Cút. Tân Hoài cũng không có nhiều lời, vội vàng lộn nhào rời đi nơi này, nhìn Tân Hoài bóng lưng, Tân Mặc thì nhếch miệng, trên mặt vậy mang theo khinh thường nét mặt. Nhìn tới nhóm này người thần bí đúng là nhìn chúng đồ trên tay của ta. Tân Mặc hít sâu một hơi, chẳng qua hắn không tiếp tục suy xét nhiều như vậy. Mặc kệ những thần bí nhân kia đến cùng là cái gì lai lịch. Chương 352, điều kiện trao đổi, chương 352, điều kiện trao đổi. Tân Mặc đều khó có khả năng đem vật trong tay cho bọn hắn. Nhưng Tần Mặc suy nghĩ một chút, cảm thấy mình vẫn là phải đem chuyện này cùng Lô Thiên Chân bọn hắn nói một chút, vậy để bọn hắn cần thận chỗ. Thứ hai trời còn chưa có đợi đến Tần Mặc liên hệ Lô Thiên Chân, Lô Thiên Chân thì xuất trước đi tới Tần Mặc nơi này. Nô Thiên Chân mang trên mặt làm khó nét mặt, nhìn thấy hắn như vậy Tần Mặc lông mày thì nhíu lại, không cần nghĩ, Tần Mặc cũng có thể nhìn ra, Lô Thiên Chân hẳn là đã xảy ra một sự tình. Người làm sao? Nô Thiên Chân nhìn chăm chú Tần Mặc. Ta nghĩ ta vẫn còn muốn đem sự việc nói cho người một chút. Ta Tam đột nhiên liên hệ ta, muốn để cho ta cùng hắn cùng đi một chuyến Vân Định Thiên Cung. Tần Mặc chần mày cao lại, Vì sao đột nhiên muốn để ngươi cùng hắn cùng đi Vân Định Thiên Cung? Ta cũng không rõ lắm, với lại lần trước hắn việc làm có chút quá mức." Nô Thiên Chân nắm đấm nắm lại. Trước đó tại kia trong huyền mộ, nếu như không phải vì Ngô Tam ra bọn hắn cũng sẽ không kém chút chết mất. Tần Mặc suy nghĩ một chút lại nhìn chăm chú Ngô Thiên Chân. "Có hay không có sẽ nói với ngươi những người khác?" Nô Thiên Chân đáp một tiếng. "Ta vừa mới bắt đầu là không muốn cùng ý xuống, sau đó ta lại với hắn trò chuyện vài câu, hắn nói nếu nếu ta vui lòng đi qua lời nói, hắn là có thể đem trước đó bản đồ giao cho ta." Tần Mặc híp mắt. "Đã như vậy, vậy chúng ta liền trực tiếp cùng hắn thành giao đi." Lô Thiên Chân trong mắt lóe lên vẻ mặt kinh ngạc. Ngươi nhất định phải như vậy phải không? Ta tam thúc là như thế nào người, chỉ sợ cũng ngay cả ta vậy không hiểu rõ lắm, ngươi nếu đồng ý xuống lời nói, chúng ta rất có thể hội tiến vào trong cảm ấy. Trong lòng ngươi là nghĩ như thế nào? Tần Mặc cũng không trả lời Lô Thiên Chân, ngược lại là trực tiếp hỏi một câu. Nô Thiên Chân nghe được Tần Mặc nói như vậy thì trầm mặc lại. Ta không biết nên nói thế nào. Nô Thiên Chân thở dài một hơi, hắn đương nhiên là nghĩ muốn hiểu rõ ràng có quan hệ với hắn tam thúc sự việc. Thế nhưng Tần Mặc nghe được lời này, nhường hắn không biết mình có nên hay không tiếp tục kiên trì. Tần Mặc trong mắt mang theo nụ cười thản nhiên. Này không được sao? Ngươi chính mình cũng không biết nên làm như thế nào, vậy không cần thiết lại tới hỏi ta, chỉ cần dựa theo lòng của mình đi đi là được rồi. Tất nhiên Ngô Thiên Chân cũng là muốn đi qua, kia Trần Mặc không bằng làm một thuận nước đẩy thuyền. Rốt cuộc Trần Mặc cũng muốn biết phía sau sẽ phát sinh cái gì. Nô Thiên Chân hít sâu một hơi, lại nhìn chăm chú Trần Mặc. Ta biết rồi, ngươi cũng nói như vậy, vậy ta liền trực tiếp cho ta tam thuốc hồi phục, chẳng qua đến lúc đó ngươi muốn đi theo ta cùng đi sao? Làm những cái này ngươi có thể yên tâm. Trần Mặc trong mắt mang theo ý cười. Phản chính tự mình vậy không có chuyện gì, đã như vậy vậy hay theo Ngô Chân cùng đi một chuyến đi. Mặc dù nói trên đường này có thể xác thực gặp được một ít nguy hiểm. Nghe được Tần Mặc nói như vậy, Nô Thiên Chân ngay lập tức cảm thấy có chút an tâm. Ta hiểu được, vậy ta thì không cùng ngươi nhiều lời. Nô Thiên Chân cười cười không tiếp tục cùng Tần Mặc giảng khác, chỉ là quay người rời đi nơi này. Tần Mặc hiểu rõ, tiếp xuống tới chính là nhường Ngô Thiên Chân cùng hắn tam thúc đàm phán một chút. Nhưng suy nghĩ một chút sau đó, Tần Mặc liền lại nhìn Ngô Thiên Chân. Người trước chờ một chút. Nô Thiên Chân quay đầu, có chút nghi hoặc nhìn Tần Mặc, Tần Mặc thì là hướng phía hắn đi tới. Hay là ta đi chung với ngươi đi? Lô Thiên Chân sững sờ ngay tại chỗ, thế nhưng lại nghĩ tới Tần Mặc câu chuyện thật rốt cuộc muốn lớn hơn mình rất nhiều, lại thêm hắn Tam Túc hẳn là cũng sẽ cho Tần Mặc một ít màn vui, cho nên hắn liền trực tiếp đáp một tiếng. "Thôi được, không có vấn đề gì." Tần Mặc trong mắt mang theo ý cười, Tần Mặc không tiếp tục cùng Lô Thiên Chân đều nói, chỉ là mang theo hắn cùng nhau hướng phía hắn Tam Túc biệt viện chạy tới. Cũng không lâu lắm Tần Mặc cùng Lô Thiên Chân thì cùng lúc xuất hiện tại bên này. Tần Mặc đưa ánh mắt đặt ở này biệt viện phía trên. Người này Tam Túc thật sự chính là rất thần bí, hắn luôn thấy chúng ta lúc chúng ta có thể nhìn thấy hắn không muốn gặp cho dù chúng ta đến, cũng là không làm nên chuyện gì. Ta tam thúc không cứ như vậy sao? Nhưng bất kể như thế nào, ta nghĩ ta tam thúc nên còn có thể cho người một bộ mặt, cho nên chúng ta đi theo ta tam thúc lúc đàm phán, vẫn là phải ngươi là chủ lực quân." Tân Mặc đáp một tiếng, không tiếp tục cùng Ngô Thiên Chân nói nhiều, chỉ là cùng hắn cùng đi vào. Cũng không lâu lắm hai người thì bước vào đi đến trong phòng, Tân Mặc nhìn một chút trong phòng này những thứ này đồ rộng, có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Lúc này một bên khác thì là chuyển đến một thanh âm. Tân Mặc tiên sinh, đã lâu không gặp." Tân Mặc trong mắt mang theo ý cười, quay đầu đưa ánh mắt đặt ở bên ấy, lúc này Ngô Tam gia vậy xuất hiện ở chỗ nào? Thời gian dài như vậy không thấy không ngờ rằng Nô Tam gia hay là phong thái vẫn như cũ. Tần Mặc nhìn chăm chú Ngô Tam gia, Nô Tam gia nghe được Tần Mặc nói như vậy thì nhướng mày, tùy tiện khoát khoát tay. Ta cùng Tần Mặc tiên sinh so ra, đây chính là kém rất nhiều Tần Mặc tiên sinh hay là trước ngỡ ngồi đi. Bên cạnh Ngô Thiên Chân muốn hỏi Ngô Tam gia sự tình gì, thế nhưng Tần Mặc lại trực tiếp kéo một chút Nô Thiên Chân cánh tay, Ngô Thiên Chân đã hiểu Tần Mặc ý nghĩa liền theo Tần Mặc cùng nhau ở chỗ này ngồi xuống. Tần Mặc lại nhìn chăm chú Ngô Tam gia. Ta nghĩ Ngô Tam gia đã vậy còn quá thông minh, hắn hẳn phải biết ta cùng Ngô Thiên Chân lần này lại tới đây là cái mục đích gì. Ngô Tam gia trầm mặc một hồi thì gật đầu một cái lại nhìn Tần Mặc. Lần này ta khẳng định là muốn đi Vân đỉnh Thiên Cung, thế nhưng Vân đỉnh Thiên Cung là tương đối nguy hiểm, cho nên ta nghĩ ta vẫn còn muốn để các ngươi cùng ta cùng đi. Tần Mặc cười cười. Tất nhiên Nô Tam gia trước đó cũng là từng theo ta đi ra qua mộ huyệt, cái kia hẳn là cũng biết ta xuất thủ điều kiện. Nô Tam gia quay đầu nhìn bên cạnh Ngô Thiên Trần. Ta đã nói cho ta đứa cháu này, nếu nếu như các ngươi đồng ý giúp đỡ lời nói, ta sẽ cho ngươi bạch thư của chiến quốc. Tần Mặc gật đầu một cái, này bạch thư của chiến quốc đối với Tần Mặc mà nói đúng là rất cho yếu. Thế nhưng ngươi hẳn phải biết ta muốn xa không chỉ có những chuyện này. Với lại ta nghĩ bí mật trên người của ngươi quả thật là quá nhiều, không bằng như vậy đem ngươi chia sẻ cho ta, để cho ta hiểu rõ trên người của ngươi đến tột cùng phát sinh qua cái gì, nói không chừng ta còn có thể giúp một tay đâu." Tân Mặc ngẹo đầu nhìn chằm chững Ngô Tam gia. Thế nhưng Ngô Tam gia lại đột nhiên nợ nụ cười. "Trên người của ta năng lực có bí mật gì đâu? Chúng ta hai bên vậy chẳng qua là quan hệ hợp tác, ta ra những vật này, ngươi nếu đồng ý giúp đỡ lời nói, vậy chúng ta dĩ nhiên chính là đối tác, nếu là không muốn vậy ta vậy không có gì có thể giảng." Ngô Tam gia có chút bất đắc dĩ nhún vai. Tần Mặc nghe được hắn nói như vậy thì gật đầu một cái. "Tôi được." Đã ngươi đều đã nói như vậy, ta cũng không tốt cưỡng bác nữa ngươi cái gì. Chương 353, giao dịch, chương 353, giao dịch. Có thể chúng ta trước đó dù sao cũng là hợp tác qua, ngươi nên hiểu ta nghĩ muốn cái gì. Ta hy vọng đến lúc đó hai người chúng ta trong lúc đó sẽ không xuất hiện mâu thuẫn gì. Lô Tam gia tùy tiện gật đầu một cái, hắn làm một cái thủ hiệu mời, rất rõ ràng là muốn cho Tần Mặc rời đi nơi này. Tần Mặc thì là nhìn chăm chú bên cạnh Ngô Thiên Chân, Ngô Thiên Chân đem trên mặt bàn bạch thư cho cầm lên. Tam thúc, kỳ thực ta nghĩ ngươi nếu là thật đã xảy ra, sự tình gì có thể cùng ta giảng, ta vậy hội ra tay trợ giúp ngươi. Nô Tam gia cười lạnh một tiếng, khoát khoát tay. Không cần nói với ta những thứ này không có tác dụng gì, lại nói, ngươi đừng tưởng rằng ngươi là cháu của ta, ta rồi sẽ đối với ngươi hạ thủ lưu tình, trước đó tại cái kia trong huyệt mộ ta làm qua cái gì, trong lòng ngươi hẳn là cũng rất hiểu rõ. Nô Thiên Trân sắc mặt thay đổi một chút, thế nhưng hắn tùy tiện gật đầu một cái thì không có nói thêm nữa, cùng Tân Mặc cùng rời đi nơi này. Tân Mặc quay đầu nhìn chăm chú bên cạnh lô Thiên chân nhìn thấy hắn sắc mặt hơi có chút không tốt, Tân Mặc thì vươn tay vô vô bở vai của hắn ngươi cũng đừng hòng nhiều như vậy, coi như hai người chúng ta từ trước đến giờ cũng chưa từng gặp qua ngươi Tam thúc, về phần thứ này cũng là chúng ta tùy tùy tiện tiện có được." Lô Thiên Trần đương nhiên đã hiểu Tần Mặc là có ý gì, Tần Mặc sẽ biết sợ trong lòng của hắn không thoải mái, cho nên mới sẽ nói ra những những lời này mở hiểu hắn. "Không có gì." Kỳ thực Nô Thiên Trần đã không sai biệt lắm quan thuộc. Nhưng bất kể như thế nào, hắn còn là nghĩ muốn đi theo Tần Mặc cùng đi Vân Định tiên cùng, bởi vì hắn cảm thấy, cũng chỉ có như vậy mới có thể tới gần Tam thúc, sau đó chậm chậm mở Tam thúc Lô Thiên chân vô cùng muốn biết làm sao Ngô Tam gia rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra dẫn đến hắn biến thành dạng này người. Tần Mặc không tiếp tục cùng Nô Thiên Trần nhiều lời, chỉ là mang theo hắn cùng rời đi, này về tới cửa hàng đồ cổ bên ấy. Đúng rồi, ta nhớ được ra ra ngươi không phải còn để lại bút ký sao? Đến lúc đó ngươi đem kia bút ký cũng cho mang tới, ta phải thật tốt quan sát một chút. Tần Mặc nhìn chăm chú Nô Thiên Trần, Nô Thiên Trần trực tiếp đáp một tiếng. Không sao hết. Nô Thiên Trần rất rõ ràng, Tần Mặc đối với nghiên cứu phương diện này vẫn tương đối thấu triệt, chỉ cần nhường Tần Mặc thật tốt nhìn một chút, kia Tần Mặc thì có thể phát hiện ở trong đó mấy khuyết. Tần Mặc cười cười không tiếp tục cùng Lô Thiên Trần nhiều lời, trực tiếp rời đi nơi này. Đi qua không có bao lâu thời gian, Nô Thiên Chân liền đem bút ký cho lấy được Tần Mặc trong lúc này, Tần Mặc vậy cẩn thận nhìn, đợi đến Tần Mặc nhìn xem sau khi xong thì nhướng mày, trong mắt vậy mang theo nụ cười thản nhiên. Người nhìn xem." Nói xong Tần Mặc liền trực tiếp đem bút ký này cùng bản đồ nhường Lô Thiên Chân nhìn một chút, Nô Thiên Chân nhìn xem sau khi xong trong mắt liền mang theo vẻ mặt kinh ngạc. "Vì sao lại như vậy? Đây không phải rất bình thường sao? Cái này chứng minh này Vân Đỉnh Tiên Cung đúng là tại trường Bạch Sơn bên này, cho nên chúng ta hiện tại chính là muốn đi trường Bạch Sơn." "Ta hiểu được, vậy ta cho bản tử gọi điện thoại." Lô Thiên Chân nhìn chăm chú Tân Mặc, Tân Mặc tùy tiện khoát kho tay, liền không có lại cùng Lô Thiên Chân nhiều lời, vì Tân Mặc hiểu rõ, tiếp xuống chính mình muốn chuẩn bị một ít có quan hệ với đi Vân Đỉnh Thiên Cung chỗ thứ cần thiết. Chỉ ít kia một ít thức ăn đồ vật, bọn hắn là nhất định phải mang theo. Tân Mặc không tiếp tục suy xét nhiều như vậy, trực tiếp quay người rời đi nơi này, không có qua bao lâu thời gian Tân Mặc liền chuẩn bị rất nhiều đồ vật, Lô Thiên Chân cũng đã liên lạc qua mật mật. Bản tử bên ấy tự nhiên cũng là đã đáp ứng. Cứ như vậy đi qua, không có mấy ngày bọn hắn liền đi tới nhà ga bên này, chuẩn bị ngồi xe lửa cùng đi trưởng Bạch Sơn chỗ nào. Bọn hắn đến trên xe lửa, Tần Mặc thì đưa ánh mắt đặt ở bản tử trên người của bọn hắn. Chờ đến phía sau chúng ta khẳng định là gặp được nguy hiểm, chỗ lấy các ngươi vẫn là phải cẩn thận một chút." Bản tử cùng Nô Thiên Chân liếc nhau một cái, liền trực tiếp gật đầu một cái, do dự một chút bản tử hay là hỏi đến nói. "Đúng rồi, Trương Kỳ Lân đi chỗ nào? Vì sao hắn không cùng nhìn chúng ta cùng nhau đến a?" "Không cần phải để ý đến Trương Kỳ Lân, dù sao hắn người này luôn luôn đều là xuất quỷ nhập thần, nếu như hắn nếu là thật muốn đi Vân Đỉnh Thiên Cung bên ấy, kia qua không được bao lâu hắn rồi sẽ ở bên kia xuất hiện." Tần Mặc cười cười, "Lô Thiên Chân cùng bản tử dĩ nhiên là chỉ đạo." Tần nói, "Đây đều là đúng." Cho nên hai người bọn họ cũng không có lại nhiều rảnh, chỉ là thật tốt tại đây ngồi. Vào lúc ban đêm, có một người tiến vào trong xe, Tần Mặc đưa ánh mắt đặt ở trên người của đối phương. Đối phương là mang một tính dâm, hắn vậy chính nhìn chăm chú Tần Mặc, Tần Mặc gặp được ánh mắt của hắn thì chớp chớp, mặt mày bên trong mang theo nụ cười thản nhiên, thế nhưng Tần Mặc không nói gì thêm. Trần Thứ ra nhìn thấy Tần Mặc như vậy liền biết Tần Mặc hẳn là đoán được thân phận của hắn, hắn dứt khoát hướng thẳng đến Tần Mặc đưa tay ra. "Ngươi tốt, ngươi chính là Tần Mặc tiên sinh đi, trước đó thì nghe nói qua ngươi." Tần Mặc gật đầu một cái, cùng đối phương cầm một chút, bản tử cùng Lô Thiên Chân nhìn thấy một màn này thì liếc nhau một cái. Hai người bọn họ nhỏ giọng nói với Tân Mặc, "Người này là ai a?" Tân Mặc nhìn một chút hai người bọn họ, "Này không nên hỏi các người sao? Người này là chín môn người ở bên trong, hai người các ngươi nên biết nhau mới đúng." Nô Thiên Chân sững sờ ngay tại chỗ, hắn chầm chậm lên trước mặt Trần Tứ ra. "Hắn sao không còn nhớ chín trong cửa có dạng này một hào nhân vật đâu? Hay là trước khi nói hắn từ trước đến giờ cũng chưa từng nhìn thấy đối phương?" "Ta là Trần A Tứ. Nghe được Trần Tứ ra tự giới thiệu, Nô Thiên Chân thì mở to hai mắt nhìn. Một bên khác bản tử là gặp được Lô Thiên Chân ánh mắt, cho nên hắn liền nhỏ giọng hỏi đến, "Trần Tử Gia đặc biệt lời hại sao?" Là lai lịch gì A Vì sao ngươi là ánh mắt như vậy nô Thiên chân ngay lập tức gật đầu một cái sau đó hắn liền cùng bản tử giải thích xác thực rất lợi hại nô Thiên chân đem trước đó Trần Tứ ra trải nghiệm toàn bộ cũng nói một lần đợi đến bản tử nghe sau khi xong lúc này mới nhất miệng Vậy thì thế nào liền xem như ta ta cũng có thể làm được nô thiên chân lượn một cái thế nhưng hắn cũng không có lại nhiều giản chỉ là nhìn một bên khác Trần Tứ ra không thể không nói Trần Tứ ra đúng là thật lợi hại không phải người bình thường có thể đánh đồng tân mặc lại nhìn một chút Trần Tứ ra nếu như ta đoán không lầm lời nói Ngươi chỉ sợ cũng là vì Vân đỉnh thiên cung mà đi đi." Trần Tứ ra nhíu mày, trong mắt mang theo nụ cười thản nhiên. "Không ngờ rằng ngươi tiểu tử này hay là thật thông minh, chỉ tiếp cho dù đã đúng, cũng không có cái gì bàn thượng. Tần Mặc Sao cũng được." Nhún vai. "Cái này ta tự nhiên là biết đến, ta cũng không muốn theo trong tay của ngươi cầm tới cái quái gì thế, ta chỉ hy vọng đợi đến phía sau, chúng ta như là thật sự có thể tại bên trong mộ viện gặp được. Hy vọng chúng ta năng lực là bằng hữu." Chương 354, giao ra đồ vật, chương 354, giao ra đồ vật. "Đương nhiên." Trần Thứ gia nhìn chăm chú Tần Mặc Hắn không ngờ rằng tần mạc tuổi quá trẻ lại có thể có dạng này quyết đoán, hơn nữa còn có thể dùng dạng này giọng nói cùng thái độ đến cùng hắn nói chuyện. Tại thế hệ trẻ tuổi bên trong chỉ sợ rốt cuộc tìm không ra cái thứ hai tượng tần mạc người lợi hại như vậy. Ta nghĩ hai người chúng ta về sau nếu là có thời gian, có thể thật tốt trao đổi một chút võ nghệ, ta ngược lại rất là hiếu kỳ hai người chúng ta ai càng thêm cường hãn một chút. Chân tư ra nhìn tần mạc tần mạc gật đầu một cái. Ta cũng vậy có ý nghĩ như vậy, đợi đến về sau có công phu, nhất định sẽ thật tốt cùng người đỏ sức một trận Tần mặc nhìn chăm chú Trần Tứ ra không tiếp tục cùng Trần Tứ ra nhiều lời, Trần Tứ ra thì là nhìn Tần mặc Tần mặc tựa vào phía sau trên tường ở chỗ này nghỉ ngơi. Bàn tử thì là nhỏ giọng nói với Ngô Thiên Trân. Hắn đợi đến phía sau sẽ không làm cái gì bất lợi cho chúng ta sự việc đi, ta nhìn hắn hình như không phải người tốt lành gì. Trần Tứ ra nghe được bản tử lời này, thì quay đầu đưa ánh mắt đặt ở trên người bàn tử, khiếp mắt, bàn tử lúc này mới nhết miệng, người này chừng cái gì chừng à, hắn cái kia sẽ không cho rằng ánh mắt của hắn lớn hơn mình A. Bàn tử hư một tiếng Trần Tử Gia sắc mặt có chút không tốt, Tần Mặc cũng là gặp được như thế một màn, cho nên Tần Mặc thì cười lấy nói với Trần tứ ra. Bàn tử chính là như vậy tính cách." Trần tứ ra này mới nhìn một chút Tần mặt, chẳng qua tất nhiên Tần Mặc đều đã mở miệng, hắn thì cho Tần Mặc mặt mũi này đi, Trần tứ ra dứt khoát nhắm mắt lại ở chỗ này nghỉ ngơi. Tần Mặc lại đưa ánh mắt đặt ở bên cạnh trên người bàn tử như mày: "Ta nói cho ngươi, hai người các ngươi nếu là thật đánh nhau, ngươi có thể không phải là đối thủ của hắn, đến lúc đó ngươi có thể đừng hy vọng ta sẽ giúp ngươi." Bạn tử mở to hai mắt nhìn, nhỏ giọng nói với Tần Mặc: người này sao có thể như vậy a?" Đây không phải trưởng người khác chí khí diệt uy phong mình sao? Lời này của ngươi nếu để cho hắn nghe thấy được, hắn còn tưởng rằng hai người chúng ta quan hệ không tốt đấy. Cũng không có tốt đến để cho ta là ngươi đắc tội những đại nhân vật kia tình trạng." Tân Mặc đống chốc cười được, Lô Thiên Chân do dự một chút, thì nhìn chăm chú Trần Tứ ra. "Bốn ông, ngươi đừng cùng bàn tử so đo nhiều như vậy, hắn không phải loại đó ý nghĩa." Trần Tứ ra lại ngay cả mở mắt đều không có trợn, rõ ràng có phải không muốn cho Nô Thiên Chân mặt mũi này, Lô Thiên Chân có chút lúng túng khan một tiếng. Bên cạnh bản tử lại cũng lười còn muốn nhiều như vậy, chỉ tiếp tục ở chỗ này ngồi. Tần Mặc quét mắt một vòng, lúc này mới lại nhắm mắt lại ở chỗ này, nhắm mắt dưỡng thần. Nhưng là trong quá khứ không có bao lâu thời gian, Lô Thiên Chân lại đột nhiên lại trở về Tần Mặc bên này, nhỏ giọng nói với Tần Mặc: "Bên ngoài hình như có người, bọn hắn tại lục soát cái gì? Có phải hay không là đang tìm chúng ta a?" Tần Mặc nhướng mày, quay đầu đưa ánh mắt đặt ở trên người Trần Tứ Gia, Trần Tứ Gia cũng đã mở mắt. Đoán chừng là, chẳng qua chúng ta vậy không cần sợ bọn chúng, bọn hắn trước đó đều đã trắng trận đối phó chúng ta. Lô Chân suy nghĩ một chút, thì gật đầu một cái. Vậy được rồi. Dù sao Tần Mặc thực lực ở chỗ này bảy biệt đâu, có Tần Mạc ở chỗ này Hắn liền cái gì con không sợ. Tần Mặc lại nhìn một chút bên cạnh bản tử, bàn tử cũng ở nơi đây nằm ngửa. Qua khoảng mấy phút sau tà hữu, mấy người kia thật sự tìm được rồi bên này, bọn hắn phá cửa mà vào nhìn Tần Mặc mấy người. "Đem vật trong tay dao ra đây, chúng ta có thể tha các ngươi không chết." Đầu lĩnh nhìn chăm chú Tần Mặc, Tần Mặc nghe được hắn nói như vậy thì bông chốc bật cười. "Ngươi cảm thấy là ai tha ai không chết?" Tần Mặc lời nói rơi xuống sau đó, thân thể liền trực tiếp tiêu tán ngay tại chỗ, đợi đến Tần Mặc xuất hiện lần nữa lúc, đã tới người dẫn đầu bên trái. Tần Mặc lấy ra thủ đặt ở người dẫn đầu trên cổ mặt, người dẫn đầu lúc này mới sững sờ ngay tại chỗ. Thân thể của hắn vậy cứng ngắc lại tiếp theo. Lẽ nào ngươi thật sự không sợ đắc tội chúng ta người sau lưng sao? Người dẫn đầu nhìn Tần Mặc, Tần Mặc lại tùy ý lắc đầu. Ta nếu biết sợ lời nói, cũng không cần hiện tại ra tay với ngươi, lại nói, trước đây ta liền cùng ngươi người sau lưng có nhất định thù hận, cho dù ta không sợ cũng có thể thế nào, bọn hắn căn bản là không làm gì được ta. Tần Mặc nói những thứ này cũng đều là lời nói thật. Người dẫn đầu hít sâu một hơi, nói thật hắn hiện tại vẫn tương đối sinh tức giận, thế nhưng hắn lại không dám nói với Tần Mặc nhiều như vậy. Các ngươi đem vật trong tay cho giao ra đây, sau đó chúng ta cứ tính như thế, các ngươi cảm thấy thế nào? Mặc dù nói thực lực của ngươi xác thực có thể đem ta giải quyết, nhưng mà ngươi đừng quên, như vậy ngươi rồi sẽ dẫn tới vô tận phiền phức. Kia thì phải làm thế nào đây? Tần Mặc lắc đầu, tiếp lấy Tần Mặc thì một cước đạp đến cái này trên người người dẫn đầu, người dẫn đầu thân thể trực tiếp đánh tới buồng xe này trên vách đá. Người dẫn đầu theo cái đó tường vách tụt xuống, phun ra một đốm máu, hắn lại quay đầu nhìn cái khác mấy người kia. Các ngươi ở chỗ này thất thần làm gì chứ? Còn không vội vàng động thủ với hắn? Mấy người này nghe nói như thế thì vội vàng gật đầu một cái, sau đó bọn hắn thì hướng phía Tần Mặc lao đến, đi tới Tần Mặc bên người sau đó đều không ngừng ra tay với Tần Mặc. Tần Mặc nhíu mắt, thế nhưng Tần Mặc lại vậy chẳng thèm cùng bọn họ mấy cái nói nhiều như vậy, chỉ là nhìn chăm chú bên cạnh bản tử cùng Lô Thiên Chân. Hai người các ngươi chính mình cẩn thận một chút. Hai người bọn họ đắp một tiếng sau đó thì riêng phần mình lấy ra bọn hắn vũ khí phòng thân, một bên khác Trần tứ ra thì tiếp tục ở cái địa phương này ngồi, hắn đưa ánh mắt đặt ở trên người Tần Mặc. Kỳ thực Trần tứ ra thực lực cũng là tương đối mạnh, có thể là vừa vận hắn lại không có chú ý tới Tần Mặc đến cùng là thế nào xuất thủ. Trước đó bọn hắn chín trong cửa một số người luôn luôn tại tán dương Tần Mặc thực lực, Trần Tử hay là thật không mạnh, thế nhưng vừa mới bắt đầu nhìn thấy Tần Mặc lúc Hắn cảm thấy rốt cuộc chín môn người ở bên trong cũng như thế kia, kỵ Tần Mặc, hắn cũng phải cấp Tần Mặc mấy phần mặt mũi. Hiện tại gặp được Tần Mặc thực lực trần tứ ra mới biết được vì sao những người kia cũng như thế sợ sệt Tần Mặc. Cho dù là hắn cùng Tần Mặc giao thủ, chỉ sợ cũng không có bất kỳ cái gì một chút phần thắng, vì Tần Mặc tốc độ thật sự là quá nhanh. Cứ như vậy đi qua không đến nửa phút tả hữu thời gian, trung quanh này 4-5 người toàn bộ đều bị Tần Mặc cho đánh ngã, dẫn đầu trong lòng của người ta vậy lộ bột một chút, hắn vội vàng hướng phía phía sau lui một khoảng cách. Tần Mặc lại từng bước từng bước hướng phía người dẫn đầu đi tới, môi sồm súng nhìn chăm chú người dẫn đầu. Nói cho lão đại của các người, muốn theo trong tay của ta lấy đi đồ vật, kia là chuyện không thể nào, nếu nếu bọn hắn vui lòng an thuận, vậy ta có thể buông tha bọn hắn, bằng không đừng trách ta đối bọn họ không khách khí. Người dẫn đầu nuốt nước miếng một cái, hắn hiểu rõ tần Mặc lời này có ý tứ là muốn thả qua hắn. Chương 355, tiến về Tuyết Sơn, chương 355, tiến về Tuyết Sơn. Nếu nếu hắn lại mạnh miệng lời nói, không chừng tần Mặc Lại sẽ động thủ với hắn, cho nên hắn thì vội vàng gật đầu một cái. Ta biết rồi. Trần Mặc Lại quay đầu đưa ánh mắt đặt ở sau lưng mình nô thiên chân mấy người bọn hắn trên thân. Tốt, đừng nghĩ nhiều như vậy. Chúng ta ở chỗ này tiếp tục nghỉ ngơi đi." Nô Thiên Chân đáp một tiếng, mấy người kia thì làm mau thoát đi nơi này, Bản Tử nhỏ giọng nói với Trần Mặc, "Thật sự cứ như vậy đem bọn hắn đem thả đi rồi sao? Nếu bọn hắn lại ngóc đầu trở lại nên làm cái gì? Như vậy chúng ta chẳng phải là thả hổ về rừng. Không cần phải để ý đến nhiều như vậy, mấy người bọn hắn thực lực như thế bình thường, căn bản thì không phải là đối thủ của ta, cho dù đợi đến phía sau bọn hắn đem cái khác những kia viện thủ cho giao cho bên này, chúng ta vậy không cần sợ hãi." Bản Tử lúc này mới gật đầu một cái. "Vậy được rồi." Dù sao tần Mặc thực lực ở chỗ này bậy biện đâu, hắn hay là đừng lại lo lắng, nên lo lắng chính là những cái kia nhân tài đúng. Nhưng mà chúng ta muốn hay không đổi một toa xe a? Hiện tại chúng ta cái thùng xe này đã bại lộ. Lô Tiên Chân cao mày nhìn chăm chú tần Mặc, tần Mặc thì là tùy tiện khoát khoắt tay. Tiếp lấy tần Mặc liền lại nhìn, một bên khác Trần Tứ Gia tần Mặc hiểu rõ vừa mới chính mình lộ chiêu này, hẳn là cũng nhường Trần Tứ ra đối với mình có kiêng kỵ. Như vậy cũng đúng thật không tệ, đợi đến phía sau nếu là thật sự đối mặt đối phương, hẳn là cũng hội bởi vì cái này không dám ra tay với mình. Tần Mặc lại nhìn bên cạnh mình mấy người này, Tút, vội vàng ở chỗ này nghỉ ngơi đi. Mấy người bọn hắn đắp một tiếng thì không có lại nhiều dạng, Trần Mặc cũng tại lúc này nhắm mắt lại, sau đó tần Mặc chính là ở đây nằm ngửa đi ngủ. Cũng không biết vì sao mấy người kia không tiếp tục lại tới đây gây sự với Trần Mặc. Rất nhanh bọn hắn xe lựa liền đến trạm, Trần Mặc bọn hắn vậy thẳng tiếp nhận xe, chẳng qua bên này dù sao cũng là tuyết sơn, cho nên bọn hắn hay là rất khó khăn hành động. Trần Mặc rất nhanh liền gặp được, cách đó không xa có một chiếc xe hàng lớn, quan sát một chút người tài xế kia sau đó, Trần Mặc trong mắt liền mang theo nụ cười thản nhiên, nhìn bên cạnh mấy người kia. Đi thôi. Bạn tử cùng Lô Thiên Chân liếc nhau một cái. Còn không có đợi hai người bọn họ nói cái gì Trần Tứ ra thì dẫn đầu đi theo Trần Mặc. Bàn tử cùng ngô Thiên chân vậy đi nhanh lên quá khứ, Trần Mặc thì là nhìn chăm chú trước mặt cái này tài xế xe tải. "Sư phó ngươi xe này hẳn là hướng trong núi đi a? Ngươi có thể hay không chở chúng ta đoạn đường a?" Nghe được tần Mặc nói như vậy, cái đó tài xế xe tải thì quan sát một chút Trần Mặc, trong mắt của hắn mang theo nụ cười thản nhiên. "Ta có thể trước nói rõ với ngươi, này hướng trong núi còn không phải thế sao tốt như vậy đi, với lại các ngươi định phải nỗ lực tiền tài ta mới có thể mang bọn ngươi qua rốt cuộc ta người này cũng không có khả năng không công kéo các ngươi." Trần Mặc nhướng mày, nhìn chăm chú một bên khác bàn tử cùng Lô Thiên Trần, những thứ này khẳng định là muốn giao cho bọn hắn hai cái tới. Lô Thiên Trần dứt khoát theo trên người mình móc ra mấy tờ tiền giấy, đưa cho trước mặt bắt tải. Sư phó muốn là thật sự có thể mang bọn ta đến này trong núi tuyết, vậy chúng ta khẳng định còn có thể nặng hơn nữa kim tạ ơn những thứ này, chẳng qua là tiền bạc cọc. Người tài xế kia lúc này mới gật đầu cười, mau đem tiền này cho tiếp, qua trước khi đến thì thường xuyên có du khách tiến vào này trên núi, đã có tiền kiếm vậy hắn tự nhiên là vui lòng. Thôi được, các ngươi đi theo ta. Ta và các ngươi nói, các ngươi nếu tìm cái khác bắt tải Bọn hắn vẫn đúng là không nhất định có thể mang bọn ngươi tiến vào trong núi tuyết đâu, rốt cuộc ta là từ trên tuyết sơn mặt lớn lên, vẫn tương đối quen thuộc đoạn đường này, với lại hiện tại vậy đang rơi tuyết lớn, không chừng thì tuyết lớn ngập núi. Bản tử nghe được bác tài nói như vậy thì nhíu mày, kia nếu là như vậy, chúng ta tiến vào trong núi lớn chẳng phải là rất khó đi ra ngoài nữa sao? Các ngươi cũng được, hiểu như vậy, cho nên ta muốn trước tiên đem cảnh cáo cho nó trước, nếu nếu như các ngươi tiến vào trong núi tuyết, muốn lại để cho ta đem các ngươi trả lại cho, ta có thể không nhất định có thể làm được, với lại đến chỗ nào các ngươi nhất định phải đem một nửa kia tiền cho ta, là tuyệt đối không thể uy nợ. Ban tử có chút do dự nhìn chăm chú bên cạnh Tần Mặc. Tần Mặc nhướng mày. Cái này hiển nhiên là không có vấn đề gì, ngươi có thể yên tâm. Người tài xế kia lúc này mới cười cười, lại nhìn Tần Mặc. Không ngờ rằng ngươi tiểu tử này hay là thật không tệ, vậy được ta sẽ mang bọn ngươi đi đi. Trần Thứ gia thì là luôn luôn tại ngồi trên xe, nhắm mắt dưỡng thần lời gì cũng không hề dạng, hắn hiểu rõ Tần Mặc lựa chọn người tài xế này đúng là có nguyên nhân, người tài xế này trên xe chỗ để đó những vật kia chính là tuyết lớn ngập núi cần có. Với lại tài xế này mặc trên người trang phục, xem xét chính là theo tuyết sơn trong thôn ra tới. Tần Mặc có thể nhìn ra Trần tứ ra một chút cũng không cảm thấy kỳ lạ, Tần Mặc nếu không hề làm gì, mới biết nhường hắn cảm giác được thất vọng đấy. Tần Mặc dẫn theo bọn hắn, mọi người tại này ngồi trên xe, một bên cùng sư phó nói chuyện tiếng, một bên hướng mặt trước đi. Càng đi trên núi đi, gió tuyết này thì trở nên càng lớn, và tự vậy cùng sư phó hỏi giả thiết nói: "Các người mỗi một năm lúc này tuyết sơn đều sẽ bị phong sao?" Đại bộ phận cũng là như vậy, bởi vì này trên núi tuyết đúng là thật lớn, với lại không cẩn thận thì rất có thể hội sinh ra tuyết lở, đến lúc đó trong thôn chúng ta người có khả năng 2 tháng cũng ra hay không ra đấy. Kia nếu là như vậy, Chúng ta bị vây ở trong núi lớn này chẳng phải là rất nguy hiểm sao?" Bạn tử nhìn chăm chú Bác Tài, Bác Tài đáp một tiếng. "Đúng vậy à, chẳng qua trong thôn chúng ta người đều là tại phía trên tuyết sơn sinh hoạt, cho dù bị nhốt ở trong đó 2 3 tháng vậy không có gì, vì trên tuyết sơn mặt là có con Các người. Các là lại tới đây làm cái gì a? Vì thưởng thức phong cảnh còn là thế nào? Ai sẽ đến địa phương quỷ quái này thưởng thức phong cảnh a?" Bạn tử nhất miệng, cũng không biết tài xế này sư phó đến cùng là thế nào nghĩ, Bác Tài sư phó lúc này mới gật đầu một cái. Lời nói này cũng không có sai. Ta nghe trước khi nói hình như có một đội đội thám hiểm đã từng đi vào qua bên này, bất quá bọn hắn sau đó đi trên núi thì không còn, có hạ đã tới. Khùng bố, như vậy sao? Lô Thiên Chân hơi kinh ngạc địa nhìn chăm chú bác Tài sư phó, bác Tài sư phó đáp một tiếng. Đúng vậy à, rốt cuộc Tuyết Sơn này cũng không phải cái gì người đều có thể tới, với lại có rất nhiều người đến nơi này liền rốt cuộc không ra được. Bác Tài sư phó mang trên mặt cười nhạt cho, bởi vì loại này sự việc phát sinh thật sự là quá nhiều rồi, cho dù hắn nói đến vậy không hề cảm thấy có cái gì dùng mình. Ban tử nhỏ giọng hỏi đến Trần Mặc. Chúng ta thật sự muốn đi sao? Vạn nhất nếu là tại đây trên núi gặp được nguy hiểm gì làm sao bây giờ?" Tân Mặc nhìn bà tử, "Ngươi chừng nào thì biến thành như vậy tính tình?" Chương 356, Phan tử cũng tại, chương 356, Phan tử cũng tại. Bàn tử lúc này mới nhếch miệng, vô vô bộ ngực của mình, "Ta bàn ra sợ qua cái gì à, lại nói, ta chỉ là lo lắng mấy người các ngươi an nguy thôi." Tân Mặc cười cười, thế nhưng tần Mặc cũng không có nói nhiều, chỉ là an an ổn ổn ở chỗ này ngồi, cũng không biết trải qua bao lâu, tần Mặc lúc này mới lại nhìn bên cạnh mấy người, "Không sai biệt làm một tới, chúng ta thu một chút đồ rồi đi." Bà tử cùng Lô Thiên Chân đáp một tiếng tiếp lấy bọn hắn thì riêng phần mình đem hành lý của bọn họ cho leo, cứ như vậy lại qua, khoảng 4-5 phút, xe của bọn hắn cũng được chạy đến khách sạn nơi này. Tần Mặc đưa ánh mắt đặt ở trường Bạch Sơn trên khách sạn, lại quay đầu nhìn bên cạnh Bản Tử cùng Ngô Thiên Chân. "Chúng ta trước đi qua đi, này bên ngoài còn thật lạnh." Bản Tử cùng Ngô Thiên Chân mặc dù là không có ý kiến gì, hiện tại Nô Thiên Chân cũng đã đem sổ sách cũng cho kết, cho nên kia người sư phụ vậy trực tiếp rời đi nơi này. Tần Mặc nhìn một chút, bên cạnh Trần Tứ ra mang theo hắn cùng nhau tiến vào trong khách sạn. Trần Tử ra cũng không có cùng Tần Mặc bọn hắn chào hỏi, ngược lại là trực tiếp đi lầu 2, Tần Mặc nhíu mày. Một bên khác Ngô Thiên Chân thì là chú ý tới cách đó không xa một mập mạp bóng người. Đây không phải Hải thư sao? Bản tử nhìn một chút, trong mắt mang theo nghi ngờ nét mặt, không hiểu nhìn chăm chú Ngô Thiên Chân. Ngô Thiên Chân cùng Bản tử nhỏ giọng giải thích, hắn cùng Tam thúc của ta là hơi có chút giao tình, với lại tại chúng ta trong hội này, phần lớn người đều là biết hắn, trong tay của hắn có một rất lớn mạng lưới tình báo. Tân Mặc nhìn một chút Hải thư, người này ăn cũng còn rất mập, thế nhưng trên mặt lại mang theo mặt mũi hiền lành nụ cười, nếu nếu không biết hắn người, vẫn đúng là cho là hắn vô cùng hòa ái dễ gần đấy. Tân Mặc nhìn chăm chú bên cạnh Ngô Thiên Chân. Trước ở chỗ này nghỉ ngơi một hồi đi, chúng ta ăn một chút gì lại đi trong phòng. Lô Thiên Chân tự nhiên là không có ý kiến gì, với lại hắn hiểu rõ tần Mặc bình thường đều hội mang theo người rất nhiều món đồ vật. Tân Mặc trực tiếp theo trên người mình móc ra một chút tôn hồn đất cùng cái khác tự điện món ăn. Một bên khác Hải Thư nhìn thấy một màn này, ánh mắt liền trực tiếp thẳng, hắn vội vàng hướng phía bên này đi tới ngồi ở Nô Thiên Chân bên người cùng Lô Thiên Chân lôi kéo làm quen. Lô Thiên Chân a, không ngờ rằng ngươi vậy lại ở chỗ này, bất kể như thế nào, hai người chúng ta cũng coi là quen biết một hồi, ta có thể hay không tại các ngươi nơi này ăn một chút gì a? Vậy lấy chén rượu uống. Nghe được Hải Thư nói như vậy, nô Thiên Chân thì đáp một tiếng, hắn tự nhiên là không có ý kiến gì, lại nói, nếu muốn là thật sự có thể cùng Hải Thư tạo mối quan hệ lời nói, đợi đến sau đối mặt bọn hắn mà nói giúp đỡ vậy thật lớn. Ban Tử cùng Tần mặt tự nhiên cũng là không có ý kiến gì. Hải Thư trực tiếp ở chỗ này ăn uống thả cửa. Một bên khác kia người trưởng quỹ nhìn thấy một màn này liền không nhịn được cười lấy lắc đầu, nhưng mà hắn vậy cũng không nói gì thêm. Hắn nơi này hiện ở chỗ này chẳng qua là muốn cho mọi người cung cấp một ở lại nơi trúốn, những người kia nếu là thật muốn mang theo ăn lại tới đây, hắn tự nhiên là không có ý kiến gì. Đi qua không có bao lâu thời gian, Tần Mặc bọn hắn thì ăn không sai biệt lắm, Tần Mặc vậy nhìn bên cạnh Hải Thư. Không biết Hải Thư lại tới đây là muốn làm gì đâu? Có một câu nói tốt, ăn người khác miệng ngắn, cầm lương tay của người khác. Tất nhiên Hải Thư đều đã ở chỗ này ăn bọn hắn nhiều đồ như vậy, kia nên hội cùng bọn hắn kể một ít tương đối tin tức hữu dụng. Hải Thư sững sốt một chút, trầm mặc một hồi sau đó cũng có chút bất đắc di thở dài một hơi, cùng trước mặt mấy người giải thích, lại tới đây là cho người khác làm cố vấn. Tần Mặc nhướng mày, trong mắt mang theo nụ cười thản nhiên. Không biết ngươi có thể hay không cùng chúng ta tiết lộ một chút những người này rốt cuộc là ai đâu? Cái này ta thị không tiện lắm nhiều đời. Hải Thư bất đắc dĩ thở dài một hơi, Tần Mặc nghe được hắn nói như vậy thì nhìn chăm chú bên cạnh Lô Thiên Chân, Lô Thiên Chân ngược lại vậy không nói gì thêm. Vì Ngô Thiên Trân hiểu rõ làm bọn hắn nghề này, không muốn lộ ra chủ thuê thông tin là chuyện rất bình thường. Tất nhiên Hải Thư không muốn nói, vậy chúng ta cũng liền đừng hỏi nữa đi. Lô Thiên Chân nhìn Tần Mặc, Tần Mặc cười cười, tùy tiện gật đầu một cái, liền không có lại nhiều dạng, ngược lại là quay đầu lại nhìn một bên khác Trưởng Quý. "Trưởng Quý, hàng năm lúc này tuyết đều sẽ hạ như thế lại sao?" Trưởng Quý ngay lập tức đáp một tiếng. "Đây là đương nhiên, mà còn chờ đến lại qua 2 ngày, này tuyết lớn có thể liền phải đem đường núi cho bị lại." Đến lúc đó các người muốn đi ra ngoài sẽ trễ, các người muốn làm muốn đi hay là buổi tối hôm nay liền đi đi thôi." Tần Mặc lại tùy tiện khoát khoát tay, tất nhiên bọn hắn cũng đã đi tới nơi này, kia liền không khả năng dễ dàng như vậy rời khỏi. Cái này cũng không cần. Tần Mặc trong mắt mang theo nụ cười thả nhiên, tiếp lấy Tần Mặc thì nhìn bên cạnh Ngô Thiên Chân mấy người bọn hắn. "Chúng ta mấy cái vậy đi về nghỉ ngơi đi, đợi đến ngày mai chúng ta còn phải lại dò cha một chút này tình huống chung quân đấy. Rốt cuộc bọn hắn còn không biết Vân đỉnh Tiên cung rốt cuộc ở địa phương nào, ngày mai nhất định phải đi trước sờ một chút lộ trình mới được." Trước đây Tần Mặc là có cái năng lực kia dò xét mộ huyệt, khoảng vị trí là ở đâu, thế nhưng Tần Mặc lại phát hiện bên này là có long mạch tồn tại, long mạch sẽ đối với Tần Mặc dò xét năng lực có nhất định ảnh hưởng. Cho nên muốn tra rõ ràng cái đó mộ huyệt cụ thể ở địa phương nào, chỉ sợ là tương đối khó khăn sự việc. Nô Thiên Chân đáp một tiếng, liền theo Tần Mặc chuẩn bị cùng rời đi nơi này, thế nhưng mới vừa vận đi vào lầu hai nơi này, Nô Thiên Chân liền gặp được một không tưởng tượng được người. Phàm tử. Lô Thiên Chân hơi kinh ngạc nhìn chăm chú cách đó không xa nam nhân, nam nhân kia nghe được giọng Lô Thiên Chân, lúc này mới quay đầu nhìn thấy Tần Mặc cũng ở nơi đây, hắn thì cười cười hướng phía Tần Mặc đi tới. Tần Mặc Tiên Sinh không ngờ rằng lần này ngươi lại vậy theo tới rồi, nhìn tới lần này ta không cần lại lo lắng tiểu Tam gia an nguy." Lô Thiên Chân lường một cái, "Ta cũng là có rất nhiều kinh nghiệm có được hay không, cho dù không có Tần Mặc ở chỗ này, ta vậy không nhất định hội táng thân ở chỗ này." "Tiểu Tam gia, ngươi có thể ngàn vạn lần không thể nói như vậy, Tần Mặc Tiên Sinh thực lực ở chỗ này bảy biệt đâu, với lại trước đó ngươi cùng Tần Mặc Tiên Sinh cùng nhau hạ nhiều như vậy mỗ huyệt, ngươi hẳn là cũng hiểu rõ Tần Mặc Tiên Sinh năng lực." Lô Thiên Chân đáp một tiếng, "Tần thực lực tự nhiên là không thể nghi ngờ, chẳng qua Lô Chân cảm giác được trên người mình cũng là có nhất định kinh nghiệm." Đúng rồi, ngươi tại sao lại ở chỗ này đâu? Ngô Thiên Chân cao mày nhìn Trâm chú Phan Tử, Phan Tử thở dài một hơi. Ta đây không phải đi theo Ngô Tam gia đến sao? Chẳng qua Tam gia hiện tại đã đi trong huyền mộ. Chương 357, không thể chơi vào, chương 357, không thể chơi vào. Ngô Thiên Chân lông mày ngay lập tức điu lại, không ngờ rằng Ngô Tam gia tốc độ còn thật mau. Hắn quay đầu nhìn một chút bên cạnh Tần Mặc. Chúng ta muốn hay không mau đuổi theo quá khứ? Tần Mặc lại tùy tiện khoát khoát tay, nói thật, Tần Mặc cảm thấy cho dù Ngô Tam gia đi qua, hắn vậy không nhất định có thể từ bên trong đó lấy ra cái quái gì thế, đã như vậy Chính hắn vậy cũng không cần phải quá mức số ruột hiện tại chúng ta đối với bên này còn không phải đặc biệt mở đâu chứ ở chỗ này mở một chút tình huống bên này lại nói nghe được tần mặc nói như vậy Nô Thiên chân mới thở dài một hơi hắn lại đưa ánh mắt đặt ở trên người phát tử Ngươi tại sao không có đi theo ta tam thuốc cùng đi Ngươi sẽ không sợ hắn gặp được nguy hiểm gì sao trước đây tam gia là muốn để cho ta ở tại chỗ này với các ngươi cùng đi với lại hắn cũng biết Trần Tứ ra đến nơi này hắn là muốn để các ngươi cùng Trần tứ ra cùng nhau chẳng qua bây giờ bên này đã liên tiếp hạ ba ngày nhiều Tuyết khó từ đường với lại cũng không có cái gì giống cho nên ta mới một thằng chờ đợi ở đây. Tần Mặc hiểu rõ ra, thì đáp một tiếng, sau đó Tần Mặc thì nhìn Phan Tử. Đã như vậy, vậy chúng ta thì tạm thời trước ở chỗ này chờ đi, nếu nếu là không có dẫn đường lời nói, chúng ta tại đây trên người là rất dễ dàng bị lạc, đợi đến qua một đoạn thời gian lại nói. Phan Tử gật đầu một cái. Tần Mặc chuẩn bị tiến vào gian phòng lúc, lại dừng lại một chút, nhìn chăm chú Phan Tử. Đúng rồi, trong khoảng thời gian này có không có người nào lại tới đây? Cái này vẫn đúng là không có. Phan Tử trực tiếp lắc đầu, hắn vậy là nói lời nói thật. Mặc đáp một tiếng. Nhìn tới lúc ấy người còn chưa tới nơi nơi này. Chúng ta sẽ không cần quá mức xuẩn ruột, chứ ở chỗ này nghỉ ngơi đi, bọn hắn như đã tới cũng có thể để bọn hắn thay chúng ta trước tìm kiếm đường. Ngươi nói bọn hắn là ai a? Bản tử có chút nghi hoặc nhìn Tần Mặc, Tần Mặc nhìn chăm chú bàn tử. Ngươi cảm giác được cho tới nay là ai tại cùng chúng ta đối nghịch. Bàn tử ngay lập tức hiểu rõ ra, hắn biết miệng lại nhìn Tần Mặc. Kia được thôi, ta đi về nghỉ trước. Tần Mặc tùy tiện khoát khoát tay, lại cho bên cạnh Ngô Thiên Chân đưa mắt liếc ra ý qua một cái, bọn hắn thì các từ hồi đi đến trong phòng, một mực chờ đến sáng hôm sau lúc, Tần Mặc lúc này mới bị dưới đáy những người kia đánh thức. Chẳng qua tần mặc cũng không nói gì thêm, chỉ là cùng nô thiên chân cùng với bản tử cùng đi, đến này đến hạ gặp được hai nhóm người chính đang đối đầu, tần mặc sừng cười lạnh một tiếng. Sau đó tần mặc thì quay đầu nhìn một bên khác một cái tuổi trẻ tiểu tử trên thân. Nếu như ta đoán không lầm lời nói, sợ sợ chính là người này ban đầu ở trên xe phái ra người quá khứ tìm chúng ta. Nói xong tần mặc thì tại cái này người trẻ tuổi tiểu tử phía sau nhìn mấy lần, quả nhiên gặp được vừa mới bắt đầu tại trên xe lửa người dẫn đầu kia. Vậy chúng ta muốn đừng xuất thủ. Bạn tử hỏi này tần mặc mấy người này nhất định sẽ gây bất lợi cho bọn họ, nếu là một thằng lưu lấy bọn hắn đợi đến phía sau tiến vào trong huyền mộ, nói không chừng mấy người này còn có thể ra tay với bọn họ đấy. Không cần phải gấp, ngươi không thấy được an Ninh hiện tại đã cùng bọn hắn đối mặt sao? Dù sao hai người bọn họ nhỏ người đều không phải là người tốt lành gì. Lô Thiên Chân do dự một chút, nhỏ giọng nói với tần mặc, người trẻ tuổi kia rốt cuộc là ai a? Vì sao hắn hội xuất hiện ở đây đâu? Tần Mặc lắc đầu, nói thật, chính tần mặc cũng là không rõ lắm, thế nhưng tần mặc nhưng lại không quản nhiều như vậy, chỉ là nhìn một bên khác trưởng quỷ. Trưởng quỷ, các ngươi bên này có sao? Chúng ta muốn uống một chút." Trưởng Uy đáp một tiếng, tần mặc rảnh rỗi như vậy tán tính cách ngược lại là cùng cái khác lại có chút không hợp nhau, tần mặc lời nói trực tiếp đem cái khác những người kia hấp dẫn đến bên này. An Ninh do dự một chút, đã cảm thấy bất kể như thế nào, tóm lại trước đó hắn cũng là gặp được tần mặc, cũng biết tần mặc thực lực làm sao, đã như vậy vậy hắn liền cùng tần mặc ném ra ngoài cảnh ô lưu đi. Tần mặc tiên sinh, không ngờ rằng tốc độ của các ngươi còn thần mau. Tần mặc nghe được An Ninh nói như vậy, thì đưa ánh mắt đặt ở trên người hắn, đánh sáng lên một chút sau đó thì nhíu mày. Các ngươi không phải cũng giống vậy sao? Chúng ta chỉ là hôm qua mới đến mà thôi. Tần Mặc nói lời này giọng nói là nhàn nhạt, nhạt, rất rõ ràng, không nghĩ cho an Ninh quá nhiều đáp lại. Một bên khác Dát nhìn thấy an Ninh nhiệt tình mà bị hờ hứng, liền không nhịn được chảo phun nói: "Ngươi sẽ không phải thật sự cho rằng vô cùng nhiều người đều sẽ bị ngươi bề ngoài cho khuynh đạo a?" Tần Mặc đưa ánh mắt đặt ở trên người Dát bên cạnh an Ninh thì là phẫn nộ nói: "Cái này cùng ngươi hình như không có quan hệ gì đi, Dát Sần ngươi đừng quên chúng ta tới chỗ này mục đích, ta không hy vọng ngươi cho ta cái dối." Dát Sần mắt, nhưng mà hắn nhưng lại không lại nói với an Ninh nhiều như vậy. Do dự một chút, Dát Sần thì hướng phía phía trước đi hai bước, đưa ánh mắt đặt ở trên người Tần Mặc. Trước đó tại trên xe lửa chính là ngươi đối ta mấy cái huynh đệ ra tay đi, ngươi thật đúng là nhẫn tâm a, đem của ta mấy cái huynh đệ cho đánh thành cái dạng kia. Tần Mặc nghe được Dát nói như vậy, bỗng chốc thì cười, ra đây gật đầu một cái. Chuyện này đúng là ta làm, nhưng mà nếu như ta nhớ không lầm, nên là người của ngươi trước nói móc ta người động thủ, ta mới hội đi như vậy, cho nên ngươi không có tư cách gì trách cứ ta. Tần Mặc trực tiếp lắc đầu, Dát Sơn nắm đấm nắm lại, hắn không ngờ rằng Tần Mặc vậy mà sẽ như thế Vân Đạm Phong Hình. Ngươi tiểu tử này biết đắc tội ta là kết cục gì sao? Ta cho ngươi biết qua không được bao dài thời gian ngươi rồi sẽ chết ở chỗ này. Dát Sơn cho là hắn nói những lời này, Tần Mặc sẽ đối với hắn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ đâu, thế nhưng Tần Mặc đã có chút ít sao cũng được nhún vai. "Vậy được à, ta ngược lại muốn xem xem đợi đến phía sau nếu là thật sự gặp phải cái gì, rốt cục là ai quỷ xuống đất cầu xin tha thứ." Nói xong, Tần Mặc liền trực tiếp ngồi xuống cái bàn bên cạnh, Dát Sơn nhìn thấy một màn này thì theo trên người mình lấy ra, một phi đao hướng phía Tần Mặc ném tới, Tần Mặc thì là trực tiếp tay không tiếp nhận. Dát Sơn sững sờ ngay tại chỗ, hắn không ngờ rằng Tần Mặc thân thủ lại tốt như vậy. Mặc thì là trực tiếp đem này phi đao cho ném ra ngoài, phi đao gián Dát có má, đâm tới một bên khác. Chẳng qua này phi đao lại đem tóc của Jackson cho cắt đứt một chút. Nếu nếu ngươi lại đối với ta không công chính lời nói, lần tiếp theo này phi đao chúng đích có thể chính là của ngươi cổ họng. Jackson nuốt nước miếng một cái, tần mặc thực lực vậy thật là đáng sợ đi, hắn quay đầu đưa ánh mắt đặt ở một bên khác. Lúc này an ninh chính ở chỗ này xem náo nhiệt, cùng Jackson đối mặt sau đó, hắn thì chào phung nói. Kể ngươi nghe không phải là cái gì người đều có thể chọc nổi. Jackson trong lòng vẫn tương đối phẫn nộ, hắn chầm chầm vào an ninh. chương 358, xuất hiện nguy hiểm Cho dù ta không có cách nào đối kháng được mấy người kia, kia ta muốn giáo hấn một chút ngươi hay là thật đơn giản, nhìn tới ngươi thật sự nghĩ phải thật tốt đến một chút sự lợi hại của ta. A Ninh híp mắt, ngươi nếu là thật nghĩ độc thủ, vậy ta tự nhiên là không có ý kiến gì, trực tiếp ra tay đi. Nói xong, A Ninh liền trực tiếp nắm tay đặt ở cái hông của mình, cái hông của hắn rất rõ ràng là có một tên. Tần Mặc lại cũng lười quản bọn họ nhiều như vậy, một bên khác trưởng quý do dự một chút, hay là sợ hãi rụt rè đi tới Tần Mặc cái bàn bên này, đem sữa cho bưng xuống sau đó thì nhanh đi về. Trưởng Quý hiểu do những người này toàn bộ đều là hắn không trong nổi, cho nên hắn vậy không muốn tiếp tục ở chỗ này tham gia náo nhiệt. Ngươi nếu là thật muốn ra tay với ta, vậy ta tự nhiên là bằng lòng phục bồi, nhưng ngươi nếu làm hư chủ nhân đại sự, vậy cũng đừng trách chủ nhân chừng trị ngươi." A Ninh nhìn chăm chú Dát Sơn. lúc này mới hừ lạnh một tiếng, tìm cái cái bàn ngồi xuống, A Ninh bọn hắn cũng giống như nhau. A Ninh lại quay đầu nhìn một chút Tần Mặc, nhưng mà hắn cũng không có lại cùng Tần Mặc đáp lời, bởi vì hắn có thể nhìn ra Tần Mặc thái độ đối với hắn là tương đối lạnh lùng, nếu là hắn tiếp tục cùng Tần Mặc nói chuyện, ngược lại là có vẻ hắn có chút rơi giá trị bản thân. Hải Thư cũng tại lúc này đi tới bên này, nhìn thấy an Ninh đã qua đến, hắn thì cười cười, hướng phía an Ninh đi tới. Các ngươi cuối cùng là đến rồi. An Ninh quay đầu nhìn một chút Hải Thư, ngươi là lúc nào đến? Hải Thư thở dài một hơi, cũng sớm đã ở chỗ này chờ, chẳng qua mấy ngày nay chúng ta chỉ sợ là không có cách nào lên núi, vì hiện tại tuyết lớn đã đem đường núi cho phong. Ngươi tại sao không nói là chính ngươi không có bản lĩnh đâu, chúng ta những người này vừa mới theo dưới núi đến. Dát Sơn nhìn chăm chú Hải Thư, Hải Thư thì là lừa một cái, người này sợ không phải đầu óc có vấn đề gì a. Các ngươi cũng đừng quên này, trên núi độ cao so với mặt biển là đây dưới đáy cao rất nhiều, cho nên này trên núi bao tuyết vậy đặc biệt lớn, các ngươi nếu là không tin cái này ta, vậy mọi người liền tự mình lên núi đi, đợi đến các ngươi bị tuyết bao phủ lại lúc, các ngươi liền biết tuyết sơn này rốt cuộc khủng bố đến mức nào. Một bên khác trưởng quý nhìn thấy bọn hắn không có có như thế kiếm bạc nổ trương, lúc này mới vội vàng gật đầu một cái. Vị tiên sinh này nói một chút cũng không sai, núi lớn này thế nhưng tương đối đáng sợ, các ngươi cũng không cần đối với đại sơn bất kính, nếu bị sơn thần hiểu rõ, bọn hắn nhưng là muốn hạ xuống trừng phạt. Tần Mặc Đông chốc bật cười giảng lời nói thật, Tần Mặc không hề cảm thấy này sơn thần những này là thật sự. Mặc dù nói Tuyết Sơn này phía trên có thể đúng là có rất nhiều dã thú, nhưng mà nếu thật nói là có sơn thần lợi nói, Tần Mặc là tuyệt đối không tin. Tần Mặc lại quay đầu đưa ánh mắt đặt ở một bên khác, rắc sần cùng trên người An Ninh. Nếu đoán không lầm lời nói, này hai nhóm người hẳn là cùng một cái trong tập đoàn ra tới, chỉ là bọn hắn quan hệ dường như không phải đặc biệt tốt. Nếu như chờ đến phía sau có cơ hội, ngược lại là có thể lý giải một chút bọn hắn nhỏ người này. Tần Mặc nghĩ thông suốt sau đó liền không có lo lắng nữa nhiều như vậy, chỉ là lại từ trên người mình lấy ra một chút ăn bày tại trên mặt bàn. Hải Thư nuốt nước miếng một cái nhìn chăm chú Trần Mặc. "Trần Mặc tiên sinh, ta có thể hay không lại tới ăn một chút gì a? Ta có chút đói bụng." Bàn tử lừa một cái, "Cái này Hải Thư sao như thế lòng tham không thấy đâu? Hôm qua cũng đã làm cho hắn lại tới đây ăn cái gì, hôm nay lại còn muốn đi qua ăn? Các người bên ấy không phải phóng cũng có ăn thứ gì đó sao?" Hải Thư quay đầu nhìn một chút, hắn ho khan một tiếng thì nhìn chăm chú Lô Thiên Chân, Lô Thiên Chân hiện tại đối với Hải Thư cũng là không có gì tốt thái độ. Hải Thư bất kể như thế nào, ngươi đều không nên giúp đỡ bọn hắn nhóm người kia. Hải Thư cũng biết Hiện tại Ngô Thiên Chân đối với hắn cũng không kiên nhẫn được nữa, đã như vậy, vậy hắn cũng không cần phải tiếp tục ở chỗ này nhìn. Nhìn thấy Hải Thư quay người rời đi nơi này, Tần Mặc lúc này mới lắc đầu, nhưng mà Tần Mặc cũng không có nói nhảm nhiều như vậy, rốt cuộc hắn cùng Hải Thư quan hệ cũng không có tốt đến loại trình độ đó, Hải Thư muốn làm cái gì, Tần Mặc khẳng định là không có khả năng ngăn đón. Tần Mặc lại quay đầu nhìn bên cạnh mình mấy người này. Mau ăn đi, đợi đến ăn sau khi xong chúng ta mấy cái lại đi ra nhìn một chút tình huống bên ngoài. Mấy người bọn hắn tự nhiên là không có ý kiến gì. Làm hạ mấy người bọn hắn chính là ở đây ăn thứ gì đó mà một bên khác An Ninh cũng là nghe được Ngô Thiên Chân nói tới những thứ này, thế nhưng An Ninh cũng không có nghĩ nhiều như vậy. Nô Thiên Chân muốn thế nào thì làm thế đó đi, cùng hắn vậy không có quan hệ gì, lại nói, vừa lúc bắt đầu, bọn hắn hai bên đúng là có một ít mâu thuẫn. Tất nhiên bọn hắn thuộc về phe phái khác nhau, vậy liền căn bản không có tiến tới cùng nhau khả năng tính, đã như vậy còn không bằng đường tiếp tục cùng Ngô Thiên Chân đáp lời. An trong chốc lát độ vật sau đó, Tần Mặc lúc này mới đứng người lên, nhìn chăm chú trước mặt mình mấy người này. "Tốt, chúng ta đi thôi." An Ninh nhìn thấy bọn hắn như vậy, thì vội vàng đứng người lên, khuyên giải nhìn Tần Mặc. "Tần Mặc tiên sinh, Ta nghĩ các ngươi hay là trước đường đi ra ngoài đi nếu nếu như các ngươi thật sự đi ra rất dễ dàng gặp được nguy hiểm đến lúc đó nhưng không có người cứu các ngươi tần mặc nghe được A ninh nói như vậy thì nhìn hắn một cái thế nhưng tần mặt cũng không có nói nhảm chỉ là thẳng tắp hướng phía phía trước đi qua nô tiên chân cùng bàn tử liếc nhau một cái đi theo tần mặt phía sau dù sao có tần mặt ở chỗ này đây hai người bọn họ vậy căn bản cũng không cần sợ sệt chỉ cần đi theo tần mặc là được cứ như vậy trôi qua một đoạn thời gian tần mặt bọn hắn đi tới thôn này phủ cận t mặt cũng ở nơi đây cẩn thận tìm kiếm lấy mánh mối Thế nhưng Tần Mặc cũng không có tìm thấy cái gì, làm Hạ Tần Mặc thì thở dài một hơi nhìn bên cạnh hai người. Nơi này không có cái quái gì thế, chúng ta đi về trước đi. Hai người bọn họ gật đầu một cái, hai người bọn họ tự nhiên là không có ý kiến đến gì, lại nói bọn hắn luôn luôn hiểu rõ, Tần Mặc là một tương đối có kế hoạch người, bọn hắn chỉ cần đi theo Tần Mặc đi làm việc là được rồi. Không có qua bao lâu thời gian, Tần Mặc liền mang theo bọn hắn rời đi nơi này, bọn hắn hướng mặt trước thời điểm ra đi, Tần Mặc lại đột nhiên nghe được bên cạnh chuyển đến một thanh âm. Đinh, phát hiện sinh vật sơn, mời lập tức tiêu diệt. Tần Mặc mắt, nếu đoán không lầm lời nói Xung quanh nơi này chỉ sợ có cái quái gì thế. Cẩn thận." Tần Mặc nhắc nhở lấy bản tử cùng Ngô Thiên Trần, "Bản tử cùng Ngô Thiên Trần", nghe được Tần Mặc nói như vậy thì sững sờ ngay tại chỗ, tiếp lấy bọn hắn thì cau mày. "Đây là thế nào? Trung quanh nơi này chỉ sợ có đồ vật gì, nhưng mà cụ thể là cái gì ta cũng không rõ lắm, chúng ta nhất định phải hành sự cẩn thận, miễn cho bị đối phương cho làm bị thương." Tần Mặc cảm giác được thực lực của mình đúng là rất mạnh. Chương 359: Sói hoang xuất hiện, chương 359: Sói hoang xuất hiện. Thế nhưng như thực lực của đối phương thái quá cường hãn nói, Tần Mặc vậy không có cách nào trong thời gian ngắn đem đối phương giải quyết. Đã hiểu Tần Mặc ý nghĩa, bàn Tử cùng Lô Thiên Chân thì vội vàng dựa lưng vào nhau quay đầu nhìn xung quanh. Hai người bọn họ hiểu rõ, tất nhiên Tần Mặc đều đã nói như vậy, thì chứng minh xung quanh nơi này khẳng định là có cái gì kinh khủng đồ vật. Đi qua không có bao lâu thời gian, quả nhiên có một ít màu đen ảnh tử, theo xung quanh nơi này chạy một chút. Cái quái gì thế? Bàn Tử ngay lập tức tâm kinh ngạc một chút, hắn quay đầu nhìn chăm chú bên cạnh Lô Thiên Chân, Nô Thiên Chân lắc đầu giảng lời nói thật, hắn cũng là không có thấy rõ ràng, cho nên hai người bọn họ đồng thời đưa ánh mắt đặt ở trên người Tần Mặc. Nếu như ta không nhìn lầm, hẳn là này trên núi sói hoang. Tần Mặc hừ lạnh một tiếng, Này trên núi sói hoang xác thực rất có thể sẽ ra ngoài kiếm ăn. Rốt cuộc này trên núi con người hay là rất ít, hiện tại là tuyết lớn lúc, những kia tiểu động vật trên cơ bản không ra. Này một đám sói hoang để mắt tới bọn hắn, nhất định sẽ cùng bọn hắn không chết không thôi. Và một hồi các người hai cái cẩn thận. Ban Tử cùng ngô Thiên Chân ngay lập tức đáp một tiếng, hai người bọn họ tự nhiên đã hiểu Tần Mặc là có ý gì. Đi qua không có bao lâu thời gian, lại đột nhiên có một cái sói hoang hướng phía Tần Mặc lao đến, Tần Mặc thì là theo trên người mình lấy ra Thất tinh kiếm, Thất tinh kiếm hướng phía cái này sói hoang đâm tới. Cái này sói hoang căn bản thì chưa kịp phản ứng. Bởi vì hắn không ngờ rằng Tần Mặc hội có thực lực như vậy, cho nên hắn liền trực tiếp bị Tần Mặc cho chém thành hai nửa, kinh liệt mùi máu tươi tràn ngập ra. Lập tức có khoảng hơn 10 cái sói hoang xuất hiện ở xung quanh nơi này, bọn hắn ngửi thấy mùi máu tươi sau đó, liền trực tiếp càng biến đổi thêm điên cuồng. Cũng không lâu lắm thì có trong đó một con sói hoang hướng phía Tần Mặc lao đến, quay trùng quanh tại Tần Mặc xung quanh, Tần Mặc gặp được cái này sói hoang tốc độ, nhanh như vậy thì hừ lạnh một tiếng. Sau đó Tần Mặc lại nhìn một chút một bên bản tử cùng Lô Thiên Chân bản tử cùng Lô Thiên Chân hiện tại là tương đối chất vấn, vì, vì thực lực của hai người bọn họ, căn bản là không có cách trong thời gian đem xung quanh những thứ này sói hoang giải quyết. Tần Mặc phía mắt, nói thật hiện tại Tần Mặc vẫn tương đối lo lắng. Thực lực của hai người bọn họ cùng chính mình so ra, thật sự là kém quá nhiều. Tần Mặc nhẹ nhàng nôn thở một hơi, thì nhìn chăm chú cách đó không xa sói hoang, con kia sói hoang lại hướng phía Tần Mặc lao đến. Nếu như mình không có có cảm giác sai, cái này sói hoang hẳn là này trong đám mạnh nhất. Tần Mặc chầm chậm lên trước mặt cái này sói hoang, chỉ sợ cái khác những kia sói hoang cũng là bị cái này sói hoang cho khống chế, cho nên mới sẽ đến công kích bọn hắn. Tần Mặc ngưng tụ lực lượng của mình, xung quanh thì trực tiếp xuất hiện cuồn phong. Cuồn phong nhận. Những thứ này Phong trực tiếp tạo thành một đặc biệt lớn búa, nay búa hướng phía cách đó không xa con kia sói hoang bổ tới, ngay tại cái này búa sắp đánh tới con kia sói hoang trên thần, con kia sói hoang đột nhiên hướng phía bên cạnh đạp một bước, cái đó búa vậy bổ tới trong đống tuyết. Cái chỗ kia đất tuyết trực tiếp đã nứt ra một đặc biệt lớn lỗ hổng, Trần Mặc hít mắt. Không thể không nói, cái này sói hoang thực lực đúng là có thể, với lại tốc độ của hắn vậy rất nhanh. Một lát sau, cái này sói hoang liền đi tới một bên khác. Hắn nghe răng nén miệng nhìn chú Trần cũng nhìn được cái này sói hoang ánh mắt. chẳng qua Trần cũng không có nói nhiều như vậy. Vũ, lại làm một đạo cử đại phong. Xuất hiện ở tần mạc trung quanh, gió này vậy đem trung quanh những kia tuyết cho cuốn lại. Con kia sói hoang dường như cũng biết, tần mạc gió này nhận cũng không phải dễ đối phó như vậy, cho nên hắn liền trực tiếp đóng thân thể của hắn, sau một khắc thì nhảy lên một cái hướng phía tần mạc lao đến. Tần mạc nhìn thấy này sói hoang tốc độ, nhanh như vậy thì hừ lạnh một tiếng, lại dùng lực lượng của mình đánh vào cái này sói hoang trên thân, cái này sói hoang trực tiếp bị tần mạc phong cho thổi đập vào một bên khác trên cây, theo gốc cây kia tụt xuống. Cái này sói hoang vội vàng đứng lên, có thể là sắc mặt của hắn lại trở nên vô cùng khó coi, âm trầm trợn mắt nhìn tần mạc. Tần Mặc gặp được cái này sói hoang ánh mắt, thế nhưng Tần Mặc nhưng lại không cùng hắn nói nhảm nhiều như vậy. Lại là một cỗ năng lượng to lớn, theo trên người Tần Mặc bay ra cỗ năng lượng này lại đánh tới sói hoang trên thân. Sói hoang nằm trên đất sau đó, Tần Mặc liền có thể rất rõ ràng nhìn thấy trên người hắn xuất hiện một vết thương. Một ít huyết dịch theo cái này sói hoang trên thân tích rơi xuống trong đống tuyết, tạo thành kịch liệt độ tương phản cảm giác. Tần Mặc lại nhìn xem lên trước mặt những thứ này sói hoang, thế nhưng một bên khác Ngô Thiên Chân lại phát ra kêu thảm, Tần Mặc quay đầu liền gặp được Ngô Thiên Chân tay áo đang bị một con sói hoang cho cắn. Ngô Thiên Chân thật không ngừng lấy tay áo của mình dường như muốn đem con kia sói hoang cho vứt bỏ, thế nhưng con kia sói hoang lại thật chặt cắn tay áo của hắn, không muốn cứ như vậy thả lỏng. Tần Mặc hiểu rõ những thứ này sói hoang là thật không dễ dàng mới sẽ tìm được con người, cho nên bọn hắn không muốn nhả ra vậy rất bình thường. Thế nhưng sau một khắc, Tần Mặc thân thể thì biến mất ngay tại chỗ, đem cái này sói hoang cho đâm chết rồi. Lô Thiên Chân lúc này mới thở phào nhẹ nhóm, đưa ánh mắt đặt ở trên người Tần Mặc, trong mắt mang theo cảm kích nét mặt. Chính mình cẩn thận một chút. Tần Mặc lại dặn dò một câu, Lô Thiên Chân vội vàng đáp một tiếng. Hắn hiểu rõ Tần Mặc đang đối phó chung quanh những kia sói hoang, nghĩ muốn đi qua giúp đỡ hắn cũng không phải chuyên đơn giản như vậy. Nếu như chờ một hồi hắn lại không cẩn thận, rất có thể sẽ bị những kia Dạ Vương cho xé thành mảnh nhỏ. Bàn tử hiện tại cũng là hơi có chút chật vật, chẳng qua Tần Mặc nhất định phải đi đối phó con kia Lang Vương, không có cách nào quản hai người bọn họ. Nhưng vào lúc này, đột nhiên có một thân ảnh xuất hiện ở một bên khác, hắn đem trong đó một con sói hoang cho trực tiếp giải quyết hết, trong tay của hắn còn chính cầm một con cựu chảo câu. Nhìn thấy Trần Tử gia xuất hiện ở đây, Lô Thiên Chân lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cảm kích nói: "Đa tạ bốn ông." Trần Tứ Gia nhìn chăm chú một chút Ngô Thiên Trần, thế nhưng hắn cũng không có cùng Ngô Thiên Trần nói nhiều, chỉ là ở chỗ này tiếp tục đối phó nhìn cái khác những kia sói hoang. Không thể không nói, những thứ này sói hoang đúng là rất khát máu, cho nên bọn hắn vậy mặc kệ Tần Mặc cùng với Trần Tứ ra thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào, chỉ là một mạch lên trên sông. Tần Mặc cũng là tay nâng kiếm rơi. Cứ như vậy đi qua khoảng hơn 10 phút tà hữu, trung quanh những thứ này sói hoang cũng coi như bị Tần Mặc bọn hắn giải quyết. Đinh, tiêu diện sinh vật Tuyết Sơn thành công, lấy được đột nhanh nhẹn 10, thể lực 10, lực lượng 10, tinh thần 10. Do dự một chút Tần Mặc thì nhìn mình bây giờ thuộc tính. Thính danh Tần Mặc, tuổi tác: 24 tuổi. Kỹ năng: Giáng bảo chim âu, thăm dò mộ huyệt chi khí, long ngâm chi nộ, không gian ảo, khính thanh biện vị. Chương 360, đáp ứng hợp tác, chương 360, đáp ứng hợp tác. Kỹ năng: Hỗn độn chim âu, phong chi tốc, sinh cơ thuận, long khí ngưng tụ, thủy tinh ngưng kết thuật, không gian ngưng tụ thuật, lô ban cơ quan thuật, thiên thần đích ngâm sướng, chúng thần đích ngâm sướng, thủy thần bảo hào, hô phong hắn vũ, tính thái hành động thuật, nộ hải phiên ba, Ước kích trường không, vô song kiếm, quyết, kiếm vũ bát phương, băng tiên kết địa, thanh tâm quả dục, hàn băng ma trảm, cuốn phong nhận, cuốn phong viễn vũ, tinh thông ngôn ngữ. Vũ khí, linh hồn ngầm đến, trừ ma kim tiền kiếm, trấn hồn cổ, âm dương nhị kiếm, kim cương tiễn, tỷ thủy châu, long lân giáp, cản côn bút, hỏa diễm thương, tận phong hải, thiên thần kiếm, trừ ma pháp trượng, u minh kiếm. Trạng thái thân thể, nhanh nhẹn 395 nhân loại cực hạn 10. Thể lực 400 nhân loại 10. Lực lượng 400 lực lượng cực 10. Tinh thần 425 nhân loại 10. Hiện tại thuộc tính ngược lại là tăng trưởng càng lúc càng nhanh nhưng bất kể như thế nào, tóm lại thuộc tính của mình trở nên nhanh, đối với mình mà nói hay là rất có lợi. Nếu là phía sau thật sự tại bên trong mộ huyệt gặp được cái quái gì thế, chính mình vậy rất dễ dàng ứng đối. Tần Mặc nhẹ nhàng nôn thở một hơi, nhìn chăm chú bên cạnh Bản Tử cùng Lô Thiên Chân. Hai người các ngươi thế nào? Bản Tử cùng Lô Thiên Chân liếc nhau một cái, tùy ý lắc đầu, nói thật hai người bọn họ ngược lại là không có gì. Tần Mặc lúc này mới gật đầu một cái, lại nhìn cách đó không xa Trần Tứ Gia, Trần Tử Gia lúc này thì là đem hắn cái đó kiểu trảo câu cho trà sát một chút, lại nhìn chăm chú Lô Chân cùng Bản Tử. Thật không biết hai người các ngươi vì sao lại đi vào nơi này bàn tử cùng nô Thiên chân hơi nghi hoặc một chút điệ nhìn chăm chú Trần Tứ ra Trần Tứ ra bật cười một tiếng hai người các ngươi thân thủ thật sự là không được tốt lắm cho dù chờ đợi ở đây đợi đến phía sau cũng giống vậy sẽ bị mộ việc đồ vật bên trong giải quyết người lão nhân này còn không có đợi đến bản tử nói cái gì đó nô thiên chân thì dẫn đầu kéo một chút cánh tay của hắn bất kể như thế nào hắn cũng cứu được hai người chúng ta cho nên ngươi không thể nói ra những lời kia bàn tử nhất miệng M dù nói đối phương sắc thực cứu được hắn nhưng mà vậy không nên nói ra như thế Vũ nhục người lời nói đi Nhưng suy nghĩ một chút bản tử đã cảm thấy bất kể như thế nào đợi đến phía sau, bọn hắn khẳng định là muốn đi vào đến trong huyệt mộ, với lại hiện tại Ngô Tam gia đã điên rời đi trước bọn hắn, có rất lớn khả năng tính muốn đi theo Trần tứ gia cùng đi. Đã như vậy, vậy cũng chớ cùng Trần tứ gia lên cái gì xung đột đi. Trần tứ gia lại quay đầu nhìn một chút, tần mặc không thể không nói, tần mặc thực lực đúng là nhường hắn cảm thấy khủng bố, vừa mới bắt đầu hắn thì đã đi tới nơi này, nhưng mà hắn cũng không có tùy tiện động thủ, mà là tại chỗ tối quan sát một chút. Nhìn thấy tần mặc thực lực mạnh như vậy, hắn lúc này mới tại trong lòng có của mình một cái kế hoạch. Trần Tứ Gia cũng không tiếp tục nói nhiều như vậy, ngược lại là quay người rời đi nơi này, Tần Mặc lại nhìn bán tử cùng Lô Thiên Chân. "Được rồi, chúng ta vậy đi về trước đi." Cùng nhau hướng mặt trước thời điểm ra đi, Trần Tứ Gia cố ý thả chậm bước chân, rất nhanh hắn liền cùng Tần Mặc đứng song vai, hắn quay đầu nhìn bên cạnh Tần Mặc. "Thực lực của người đúng là nhường ta nghĩ hơi kinh ngạc." Tần Mặc trong mắt mang theo nụ cười thả nhiên, kỳ thực vừa mới bắt đầu Tần Mặc liền có thể cảm giác được xung quanh nơi này là có người tồn tại. Cũng là bởi vì cái này, Tần Mặc mới không có sử dụng quyền lợi của mình, bằng không quanh những kia sói hoang sớm đã bị Tần Mặc giải quyết, nhưng mà Tần Mặc nhưng lại không cùng Trần Tứ Gia giải thích nhiều như vậy. Phía sau chúng ta có thể kết bạn mà đi, lời như vậy, chúng ta cũng sẽ không cần lại lo lắng kia hai nhóm người sẽ đối với chúng ta động thủ. Trần Tứ ra đây là tương đương với tại hướng Tần Mặc bài trừ người lấy bệnh, một bên khác bản tử nghe được Trần Tứ ra nói như vậy liền trực tiếp mở miệng. Ngươi không phải ghét bỏ ta cùng chân thật thực lực không được tốt làm sao? Sao hiện tại lại đột nhiên để cho chúng ta đi theo ngươi? Cũng không phải Tần Mặc, ngươi cảm thấy ta sẽ dẫn nhìn các ngươi sao? Trần Tứ ra ngừng lại nhìn chăm chú bản tử, người này khó tránh khỏi có chút quá mức tự luyến đi. Mập mạp sắc mặt có chút không tốt, nhưng mà hắn nhếch miệng liền không có nói thêm nữa. Kỳ thực hắn lời nói này cũng không có sai, rốt cuộc tần mạc thực lực xác thực rất khủng bố, tần mạc có chút sao cũng được nhún vai. Ta tự nhiên là không có ý kiến gì, lại nói chúng ta đối với mảnh này tuyết sơn cũng không phải đặc biệt mở, người nếu vui lòng mang theo chúng ta, kia ta đương nhiên là đồng ý. Nói xong tần mạc liền lại nhìn Trần Tử ra. Nhưng bất kể như thế nào, ta còn là nghĩ muốn tìm hiểu một chút này trên núi này mộ huyệt rốt cuộc là như thế nào. Tần mặc cảm giác đối phương hẳn là đối với này trên núi có hiểu biết, đã như vậy vậy liền theo trong miệng của hắn đạt được một ít tin tức hữu dụng đi, vậy không ngừng chính mình đáp ứng cái này hợp tác rồi. Nơi này là Đông Hạ Hoàng Lăng. Cho nên trong này nhất định là tương đối nguy hiểm, bằng không mà nói, hắn vậy sẽ không muốn cùng Tần Mặc kết bạn mà đi. Rốt cuộc không có người biết, muốn đem chính mình chiếm được bảo vật cho đưa ra ngoài, nếu là trong này không có có nguy hiểm như vậy, kia đồ vật bên trong nhất định là của hắn. Tần Mặc nhướng mày, nay trên núi nên cũng chỉ có một tòa mộ huyệt ta. thì nói như vậy, kia cái mộ huyệt này hẳn là Vân Đỉnh Thiên Cung. Tần Mặc rất hiếu kỳ Vân Đỉnh Thiên Cung cùng cái khác mấy cái kia mộ huyệt rốt cuộc có quan hệ gì, cho nên bất kể như thế nào, lần này Tần Mặc cũng nhất định phải vượt qua. Không sai. Trần Thứ Gia cảm thấy tất nhiên hắn đều đã vui lòng cùng Tần Mặc hợp tác rồi. Vậy thì nhất định phải đem những gì mình biết thứ gì đó chia sẻ cho Tần Mặc, vậy đỡ phải đợi đến phía sau không có cách nào đối kháng kia mộ huyết đồ vật bên trong. Tần Mặc đáp một tiếng, thì không có lại nói nhiều như vậy, vừa đi vừa nói với Trần Tứ ra lời này, rất nhanh bọn hắn lại lần nữa đến đến khách sạn nơi này. Đến bên này sau đó, Bàn tử liền phát hiện bên này là có mấy cái xe tải lớn, trong mắt của hắn mang theo nghi ngờ nét mặt, vội vàng chạy tới Tần Mặc bên người hỏi đến. Mấy cái này đại trong xe tải là cái gì a? Tại sao có thể có người đem này chở lái đến bên này? Trần Tứ ra nhìn một chút bản tự, nhưng mà hắn cũng không có nói với bản tự nhiều như vậy. Phản mà là tiếp tục hướng mặt trước đi rất nhanh liền theo xe tải lớn phía trên xuống mấy người một cái trong đó hướng phía Trần Tứ ra con một hạ thân sư phó Trần Tứ ra gật đầu một cái quay đầu nhìn bên cạnh tầm mậc giới thiệu cho ngươi một chút mấy cái này cũng là đồ đệ của ta bọn hắn thực lực cũng coi là không sai biệt lắm nếu là cùng chúng ta cùng nhau tiến vào trong về mộ bọn hắn sẽ không liên lụy chúng ta nói đến đây câu nói Trần Tứ ra còn đặc địa nhìn một chút bàn tử cùng ngô thiên chân hắn ý Tứ vậy vô cùng rõ ràng bàn tử mở to hai mắt nhìn Trần Tứ ra đây là ý gì A bất kể như thế nào Hắn cùng nô thiên chân thực lực cũng coi là không sai biệt lắm. chương 361, những nhiệm vụ khác, chương 361, những nhiệm vụ khác. Với lại trước đó bọn hắn vậy có nhiều như vậy kinh nghiệm, sao đối phương cứ như vậy xem thường hai người bọn họ đâu. Tân mặc đồng chốc bật cười, đáp một tiếng. Chẳng qua các người mang theo nhiều đồ như vậy, chỉ sợ là không có cách nào hoàn toàn dẫn đi, chỗ lấy các ngươi hay là chọn lựa trong đó một ít trọng yếu hơn à. Trần Tứ ra nhớ mẩy. Nhưng bất kể như thế nào, chúng ta muốn bị phong ở chỗ này một quang thời gian. Cho nên vật tư khẳng định là muốn chuẩn bị hoàn tất, với lại đường lên núi vậy lập tức liền muốn bị chặn lấy, cho nên này chỉ sợ là chúng ta cuối cùng một nhóm vật tư." Tần Mặc gật đầu một cái, kỳ thực Tần Mặc hệ thống đổ vật bên trong đã đầy đủ dùng, cho nên Tần Mặc vậy căn bản cũng không hiếm có những vật này. Những thứ này đối với Tần Mặc vậy căn vốn là không có gì giúp đỡ, tất nhiên đối phương vui lòng mang theo, vậy liền để đối phương tùy tiện đi, mặc vậy không phải mình." Tần Mặc không có nói thêm nữa, chỉ là nhìn bên cạnh Bản Tử cùng Lô Chân. Trên người chúng ta cũng dính vào nhất định mùi máu tươi, về trước đi tắm một cái đi." Bản Tử cùng Lô Chân gật đầu một cái. Trần Tứ gia đưa ánh mắt đặt ở tần mặc trên bóng lưng mặt, có chút bất đắc dĩ lắc đầu, thật không rõ tần mặc tại sao muốn mang theo hai người kia. Hai người bọn họ thân thủ cùng tần mặc so ra thế nhưng kém quá nhiều rồi, mặc kệ bọn hắn hai cái năng lực không thể giúp được tần mặc, nếu hắn là tần mặc, nhất định sẽ không mang theo hai người kia mạo hiểm. Thế nhưng Trần Tứ ra lại cảm thấy mỗi cá nhân ý nghĩ đều là không giống nhau, tất nhiên tần mặc vui lòng mang theo, vậy thì liền tùy tiện đi. Dù sao tần mặc thực lực ở chỗ này bảy biển đâu, chỉ cần tần mặc đủ mạnh mẽ là được rồi. Tiến vào trong khách sạn sau đó, tần mặc liền lên đi tắm rửa, bản tử cùng Lô Thiên chân vậy là theo chân tần mặc cùng nhau. Đợi đến tần mặc lại xuống đến liền nhìn thấy Ngô Thiên Chân, chính ở chỗ này cùng bàn tử nói chuyện phiếm. Dát Sơn cùng an Ninh bọn hắn một nhóm người là ở bên cạnh nghe. Nô Thiên Chân ngược lại cũng không có tránh lấy bọn hắn, rốt cuộc lần này cũng không có phát hiện có quan hệ với mộ huyết dấu vết. Tuyết Sơn này đúng là rất nguy hiểm, hôm nay chúng ta đi ra lúc gặp phải sói hoang, nếu như ta đoán không lầm, chỉ sợ này trên núi còn có cái khác những dã thu kia, cho nên đợi đến phía sau cho dù chúng ta thật sự có thể lên núi, chúng ta vậy nhất định phải cẩn thận một chút. Một bên khác Dát nghe đến mấy câu này, liền không nhịn được niết miệng, mang trên mặt khinh thường nét mặt. Thật không biết các ngươi là nghĩ như thế nào. Này trên núi cho dù có dã thú cũng có thể thế nào, ta cũng không tin, dã thú kia thật sự có thể làm gì được chúng ta. Tần Mặc nhìn một chút này rắc sơn người này sợ không phải đầu góc có vấn đề gì a. Có bản lĩnh ngươi liền tự mình đi một chuyến thử một chút, đến lúc đó ngươi thì sẽ biết trên người dã thú rốt cục kinh khủng đến cỡ nào. Rắc sơn nhíu mày, sao Tần Mặc không phải muốn ở chỗ này cùng hắn làm trái lại đâu? Tần Mặc lại cũng lười nói với hắn nhiều như vậy, rốt cuộc trước lúc này đối phương liền đã đối bọn họ động thủ một lần, cho nên Tần Mặc cũng không muốn cho đối phương lưu cái gì mãn muối. Tần Mặc ở chỗ này ngồi xuống, A Ninh thì là nhìn bên cạnh mình mấy người này. Mấy người này trong mắt vậy mang theo nghi ngờ nét mặt. Sao Dát Sần trước mặt Tần Mặc như thế thành thật đâu, vừa mới bắt đầu Dát cùng bọn hắn đối lập lúc còn không phải thế sao bộ dạng này? Bạn tử nhìn thấy Dát Sần như vậy thì lừa một cái. Thực sự là không có bản lĩnh. Dát đúng là có thể nhịn nhìn Tần Mặc, rốt cuộc vừa mới bắt đầu Tần Mặc cái đó phi dao đúng là dọa đến hắn, thế nhưng bản tử lại có bản lĩnh gì đâu? Dát đột nhiên tử đập bản, đứng người lên, chỉ vào bản tử. Có bản lĩnh ngươi lại đem lợi vừa rồi cho nói một lần. Ta nói ngươi không có bản gì. Bản tử lườm một cái, hắn cảm thấy lấy thực lực chỉ sợ cũng không làm gì được hắn. Đã như vậy, vậy hắn tại sao phải nhận sợ đâu? Dát ngay lập tức theo trên người mình lấy ra tên, chuẩn bị hướng thẳng đến bàn tử đánh tới, bàn tử vậy chuẩn bị ký cảng, một bên khác Ca Ninh, nhìn thấy một màn này thì đứng lên. Được rồi, bất kể như thế nào, này trên núi đúng là rất nguy hiểm, với lại tất cả mọi người là cùng nhau lại tới đây dò mộ huyệt, vậy không cần thiết náo thành bộ dáng này đi. Nghe được Ca Ninh nói chuyện, Dát Sơn lúc này mới híp mắt nhìn chăm chú A Ninh. Ta cho ngươi biết đừng cùng bọn hắn đi được gần như vậy, bằng không chờ ta trở về nhất định sẽ nói cho tiên sinh, đến lúc đó ngươi cảm thấy tiên sinh hội bỏ qua cho ngươi sao? Chỉ tiếc tiên sinh cho ta phái còn có nhiệm vụ khác, cho nên ta sẽ không cần nói cho người nhiều như vậy. A ninh nếu mày giảng lời nói thật, hắn cảm thấy này Jackson đúng là rất đáng ghét, nhưng bất kể như thế nào, bọn hắn dù sao cũng là cùng một cái trong tập đoàn, cho nên hắn vẫn là phải cho Jackson lưu chút mặt mũi. Jackson lúc này mới hư lạnh một tiếng, tại trên vị trí của mình ngồi xuống, lại liếc mắt nhìn tần mặc, tần mặc vậy đang theo dõi Jackson. Jackson cùng tần mặc liếc nhau một cái, thì vội vàng quay đầu đưa ánh mắt đặt ở một bên khác, bởi vì hắn đúng là rất sợ sệt, tần mặc, tần mặc nhìn không được chào phúng cười ra tiếng Chẳng qua Tần Mặc lại cũng lười cùng dắt sân nói nhảm nhiều như vậy, chỉ là lại nhìn bên cạnh bàn Tử cùng Lô Thiên Trân. Ở chỗ này nghỉ ngơi một chút đi, đợi đến hai ngày nữa phong tuyết hơi nhỏ một chút, chúng ta lại hướng trên núi đi thôi. Hai người bọn họ tự nhiên là không có ý kiến gì, cho nên bọn hắn liền bắt đầu ở chỗ này chờ đợi. Một bên khác Trần Tứ Gia cũng tại lúc này đi xuống lầu dưới, đồ đệ của hắn là theo phía bên hắn do dự một chút, Trần Tứ Gia thì hướng phía Tần Mặc bên này cái bàn đi tới, tại đây ngồi xuống. Bàn Tử cũng là không thế nào thích Trần Tứ Gia, nhưng mà hắn hiểu rõ Trần Tứ Gia thực lực tương đối khủng bố, lại thêm Trần Tứ Gia đã cùng Tần Mặc đã đạt thành hợp tác rồi. Cái kia mập mạp vậy không cần thiết lại cùng Trần Tứ ra lên cái gì xung đột, cho nên hắn thì ngoan ngoãn ở chỗ này ngồi. Nghỉ ngơi trong chốc lát sau đó, Tần Mặc thì theo trên người mình lấy ra dựa, thậm chí còn cầm một máy tính bảng. Người này máy tính bảng có lưới sao? Bàn Tử kinh ngạc nhìn Tần Mặc, Tần Mặc nhướng mày. Ta tự nhiên là có ta phương pháp của mình. Tần Mặc trước đó là phát hiện mình máy tính bảng cùng với khác thiết bị là có thể liên tiếp đến hệ thống, chỉ cần hệ thống tồn tại, kia máy tính bảng cùng điện thoại di động thì nhất định sẽ có mạng. Tần Mặc nhìn máy tính bảng phía trên phim truyền hình, một bên nhìn xem, vừa quan sát tình huống bên ngoài. Một mực chờ đến sắp trời chạng vạng, Bên ngoài phong tuyết vẫn là không có dừng lại, Tần Mặc thở dài một hơi lại nhìn chăm chú Trần Tử Gia. Các ngươi những vật kia thu thập thế nào? Ta đã cùng ta những kia đồ đệ đã từng nói, để bọn hắn mang lên một ít trọng yếu hơn thứ gì đó, còn những cái khác thì không cần phải vậy. Tân Mặc gật đầu một cái, Trần Tử Gia làm như vậy mới là lựa chọn chính xác nhất, bằng không mang theo những vật kia sẽ chỉ là vướng bữu. Chương 362, tìm kiếm dẫn đường, chương 362, tìm kiếm dẫn đường. Bàn tử không có chuyện gì, dứt khoát lấy ra thai nghe ở chỗ này nè ca. Một thẳng và đến sắc trời bên ngoài hoàn toàn đêm đến, Tần Mặc lúc này mới thở dài một hơi lấy ra một chút ăn. Ở chỗ này ăn lấy trần tứ ra mấy người bọn hắn cũng coi là dính tần mặc ánh sáng, ăn đuổi gà ăn no mây mây. Này tuyết vẫn rơi một đêm, đều không có ngừng. Đến đêm khuya lúc, tần mặc bọn hắn vậy thẳng tiếp về nghỉ ngơi. Sáng ngày thứ hai tần mặc mới vừa vận tỉnh lại, thì nghe đến thanh âm bên ngoài. Tuyết này cuối cùng là ngừng. Tần mặc nghe nói như thế thì đi ra ngoài, đưa ánh mắt đặt ở ở đây mấy người này trên thân. Tất cả mọi người ở đây, Bàn tử vậy đi tới, hắn cùng mọi người lên tiếng chào. Lại cũng không người nào nguyện ý phản ứng bản tử nhiều như vậy, bản tử cũng không thấy được túng, ngược lại là trực tiếp đi tới tần mặc bên người. Chúng ta hôm nay có thể hay không xuất phát? Bàn tử nhìn chăm chú Tần Mặc, Tần Mặc suy nghĩ một chút, thì khoát khoát tay. Chỉ sợ hôm nay có chút không tốt. Bàn tử không hiểu nhìn Tần Mặc. Chúng ta không có tìm được thích hợp dẫn đường, là tuyệt đối không thể tùy tiện lên núi, bằng không rất dễ dàng tại trong núi lớn bị lạc. Tần Mặc nhướng mày. Bàn tử đã hiểu Tần Mặc ý nghĩa, có chút gật đầu bất đắc dĩ. Ngay cả ngươi cũng không có cách nào mang theo chúng ta quá khứ sao? Sắp thực không tốt. Nói xong Tần Mặc thì quay đầu đưa ánh mắt đặt ở trưởng quỷ trên người, Tần Mặc còn nhớ này, người trưởng quỷ hình như gọi là Đại Sơn. Đại Sơn ca xin chào. Ta muốn hỏi một chút các ngươi trong thôn này có người đối với Tuyết Sơn tương đối quen thuộc. Trong thôn chúng ta người đối với Tuyết Sơn cũng rất quen, chẳng qua cũng liền giới hạn tại chúng ta cái này phiến. Tần Mặc đắp một tiếng hỏi đến nói, đã như vậy, vậy ngươi năng lực không có thể giúp chúng ta tìm một quen thuộc Tuyết Sơn này người, làm cho chúng ta dẫn đường à? Trưởng ủy có chút kinh ngạc nhìn Tần Mặc, các ngươi đây là muốn lên núi sau. Ta có thể muốn trước tiên đem cảnh cáo cho nói trước, lúc này trên người là vô cùng nguy hiểm. Tần Mặc cười cười, cái này ta tự nhiên là đã hiểu, chẳng qua ngươi không cần lo lắng nhiều như vậy. Chúng ta là sẽ không xảy ra chuyện gì, ngươi chỉ cần tìm một người thích hợp cho chúng ta làm dẫn đường là được. Vậy ta hỏi một chút người trong thôn đi." Trưởng Quỷ nói xong lời này thì quay người rời đi nơi này. Tân Mặc đưa ánh mắt đặt ở Trưởng Quỷ trên người, cũng không có nói nhiều, ngược lại là ở chỗ này ngồi xuống. Do dự một chút, Dát Sơn thì quay đầu nhìn thủ hạ của mình. "Chúng ta đi." A Ninh nhìn thấy Dát phải rời khỏi nơi này, lông mày ngay lập tức nhíu lại. "Ngươi thật muốn đi sao? Ta có thể kể ngươi nghe, mặc dù nói hiện tại tuyết đúng là ngừng, nhưng mà cũng không có nghĩa là chờ một lát sẽ không tiếp tục rơi." Cái này cùng ngươi hình như không có gì quá lớn quan hệ đi. Jackson liếp nhìn An ninh một cái. Sau đó Jackson liền trực tiếp quay người rời đi nơi này, nhìn thấy hắn như vậy An ninh thì nhất miệng. Có thể suy nghĩ một chút, An ninh hay là về tới bên trong phòng của mình cùng lao đại của hắn báo cáo. Một bên khác bàn tử nhìn thấy một màn này thì bóng chốc bật cười. Không ngờ rằng bọn hắn vậy mà sẽ như vậy. Liền xem như cùng một tổ chức bên trong, vậy không nhất định quan hệ rất tốt, dường như bọn hắn hiện tại chẳng phải xuất hiện khác nhau sao. Tân mặc nhìn bàn tử, bàn tử đáp một tiếng lời nói này xác thực không sai Nếu cũng may chúng ta nhóm người này bên trong có người, cho nên chúng ta vậy không cần lo lắng. Suy nghĩ một chút, Tần Mặc đưa ánh mắt đặt ở trên người Trần Tứ ra. Hiện tại Trần Tứ ra ngược lại là không có làm cái gì, chỉ là ở chỗ này xem kịch. Tần Mặc vậy không nóng nảy, vì Tần Mặc hiểu rõ trí trên Tuyết Sơn mặt tình huống là tương đối phức tạp, nếu nếu tùy tiện đi qua lời nói, sẽ chỉ làm chính mình mất mạng ở đâu. Đã như vậy còn không bằng chức ở chỗ này chờ, xem xét có hay không có người thích hợp mang lấy bọn hắn cùng đi. Như vậy đợi đến phía sau bọn hắn muốn tìm được mộ huyệt, cũng sẽ hơi thoải mái một chút. Cứ như vậy đi qua, không có bao lâu thời gian Trưởng Quý cuối cùng là hồi đến nơi này. Trưởng quỹ đưa ánh mắt đặt ở trên người Tần Mặc, trong mắt mang theo nụ cười thản nhiên. "Vị tiên sinh này ta tìm được rồi vui lòng mang theo các ngươi lên núi người, không qua tính cách của hắn hơi có chút cổ quái, hắn nói muốn gặp một lần các ngươi, mới vui lòng mang bọn ngươi qua thứ." Tần Mặc hơi kinh ngạc, hắn không ngờ rằng Trưởng Quý vậy mà sẽ nói như vậy, nhưng suy nghĩ một chút Tần Mặc vẫn gật đầu. "Không sao hết." Trưởng Quý cười cười, liền mang theo Tần Mặc chuẩn bị cùng rời đi nơi này, A Ninh suy nghĩ một chút nói với Tần Mặc. "Tần mặc tiên sinh cần ta đi theo các ngươi cùng đi sao?" Tần Mặc nhìn một chút A Ninh. "Chính các ngươi tùy ý tôi." Ta lại không có cách nào quyết định các người, các ngươi thế nào cùng ta không có quan hệ gì. Nói xong lời này, Tần Mặc thì quay người rời đi nơi này. Không có qua bao lâu thời gian, bọn hắn liền theo trưởng quỹ đi tới một cái tiểu viện từ nơi này. Tần Mặc phát hiện bọn hắn đang bước đi lúc, này bên trên bầu trời lại đã nổi lên tuyết lớn. Nếu Dắt bọn hắn hiện tại đã lên đường lời nói, chỉ sợ bọn họ gặp được rất nhiều phiền phức. Trước đây Tần Mặc liền cùng Dắt có chút không đúng lắm, cho nên Tần Mặc cũng lười quản nhiều như vậy, đối phương nếu là thật sự chết tại đây trong đống tuyết, ngược lại cũng thật không tệ. Tần Mặc tiếp tục hướng mặt trước đi tới, qua khoảng 2 phút, bọn hắn thì đến đi đến trong phòng. Tần Mặc nhìn một chút trong này bảy biện, như thế một người bình thường nhà bài trí. Tần Mặc quay đầu nhìn một bên khác trưởng quỷ. Đúng rồi, người này tên gọi là gì a? Hắn gọi Kim Tuẫn Tử hắn hay là thật lợi hại, với lại thể chất của hắn vậy đặc biệt tốt. Tần Mặc đắp một tiếng liền không có nói thêm nữa, chỉ là ở chỗ này ngồi chờ đợi. Cứ như vậy đi qua khoảng chừng nửa canh giờ thời gian, Kim Thuận Tử này mới trở lại bên này, trưởng quỷ có chút bất đắc dĩ nhìn Kim Tuẫn Tử. Ngươi đây là có chuyện gì a? Ta không phải đã cùng ngươi nói qua sao? Ta sẽ dẫn nhìn hai người bọn họ đến, ngươi làm sao còn lạ đi ra? Kim Tuẫn Tử lườm một cái, Vậy ta cũng không thể một thằng ở chỗ này chờ đi, lại nói, hiện tại là bọn hắn muốn mời ta giúp đỡ, không phải ta cầu lấy bọn hắn để cho bọn họ tới tìm ta. Nói xong Kim Tuẫn Tử thì đưa ánh mắt đặt ở trên người Tần Mặc, thế nhưng gặp được Tần Mặc khí thế trên người, lông mày của hắn thì nhíu lại. Vị tiên sinh này, là các ngươi tới tìm ta để cho ta giúp đỡ sao? Kim Tuẫn Tử thái độ lập tức liền thay đổi, Tần Mặc nhìn thấy hắn như vậy trên mặt xuất hiện nụ cười thản nhiên. Đúng là chúng ta cũng không biết ngươi bên này có yêu cầu gì. Tần Mặc cảm giác đối phương cũng hẳn là có nhất định thực lực, bằng không hắn cũng không dám như thế tùy tiện. Ta không có yêu cầu gì. Chỉ là muốn nhìn xem các ngươi một chút những người này có đáng giá hay không cho ta mang bọn ngươi quá khứ mà thôi. chương 363, đã thương lượng xong, chứng 363, đã thương lượng xong. Kim Phận Tử cười cười. Bên cạnh bàn tử thì là có chút nghi hoặc nhìn Kim Phận Tử. Đây là ý gì a Lẽ nào nếu như không phải chúng ta mấy người này người còn không muốn mang theo chúng ta quá khứ sao? Đây là đương nhiên. Kim Phận Tử vừa nói vừa nhìn chăm chú tần mặc. Bất quá ta cảm thấy vị tiên sinh này ngược lại là khí vũ hiên nang, ta vui lòng mang theo các ngươi cùng đi. Nhưng mà có một câu ta muốn trước nói rõ ràng với các ngươi, nếu ta thật sự mang bọn ngươi đi rồi, kia trên đường này các ngươi nhất định phải nếu nghe ta." Tần Mặc nhướng mày. "Ta tự nhiên là không có ý kiến gì." Tần Mặc lại quay đầu nhìn một chút bên cạnh bàn tử cùng Lô Thiên Chân, bàn tử cùng nô Thiên Chân cũng gật đầu một cái. "Các ngươi cũng nhìn được, bên ngoài bây giờ đang rơi tuyết lớn, cho nên hai ngày này chỉ sợ không có cách nào ra ngoài." Tần Mặc chân mày cao lại. Cái này Tần Mặc tự nhiên là đã hiểu, có thể là Tần Mặc hay là nghĩ phải nhanh một chút hành động. "Vậy ngươi cảm thấy khi nào mới có thể xuất phát?" Ta lại nhìn một chút đi." Kim Phận Tử lại nhìn chăm chú Tần Mặc. Ta nhìn xem các ngươi thật giống như tương đối gấp. Tần Mặc nhíu mày. Xác thực, rốt cuộc chuyện này đối với chúng ta mà nói hay là rất trọng yếu, chúng ta không thể ở chỗ này chậm trễ thời gian quá dài. Ta hiểu được, vậy ta lại quan sát một quãng thời gian nói lại đi. Nói xong Kim Thuận Tử liền lại quay đầu nhìn bên cạnh trường quỹ. Đại Sơn thúc ngươi trước hết mang lấy bọn hắn trở về đi, và đến lúc đó ta sẽ đi qua tìm các ngươi. Trường quỹ đắp một tiếng thì nhìn Tần Mặc, Tần Mặc vậy không nói nhảm, trực tiếp đi theo trường quỹ phía sau. Bọn hắn đi vào trong sân mất lúc, Tần Mặc thì chú ý tới cách đó không xa Trương Kỳ Lân. Ban tử cùng Lô Thiên chân vậy cao hướng lên. Hai người bọn họ trực tiếp đi tới Trương Kỳ Lân bên cạnh. Không ngờ rằng ngươi lại cũng ở nơi đây. Bàn tử lúc nói lời này, vươn tay vô vỗ Trương Kỳ Lân bả vai. Trương Kỳ Lân nhìn thoáng qua Bản tử, nhưng mà hắn cũng không có cùng bàn tử nhiều lời, chỉ là lại nhìn một bên khác Trần Mặc. Thế nào? Trần Mặc nhướng mày. Đã thương lượng xong, chẳng qua hắn nói bây giờ không phải là xuất hành thời cơ tốt, ta cũng cảm thấy chúng ta tạm thời trước chờ một chút đi, đợi đến hắn xác định sau đó lại nói. Kỳ thực Trần Mặc cảm thấy nếu nếu chính mình trực tiếp lên đường lời nói, vậy là có thể giữ được này mấy người đồng bạn tính mệnh. Thế nhưng Tần Mặc lại có chút lo lắng, vì Tần Mặc cảm thấy hắn đối với Tuyết Sơn này phía trên tình huống không phải đặc biệt mở. Đã như vậy, vậy liền chiều theo một cái đi. Thôi được, ta trước đi theo các ngươi cùng đi." Nói xong Trương Kỳ Lân liền đi tới Tần Mặc bên người, Tần Mặc dùng năm đấm đập một cái Trương Kỳ Lân bà vai, liền mang theo hắn cùng nhau hướng phía phía trước đi tới. Đám người bọn họ rất nhanh liền đi tới khách điểm bên này. An Ninh nhìn thấy Trương Kỳ Lân vậy đến đây, trong mắt liền mang theo vẻ mặt kinh ngạc, không nở rằng mấy người này lại lại tụ tập ở cùng một chỗ. Chẳng qua chuyện này đối với bọn hắn mà nói cũng là thật không tệ. Vì lời như vậy thành công của bọn hắn hắnất thì sẽ trở nên rất cao tân mặt nhìn một chút bên cạnh Trương kỳ lân chúng ta trước ở chỗ này làm lấy đi nếu nếu Kim thuận Tử bên ấy dò điều tra ra thời gian cụ thể hẳn là sẽ đến tìm chúng ta ta biết rồi Trương kỳ lân trong mắt mang theo nụ cười thành nhiên hắn không có nói thêm nữa chỉ là tại đây bên cạnh ngồi xuống một bên khác Trần Tứ ra cũng là gặp được Trương kỳ Lân hắn chân mày tao lại không biết vì sao hắn luôn cảm thấy thực lực của người này cũng rất mạnh chỉ sợ cùng tần mặt là không sai về lắm nhưng tới lần này hắn lựa chọn tần mặt là đồng bạn của hắn đúng là thật không ệ Trần Tử Gia nhìn bên cạnh mình này mấy tên thủ hạ. "Vội vàng ở chỗ này nghỉ ngơi cho khỏe một chút, đợi đến qua một đoạn thời gian, chúng ta thì muốn đi theo đám bọn hắn đồng loạt xuất phát." Yên tâm đi, sư phó chúng ta đã hiểu." Bên trong một cái thủ hạ trong mắt mang theo ý cười nói với Trần Tứ Gia, Trần Tử Gia thì là tùy tiện gật đầu một cái. An Ninh do dự một chút thì lại lấy ra đến điện thoại di động tựa hồ là đang cùng lao đại của hắn liên hệ. Tần Mặc cũng là gặp được, chẳng qua Tần Mặc hiểu rõ lần này mụ hộ thật là tương đối nguy hiểm. Nếu nếu là có những người này đi theo chính mình, kia cũng có thể giúp đỡ chính mình sắp xếp gỡ mịn. Cho nên Tân Mặc vậy sẽ không cự tuyệt bọn hắn, bọn hắn bằng lòng đi theo thì để bọn hắn đi theo đi. Tân Mặc mấy người bọn hắn một mực nơi này ngồi nghỉ ngơi. Cứ như vậy đi qua không có bao lâu thời gian, An Ninh bọn hắn đột nhiên thu thập một chút đồ vật. Bạn Tử thấy sau khi tới Long Mạch liền trực tiếp níu lại, hắn quay đầu đưa ánh mắt đặt ở trên người Tân Mặc. Những người kia là đi làm cái gì? Tân Mặc tùy tiện khoát khoát tay. Không cần phải để ý đến nhiều như vậy, chúng ta chỉ cần phải ở chỗ này chờ đợi Kim Thuận Tử là được rồi, và Kim Thuận Tử nói có thể xuất phát chúng ta lại đi. Tân Mặc cảm thấy bất kể như thế nào, Kim Tuẫn Tử đều ở nơi này sinh sống đã nhiều năm như vậy. Với lại tất nhiên trưởng quỹ để bọn hắn tìm thấy kim vật tử, thì chứng minh kim vật tử có thể đúng là có bản lĩnh. Tần Mặc cũng không muốn lo lắng nữa nhiều như vậy. Vậy được đi." Bản tử gật đầu một cái, hắn lại quay đầu nhìn cách đó không xa mấy người kia bóng lưng. Lúc này Ngô Thiên Chân vậy như mày, thế nhưng Nô Thiên Chân nhưng không có nghĩ nhiều như vậy. Sắc trời chậm rãi đen lại, An Ninh bọn hắn vậy đi rồi có một hồi, bất quá bọn hắn nhưng vẫn cũng chưa có trở về. Người nói bọn hắn đi làm cái gì?" Ngô Thiên Chân nhìn chăm chú Tần Mặc. Tần Mặc đưa ánh mắt đặt ở trên người hắn. "Nếu như ta đoán không lầm lời nói, bọn hắn hẳn là quá khứ tìm rắc sân." Chúng ta không cần phải để ý đến nhiều như vậy, bọn hắn bằng lòng đấu thì nhường chính bọn họ đi đấu đi. Nô Thiên Chân thì là trầm mặt lại, Tần mặt nhìn thấy Ngô Thiên Chân ánh mắt, liền chụt chụt bờ vai của hắn. Ngươi cũng không phải là muốn muốn cùng theo một lúc đi thôi. Nô Thiên Chân ngay lập tức khoát khoát tay. Ta làm sao lại có ý nghĩ như vậy đâu? Yên tâm đi, cho dù ta không vì mình suy xét, vậy sẽ nghĩ đến các ngươi. Nhưng kỳ thật nói thật, hắn vẫn tương đối tỏ mò những người kia đi địa phương nào. Bên cạnh bàn tử thì là nhỏ giọng hỏi đến Tần Mặc. Ngươi nói bọn hắn đi gặp sẽ không gặp phải nguy hiểm gì a? Tần Mặc lắc đầu. Cái này ta không được rõ lắm trải qua chúng ta sẽ không cần quản nhiều như vậy, chỉ cần quản tốt chính chúng ta là được rồi. Bàn tử nhất miệng, tần mạc thật sự chính là rất không thú vị. Nhưng bất kể như thế nào, tóm lại hiện tại tần mạc đều đã nói, muốn để bọn hắn ở chỗ này chờ, vậy mình hay là đừng lại nói nhiều đi. Lại ở chỗ này ngồi trong chốc lát, tần mạc thì điểm một chút ăn cho mọi người, gặp thời gian không sai bị lắm, tần mạc thì cùng bọn hắn nói, "Tốt, đi về trước đi." Thế nhưng nhường tần mạc không có nghĩ tới là, an Ninh bọn hắn lại lại trở về bên này. Tần mạc chân mày cao lại, an Ninh sắc mặt là hơi có chút không tốt. Chương 364, kinh khủng gấu đen, chương 364 ping cùng gấu đen. Nhưng mà A Ninh cũng không có nói nhiều, hắn trực tiếp rời đi nơi này đi lên trên lầu. Tần Mặc hí mắt, cũng không lâu lắm a, A Ninh liền mang theo một ít trang bị rời đi chỗ này. Nô Thiên Chân nhỏ giọng hỏi đến Tần Mặc, "Đây là có chuyện gì a?" Tần Mặc nhìn hắn một cái, chỉ sợ là vì ở bên ngoài gặp phải cái quái gì thế, cho nên mới sẽ đột nhiên quay về mang trang bị a. Có thể Tần Mặc nhưng lại không quan nhiều như vậy. Nô Thiên Chân thì là nhìn chăm chú những người kia, bên cạnh bàn tử vậy chính nắm đuột cầm của mình đi, nói thật hai người bọn họ đối với chuyện này đều là tương đối cảm thấy hứng thú. Tần Mặc đưa ánh mắt đặt ở hai người bọn họ trên thân. Đừng quản nhiều như vậy, tất nhiên hiện tại báo tuyết còn không có ngừng, vậy chúng ta thì đi về nghỉ ngơi đi. Hai người bọn họ không có biện pháp gì, chỉ có thể đáp một tiếng, đi theo Tần Mặc cùng rời đi này, đi lầu trên. Tần Mặc không cùng hai người bọn họ nói nhiều, chỉ là tiến vào bên trong phòng của mình nghỉ ngơi. Hai người bọn họ riêng phần mình trở về. Một mực chờ đến lúc buổi tối, Tần Mặc này mới nghe ra đến bên ngoài rất nhỏ tiếng động. Làm Hạ Tần Mặc cũng có chút bất đắc dĩ, hắn đứng dậy rời đi chỗ này. Đến cửa sau đó quả nhiên gặp được bản tử cùng Lô Thiên Chân cùng nhau chuẩn bị rời đi nơi này. Tần Mặc thở dài một hơi là hắn biết hai người kia tuyệt đối không thể năng lực thành thành thật thật đợi. Tân Mặc hướng nhìn hai người bọn họ đổi tới. Lúc này bàn Tử cùng Nô Thiên Chân thì là một thẳng hướng mặt trước đi tới. Chỉ sợ bên ngoài thật sự hội có nhất định nguy hiểm, hai người chúng ta vẫn là phải cẩn thận một chút. Nô Thiên Chân nhìn bàn Tử. Bàn Tử gật đầu một cái. Tiến tâm đi, ta hiểu rồi. Mập mạp trong mắt mang theo ý cười. Nô Thiên Chân không tiếp tục nói với bàn Tử nhiều như vậy, hai người bọn họ chỉ là chậm rãi hướng phía phía trước đi. Cứ như vậy đi qua không có bao lâu thời gian, hai người bọn họ cũng coi như là đi tới trong rừng. Thế nhưng bọn hắn không có nghĩ tới là Trong rừng này đã có rất nhiều thi thể. Đây là có chuyện gì? Nô Thiên Chân có chút khiếp sợ hít vào một ngụm khí lạnh. Bên cạnh bàn tử tùy ý lắc đầu. Ta cũng không biết, nếu như hắn đoán không lầm lời nói, bọn hắn hẳn là gặp phải cái quái gì thế tập kích. Nô Thiên Chân nắm đấm ngay lập tức nắm lại. Chẳng trách hôm nay An Ninh lúc trở về gấp gáp như vậy. Nhưng vào lúc này bên cạnh đột nhiên lóe lên một đạo hắc ảnh. Nô Thiên Chân mở to hai mắt nhìn, vội vàng cùng bàn tử dựa lưng vào nhau, hai người bọn họ cũng cảnh giác quay đầu nhìn xung quanh. Có chuyện gì vậy a? Bản tự nuốt nước miếng một cái. Ta cũng không biết, chẳng qua nhìn lên tới hình như đúng là có chút rõ người. Bọn hắn liền đối phương là cái gì đều không có thấy rõ ràng. Nếu muốn là tiếp tục như vậy xuống dưới, bọn hắn rất có thể hội chết ở chỗ này. Nhưng vào lúc này, một vật đột nhiên hướng phía Ngô Thiên Chân tập đánh tới. Ngô Thiên Chân trực tiếp bị đối phương cho công kích đến, tiếp lấy hắn thì ngã trên mặt đất. Một bên khác bản tử nhìn thấy một màn này vội vàng lấy ra truy thủ, hướng phía bên ấy chết quá khứ. Thế nhưng còn không có đợi đến dao găm của hắn đâm đến trên người của đối phương, thân ảnh của đối phương liền trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Lúc này, Tần Mặc vừa vặn nhìn thấy bên này, Tần Mặc thấy cảnh này, trong nội tâm thì lộ bộ một chút. Hệ thống vậy nhắc nhở Tần Mặc. Đinh phát hiện sinh vật tuyết sơn, mời lập tức tiêu diệt. Ngay tại cái kia hắc ảnh tiếp tục hướng phía Ngô Thiên Chân tập kích đến lúc, Tần Mặc trực tiếp chắn Ngô Thiên Chân trước mặt. Đinh! Trong không khí truyền đến một hồi kịch liệt âm thanh. Bàn Tử cùng Ngô Thiên Chân lúc này mới phản ứng lại, hai người bọn họ vội vàng quay đầu nhìn Tần Mặc. Có chuyện gì vậy a? Tần Mặc nhướng mày cùng hai người bọn họ giải thích nói, nếu như ta nhìn xem không sai, đối phương hẳn là một con gấu đen. Tần Mặc thực lực là muốn bị người bình thường nhìn ra rất nhiều, cho nên Tần Mặc tự nhiên có thể nhìn ra đối phương đến cùng là cái gì. Bạn Tử cùng Ngô Thiên Chân này mới liếc nhau một cái, hai người bọn họ nuốt nước miếng một cái. Nếu là như vậy, vậy cái này lòng dạ hiểm độc chẳng phải là rất khó đối phó sao?" Tần Mặc đáp một tiếng. Lời nói này xác thực không sai, bất quá ta không phải đã cùng hai người các ngươi đã từng nói, nhường hai người các ngươi không muốn len lén chạy đến sao? Hai người các ngươi là chuyện gì xảy ra? Hai người bọn họ liếc nhau một cái thì nhìn Tần Mặc. Hai chúng ta vậy không phải cố ý." Tần Mặc lườm một cái. Đừng cho là ta không biết, hai người các ngươi chính là tò mò, cho nên mới sẽ chạy đến." Hai người bọn họ nghe được Tần Mặc nói như vậy thì cũng cảm giác được có chút xấu hổ. Thế nhưng hai người bọn họ làm như thế đều chỉ là vì tra rõ ràng. Đến cùng là thế nào chuyện a? Lần tiếp theo hai chúng ta tuyệt đối sẽ không như thế hành động thiếu suy nghĩ. Tần Mặc lúc này mới thở dài một hơi gật đầu một cái. Các ngươi còn được cẩn thận một chút đi, đối phương đúng là vô cùng khó đối phó. Căn dặn xong rồi này một lúc sau, Tần Mặc liền lại quay đầu nhìn chung quanh. Vừa mới Tần Mặc đúng là đem cái đó gấu đen cho đánh lui, nhưng là đối phương nhất định còn hội lại tới tập kích bọn họ. Những thứ này cái kia không phải là gấu đen kia hại chết ta. Tần Mặc nhìn một chút trên đất những thi thể này, liền trực tiếp lắc đầu. Hẳn không phải là. Nghe được Tần Mặc nói như vậy, Ban Tử cùng Lô Thiên Chân Thể cũng mày lên. Có thể trong thời gian ngắn như vậy giải quyết nhiều người như vậy, chỉ sợ thực lực của đối phương vậy rất mạnh. Hiện tại Tần Mặc đang đối phó cái này gấu đen. Nếu nếu vật kia đến công kích bọn hắn, mấy người bọn hắn có thể không nhất định là đối thủ của đối phương. Tần Mặc không có nhiều lời nữa, ngược lại là nhắm mắt lại cẩn thận cảm giác tình huống xung quanh. Cứ như vậy đi qua không có mấy phút, cái bóng đen kia theo Tần Mặc phía sau hướng phía Tần Mặc tập kích đến. Lô Thiên Chân đương nhiên là chú ý tới, cho nên hắn thì vội vàng nhắc nhở lấy Tần Mặc. Cẩn thận. Tần Mặc quay đầu đưa ánh mắt đặt ở một bên khác. Còn không có đợi đến đối phương tới gần Tần Mặc đâu. Tần Mặc trước hết ngưng tụ lực lượng của mình, công kích đến trên người của đối phương. Cái đó gấu đen trực tiếp bị Tần Mặc cho đánh lùi, hắn ngã trên mặt đất sau đó thì có một ít phẫn nộ đứng lên. Bàn Tử cùng Lô Thiên Chân cũng nhìn được gấu đen tình huống, hai người bọn họ nhịn không được cảm thấy có chút kinh ngạc. Này gấu đen nhìn lên tới vậy quá kinh khủng đi. Bàn Tử nhìn chăm chú một bên Lô Thiên Chân, Lô Thiên Chân vậy trực tiếp đáp một tiếng, ý nghĩ của hắn cùng mập mạp ý nghĩ là không sai bị lắm. Quả thật có chút đáng sợ a. Bàn Tử thở dài một hơi. Chỉ sợ hiện tại cũng chỉ có Tần Mặc mới có thể đối kháng được cái đó gấu đen, bởi vì cái này gấu đen hình thể thật sự là quá to lớn, vì hắn cùng Ngô Thiên chân thực lực nhất định không có cách nào ứng đối. Ngươi tốt nhất là ngoan ngoãn chết ở chỗ này đi." Tần Mặc nói xong những lời này, trên người thì tán phát ra một cố cường đại năng lượng, này năng lượng cường đại hướng phía gấu đen tập đánh tới. Chương 365, không có đáng sợ như vậy, chương 365, không có đáng sợ như vậy. Gấu đen hướng thẳng đến phía sau ngã tới. Hỗn định thân hình, gấu đen thì đưa ánh mắt đặt ở trên người Tần Mặc. Nhưng mà còn không có đợi đến này gấu đen phản ứng. Tần Mặc trong tay thì xuất hiện thất tinh kiếm, thì sau đó một khắc, Tần Mặc thì xuất hiện ở này gấu đen bên cạnh. Thoáng một cái hướng thẳng đến gấu đen gai đi qua, gấu đen còn không có phản ứng đâu, bờ vai của hắn liền bị Tần Mặc cho đâm xuyên qua, làm hạ này gấu đen liền trực tiếp ngã trên mặt đất. Tần Mặc thu hồi chính mình thất tinh kiếm. Rất nhiều huyết dịch trực tiếp theo gấu đen trên bờ vai phun ra tới. Gấu đen mở to hai mắt nhìn, cái này làm sao có khả năng, dựa theo bình thường suy luận mà nói, lực phòng ngự của nó vẫn rất dày. Có thể Tần Mặc lại tùy tùy tiện tiện đem hắn cho đánh ngã. Tần Mặc cũng nhìn được gấu đen ánh mắt, cho nên Tần Mặc thì bỗng chốc cười. Nhưng Tần Mặc lười nhắc ở chỗ này cùng cái này gấu đen lãng phí thời gian, cho nên Tần Mặc trước mặt thì xuất hiện một đặc biệt lớn hoa sen ít 1.7, thủ ấn. Liên hoa thiên ấn. Hoa sen ít 1.7, thủ ấn bị Tần Mặc cho ném ra ngoài nhanh chóng đi tới gấu đen bên cạnh. Gấu đen lập tức có chút ít phấn nộ đứng lên, hắn gõ gõ bộ ngực của mình. Không ngờ rằng Tần Mặc lại có thể lấy ra đến lớn như vậy một thủ ấn. Với lại cái này thủ ấn nhìn lên tới còn thật lợi hại. Tần Mặc gặp được gấu đen ánh mắt, dống chốc thì bật cười. Tần Mặc cũng không có đi theo gấu đen nhiều lời, chỉ là chậm rãi dùng cái này thủ ấn hướng phía gấu đen đi qua. Cái này thủ ấn trực tiếp đánh vào trên người gấu đen, gấu đen vậy ngã trên mặt đất. Thế nhưng gấu đen lại tại lúc này biến mất ngay tại chỗ. Một bên khác Ngô Thiên Chân nhìn thấy một màn này, trong nội tâm thì lộ bộ một chút, hắn vội vàng nhắc nhở lấy Tần Mặc. Cẩn thận một chút. Tần Mặc gật đầu một cái, chẳng qua Tần Mặc không nói nhảm, chỉ là dùng lực lượng của mình bao vây tại trên người mình. Đợi đến cái đó gấu đen xuất hiện lúc, hắn thì dùng năm đấm của hắn hướng phía Tần Mặc bắt tới. Chỉ tiếp trên người Tần Mặc là có một tia long khí. Hắn một cái đánh vào Tần Mặc cái này long khí bình chướng phía trên, Tần Mặc long khí bình chướng liền trực tiếp nổ bể ra đến rồi. Vấn ổ năng lượng toàn bộ cũng đánh vào trên người gấu đen. Gấu đen ngã trên mặt đất, hít sâu một hơi nhìn Trần Mặc. Trần Mặc lực lượng vậy quá kinh khủng, vì thực lực của hắn bây giờ căn bản thì không phải là đối thủ của Trần Mặc. Trần Mặc cũng nhìn được gấu đen ánh mắt, cho nên tần Mặc trong mắt thì xuất hiện nụ cười thản nhiên. Tiếp xuống việc hắn muốn làm chính là trước tiên đem này gấu đen giết chết. Ú Minh bạo liệt, một cái cự đại viên cầu, xuất hiện ở Trần Mặc trước mặt. Cái này gấu đen hiện tại đã hiểu rõ Trần Mặc thực lực, cho nên hắn thì vội vàng hướng phía phía sau thôi quá khứ. Gấu đen rất đã hiểu, vi thực lực của hắn không nhất định có thể đánh thắng được Trần Mặc. Nhưng bất kể như thế nào, Hắn nhưng là thật không dễ dàng mới lại tới đây tiến hành kiếm ăn hơn nữa còn gặp phải như thế mấy cái người sống sơ sở hắn tuyệt đối không thể năng lực dễ dàng như vậy đem mấy người này đem thả đi lúc này tần mặt trước mặt cái này hắc cầu hướng thẳng đến gấu đen tập đánh tới gấu đen quay đầu đưa ánh mắt đặt ở bên cạnh hắn rất nhanh liền chú ý tới cách đó không xa những kia tuyết động hắn di động đến tuyết động bên cạnh hai cái cánh tay tụ lại ở cùng nhau thì có một cái to lớn tuyết cầu xuất hiện cái này tuyết cầu hướng phía tần mặt cái này há cầu đánh tới hai bên trong không khí đối với đụng một cái tiếp nhìn hai người bọn họ lực lượng liền trực tiếpổ tung Bắn độ lực lượng toàn bộ cũng phản bắn đến hai người bọn họ trên người mình. Tần Mặc hướng phía phía sau lui hai bước, lúc này mới thỏa mãn sự việc, thế nhưng cái đó gấu đen thì tương đối thảm rồi. Mặc dù nói hắn cái đó tuyết cầu sát thực đem tần mặc lực lượng cho hơi triệt tiêu một chút, nhưng là cánh tay của hắn hay là bị thương. Trước đây trên bờ vai của hắn liền bị Tần Mặc cho đâm xuyên qua, hiện tại hắn nguyên cả cánh tay cũng không có cách nào nhúc đích. Gấu đen quay đầu đưa ánh mắt đặt ở bên cạnh. Hắn phát hiện không biết khi nào Tần Mặc đã biến mất ngay tại chỗ. Gấu đen trong lòng lộn bội một chút. Trước lúc này hắn thì không phải là đối thủ của Tân Mặc, chớ nói chi là hiện tại, hiện ở trên người hắn đều đã bị thương nghiêm trọng như vậy. Nếu là thật sự tiếp tục ở chỗ này giữ lại, kia qua không được bao dài thời gian, hắn rồi sẽ chết ở chỗ này. Suy nghĩ một chút, gấu đen thì vội vàng quay đầu đưa ánh mắt đặt ở xung quanh. Gặp được cách đó không xa Ngô Thiên Chân cùng bạn tử, hắn thì cười lạnh một tiếng, hướng phía hai người lao đến. Ngay tại hắn chuẩn bị đối với Ngô Thiên Chân cùng bàn tử xuất thủ thời điểm, Tân Mặc thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở bọn hắn ở giữa. Gấu đen bàn tay lập tức liền sẽ rơi xuống trên người Tân Mặc, thế nhưng hắn lại gắng gượng thu hồi lại. Gấu đen vội vàng hướng phía phía sau lui quá khứ, bởi vì hắn chú ý tới Tần Mặc trong tay liền cầm lấy một thanh kiếm. Vừa mới chính là thanh kiếm này đem bờ vai của hắn cho đâm xuyên qua. Cái này cũng thì mang ý nghĩa thanh kiếm này vì lực là hơi có chút kinh khủng. Tần Mặc nhìn thấy gấu đen sợ thành bộ dáng này, liền không nhịn được có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Ta hình như cũng không có đáng sợ như vậy a. Gấu đen nghe được Tần Mặc nói như vậy thì hít sâu một hơi, nhưng mà hắn cũng không có cùng Tần Mặc nói nhiều. Tần Mặc thì là quay đầu đưa ánh mắt đặt ở bên cạnh Ngô Thiên Chân cùng trên người bà tử. Bọn hắn tất nhiên có thể đủ đối với hai người các ngươi ra tay một lần. Vậy liền còn có thể ra tay, lần thứ hai hai người các ngươi cẩn thận một chút." Hai người bọn họ liếc nhau một cái, liền trực tiếp đáp một tiếng. Hai người bọn họ tự nhiên là rất rõ ràng, trước đây bọn hắn lén lén chạy đến thì đã coi như là liên lụy Tần Mặc, như tiếp tục ở chỗ này biến thành Tần Mặc Vương Hữu, kia hai người bọn họ coi như thái ngại quá. Tần Mặc cùng hai người bọn họ nói qua những lời này, sau đó liền lại nhìn con kia gấu đen. Con kia gấu đen thì là không ngừng hướng phía phía sau lui về. Tần Mặc cũng biết này gấu đen đã bắt đầu sợ hãi, thế nhưng Tần Mặc lại không nghĩ dễ dàng như vậy buông tha hắn. Vì Tần Mặc hiểu rõ, chỉ cần đem này gấu đen giải quyết, kia hệ thống rồi sẽ ban thưởng chính mình nhất định bảo vật hoặc là thổ tính. Cho dù là vì hệ thống bảo vật, hắn vậy nhất định phải đem cái này gấu đen giết chết. Gấu đen xoay người, muốn hướng phía chạy phía trước quá khứ. Tần Mặc lại trực tiếp một lộn ngược ra sau, đi tới gấu đen trước mặt. Gấu đen cùng Tần Mặc liếc nhau một cái, sau đó hắn thì bị dọa đến vội vàng hướng phía phía sau lui hai bước. Tần Mặc nhìn thấy gấu đen trở thành bộ dáng này thì bỗng chốc bật cười. Không cần thiết sợ thành như vậy đi, dù nói thế nào thực lực của ngươi vậy thật không tệ. Gấu đen nghe được Tần Mặc nói như vậy thì nuốt nước miếng một cái, cuối cùng hắn thì vội vàng đứng người lên chờ lấy Tần Mặc. Tần Mặc chuẩn bị tiếp tục nói chuyện, cái đó gấu đen móng vuốt đột nhiên bắt đầu chuyển động. Tần Mặc đã sớm biết này, gấu đen có khả năng đánh lên mình, cho nên Tần Mặc vậy căn bản cũng không có tránh né. Mắt thấy này gấu đen móng vuốt sắp đào được Tần Mặc con mắt. Chương 366, hương vị quá lớn, chương 366, hương vị quá lớn. Tần Mặc đột nhiên lấy ra một thanh kiếm chắn này gấu đen trên móng vuốt. Đinh. Âm thanh lớn chuyển ra. Tần Mặc cười lạnh một tiếng, trên người tán phát ra năng lượng to lớn. Này năng lượng to lớn trực tiếp đem gấu đen bức cho lùi. Gấu đen ổn định thân hình sau đó, liền lại nhìn Tần Mặc, mà Tần Mặc thì là gầm thét một tiếng. Kiếm vũ bát phương, rất nhiều kiếm theo bốn phương tám hướng hướng phía cái này gấu đen tập kích đến, đem gấu đen cho quay trùng quanh tại ở giữa. Gấu đen nhìn thấy một màn này thì mở to hai mắt nhìn. Cái này làm sao có khả năng, Trần Mặc lại có thể sử dụng lực lượng như vậy. Còn không có đợi đến gấu đen nói cái gì đó, Trần Mặc trong tay thì xuất hiện năng lượng to lớn, chung quanh những kia kiếm vậy hướng phía ở giữa gai đi qua. Này gấu đen trực tiếp bị những thứ này kiếm cho đâm xuyên qua. Làm hạ này gấu đen liền trực tiếp ngã trên mặt đất. Trên người hắn huyết dịch trực tiếp chảy ra, cùng lúc đó, một bên khác bản tử cùng nô thiên chân vậy người thấy to lớn mùi máu tươi. Cổ này mùi máu tươi để bọn hắn cảm giác được vô cùng khó chịu. Hai người bọn họ liếc nhau một cái sau đó, thì đưa ánh mắt đặt ở trên người Trần Mặc, Trần Mặc thực lực thật sự là quá kinh khủng. Nếu lần này không có tần Mặc ở chỗ này, hai người bọn họ nghĩ phải giải quyết cái này gấu đen chỉ sợ là rất không có khả năng. Trần Mặc xoay giật mình cổ của mình, thì ngồi xổm người xuống, nhìn chăm chú trước mặt gấu đen. Nan vạn lần không nên, người nhất không nên làm sự tình chính là để mắt tới của ta này hai người đồng bạn. Trần Mặc tiếng nói rơi xuống sau đó, liền lấy ra đến rồi chính mình Thất Tinh kiếm. Thất Tinh kiếm hướng phía cách đó không xa gấu đen đánh qua. Tần Mặc cái này thất tinh kiếm vậy trực tiếp đâm xuyên qua gấu đen ngực. Gấu đen trực tiếp ngược lại ngay tại chỗ, không có bất kỳ sinh mệnh dấu hiệu. Tần Mặc nhẹ nhàng nôn thở một hơi, cuối cùng là đem cái này gấu đen giải quyết. Đinh, tiêu diện sinh vật mộ huyết thành công, lấy được bự thưởng, nhanh nhẹn 10, thể lực 10, lực lượng 10, tinh thần 10. Tần Mặc ngay lập tức cao hứng lên, bất kể như thế nào, tóm lại hiện tại xác thực đã được đến hệ thống phần thưởng. Suy nghĩ một chút Tần Mặc thì quay đầu đưa ánh mắt đặt ở một bên khác hai cái trên thân thể người. Hai người các ngươi có chuyện gì vậy? Ta không phải đã cùng hai người các ngươi nói qua sao? Nhường hai người các ngươi không nên tùy tiện ra đây. Nghe được Tần Mặc nói như vậy, bàn tử thì vội vàng đẩy một chút nô thiên chân, nô thiên chân thở dài một hơi cùng Tần Mặc giải thích. Hai chúng ta chẳng qua là hơi đều có chút tò mò thôi, lại nói, ngươi không muốn biết an Ninh bọn hắn rốt cuộc gặp phải cái gì sao? Tần Mặc trầm mặc một hồi, thì nhìn xem nhìn hai người bọn họ. Nhưng bất kể như thế nào, hai người các ngươi vậy không nên tự mình hành động. Hai người bọn họ toàn bộ cũng cúi đầu, cái gì lời cũng không dám nói, dường như là phạm sai lầm hại tử. Tần Mặc hiện tại ngược lại là có chút không đành lòng, trước đây Tần Mặc còn chuẩn bị thật tốt giáo huấn một chút hai người bọn họ đâu, có thể hiện tại xem ra vẫn là thôi đi. Được rồi. Ta hy vọng các ngươi hai cái có thể nhớ kỹ hôm nay giáo hấn, nếu không phải ta lại tới đây, hai người các ngươi nhất định sẽ bị này gấu đen cho xé thành mà nhỏ. Về sau hai người các ngươi đừng lại làm ra chuyện vọng động như vậy, đã các ngươi hai cái hiếu kỳ như vậy, vậy ta liền mang theo hai người các ngươi tại cái này trong rừng sông vào một lần đi, xem xét trong rừng này rốt cục có đồ vật gì. Hai người bọn họ nghe được Tần Mặc nói như vậy thì liếc nhau một cái, sau đó bọn hắn ngay lập tức cao hứng lên. Đương nhiên là có thể, đã như vậy, vậy chúng ta lương ca nhất định sẽ thật tốt đi theo ngươi. Tần Mặc bỗng chốc bật cười, chẳng qua Tần Mặc không tiếp tục nghĩ khác, chỉ là quay đầu đưa ánh mắt đặt ở một bên khác. Mặc dù nói có ta ở đây nơi này, có thể là ta vẫn còn muốn nhắc nhở một chút hai người các ngươi vạn một chờ một lát thật sự gặp được cái quái gì thế, hai người các ngươi nhất định phải cẩn thận một chút. Hai người bọn họ ngay lập tức gật đầu một cái, tần Mặc vậy mang nhìn hai người bọn họ trực tiếp hướng mặt trước đi tới. Không có qua bao lâu thời gian, Trần Mặc thì nghe được giữa không chung lại có tiếng gì đó. Thanh âm này vang lên lúc tần Mặc liền biết, chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Đinh, phát hiện sinh vật tuyết sơn, mời lập tức tiêu diệt. Làm hạ tần Mặc hừ lạnh một tiếng, hắn quay đầu nhìn bên cạnh mình hai người. Bản tử cùng Nô Thiên Chân hiện tại vẫn còn có chút sợ sệt, cho nên hai người bọn họ thì vội vàng dựa lưng vào nhau hỏi này Tần Mặc. "Trung quanh nơi này là có đồ vật gì sao?" Tần Mặc gật đầu một cái nhắc nhở lấy hai người bọn họ. "Hai người các ngươi hẳn còn nhớ ta vừa mới lời nói đi, chờ một lát ta sẽ tại hai người các ngươi trên thân lưu lại long khí của ta, hai người các ngươi thì ngoan ngoan đứng ở chỗ này nhìn là được." Hai người bọn họ hít sâu một hơi thì gật đầu một cái, bọn hắn hiểu do ý muốn tiếp tục tiếp tục sống cũng chỉ có thể nghe Tần Mặc phân phó. Tần Mặc đem hai cái tay của mình cho đặt ở hai người bọn họ trên bờ vai, một lát sau Ngô Thiên Chân cùng Bản tử cũng cảm giác được Có một dòng nước nóng. Nô Thiên Chân cùng Bản Tử hơi kinh ngạc, hai người bọn họ nhìn Tần Mặc. Là cái này long khí sao? Ngay tại Lô Thiên Chân tiếng nói rơi xuống sau đó, hắn đột nhiên cảm giác được trên người mình có chút ấm áp Cố lực lượng này thật là thật thoải mái, chẳng trách trước đó ngươi có thể đối kháng được những vật kia. Tần Mặc lườm một cái, thế nhưng Tần Mặc lại cũng lười lại nói với hắn, nhiều như vậy, ngược lại là quay đầu nhìn xung quanh. Không biết vì sao Tần Mặc vẫn là có thể tại không khí kiểu này ổn định nỗ lực mùi máu tươi. Bản Tử cùng Lô cũng là nghe thấy, cho nên hai người bọn họ liếc nhau một cái sau đó thì nói với Tần mạc. Này rốt cuộc là thứ gì a? "Phương vị cũng quá lớn a." Bàn Tử nhíu mày, nhìn Tần Mặc, Tần Mặc thở dài một hơi, "Ta cũng không rõ lắm. Nói thật, Tần Mặc hiện tại cũng là không có cách nào phân biệt ra được đối phương là cái gì. Có thể Tần Mặc cảm thấy mình hiện tại cũng chỉ có thể trước đi một bước nhìn một bước. Tất nhiên hiện tại hắn không ra chủ động công kích chúng ta, vậy chúng ta thì tạm thời trước hướng mặt trước đi tới." Bàn Tử cùng ngô Thiên Chân nghe được Tần Mặc nói như vậy liền trực tiếp đáp một tiếng, sau đó hai người bọn họ thì đi theo Tần Mặc bên cạnh. Tần Mặc mang nhìn hai người bọn họ hướng mặt trước đi tới, không có qua bao lâu thời gian thì có một vật đột nhiên hướng phía Bản Tử tập đánh tới. Bản Tử mở to hai mắt nhìn Hắn cũng tại lúc này kinh hô một tiếng. Cái quái gì thế? Tân Mặc lại tại đây là huy động trong tay mình cái kia thanh Tinh Thất tinh kiếm. Thất tinh kiếm trực tiếp đánh vào cái đó màu đen ảnh tử phía trên, cái đó màu đen ảnh tử trực tiếp bị Tần Mặc cho chặt thành hai nửa ngã trên mặt đất. Tân Mặc cũng là thấy rõ ràng, sau đó Tần Mặc thì hé mắt, không ngờ rằng lại là huyết ô nha. Nay huyết ô nha là cái gì? Bàn tử không hiểu hỏi đến Tần Mặc, Tân Mặc trầm mặc một hồi, thì cùng hai người bọn họ giải thích. Chương 367, đầy trời huyết chương 367, đầy trời huyết ô 367, trời Huyết ô, huyết ô cũng coi là một loại tà vật, bọn hắn thích nhất chính là hút người bình thường với dịch. Nghe được Tần Mặc nói như vậy, hai người bọn họ cũng cảm thấy hơi kinh ngạc. Kia nếu là như vậy, chúng ta chẳng phải là có khả năng sẽ bị những thứ này quạ đen cho hấp máu khô sao? Mập mạp chân mày cao lại, nghĩ hắn đã cảm thấy có chút dùng mình. Tần Mặc ngay lập tức gật đầu một cái. Đúng là bộ dáng này, cho nên ta mới muốn nhường hai người các ngươi hơi cẩn thận một chút. Nếu là bọn họ thật sự pha loáng máu của các người, bọn hắn thực lực thì sẽ trở nên càng mạnh. Bàn Tử cùng nô Thiên Chân ngay lập tức đáp một tiếng. Số lượng của bọn họ nhìn lên tới vẫn rất nhiều. Lô Thiên Chân thở dài một hơi, nhìn tới tiếp xuống lại muốn tiến hành tác chiến. Không cần lo lắng nhiều như vậy có ta ở chỗ này đây, hai người các ngươi chỉ cần bảo vệ tốt chính mình, không nên bị bọn hắn hút huyết dịch là được. Đã hiểu, tiên tâm đi, điểm ấy đối với chúng ta mà nói còn thật đơn giản. Hai người bọn họ cười cười, nhìn Tân Mặc, Tân Mặc tùy tiện đáp một tiếng, liền không có lại cùng hai người bọn họ nói nhiều. Làm Hạ tần Mặc thì nhìn chung quanh những thứ này huyết ô nha. Nhưng vào lúc này, một huyết ô nha đột nhiên hướng phía tần Mặc tập kích đến, tần Mặc thì là ngưng tụ lực lượng của mình tùy tiện ngăn cản một chút. Cái đó trực tiếp bị Tân Mặc cho đánh lùi. Tân Mặc bỗng chốc bật cười, sau đó hắn liền tùy ý đầu. Chỉ bằng các ngươi những vật này cũng nghĩ qua tới đối phó ta sao? Tương kích trường không, một con to lớn diều hâu xuất hiện ở giữa không trùng, Tần Mặc đem chính mình lòng khí rót vào này con diều hâu trên thân. Chỉ thấy này con diều hâu hướng thẳng đến cách đó không xa hai con huyết ô nha tập đánh tới, hắn dùng hắn móng vuốt chộp vào hai cái này trên người huyết ô nha. Hai cái này huyết ô nha trực tiếp tiêu tan hết, cùng lúc đó, có một ít huyết dịch theo trên người của bọn hắn bạo phát ra. Thế nhưng có những huyết dịch này sau đó, cái khác những kia huyết thì càng biến đổi thêm nhiều cuồng. Bọn hắn hướng thẳng đến Tần Mặc tập kích đến, quay chung quanh tại Tần Mặc chung quanh. Tần Mặc mắt, Nhìn tới xung quanh những thứ này huyết ô nha, hẳn là cảm nhận được trên người mình long khí. Chỉ cần có thể hấp thụ trên người mình long khí, kia bọn hắn thực lực thì sẽ trở nên càng thêm đáng sợ. Nhưng mà có một cái điểm, những thứ này huyết ô nha ngược lại là quên đi. Bọn hắn muốn chính là hút huyết dịch mà sống, cho nên bọn hắn thuộc tính là thiên âm lạnh. Muốn hấp thụ long khí đó là không thể nào. Suy nghĩ một chút Tần Mặc, đã cảm thấy tất nhiên bọn hắn nghĩ như vậy muốn trên người mình long khí, vậy mình thì tác thành cho bọn hắn đi. Nghĩ thông suốt sau đó, Tần Mặc thì ngưng tụ lực lượng, một khối năng lượng to lớn theo trên người Tần Mặc tán phát ra rồi, hướng phía xung quanh này vài con quạ đen tập đánh tới. Mấy cái kia huyết ô nha tự nhiên là cảm nhận được cỗ này to lớn long khí, cho nên bọn hắn thì vội vàng ngưng tụ bọn hắn lực lượng đến hấp thụ. Còn không có đợi đến bọn hắn hấp thu xong đâu, thân thể của bọn hắn liền trực tiếp nổ tung. Bên cạnh mấy cái kia huyết ô nha ngay lập tức sững sờ ngay tại chỗ, đây là có chuyện gì? Dựa theo bình thường suy luận mà nói, bọn hắn hấp thu này long khí thực lực hẳn là sẽ mạnh lên mới đúng. Nhưng là bây giờ, nhìn tới này long ít 1 F409, tức cũng không được tốt như vậy hấp thu. Bọn hắn những thứ này quả đen lại đem tần mạc cho vào giữa, tần mạc là chú ý tới. Tần mạc có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Không ngờ rằng cũng đã đến hiện tại, bọn hắn lại hay là không muốn bỏ cuộc, thế nhưng kia cũng có thể như thế nào đây. Cười lạnh một tiếng sau đó, trên người Tần mặt thì tán phát ra năng lượng cường đại. Trước đây kia con Diều Hâu đã bị những kia quả đen cho công kích gần như không còn, thế nhưng Tần mặt lực lượng rót vào đến kia Diều Hâu trên thân, Diều Hâu lại lần nữa tán phát ra cường đại năng lực. Này Diều Hâu trực tiếp kích động hắn hai cái cánh. Cánh hướng phía kia vài con quả đen tập đánh tới kia vài con quả đen trực tiếp bị này Diều Hâu cho quả bay. Kia mấy cái huyết ô nha ngã trên mặt đất thì dung nhập vào tuyết động bên trong. Xung quanh những sách kia cửa hàng cũng biết tần mạc không là dễ đối phó như vậy, cho nên bọn hắn thì cũng đưa ánh mắt đặt ở Ngô Thiên chân cùng trên người bản tử. Đã như vậy, vậy bọn hắn liền đi qua công kích Ngô Thiên Trần mật mạng. Bọn hắn cũng không tin hai người kia cũng có thể mạnh như vậy. Nghĩ thông suốt sau đó thì có mấy cái huyết ô nha, suất trước hướng phía Ngô Thiên Trần cùng bản tử tập đánh tới. Thế nhưng Ngô Thiên Trần cùng bản tử lại đột nhiên lấy ra truy thủ, hướng phía những kêu huyết ô nha đâm tới. Chỉ là một lát sau, những kia huyết ô cũng có chút không chịu nổi, bọn hắn toàn bộ cũng ngã trên mặt đất. Ngô Thiên Trân cùng bản tử thế này mới đúng xem một dạng, hai người bọn họ vậy cao hứng lên. Không ngờ rằng xung quanh những thứ này quạ đen cũng không có gì đặc biệt. Còn không có đợi đến hai người bọn họ phản ứng, lại đột nhiên lại có thật nhiều vật đen như mực hướng phía bên này nhích tới gần. Lô Thiên Chân cùng Bảng Tử mở to hai mắt nhìn, bọn hắn vội vàng hướng bên cạnh Tần Mặc cầu cứu. Tần Mặc, bên này quả đen sao đột nhiên trở nên nhiều như vậy a? Tần Mặc nghe được hai người bọn họ nói như vậy, thì quay đầu nhìn một chút bên ấy, sau đó Tần Mặc thì vội vàng di động đến hai người bọn họ bên cạnh. Không gian ngưng tụ thuật. Những kia quả đen toàn bộ đều bị Tần Mặc khống chế được. Mãnh hổ trùng Một con to lớn hổ xuất hiện ở tần mặc trước mặt, hướng phía cách đó không xa những kia quả đen vọt tới. Con cọp này trực tiếp đem những kia quả đen cho nuốt vào trong bụng. Nhìn thấy nhiều như vậy lượng quạ đen bị chính mình hổ giết chết, tần mặc thì cười lạnh một tiếng. Tiếp xuống tới chính là các ngươi. Tần mặc lại quay đầu nhìn về phía một bên khác những kia quả đen. Còn không có đợi đến tần mặc đều nói, những kia quả đen thì vội vàng quay đầu muốn rời khỏi nơi này, thế nhưng tần mặc làm sao lại buông tha bọn hắn đâu? Năng lượng to lớn theo trên người tần mặc tán phát ra rồi. Cố năng lượng này hướng phía cách đó không xa những kia quạ đen tập đánh tới. Một lát sau, Những kẻ quạ đen liền bị tần mặc lực lượng cho công kích đến, ngã trên mặt đất. Tần mặc nhẹ nhàng nôn thở một hơi. Lúc này một bên khác bản tử cùng Ngô Thiên Chân cũng tại lúc này như mày, tiếp lấy bọn hắn thì lại nghe thấy cách đó không xa âm thanh. Bọn hắn quay đầu, liền gặp được bên ấy lại có đen ngịt một mảnh. "Đi nhanh lên." Tần mặc nhắc nhở một chút bản tử cùng Ngô Thiên Chân. Bản tử cùng Ngô Thiên Chân nghe sau khi tới vội vàng đáp một tiếng, tiếp lấy bọn hắn thì quay người rời đi nơi này. Tần mặc là tại hai người bọn họ phía sau, thế nhưng hai người bọn họ một chút cũng không lo lắng tần mặc. Bởi vì bọn họ hai cái rất hiểu rõ, tần mặc thực lực hay là rất mạnh. Hai người bọn họ muốn tiếp tục ở chỗ này, giữ lại chỉ làm liên lụy tần Mặc thôi. Vô song kiên quyết, một cái cự đại kiếm xuất hiện ở tần Mặc trên đỉnh đầu. Tần Mặc trực tiếp đem thanh kiếm này cho đẩy đi ra. Chương 368, đi trước tránh một chút, chương 368, đi trước tránh một chút. Thanh kiếm này nhanh chóng đi tới những tia quả đen bên cạnh. Cùng lúc đó tần Mặc quay đầu nhìn một bên khác bản tử cùng Lô Thiên Trần, hướng nhìn hai người bọn họ đuổi tới. Lúc này một bên khác những tia quả đen nhìn thấy một mặt này, liền muốn hướng phía tần Mặc đuổi theo. Tần Mặc cũng nhìn được bọn hắn thật chặt theo sau lưng mình, thế nhưng tần Mặc cũng không có nhiều lời. Cứ như vậy trôi qua một đoạn thời gian, Tần Mặc đột nhiên nhìn thấy cách đó không xa một thân ảnh. Nô Thiên Chân cũng là chú ý tới, cho nên trong mắt của hắn liền mang theo vẻ mặt kinh ngạc nhìn Tần Mặc. Kia thất lễ a nên sao? Tần Mặc gật đầu một cái. Đúng là nàng. Chúng ta muốn đừng xuất thủ giúp một chút. Tần Mặc khoát khoát tay. Không có cái đó thiết yếu, nếu là hắn vui lòng đi theo chúng ta lời nói liền có thể mạng sống, không muốn đi theo vậy chúng ta sẽ không cần quan tâm những chuyện này. Nghe được Tần Mặc nói như vậy, Lô Thiên Chân cùng bản tự liếc nhau một cái thì đáp một tiếng, rốt cuộc hiện tại những kia quạ đen số lượng thật sự là quá nhiều rồi. Bọn hắn không chừng còn tự thân khó bảo đâu, lại có tư cách gì giúp đỡ An Ninh đâu. Làm hạ bọn hắn thì hướng thẳng đến chạy phía trước. Tần Mặc tốc độ là tương đối nhanh, cho nên Tần Mặc rất nhanh liền đuổi kịp A Ninh, A Ninh gặp được Tần Mặc, trong mắt thì lóe lên vẻ mặt kinh ngạc, hắn quay đầu đưa ánh mắt đặt ở phía sau. Nhìn thấy đứng ở Tần Mặc phía sau bản tử cùng Ngô Thiên Chân, A Ninh thì lườm một cái. Không ngờ rằng mấy người các ngươi lại vậy hiện ra. Tần Mặc nhìn chăm chú A Ninh, "Những thủ hạ của ngươi đi chỗ nào? Lẽ nào toàn bộ cũng bị mất sao?" Tần Mặc có chút hiếu kỷ, cho nên liền trực tiếp hỏi lên. A Ninh nghe được Tần Mặc nói như vậy thì trầm mặc, bởi vì hắn không biết nên sao cùng Tần Mặc rằng. Tần Mặc coi như là đã hiểu thì nhất miệng. Sớm thì đã nói qua, tuyết sơn này không phải là cái gì người đều có thể xông đi ra, các ngươi thì không nên ra đời rơi, kết cục này vậy là chính các ngươi đáng đời. Nói xong Tần Mặc thì tiếp tục hướng phía chạy phía trước, A Ninh cũng là chú ý tới phía sau những kia huyết ô nha. Vì sao nơi này có nhiều như vậy quái vật ta? A Ninh nắm tay chặt nắm lại, nhịn không được châm biếm một vòng, bản tử cùng Lô Thiên chân hiện tại vậy đã tới A Ninh phía sau. Hay là đừng nghĩ nhiều như vậy đi. Theo những thứ này huyết ô nha trong tay chạy đi mới là trọng yếu nhất. Lô Thiên Chân cảm thấy những thứ này huyết ô nha đúng là thật lợi hại, vì mấy người bọn hắn thực lực không nhất định có thể là này huyết ô nha đối thủ. Nhưng bất kể như thế nào, hắn đều nhất định muốn mau sớm rời khỏi chỗ này. Tần Mặc đưa ánh mắt đặt ở phía sau hai cái trên thân thể người, mặc dù nói vừa mới hai người bọn họ sát thực đây Tần Mặc trước xuất phát, nhưng là bây giờ bọn hắn đã bị Tần Mặc cho rơi ở phía sau. Chẳng qua những kia huyết ô nha tốc độ hay là thật mau, cho nên bọn hắn rất nhanh liền đuổi kịp Tần Mặc người. Tần Mặc trong nội tâm lột bộ một tiếng, nhìn chăm chú bản tử cùng Lô Thiên Chân. Các người tiếp tục hướng mặt trước đi. Ta trước ở chỗ này ngăn bọn họ lại. Nô Thiên Chân có chút lo lắng hỏi đến Tần Mặc: "Ngươi thật có thể được không? Nếu không chúng ta hay là cùng nhau chạy đi, ta không muốn đem ngươi tự mình một người ở tại chỗ này." Yên tâm đi, ta có thể đối kháng được." Lại nói cho dù ngươi ở chỗ này cũng căn bản thì không giúp được ta, chỉ sẽ trở thành của ta liên lụy thôi, đã như vậy ngươi còn không bằng ngoan ngoãn nghe lời." Lô Thiên Chân miệng, nhưng hắn vậy không có cách, Tần Mặc đều đã nói như vậy, hắn cũng chỉ có thể hướng một tiếng, mang theo bản tử cùng an Ninh cùng nhau hướng phía chạy phía trước. Tần Mặc đứng tại chỗ, không có qua bao lâu thời gian, Tần Mặc thì ngưng tụ lực lượng, bằng tinh ngưng kết thuật Có thể là bởi vì cái này địa phương thời tiết là tương đối lạnh, cho nên tần Mặc Đao này kỹ có thể sử dụng sau khi đến, rất nhanh liền có thật nhiều băng tinh, đem cách đó không xa những kia huyết ấu nha làm cho đông lại. Tân Mặc chấp chớp con mắt bên trong mang theo một tia cười lạnh. Sau đó Tân Mặc thì vội vàng quay đầu hướng phía mấy người kia đổi tới, về phần phía sau những kia huyết ấu nha thì là một mực nơi này không ngừng đụng chạm lấy trước mặt băng tinh. Mặc dù nói bọn hắn lực lượng là tương đối nhỏ, thế nhưng rốt cuộc số lượng của bọn họ ở chỗ này bài biện, cho nên không có quá bao lâu thời gian, cái đó băng tinh liền bị bọn hắn đụng ra, một đạo lại một đạo vết nứt. Tần Mặc phía mắt, nhưng mà Tần Mặc nhưng không có quản nhiều như vậy, không có qua bao lâu thời gian, Tần Mặc liền gặp được cách đó không xa đang có nhìn một phòng. Chúng ta đi trước phòng này bên trong tránh một chút. Mấy người bọn hắn đắp một tiếng thì đi theo Tần Mặc phía sau, rất nhanh bọn hắn liền đi tới phòng này bên trong, ở trong phòng này mặt ở lại. Tần Mặc thở phào nhẹ nhõm, đưa ánh mắt đặt ở trên người An Ninh. Các người lần này ra đây có không có thu về gì? An Ninh lắc đầu. Ngươi không phải đã đoán được sao? Còn muốn hỏi ta làm gì? Tần Mặc cười lạnh một tiếng, thế nhưng hắn lười nhác lại cùng An Ninh nhiều lời, chỉ là tùy tiện đứng một chút, lại nhìn chăm chú bên cạnh bản tử cùng Ngô Thiên Trân. Hai người các ngươi không có việc gì à? Bản tử cùng Lô Thiên Chân đồng thời khoát khoát tay, hai người bọn họ ngược lại là không có gì lớn, chẳng qua bây giờ hai người bọn họ ngược lại là có chút lo lắng. Hiện tại những kêu huyết ô nha cũng tại trung quanh nơi này vây quanh, chúng ta nên như thế nào mới có thể ra đi a? Lô Thiên Chân nhìn chăm chú Tân Mặc, Tân Mặc thở dài một hơi, bên cạnh Bản tử cũng có chút do dự. Thực sự không được chúng ta thì chia ra hành động đi, như vậy cũng có thể đem những kia quạ đen lực lượng cho phân tán. Nếu là thật sự chia ra hành động, kia chờ một lát thì không ai cứu được hai người các ngươi, chỗ vì hai người các ngươi hay là đừng nghĩ nhiều như vậy, ngoan ngoãn đi theo bên cạnh ta đi. Tần Mặc lại nhìn chăm chú A Ninh. "Ta có thể muốn trước tiên đem cảnh cáo cho nói trước, nếu như chờ một hồi thật sự gặp phải cái gì, ta là không có khả năng ra tay trợ giúp ngươi, ngươi nếu là chết ở chỗ này hoặc là thế nào, cùng ta có thể không có quan hệ gì." Tần Mặc tùy tiện nhún vai, A Ninh không ngờ rằng Tần Mặc sẽ nói như vậy, cho nên sắc mặt của hắn thì trở nên khó coi. "Ta thế nào cùng ngươi không có quan hệ gì? Vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn." Tân Mặc cười lạnh một tiếng, tiếp lấy Tần Mặc thì nhìn bên cạnh hai người. "Trước ở chỗ này nhìn khôi phục một chút thể lực, sau đó chờ một lát lại rời đi này đi." Chẳng qua dọc theo con đường này các ngươi nhất định phải nghe theo chỉ thị của ta, đừng lại hành động thiếu suy nghĩ, rõ chưa? Bản tử cùng Ngô Thiên chân vội vàng gật đầu một cái, hai người bọn họ tự nhiên hiểu rõ tần Mặc ý nghĩ là như thế nào, cho nên hai người bọn họ nhất định sẽ nghe Trần Mặc. Trần Mặc thì là nhẹ nhàng nôn thở một hơi, hắn cũng không muốn lại cùng hai người kia nhiều lời, chỉ là ở chỗ này nghỉ ngơi một chút, tượng là nghĩ đến cái gì, tần Mặc thì theo trên người mình lấy ra một chút ăn bày tại nơi này. Không thể không nói khí trời bên ngoài vẫn tương đối lạnh. Chương 369, cùng theo một lúc đi, chương 369, cùng theo một lúc đi. Mặc dù nói vừa mới bọn hắn luôn luôn tại chạy trốn, nhưng mà mặt của bọn hắn cũng đã bị đông cứng phải có chút ít cứng ngắc lại, Bản Tử nhìn thấy tần mặc lấy ra nhiều như vậy ăn ngon, liền không nhịn được xoa xoa đôi bàn tay. Tần Mặc ta có thể ăn chút sao? Bàn Tử chỉ chỉ trước mặt này một ít thức ăn đồ vật, tần mặc thì là trực tiếp đáp một tiếng. Đương nhiên là có thể. Bất kể như thế nào, hắn cùng bàn Tử cũng coi là bằng hữu quan hệ, bàn Tử muốn ăn điểm những vật này ngược lại là không có gì. Chủ yếu là này một ít thức ăn đối với tần mặc mà nói căn bản cũng không tính là gì, mặc tùy thân là mang theo hệ thống trong hệ thống mặt còn có rất nhiều đồ vật. Chính tần Mặc vậy ăn một chút Ngô Thiên Trần, do dự một chút, liền nhỏ giọng nói với Tần Mặc, "Chúng ta muốn hay không cho an Ninh một một ít thức ăn a?" Tần Mặc quay đầu nhìn một chút, an Ninh tùy tiện khoát kho tay. "Chính các ngươi tùy ngươi đi, dù sao ta sẽ không cho hắn ăn, trước đó hắn đều đã làm nhiều như vậy bất lợi cho chúng ta sự tình, tại sao phải quản hắn những thứ này đâu?" Thế nhưng Ngô Thiên Trần đã có chút ít do dự nhìn chăm chú an Ninh, hắn ở đây nghĩ chính mình muốn hay không giúp một chút an Ninh. An Ninh cũng nhìn được Ngô Thiên Trần ánh mắt, hắn cười lạnh một tiếng, đứng người lên. "Không cần ngươi đáng thương ta." Nói xong an Ninh thì tự mình một người ngồi ở trong góc, ban tử nhìn thấy an Ninh như thế không biết điều, thì hư lạnh một tiếng, nói với Ngô Thiên Chân: "Ngươi nói ngươi quản hắn nhiều như vậy làm gì, bây giờ người ta còn không lĩnh tiền của ngươi." Lô Tiên Chân không có nhiều lời, chỉ là tại mập mạp bên cạnh ngồi vừa ăn đồ vật một bên đang tự hỏi, lại ngẩn đầu nhìn chăm chú trước mặt cái phòng này. Cái phòng này thật sự có thể chống đỡ được những kia huyết ố nhà sao? Chờ một lát những kêu huyết ố nha có thể hay không liền trực tiếp xông vào? Cái này ta cũng không rõ lắm." Tần Mặc lắc đầu, nói thật, Tần Mặc đúng là không hiểu rõ lắm, nhưng bất kể như thế nào Tần Mặc đều sẽ bảo vệ tốt hai người bọn họ. Của ta ở đây nơi này không ai có thể uy hiếp được hai người các ngươi." Bàn tử cùng Lô Thiên Chân ngay lập tức cao hứng lên, hai người bọn họ vội vàng đáp một tiếng, Trần Mặc cũng tại lúc này ở chỗ này nhắm mắt dưỡng thần. Đi qua không có bao lâu thời gian, Trần Mặc đột nhiên nghe được cửa chuyển đến một thanh âm, làm hạ Trần Mặc thì vội vàng đứng lên. Bên cạnh bàn tử cùng Lô Thiên Chân vậy cảnh giác, ngay cả góc chỗ An Ninh cũng lén lén nắm tay đặt ở giày của hắn bên trên. Dày của hắn thượng còn có một cái chùy thủ trôi. Mọi người cứ như vậy nín trầm ngâm đi qua khoảng 2 phút tạ hữu thời gian, môn lúc này mới đột nhiên bị người cho đạp ra, Trần cũng nhìn được đứng ở ngoài cửa Trương Kỳ Lân. Nguyên Lai là người a?" Tần Mặc trong mắt mang theo nụ cười thản nhiên, Trương Kỳ lần thì là cao mày. "Các ngươi tại sao lại ở chỗ này đợi đâu? Ta vừa mới nhìn thấy các ngươi đều không tại, cho nên thì nghĩ ra được tìm tìm các ngươi một chút, không ngờ rằng lại nhìn thấy cái này nhà nát. Chúng ta vừa mới bị vết ô nha cho đuổi, với lại ta có thể cảm nhận được đám kia vết ô nha bên trong có một cái thực lực đặc biệt cường hãn, nhưng hắn luôn luôn chưa hề đi ra đối phó ta, nếu như ta đoán không lầm lời nói, hắn hẳn là đang tại khống chế những kêu huyết ô nha, thậm chí còn đang triệu hoán đồng bạn của hắn. Cho nên ta thì vội vàng mang nhìn mấy người bọn hắn, tạm thời trước thoát khỏi đến địa phương này. Chúng ta chuẩn bị chờ một lát lại đi ra." Trương Kỳ Lân hiểu rõ ra, thì đáp một tiếng. "Nguyên lai like là như vậy, chẳng qua chúng ta hay là đừng ở chỗ này giữ lại đi, ta luôn có một loại dự cảm xấu, và một chờ một lát gặp lại nguy hiểm gì sẽ không tốt." Tần Mặc cũng cho là như vậy, hiện tại có Trương Kỳ Lân ở chỗ này, kia thì không có có đồ vật gì có thể làm gì được bọn hắn. Làm Hạ Tần Mặc thì nhìn Ngô Thiên Chân cùng A tử. "Chúng ta đi thôi." Lô Thiên Chân thì là nhìn thoáng qua cách đó không xa An Ninh, An Ninh suy nghĩ một chút thì đi theo sau lưng của bọn hắn, chẳng qua A Ninh cái gì cũng không nhiều lời. Bản tử nhất niệm có bản lĩnh đừng đi theo chúng ta à, muốn lĩnh chúng ta quang vừa mới đối với chúng ta còn như thế hung. A Ninh chân mày cau lại, hắn đứng tại chỗ. Ngươi nếu là thật tiếp tục ở chỗ này, vậy ngươi liền đợi đến bị những tên huyết ô nha cho hút đi. Nói xong Tần Mặc liền trực tiếp đi theo chương Kỳ lần phía sau, A Ninh thì là đi theo bên cạnh của bọn hắn, mặc dù nói bản tử nói những lời kia đúng là không thế nào nghe được, thế nhưng A Ninh cảm thấy vẫn là phải vì sinh mệnh của mình làm trọng. Lại nói, hắn lần này là có mục đích, vạn nhất nếu là thật sự tang thân ở chỗ này, kia vậy thì không ai có thể giúp đỡ lão bản của hắn làm việc. Không có qua bao lâu thời gian, Nhưng Diêu Huyết Ô Nha lại lần nữa ngửi thấy bọn hắn hương vị, đi tới bên này đem bọn hắn cho vây vào giữa. Cẩn thận một chút, những thứ này Diêu Huyết Ô Nha cũng không phải dễ đối phó như vậy. Tần Mặc nhìn bên cạnh Trương Kỳ Lân, Trương Kỳ Lân thì là trực tiếp đáp một tiếng, hắn không phải người ngu tự nhiên là có thể cảm giác được. Trương Kỳ Lân nhẹ nhàng nôn thở một hơi, nắm chặt nắm đấm. Tần Mặc thì là lấy ra chính mình Thất Tinh kiếm, thì ở trong đó một con quạ hướng phía Tần Mặc mổ đến lúc, Tần Mặc huy động Thất Tinh kiếm, hướng phía cái đó đánh qua. Cái đó quạ đen bị Tần Mặc công đến, thì hướng phía phía sau lui qua khứ, cùng lúc đó trên người hắn vậy xuất hiện một đạo vết thương. Tần Mặc cười lạnh một tiếng, trong mắt mang theo nụ cười chào phúng. Tần Mặc rất hiểu rõ, những thứ này quả đen căn bản thì không phải là đối thủ của mình. Hiện tại lại có Trương Kỳ lân giúp đỡ, cho dù bọn này quả đen bên trong lợi hại nhất, kia chỉ xuất hiện, Tần Mặc vậy căn bản liền sẽ không sợ sệt. Ngay tại Tần Mặc vừa mới có loại ý nghĩ này, lại đột nhiên có một cái tốc độ thật nhanh quả đen hướng phía Tần Mặc tịch nhặt lấy, Tần Mặc vội vàng hướng phía bên trái đạp một bước, tiếp lấy Tần Mặc thì dùng trong tay thất tinh kiếm hướng phía đối phương tới. Thế nhưng nhường Tần Mặc không ngờ rằng là, đối phương lại trực tiếp chết đi một chút han cánh, mà Tần Mặc thanh kiếm này vậy theo han cánh đâm vào đến trong không khí. Chỉ thấy con quạ đen kia lại quay đầu, ông trầm trận mắt nhìn Tần Mặc, Tần Mặc cũng nhìn được ánh mắt của đối phương, ánh mắt của hắn lại là đỏ như máu. Nhìn thấy ánh mắt của hắn, Tần Mặc liền biết này con quạ đen tuyệt đối không có đơn giản như vậy, cho nên Tần Mặc thì vội vàng ngưng tụ lực lượng, đem Long Kỵ rót vào ở trong tay cái này Thất Tinh kiếm phía trên. Tần Mặc Thất Tinh kiếm bộc phát ra lực lượng cường đại. Cảm nhận được Tần Mặc này Thất Tinh kiếm lực lượng sau đó, trung quanh những kia quạ đen toàn bộ cũng hướng phía phía sau lui qua thứ. Thế nhưng bọn hắn lại giống như nhận lấy một cú cái gì lực lượng ngoài lai, lại hướng phía Tần Mặc đánh sâu vào đến, không cần nghĩ Tần Mặc liền biết bọn hắn đây là có chuyện gì. Lâm Hạ Tần Mặc thì nhìn một bên khác Trương Kỳ Lân. Người trước đối phó những thứ nhỏ bé này qua đen, ta đi đối phó con kia. Nói xong Tần Mặc thì đưa ánh mắt đặt ở cách đó không xa, con mắt màu đỏ ngòm quạ đen trên người. Chương 370, đá chúng thiết bản, chương 370, đá chúng thiết bản. Này con quạ đen là có con mắt màu đỏ ngòm, mặc dù nói cái khác những kia quả đen trên thân cũng là đỏ như máu, nhưng mà ánh mắt của bọn hắn là bình thường con mắt, cũng chỉ có này con quạ đen có chút đặc biệt. Tần Mặc đi tới này con quạ đen bên cạnh, lấy ra thất tinh kiếm, chỉ vào này con quạ đen. Tiếp xuống ngươi thì chết ở chỗ này đi. Tần Mặc đối với loại tà ác này là không có bất kỳ cái gì lòng thương hại, cho nên tần mặc trên người thì bộc phát ra lực lượng cường đại, lôi đỉnh chi nộ. Năng lượng to lớn bao phủ tại cái này quả đen bên cạnh. Cái này quả đen là cảm nhận được, cho nên trong lòng của hắn đã cảm thấy có chút lo lắng, không biết vì sao hắn vẫn có một loại dự cảm xấu. Có thể là trước kia hắn là thường xuyên gặp được những cái kia nhân loại, những cái kia nhân loại trên cơ bản đều sẽ chết dưới tay bọn họ. Chẳng lẽ nói hôm nay thật sự gặp phải tấm sát sao? Con quả đen kia âm trầm đưa ánh mắt đặt ở trên người Tần Mặc, Tần mặc cũng nhìn được ánh mắt của hắn, thế nhưng Tần Mặc cũng không có nhiều lời. Một lát sau Tần Mặc thì biến mất ngay tại chỗ, đi tới này còn quạ đen bên cạnh. Tần Mặc từ trên xuống dưới hướng phía này con quạ đen bộ tới, này con quạ đen thì là vội vàng kích động trong hắn cánh, hướng phía bên cạnh rời dần mình. Còn không có đợi đến này con quạ đen phản ứng đâu, Tần Mặc trong tay thanh kiếm này thì đâm tới quạ đen trên cánh mặt, quạ đen vậy phát ra hết thảm một tiếng, tiếp lấy hắn thì quay đầu nhìn chăm chú chính mình cánh. Hắn có thể cảm nhận được có một cố lực lượng kỳ lạ theo hắn cánh tán phát ra rồi, đi tới trên người. Quả đen phát ra phẫn nộ tiếng kêu, liền lại nhìn Tần Mặc, Tần Mặc nở nụ cười lạnh. Tần Mặc tự nhiên là đã hiểu này con quạ đen là nghĩ như thế nào. Thế nhưng Tần Mặc nhưng lại không cùng hắn nói nhảm, chỉ thấy Tần Mặc đưa ánh mắt phóng ở giữa không trung trong mây đen phía trên, vừa mới Tần Mặc đối phó này con quạ đen, chẳng qua là muốn ngưỡng những mây đen này tích xúc năng lượng nhất định. Hiện tại cái này năng lượng đã tích xúc không sai biệt lắm, Tần Mặc cũng không cần phải lãng phí thời gian nữa. Tần Mặc trực tiếp dùng lực lượng của mình bao phủ tại con quạ đen kia trên thân, lúc này trong mây đen mặt, có một đạo kinh lôi hướng phía con quạ đen kia bổ tới, con quạ đen kia ngay lập tức ngã trên mặt đất, đồng thời trên người hắn vậy xuất hiện thương thế nghiêm trọng. Này con quạ đen trực tiếp ho ra một máu, hắn lại đầu nhìn cách đó không xa Tần Mặc đều do Tần Mặc, nếu như không phải Tần Mặc, hắn cũng không có khả năng sẽ trở nên trật vật như vậy, cho nên hắn thì bỗng chốc lại hướng phía Tần Mặc lao đến, há to miệng muốn hướng phía Tần Mặc mổ đến. Tần Mặc gặp được này con quạ đen như vậy, cho nên Tần Mặc thì cười lạnh một tiếng. Cho dù này quạ đen như vậy lại có thể thế nào đâu? Hắn vậy căn bản thì không phải là đối thủ của mình. Tần Mặc lại nhìn chăm chú giữa không trung kinh lôi, lại là hai đạo sấm sét bổ tới này con quạ đen trên thân, này con quạ đen một cánh trực tiếp cắt đứt. Trước đây này đen cánh vừa mới liền đã bị Tần Mặc cho đâm bị thương, hiện tại đã hoàn toàn hóa thành bột. Này con quạ đen trực tiếp phát ra một tiếng kêu âm thanh. Các khác những kia quả đen toàn bộ cũng đi tới tần mạc trung quanh, nghĩ muốn đối phó tần mạc, thế nhưng Trương Kỳ Lân lại thừa cơ hội này đem đại lượng quạ đen giải quyết. Ban Tử cùng nô Thiên Chân ngược lại là không chút ra tay, vì những kia quả đen chủ yếu ánh mắt đều đặt ở tần mạc cùng trên người Trương Kỳ Lân, hai người bọn họ một thẳng đều ở nơi này xem náo nhiệt. An Ninh thỉnh thoảng sẽ ra tay đem mấy quạ đen giải quyết, bởi vì hắn biết mình nghĩ muốn đi theo tần mạc bọn hắn đồng thời trở về, tần mạc bọn hắn không nhất định sẽ đồng ý, đã như vậy cũng chỉ có thể thật tốt biểu hiện một chút. Tần lại ngưng tụ lực lượng, con quạ đen kia lại bị tần mạc bị đả thương. Tần mặt nhìn bên cạnh Trương Kỳ Lân, Đừng tiếp tục cùng bọn hắn lãng phí thời gian, vội vàng giải quyết hết đi." Trương Kỳ Lân hiểu rõ Tần Mặc nghĩ phải mau sớm rời khỏi nơi này, cho nên hắn thì gật đầu một cái. Tần Mặc thì là nhìn xem lên trước mặt này con quạ đen. Các ngươi những thứ này quạ đen cũng đều là thiên âm lạnh thứ gì đó, đoán chừng vô cùng sợ sẽ thiên hỏa a." Tần Mặc nhìn con quạ đen kia trong mắt mang theo nụ cười thản nhiên, con quạ đen kia vậy đang lườm Tần Mặc, hắn không biết Tần Mặc nói như vậy là có ý gì, thế nhưng hắn hiểu rõ Tần Mặc là đối thủ của hắn. "Sích luyện thiên hỏa." Một đạo năng lượng to lớn hướng phía cách đó không xa quạ đen tập đánh tới, này đạo năng lượng trực tiếp đem quạ đen cho vây vào giữa. Quả đen ngay lập tức nhìn nóng nảy. Bởi vì hắn có thể cảm nhận được, ngày này trong lửa là mang theo năng lượng to lớn. Tân mặc đưa ánh mắt đặt ở này quả đen trên thân, hiện tại ngày này hỏa đã đem này quả đen cho bao vây vào giữa, hắn ngược lại muốn xem xem này con quạ đen có thể làm sao. Này con quạ đen thì là theo trung quanh nơi này tìm kiếm lấy điểm đột phá, thế nhưng hắn tìm thời gian rất lâu cũng không có tìm được làm như thế nào ra ngoài. Quả đen trong lòng lộ bộ một chút. Tân mặc nhìn một bên khác trương kỳ lân. Hiện tại Trương Kỳ lần cũng đã không sai biệt lắm nhanh muốn giải quyết hết, cho nên Tân Mặc cũng không muốn lãng phí thời gian nữa, trực tiếp khống chế ngọn lửa này, để bọn hắn càng thêm hướng phía ở giữa dựa sát vào. Một lát sau, này con quạ đen lông vũ liền bị tiêu thành cho tàn, với lại này con quạ đen trên thân cũng chuyển tới một cô rất khó người ngửi mùi tanh. Nếu đoán không lầm lời nói, hẳn là trên người hắn lực lượng bị bốc hơi. Tân Mặc có chút ghét bỏ bưng kín cái mũi, bên cạnh bản tử cùng Lô Thiên Chân cũng là người thấy, cho nên bản tử liền trực tiếp châm biếm. Nay vẫn đúng là không phải vật gì tốt, trên người có như thế mùi máu tanh nồng đậm, cũng không biết hắn rốt cục tổn thương bao nhiêu người tính mạng. Không cần phải để ý đến nhiều như vậy, tóm lại hiện tại bọn hắn đã chết dưới tay chúng ta." Tần Mặc nhìn Ban Tử, Ban Tử thì là gật đầu một cái, một bên khác Ngô Thiên Chân thì là thở dài một hơi. "Những thứ này quả đen lại là cần gì chứ, không phải muốn ăn thịt người tính mệnh, nếu là bọn họ có thể đủ tốt tốt đợi không chừng có thể sống thời gian rất lâu đấy." Tần Mặc ngược lại là không có nói với Ngô Thiên Chân nhiều như vậy, ngược lại là lần nữa ngưng tụ hỏa diễm, trực tiếp đốt tới con quả đen kia trên thần, con quả đen kia thì là đau tại đây trên mặt đất lăn lộn đầy đất. Mặc dù nói đất này thượng có rất nhiều tuyết, Tần Mặc hỏa có thể đem này cho nung hóa nhế nhưng cũng không có cách giúp đỡ này còn quả đen giảm bất chỗ đau. Rất nhanh này con quạ đen liền trực tiếp ngã trên mặt đất, không có bất kỳ sinh mệnh dấu hiệu, Trần Mặc nhẹ nhàng nôn thở một hơi, bất kể như thế nào, cuối cùng là đã đem này con quạ đen giải quyết. Làm Hạ hắn thì nhìn chăm chú cái khác những kia quả đen nhỏ. Tiếp xuống tới chính là các ngươi. Những thứ này quạ đen giới cũng không phải vật gì tốt, trên người bọn họ những kia màu máu chỉ sợ đều là hấp thu người huyết mới lại biến thành bộ dạng này. Hàn Băng ma chạm. Chỉ thấy một cái cự đại bướu xuất hiện ở Trần Mặc trước mặt, ngay cái cự đại bướu hướng phía rất nhiều quạ tới. Chương 371, trưởng quý hết rồi chưa 371, trưởng quy hết rồi. Chỉ cần bị tần Mặc lực lượng cho lan đến gần những kia quả đen rồi sẽ trong nháy mắt trở thành hai nữa. Chẳng qua bây giờ đã không có người lãnh đạo kia quả đen ở chỗ này làm loạn, cho nên tần Mặc giải quyết cái khác những thứ này quạ đen tốc độ vẫn tương đối nhanh. Cứ như vậy đi qua không có mấy ngày, những thứ này tiểu quạ đen toàn bộ đều bị tần Mặc giết chết, tần Mặc vậy nhẹ nhàng nôn thở một hơi, quay đầu nhìn bên cạnh Trương Kỳ Lân. Trương Kỳ Lân cùng tần Mặc liếc nhau một cái, hai người bọn họ lẫn nhau gật đầu một cái, liền lại quay đầu nhìn chăm chú một bên khác Ngô Thiên Chân cùng bạn tử. Lô Thiên Chân cùng Bản Tử thì là vội vàng hướng phía Tần Mặc cùng Trương Kỳ Lân chạy tới. Tất nhiên hiện tại cũng đã giải quyết xong, vậy trước tiên đi thôi. Nô Thiên Chân cùng Bản Tử cười lấy nhìn Tần Mặc, Tần Mặc đáp một tiếng. Làm hạ Tần Mặc thì đưa ánh mắt đặt ở trên người An Ninh, thế nhưng An Ninh thế nào cùng Tần Mặc là không có quan hệ gì, cho nên Tần Mặc cũng không muốn quản hắn nhiều như vậy. An Ninh do dự một chút thì đi theo mấy người này phía sau, vì An Ninh rất hiểu rõ, vì thực lực của hắn bây giờ, muốn sống trở về chỉ sợ không phải chuyên đơn giản như vậy. Dọc theo con đường này, bọn hắn lại gặp phải cái khác những kia tiểu đen. Trảng qua những tiêu quả đèn cũng biết mấy người bọn hắn thực lực tương đối mạnh, căn bản cũng không dám lại tới đây cùng mấy người bọn hắn đối chiến. Tân Mặc bọn hắn vô cùng nhanh liền trở về trong khách sạn, đến chỗ này sau đó, Tân Mặc thì nhìn chăm chú trong khách sạn những người này. Tất cả mọi người có chút khiếp sợ nhìn Tân Mặc, mấy người bọn hắn không ngờ rằng Tân Mặc mấy người bọn hắn lại có thể còn sống trở về. Ngay tại Tân Mặc chuẩn bị nói cái gì lúc, một bên khác hai người đột nhiên xông vào. Đây chính là Dắt Sần cùng hắn một cái thủ hạ. An Ninh nhìn thấy hai người bọn họ vậy còn sống trở về, trong mắt liền mang theo vẻ mặt kinh ngạc, tiếp lấy hắn thì nhìn một chút Dắt Sần phía sau. Vị vừa mới dắt Sầm đi ra lúc là mang theo thật nhiều người mã ít một F40E. Những người kia đâu? An Ninh nhìn chăm chú dắt Sầm sắc mặt vô cùng âm trầm, hắn đưa ánh mắt đặt ở trên người An Ninh, thế nhưng cái gì cũng không nói, đi nhanh lên quá khứ. Một bên khác dắt Sầm tủ hạ cũng tại lúc này nuốt nước miếng một cái, hắn nhìn chăm chú An Ninh. Những người kia toàn bộ đều đã chết, nơi này thật sự là thật là đáng sợ. Nói xong hắn thì vội vàng hướng phía dắt Sầm đổi tới, Tân Mặc nhìn xem nhìn hai người bọn họ bóng lưng nợ nụ người lạnh, nhìn tới bọn hắn cũng hẳn là gặp phải sự tình gì, cho nên mới sẽ bị sợ vỡ mật. A Ninh có chút không hiểu nhìn chằm chú Tần Mặc, tựa hồ là đang hỏi Tần Mặc ý nghĩ, Tần Mặc nhưng không có cùng an Ninh giải thích nhiều như vậy, chỉ là nhìn bên cạnh mấy người. Đi về nghỉ trước một cái đi, qua không được bao dài thời gian rồi sẽ trời đã sáng. Hải Thư nhìn thấy dắc sần biểu hiện của bọn hắn khác thường như vậy, liền nhỏ giọng cùng Tần Mặc nghe nóng. Có chuyện gì vậy a? Các người ở bên ngoài rốt cục gặp phải cái quái gì thế? Vì sao ta cảm giác hai người bọn họ tình hình có chút không thích hợp đâu? Tần Mặc liếc nhìn Hải Thư một cái không cần nghĩ, Tần Mặc cũng biết Hải Thư tới chỗ này mục đích là cái gì, cho nên Tần Mặc cũng không muốn cùng hắn giải thích. Cùng ngươi không có quan hệ gì. Nếu như muốn bảo trụ tính mạng của mình, vậy liền ngoan ngoãn chờ đợi ở đây, đừng đi những địa phương khác." Hải Thư trong lòng lột bộ một chút, hắn cao mày nhìn Tần Mặc, thế nhưng hắn cũng không có nói với Tần Mặc nhiều như vậy, chỉ là thở dài một hơi. "Được rồi, tùy tiện đi." Hắn có thể đã hiểu Tần Mặc vì sao đối với hắn thái độ như vậy, đơn giản là bởi vì hắn cùng an Ninh mấy người kia là cùng một bọn, cho nên Hải Thư thì vội vàng quay người rời đi nơi này, Tần Mặc nhìn mọi người, ngược lại cũng không có nhiều lời, chỉ là trực tiếp hướng phía phía trước đi qua. Trước Kỳ lẫn bọn hắn khẳng định là cùng tại sau lưng Tần Mặc, cho nên mọi người cũng không biết Tần Mặc bọn hắn rốt đã xảy ra chuyện gì. Kim thuận tử nhìn thấy bọn hắn toàn bộ cũng bình an vô sự, lúc này mới thở phào nhẹ nhóm, thế nhưng kim thuận tử cũng không có nói nhiều, tất nhiên tất cả mọi người đã hồi đến, vậy hắn vậy cũng không cần phải quản nhiều như vậy, chỉ cần chờ đợi phía sau thời gian không sai bịt lắm, mang nữa tần mặc bọn hắn lên núi. Tần mặc hồi đi đến trong phòng sau đó, vẫn tại tự hỏi, này trên núi rốt cục có đồ vật gì sẽ để cho những kết quả đen trở thành như vậy? Dựa theo bình thường suy luận mà nói, những kết quả đen hẳn là sẽ không hút người huyết đủ, chớ nói chi là trở thành huyết ô nha, cho nên cái này khiến tần mạc hơi nghi hoặc một chút Tần Mặc thở dài một hơi thì không có còn muốn nhiều như vậy, chỉ là ở trong phòng của mình mặt thật tốt ở lại. Cứ như vậy đi qua khoảng một quãng thời gian, Tần Mặc đột nhiên nghe ra đến bên ngoài chuyển đến hét thảm một tiếng, làm hạ Tần Mặc lông mày nắm chặt nhíu lại, vội vàng đi tới phía dưới. Trước Kỳ Lân cùng nô Tiên Chân cùng với bản tử bọn hắn cũng ở nơi đây, còn có Trần tứ ra. Làm sao vậy? Tần Mặc hơi nghi hoặc một chút hỏi đến, trước mặt người làm thuê, cái đó người làm thuê nghe được Tần Mặc nói như vậy thì nuốt nước miếng một cái, chỉ chỉ cách đó không xa đất thuốc, Tần Mặc nhìn thấy người làm thuê như vậy thì vội vàng hướng phía nhà bếp chạy tới. Đến trong phòng bếp sau đó Tần Mặc liền gặp được trưởng quỹ chính ngã trên mặt đất, với lại hắn đã không có bất kỳ sinh mệnh dấu hiệu, không chỉ như vậy, tại thân thể của hắn chung quanh toàn bộ đều là huyết dịch. Tần Mặc híp mắt, không ngờ rằng vậy mà sẽ có đồ vật lại tới đây sát hại người. Cũng không biết chuyện này rốt cục là người làm, hay là nói những quái vật kia làm. Tần Mặc quay đầu đưa ánh mắt đặt ở vây chung quanh những người này trên người, những người này toàn bộ đều có chút kinh ngạc, nhưng mà bọn hắn không có một người nói chuyện. Tần Mặc cười lạnh một tiếng, có thể Tần Mặc cũng lười nói nhiều như vậy. Giáp sân thủ hạ thì là tại lúc này lắc đầu. Vì sao lại như vậy? Tần Mặc đưa ánh mắt đặt ở trên người Giác Sẫn, thế nhưng Tần Mặc cũng biết, Giác Sẫn cùng thủ hạ của hắn cũng hẳn là bị sợ chôn váng, cho nên Tần Mặc cũng lười truy cứu nhiều như vậy, chỉ là nhìn chăm chú bên cạnh mấy người này. Mọi người qua mấy ngày hay là hơi cẩn thận một chút đi, tình huống này có chút không thích hợp. Mấy người bọn hắn ngay lập tức gật đầu một cái, Kim Phận Tử tâm tình cũng là có chút không tốt, cho nên cả người hắn cũng cúi đầu, Tần Mặc đi tới bên cạnh hắn, vô vô bờ vai của hắn. Đừng nghĩ nhiều như vậy, tất nhiên sự việc đều đã như vậy, chúng ta duy nhất có thể làm sự việc chính là thật tốt an táng một chút hắn. Kim Phận Tử không hiểu nhìn Tần Mặc mấy người. Các ngươi hôm qua tại sao muốn ra ngoài a? Tần Mặc không biết trả lời như thế nào Kim Tuẫn Tử, thế nhưng Tần Mặc cũng biết, bọn hắn dù sao cũng là một người trong thôn, hiện tại trưởng quý chết rồi Kim Thuận Tử trong lòng không thoải mái là rất bình thường. Nếu như ngươi cảm thấy là sai lầm của chúng ta, vậy chúng ta giải thích với ngươi." Lô Thiên Chân hướng phía Kim Tuẫn Tử con một hạ thân, tinh trùng thì là trực tiếp quát quát tay, hắn quay đầu rời đi nơi này. Chương 372, xuất hiện sương ngủ, chương 372, xuất hiện sương ngủ. Thế nhưng đợi đến hắn mở ra khách điếm môn sau đó thì sương sờ ngay tại chỗ. Nhất định là thần nữ, thần nữ muốn hạ xuống trừng phạt. Nghe được Kim Tuẫn Tử nói như vậy, Tần Mặc thì hé mắt Hắn đi tới Kim Thuận Tử bên người. Lời này của ngươi là có ý gì? Các ngươi còn nhớ trước đó đến trong thôn chúng ta cái đó đội khảo cổ sao? Cái đó đội khảo cổ đến lúc ta cũng cảm giác được có chút không thích hợp, thì ngay cả cha ta cũng cho là như vậy, cái đó đội khảo cổ nhất định để phụ thân ta mang lấy bọn hắn lên núi. Thế nhưng ngày đó lại trực tiếp bị cúc điện, với lại trên núi còn dậy rồi rất lớn sương ngủ, phụ thân ta là không muốn mang lấy bọn hắn đi qua, nhưng mấy người kia không phải muốn kiên trì, cha ta vậy không có cách, chỉ có thể mang lấy bọn hắn lên núi. Thì bởi vì cái này, cha ta luôn luôn chưa có trở về. Tần Mặc nghe được Kim Thuận Tử nói như vậy, lúc này mới hít mắt, nhìn tới ngọn núi này đúng là rất kỳ quặc, thế nhưng nơi này rốt cục phát sinh qua cái gì Tần Mặc cũng không rõ lắm. Các người nói quái vật kia có thể hay không thì nút trong này đại trong xương ngủ Người nói lời này là một đồ đệ của Trần Tứ Gia. Trần Tứ Gia nghe được đồ đệ nói như vậy, sắc mặt thì trở nên khó coi, hắn một cái tắt đánh vào đồ đệ trên thân. "Nói vơ vẩn cái gì đâu?" Đồ đệ của hắn thì là nuốt nước miếng một cái, lời gì đều không có dạng, có chút lo lắng nhìn xung quanh mình. "Quái vật kia sẽ không phải lại lại tới đây tập kích chúng ta a?" "Nào có cái gì quái vật?" Trần Tứ gia sắc mặt âm trầm trợn mắt nhìn Đồ đệ. Mặc kệ nơi này rốt cục có cái gì đồ vật, Đồ đệ vậy không nên nói ra những lời này đến để mọi người lo lắng. Đồ đệ cũng nhìn được Trần Tứ ra ánh mắt, hắn vội vàng ngậm miệng lại, bởi vì hắn hiểu do nếu nếu lại gây Trần Tứ ra mất hứng, vậy hắn thì chết chắc rồi. Tần mặt bất đắc dĩ lắc đầu. Trưởng quỹ chết khẳng định không có đơn giản như vậy, chẳng qua chúng ta cuối cùng còn không có cha rõ ràng, kết quả sự việc rốt cục thế nào chúng ta vậy không rõ ràng, chúng ta hiện tại duy nhất có thể làm chính là nhìn một chút xem xét này đại trong sương mù có phải hay không có đồ vật gì. Các ngươi đừng đi qua, các ngươi trước đó việc làm liền đã chọc giận thần nữ, nếu là thần nữ thật sự xuống dưới trừng phạt, vậy mọi người nhất định sẽ chết tại đây trong sương ngủ. Ta lại vẫn cứ không tin. Tần Mặc nhướng mày, hắn muốn biết này đại trong sương ngủ rốt cuộc có đồ vật gì, cho nên hắn nhất định phải đi dò cha một chút. Nói xong Tần Mặc liền chuẩn bị hướng phía phía trước đi qua, thế nhưng Trương Kỳ Lân lại kéo một chút Tần Mặc cánh tay nhìn chăm chú Tần Mặc. Ta cùng ngươi cùng nhau. Tần Mặc cùng Trương Kỳ Lân liếc nhau một cái, hai người trong mắt đều mang ý cười, nhưng bọn hắn cái đó ai cũng không nói thêm gì nữa, ngược lại là đồng thời tiến vào sương ngủ trong. Một bên khác Trần Tứ ra nhìn thấy hai người bọn họ bóng lưng thì hí mắt, thế nhưng Lô Thiên Trần đã có chút ít lo lắng gọi bọn hắn lại. Các người hay là đừng đi qua đi, vạn nhất nếu là Kim Tuẫn Tử nói những thứ này toàn bộ đều là lời nói thật, hai người các ngươi làm sao bây giờ? Tần Mặc lại tùy tiện khoát khoát tay. Vì Tần Mặc vô cùng thanh sở, Lô Chân thật là quan tâm chính mình mới hội nói ra những lời này, thế nhưng Tần Mặc lại một chút cũng không lo lắng. Tần Mặc hướng phía phía trước đi tới, Trương Kỳ Lân là cùng tại Tần Mặc trung quanh, thế nhưng càng đi về trước mà đi, này sương mù thì càng trở nên dày đặc. Tần Mặc hí thì quay đầu đưa ánh mắt ở bên cạnh trên người Trương Kỳ Lân. Cho cẩn thận một chút, nếu như chờ một hồi hai người chúng ta khoảng cách xa một chút điểm, liền có khả năng hội tụ tán. Trương Kỳ Lân đáp một tiếng, chẳng qua Trương Kỳ lần cũng biết Tần Mặc thực lực là tương đối mạnh, hắn đối với chính mình thủ đoạn vậy tương đối có lòng tin, cho nên cho dù này trong xương mù thật sự có quái vật gì, hai người bọn họ vậy căn bản cũng không cần sợ sệt. Đinh, phát hiện sinh vật tuyết sơn, mời lập tức tiêu diệt. Tần Mặc nghe được thanh em này thì cười lạnh một tiếng, nếu đoán không lầm lời nói, này lại trong sương mù xác thực có đồ vật gì. Tần Mạc cũng không có nghĩ nhiều như vậy, chỉ tiếp tục hướng mặt trước đi tới. Một lát sau, đột nhiên có một đạo màu đen ảnh tử Theo tần mặc phía sau lướt tới, tần mặc cảm nhận được sau đó, thì quay đầu đưa ánh mắt đặt ở bên cạnh, thế nhưng nhường tần mặc không ngờ rằng là Trương Kỳ Lân, không biết khi nào đã cùng hắn đi rời ra. "Trương Kỳ Lân ngươi ở địa phương nào?" Tần mặc kêu vài tiếng, thế nhưng cũng không có bất cứ người nào đi trả lời tần mặc, tần mặc trong lòng lột buồn một chút, thế nhưng tần mặc cũng không có nghĩ nhiều như vậy, chỉ là nhắm mắt lại đem chính mình long khí cho thích thả ra. Có này long khí sau đó, tần mặc có thể rất rõ ràng cảm nhận được cách đó không xa có một đạo khí tức, thế nhưng đạo này khí tức nơi phát ra đến cùng là cái gì tần mặc không rõ lắm. Tần sắc mặt có chút không tốt, lông vậy nhíu thật chặt. Tiếp lấy Tần Mặc cũng chậm chậm hướng phía cái chỗ kia đi tới, nhưng nhường Tần Mặc không ngờ rằng là cái đó khí tức lại còn biết tuấn gian di động. Tần Mặc cười lạnh một tiếng, "Ngươi cho rằng ngươi bộ dáng này ta liền lấy ngươi không có biện pháp sao?" Tần Mặc tiếng nói rơi xuống sau đó lại lần nữa cảm ứng một chút, đợi đến Tần Mặc cảm nhận được quái vật kia vị trí sau đó, thì đột nhiên mở mắt ra. Không gian ngưng tụ thuật. Tần Mặc tiếng nói rơi xuống sau đó, thân thể thì biến mất ngay tại chỗ, đợi đến Tần Mặc thời điểm xuất hiện lại, liền đi tới quái vật kia bên cạnh. Gặp được cái quái vật này, Tần Mặc trong mắt liền mang theo vẻ mặt kinh ngạc, không ngờ rằng lại là một con người sói. Tiểu này người sói đều là do lang biến hòa đến, thế nhưng bọn hắn nhưng so với những con sói kia cao cấp một ít, với lại tư tưởng vậy sẽ trở nên càng thêm phong phú. Chẳng lẽ nói trưởng quý chính là bị người sói này cho giết chết sao? Người sói đưa ánh mắt đặt ở trên người Trần Mặc, sắc mặt của hắn trở nên khó coi tiếp lấy hắn thì huy động hắn móng vuốt hướng phía tần Mặc bắt tới. Tần Mặc mày may cũng không sợ, trực tiếp lấy ra, chính mình Thất Tinh kiếm chắn trước mặt, người sói móng vuốt đánh vào Trần Mặc Thất Tinh kiếm bên trên, tần Mặc Thất Tinh kiếm phát ra đinh một tiếng. Cuồng phong nhận. Tiếng nói rơi xuống sau đó, người sói này liền trực tiếp bị Trần Mặc cho đánh lui, hắn biến mất tại trong sương mù. Tần Mặc hiểu rõ này, làng tốc độ của con người là tương đối nhanh, chỉ tiếp trên người Tần Mặc có long khí tồn tại, có thể rất rõ ràng cảm nhận được đối phương vị trí. Một lát sau, Tần Mặc liền lại chắn kia con người sói trước mặt. Côn Phong Huyễn Vũ, to lớn vòi rồng xuất hiện ở Tần Mặc trước mặt, cái này vòi rồng là sen lẫn một tia phong tuyết, trực tiếp đem người sói này cho quân tới ở giữa. Người sói này thật không dễ dàng thân hình vừa đứng vững, hắn huy động hắn móng vuốt, không ngừng công kích tới trước mặt này vòi rồng. Hắn móng này này nên yếu Chương 373, gặp được người sói, chương 373, gặp được người sói. Người sói này vậy cũng không hề để ý nhiều như vậy, hắn cứ như vậy không ngừng công kích tới vòi rồng, chỉ trong chốc lát này vòi rồng thì biến mất không thấy gì nữa. Người sói nhẹ nhàng nôn thở một hơi, hắn ngẩng đầu nhìn chăm chú cách đó không xa Trần Mặc, hừ lệnh một tiếng, hướng phía tần Mặc lao đến. Trần Mặc cũng nhìn được này, làng tốc độ của con người có bao nhanh, thế nhưng tần Mặc một chút cũng không lo lắng, chỉ là hướng phía bên cạnh đạp một bước. Liên Hoa Thiên Ấn. To lớn thủ ấn xuất hiện ở Trần Mặc trước mặt, cái này hoa sen ít 1.7, thủ ấn đánh vào người sói chiến lực, người sói nằm trên đất. Tần Mặc đi tới người sói bên cạnh, từ trên xuống dưới hướng phía người sói bổ tới, người sói này thì là vương hắn móng vuốt, ngăn cản một chút Tần Mặc thất tinh kiếm. Không thể không nói móng của nó vẫn tương đối cứng rắn, với lại dường như là một khối sắt thép đồng dạng. Tần Mặc hư lạnh một tiếng, người sói này quả thật có chút khó có thể đối phó. U Minh bạo liệt. Một cái cự đại viên cầu xuất hiện ở người sói này ngoài ra một bên, người sói này đang chuẩn bị hướng phía bên ấy chạy tới, đột nhiên dừng lại, không ngừng hướng phía phía sau lui về. Đợi đến hắn phản ứng lúc, Tần Mặc đã xuất hiện ở sau lưng của hắn, Tần Mặc dùng Thất Tinh kiếm hướng phía người sói cánh tay đâm tới, người sói này vội vàng hướng phía bên cạnh đạp một bước, có thể Tần Mặc thành kiếm này hay là đâm tới cánh tay của hắn phía trên. Người sói này trên cánh tay ngay lập tức xuất hiện một đạo vết thương, người sói phát ra hét thảm một tiếng sau đó, thì đột nhiên xoay người, hướng phía Tần Mặc một liên thủ. Có thể động tác của hắn tại Tần Mặc trong ánh mắt dường như bị thả chậm một dạng, mặc dù Tần Mặc hướng phía phía sau con một hạ thân, lại tránh được công kích của hắn. Hư lệnh một tiếng sau đó, Tần Mặc thì xuất hiện ở sau lưng của hắn, dùng đầu gối của mình hướng phía đầu gối của hắn đỉnh quát khứ, người sói kia thì quỳ trên mặt đất. Tần Mặc đem thất tinh kiếm đặt ở người sói này trên cổ mặt, có thể người sói này nhưng lại hướng phía Tần Mặc tay bắt tới, Tần Mặc vội vàng hướng phía phía sau lui lại mấy bước. Ổn định thân hình sau đó, Tần Mặc liền lại nhìn người sói, người sói này vậy đang lườm Tần Mặc. Tần Mặc hiểu rõ người sói này là có chút không nhiều phục tức giận, thế nhưng kia thì phải làm thế nào đây đâu? Tần Mặc tùy ý lắc đầu, tiếp lấy Tần Mặc lại dùng của mình kiếm hướng phía người sói này đánh qua. Người sói này thì là không ngừng lấy Tần Mặc đã trải qua vừa nãy kia mấy chiêu, hắn đã hiểu rõ hắn không phải là đối thủ của Mặc, có thể là muốn nhường hắn chết ở chỗ này cũng không phải chuyên đơn giản như vậy. Nhưng vào lúc này Tần Mặc lại nghe thấy cách đó không xa chuyển đến một tiếng bước chân, làm hạ Tần Mặc thì như mày, người sói này trong mắt lóe lên một vòng thị nụ đỏ máu, hắn nhìn chăm chú Tần Mặc, tiếp lấy hắn thì một cước đạp đến trên đất tuyết bên trên. Trên đất những thứ này tuyết hướng phía Tần Mặc vung đi qua, Tần Mặc dùng cánh tay của mình ngăn cản một chút, đợi đến Tần Mặc để cánh tay xuống lúc, người sói kia đã biến mất. Nguy rồi. Tần Mặc tiếng nói rơi xuống sau đó, thì vội vàng hướng phía bên ấy chạy tới, lúc này Trương Kỳ Lân vừa vặn cùng Tần Mặc đi rồi cái đối diện, hai người bọn họ đưa ánh mắt phóng trên mặt đất cái này thi thể trên thân. Nay tựa như là một đồ đệ của Trần Thứ ra đi. Tần Mặc nhìn Trương Kỳ Lân, Trương Kỳ Lân gật đầu một cái, hai người bọn họ thở dài một hơi, liền trực tiếp đem thi thể của người này bế lên, hướng phía khách điếm phương hướng đi tới. Trương Kỳ Lân đem thi thể này cho ném tới trên mặt đất, Trần Thứ ra nhìn thấy một màn này sắc mặt có chút không tốt, hắn nhìn chăm chú trước mặt hai người. Hai người các ngươi vì sao đi thời gian dài như vậy cũng chưa có trở về? Tần mặt nhìn Trương Kỳ Lân, Trương Kỳ Lân cùng Tần mặt nhìn nhau một chút. Ta gặp phải người sói. Hai người bọn họ cơ hồ là trong miệng một lời nói ra câu nói này, thế nhưng đợi đến hai người bọn họ nói xong thì cũng cảm thấy hơi kinh ngạc, lại nhìn một chút đối phương. Ngươi cũng gặp phải sao? Tần Mặc hỏi này Trương Kỳ Lân Trương Kỳ Lân thì là trực tiếp đáp một tiếng, hắn vậy là tuyệt đối có chút khó có thể tin, mặc dù bọn hắn mọi người đều biết này trên núi là có sói hoang, nhưng mà người sói tồn tại vẫn luôn là một mê tín, không có nghĩ đến đây còn thật sự có người sói. Tần Mặc lông mày nhíu thật chặt, ý của các ngươi là đồ đệ của ta cùng trưởng quý đều là bị người sói kia giết chết sao? Trần Thứ Gia nhìn Tần Mặc cùng Trương Kỳ Lân Tần Mặc đã hiểu, Trần Thứ Gia hẳn là đang nghi ngờ hắn cùng Trương Kỳ Lân, cho nên Tần Mặc thì nở nụ cười lạnh. Vì hai chúng ta thực lực đang ngồi tất cả mọi người không phải là đối thủ của chúng ta, hai chúng ta nếu quả như thật muốn làm cái gì cũng không cần dựa vào này sương ngủ. Trần Tứ ra nghe được Tần Mặc nói như vậy thì trầm mặc lại, kỳ thực Tần Mặc lời nói này hình như cũng không có sai, hắn thở dài một hơi. "La ta hiểu lầm hai người các ngươi." Tần Mặc nhìn một chút Trần Tứ ra thế nhưng Tần Mặc lại cũng lời cùng Trần Tứ ra giảng nhiều như vậy, chỉ là nhìn chăm chú một bên khác Trương Kỳ Lân. "Đi về trước đi." Trương Kỳ Lân đáp một tiếng, bọn hắn cũng tiến vào trong phòng, Dát Sơn đưa ánh mắt đặt ở Tần Mặc cùng trên người Trương Kỳ Lân. "Chẳng qua hai người các ngươi nói hai người các ngươi gặp phải người sói, như thế những mọi người chúng ta có chút khó mà tin được, chúng ta đều tin tưởng người sói tồn tại vẫn luôn là cái chưa định số lượng." Ngươi vừa mới nói vì thực lực của ngươi giải quyết đang ngồi tất cả mọi người là tương đối đơn giản, thế nhưng không có chúng ta ở chỗ này, ngươi muốn có được bảo tàng cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy. Không chừng là ngươi nghĩ suy yếu thực lực của chúng ta đấy. Jackson nhìn tần mặc. Tần mặc nghe được Jackson nói như vậy thì hít mắt, không lờ rằng hắn vậy mà sẽ hoài nghi đến trên đầu của mình, với lại vừa mới chính mình cũng đã giải thích qua, hắn là không có lỗ hai giải sao. Ta đã nói qua một lần, không nghĩ nói lại lần thứ hai, ngoài ra ngươi muốn là không tin lời của ta, vậy ngươi có thể ra tay với ta. Tần Mặc nhìn chăm chú Dát Sơn, chỉ đạo Tần Mặc nói như vậy, đơn giản là đang xem thường hắn, cho nên hắn nội khí bông chốc thì đi lên. Ngươi nghĩa là gì? Ngươi thật sự cho là ta không phải là đối thủ của ngươi sao? Nhìn thấy bọn hắn lập tức liền muốn cái vã, An Ninh vội vàng nói: "Các ngươi nghĩ nhiều như vậy làm gì? Tần Mặc cùng Trương Kỳ Lân hẳn là sẽ không làm chuyện như vậy, với lại vì hai người bọn họ câu chuyện thật, muốn sống theo kia trong huyệt mộ đi ra vậy thật đơn giản. Có thể hai người bọn họ cũng không biết mộ huyệt vị trí." Dát có chút cũng không thể hiểu, vì sao A Ninh lại trợ giúp Tần Mặc nói chuyện với Trương Kỳ Lân? Tần Mặc nợ nụ cười lạnh, thế nhưng Tần Mặc lại không thèm để ý Dát Sẩn nhiều như vậy bên cạnh bản tử lại nhịn không được. Ngươi cho rằng tất cả mọi người tựa ngươi hèn hạ vô sỉ như vậy sao? Lại nói, vừa mới bắt đầu các ngươi muốn đi ra ngoài lúc chúng ta đã nhắc nhở qua các ngươi, nếu không phải là bởi vì các ngươi, chúng ta cũng sẽ không xảy ra đi. Chương 374, chính là giả muộm, chương 374, chính là giả muộm. Càng sẽ không chọc tới người sói kia. Bên cạnh Ngô Thiên Chân vậy nhìn chăm chú Dát Sẩn. Chúng ta vẫn tương đối hiểu rõ Tần Mặc cùng với Trương Kỳ Lân. hai người bọn họ tuyệt đối sẽ không làm chuyện như vậy, chỗ lấy các ngươi cũng không nên nói những lời này. Các ngươi là cùng một bọn đương nhiên sẽ nói như vậy không nói những cái khác giá sân miệng vẫn tương đối cứng rắn tân mặc nhìn bên cạnh mình hai người được rồi hắn yêu nói cái gì liền để chính hắn đi nói đi dù sao cùng chúng ta vậy không có quan hệ gì tậ mặc cho là mình đi chính làm thẳng là được Trần Tứ ra suy nghĩ một chút thì nói với tậ mặc Kỳ thực ta vậy cho rằng ngươi không phải là người như thế nhưng bất kể như thế nào tóm lại chúng ta mọi người xác thực chứng kiến như thế không thể tưởng tượng nổi sự việc hắn đối với ngươi có hoài nghi vậy rất bình thường mặc đấu chốp mọi người Trần Tứ ra thay Jackson nói chuyện tậ mặc tự nhiên hiểu rõ là vì sao Rốt cuộc đồ đệ của hắn chết tại nơi này, hắn hoài nghi mình là chuyện rất bình thường. Tân mặc hiện tại ngược lại cũng người suy xét nhiều như vậy. Nghĩ cho là như vậy thì cho là như vậy đi. Trần Tứ Gia cũng có thể nhìn ra Tân mặc thái độ, nhưng nghĩ tới đợi đến phía sau chính mình nhất định phải cùng Tân Mạc hợp tác, hắn dứt khoát ngập miệng. Tân Mạc mọi người thì là một thằng đều ở nơi này ngồi. Ban tử nhỏ giọng hỏi đến Ngô Thiên chân cùng Tân mặc Các người cảm giác đến có phải hay không chính Trần Tứ Gia làm chuyện này, sau đó cô ý nói xấu đến trên người chúng ta Hẳn không phải là ta trước đó nghe trong nhà trưởng bối đã từng nói có quan hệ với Trần Tứ ra sự việc, mặc dù nói hắn người này đúng là rất lãnh huyết vô tình, có thể kia dù sao cũng là đồ đệ của hắn. Đồ đệ của hắn thì thế nào? Người đều đã nói, hắn người này là lãnh huyết vô tình. Bàn tử lườm một cái, hắn cảm thấy Ngô Tiên Chân chính là thái tín nhiệm người khác, nếu nếu Trần Tứ ra thật sự làm chuyện này, đợi đến sau mặt xuống tay với bọn họ nên làm cái gì? Làm như thế đối với hắn căn vốn là không có gì chỗ tốt, cho nên ngươi đừng nghĩ nhiều như vậy. Ngô Thiên Chân an ủi một chút bạn tử, bạn tử thì là nhìn bên cạnh Tần Mặc, Tần Mặc nhíu mày. Ta cũng cảm thấy chuyện này không phải hắn làm được rồi chúng ta hiện tại cứ an tâm đi đợi đến phía sau nhường Kim thuuận tử mang theo chúng ta lên Sơn là được rồi chúng ta hiện tại chỉ cần an tâm chớ vội bạn tử nghe được tần Mạc cùng lô Thiên chân cũng nói như vậy lúc này mới có chút bất đắc gì nên miệng được rồi bọn hắn đều đã nói như vậy cái kia còn nói cái gì đó không có qua bao lâu thời gian lô thiên chân liền phát hiện Hải thư không có ở chỗ này trong mắt của hắn mang theo vẻ mặt kinh ngạc nhỏ giọng hỏi đến Tần mặt có chuyện gì vậy A Vì sao Hải thư không có ở chỗ này Tần mặt bắt đầu dù sao hắn cùng chúng ta vậy không có quan hệ gì với lại ta nghĩ hắn hẳn là sợ hãi cho nên mới sẽ rời đi đi Tần Mặc có chút sao cũng được luôn vay. Trương Kỳ Lân nhìn Tần Mặc. Chẳng qua trong khoảng thời gian này chuyện xảy ra đúng là rất kỳ quặc. Tần Mặc trong mắt mang theo ý cười, trong lòng của hắn tự nhiên là đã hiểu, thế nhưng hắn lại có thể làm sao đâu? Bất kể như thế nào, tất cả mọi người cẩn thận một chút đi. An Ninh nhắc nhở lấy mọi người, Tần Mặc lại liếc mắt nhìn An Ninh. Rất nhanh, một đô đệ của Trần Tứ ra vậy phát hiện Hải thư rời khỏi chuyện nơi đây. Các người nói chuyện này có phải hay không là cái đó Hải thư làm? Đồ đệ của Trần Thứ gia hỏi người bên cạnh mấy người. Mấy người kia trầm mặc lại, nói thật, bọn hắn cũng không biết chuyện này là ai làm. Sắc thực có khả năng này Trần Tứ ra hết mắt trước lúc này hắn luôn luôn cảm thấy Hải thư sẽ không làm chuyện như vậy nhưng nếu như không phải hắn vậy hắn vì sao lại cả rỡ rời khỏi chỗ này đâu vậy có khả năng chỉ muốn bỏ chạy mệnh mà thôi, lại nói tất nhiên hắn đều đã làm chuyện này lại làm sao lại tùy tiện rời khỏi này đâu ta nghĩ hung phạm chính là chúng ta ở đây những người này bàn tử nói những lời này lại đưa ánh mắt đặt ở trên người Trần Tứ ra ý nghĩa vô cùng rõ ràng đồ đệ của Trần Tứ ra bỗng chốc thì nhịn không được hắn vô bàn đứng người lên nhìn chăm chú bàn tử lời này của người là có ý gì bàn tử nhất miệng làm lại chính là mặt chưa ý tứ Ta nghĩ ta đã nói rất rõ ràng còn cần hỏi sao ngay tại đồ đệ của Trần Tứ ra chuẩn bị nói tiếp cái gì lúc Trần Tứ ra nắm tay đặt ở đồ đệ trên cánh tay đồ đệ lúc này mới hừ lạnh một tiếng ngồi ở trên vị trí của mình nhìn thấy đồ đệ của Trần Tứ ra như vậy bàn tử thì lừ một cái thế nhưng bàn tử một chút cũng không sợ sệt bởi vì hắn cảm thấy mình cũng không có làm cái gì việc trái với lương tâm vậy không cần thiết nghĩ nhiều như vậy mọi người trở về phòng của mình ở giữa nghỉ ngơi một chút sáng hôm sau tần mặt chính ở chỗ này ngồi sưi âm đâu giá sân cùng thủ hạ của hắn tử bên trong phòng đi ra chuẩn bị rời khỏi này tần mặc có chút kinh ngạc nhìn hai người bọn họ bóng lưng Nếu đoán không lầm lời nói, hai người kêu hẳn là được cái gì tin tức, bằng không bọn hắn vậy không hội vội vội vàng vàng như thế rời khỏi chỗ này. Bàn tử do dự một chút, liền đi tới tần mạc bên người, nhỏ giọng hỏi đến nói: Người cảm giác được hai người bọn họ có cái gì chuyện ẩn dấu?" Tần mặc nhìn bàn tử lựa một cái: Người đây không phải nói nhảm sao? Hai người bọn họ nếu không có gì chuyện ẩn dấu, cũng sẽ không ở thời điểm này lên núi." Do dự một chút, nô Thiên Chân thì hướng phía phía trước đi vài bước, hỏi đến nói: "Hai người các ngươi đây là muốn làm gì đi a? Trước đó các ngươi đều đã gặp được nguy hiểm, lẽ nào các ngươi hiện tại còn muốn đi qua mạo hiểm sao?" Dát nhìn chăm chú Ngô Thiên Chân nhìn qua, hắn cũng không có phản ứng Ngô Thiên Chân nhiều như vậy, ngược lại là quay người rời đi nơi này, thế nhưng Dát Sơn thủ hạ Tinh Thần đã có chút ít hoảng hốt. Tần Mặc lừa một cái, có thể Tần Mặc nhưng lại không nghĩ nhiều như vậy, tất nhiên bọn hắn đều đã xuất phát, vậy mình đoàn người này cũng không thể tiếp tục ở nơi này nhìn. Chân Thứa ra vừa vặn từ trên lầu đi xuống nhìn thấy một màn này, Bản Tử thì cười lạnh nói: "Ngươi này người xuống tới thật sự chính là rất là thời điểm, bọn hắn mới vừa vặn rời khỏi ngươi liền xuống tới, nhìn tới ngươi vậy tìm người nhìn chăm chăm chúng ta đấy." Rốt cuộc đây là có vẻ mộ huyệt. ta khẳng định không thể nào không hề làm gì, lại nói Lẽ nào ta muốn đem mộ huyệt đồ vật bên trong toàn bộ cũng chắp tay nhường cho các ngươi sao? Ta còn không phải thế sao như vậy Thánh minh người Ngay tại bàn tử chuẩn bị nói tiếp cái gì lúc, Tần Mặc kéo một chút cánh tay của hắn. Vậy ngươi bây giờ là nghĩ như thế nào? Tần Mặc hỏi này Trần tứ ra nếu nếu Trần tứ ra nghĩ xuất phát, kia Tần Mặc khẳng định là muốn đi theo hắn cùng nhau, rốt cuộc trước lúc này hai người bọn họ thì đã nói xong chuẩn bị hợp tác. Tần Mặc bên người là có Trương Kỳ Lân, kỳ thực mấy người bọn hắn muốn đi vào đến trong huyệt mộ, đồng thời an toàn ra đây, kia là rất sự tình đân dặn. Chương 375, cố ý sát hại, Trương 375, cố ý sát hại. Thế nhưng Tần Mặc lại suy nghĩ một chút, cảm thấy có người hợp tác, kia tương đối mà nói hội càng thêm thoải mái một chút. Suy nghĩ một chút, Trần Thứ gia thì nói với Tần Mặc: "Các người nếu đợi ở chỗ này không có chuyện gì, chúng ta vậy lên đường đi." Tần Mặc gật đầu một cái, sau đó Tần Mặc liền rời đi này đi tới Kim Thuận Tử căn phòng nơi này gõ cửa một cái, Kim Thuận Tử cả người tâm trạng vẫn còn có chút đối phế, hắn nhìn Tần Mặc: "Các người tại sao cũng tới? Là có chuyện gì không?" Tần Mặc đáp một tiếng, vỗ vỗ Kim Tuẫn Tử bả vai, Mặc hiểu rõ Kim Tuẫn Tử hiện tại còn, còn chưa hết bi thống, thế nhưng Tần Mặc cho là mình không thể ở chỗ này tiếp tục đợi. Người cũng biết Thời gian đối với chúng ta mà nói còn tính là tương đối đỉnh cấp, cho nên chúng ta nhất định phải phải mau sớm xuất phát, ngươi xem một chút có thể hay không cho chúng ta dẫn đường." Kim Thuận Tử thở dài một hơi. "Tự nhiên là không có vấn đề gì, rốt cuộc với lúc bắt đầu chúng ta thì đã nói xong." Nói xong Kim Thuận Tử thì đi xuống lầu dưới, hắn đưa ánh mắt đặt ở bên ngoài, thấy đi ra bên ngoài sương mù đã tản, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, lại nhìn tần ngực mấy người bọn hắn. "Tất nhiên hiện tại đã không có này sương mù, vậy ta liền mang theo các ngươi đi qua đi, với lại các ngươi người này ở chỗ này đoán chừng vậy nhịn gần chết, lại thêm mấy ngày nay lại đã xảy ra nhiều như vậy quái sự." Đúng rồi một lúc, ngươi cảm thấy chuyện này là ai làm a? Là có người hay không cố ý đang h hại trưởng quý. Kim Tuận Tử vội vàng khoát khoát tay. Các ngươi có thể ngàn vạn lần đừng nói như vậy lời này, nếu để cho Tuyết Sơn thần nữ nghe thấy được, vậy hắn đoán chừng muốn trách cứ chúng ta, đến lúc đó hay là đồng dạng sẽ hạ xuống trừng phạt, chúng ta không ai năng lực độ chịu được hắn trừng phạt. Bàn tử nhất miệng, cần phải bộ dáng này sao? Hình như sẽ không cần khẩn trương như vậy đi, lại nói, ta nghĩ như lời ngươi nói cái đó thần nữ căn bản lại không tồn tại. Một trong lòng lột bộ một chút, hắn vội vàng quay đầu đưa ánh mắt đặt ở trên mặt Tuyết, ủy trên mặt đất, hướng phía đất dập đầu một cái. Tuyết Sơn thần nữ bọn hắn dù sao cũng là bên ngoài người tới, ngươi không muốn cùng hắn so đo nhiều như vậy, coi như hắn nói những lời này không có nói qua. Bạn tử nhìn thấy Kim Thuận tử như thế sợ sệt, trong nội tâm thật cũng không quá mức. Do dự một chút, hắn thì nhìn chăm chú bên cạnh Tần Mặc nhỏ giọng hỏi đến nói: "Ngươi là nghĩ như thế nào? Nếu như nói trưởng quý thật là bị người cho hại chết, vậy cũng nhất định là có người cố ý tại giả thần giả quỷ, về phần hắn nói tới Tuyết Sơn thần nữ sát suất lớn là không tồn tại." Tần Mặc đem chính mình lời thật lòng nói ra, dù là thật sự có dã thú hại người, vậy cũng đúng dã thú vấn đề, căn bản cũng không phải là người bình thường đem người giết chết. Bản tử lúc này mới đáp một tiếng, ý nghĩ của hắn cùng Tần Mặc ý nghĩ là không sai biệt lắm, cho nên vừa mới hắn mới có thể nói những lời kia. Thế nhưng ta nghĩ thả rằng tin là có, không thể tin là không, bất kể như thế nào chúng ta đều nhất định muốn cẩn thận một chút. Một đồ đệ của Trần Tứ gia là nghe được bọn hắn nói những lời này, cho nên đồ đệ của Trần Tứ gia thì nói thẳng ý nghĩ của mình, Tần Mặc nhìn một chút hắn, nhưng Tần Mặc cũng không có nói nhiều. Tốt, tất nhiên chúng ta đều đã chuẩn bị kỹ càng muốn lên đường, vậy liền đừng ở chỗ này nhiều lời. Nói xong Tần Mặc liền rời đi nơi này, về tới bên trong phòng của mình thu thập một chút chính mình mang thứ gì đó, cái khác mấy người cũng là làm theo. Đi qua không bao lâu bọn hắn thì toàn bộ cũng dưới lầu hội hợp, Tần Mặc nhìn một chút Trần tứ ra cùng với hắn mấy cái đồ đệ, hắn mấy cái đồ đệ bao đều là phi lên, mặc dù Tần Mặc không biết hắn chứa vật gì, nhưng mà này cũng chính mình vậy không sao. Tất nhiên tất cả mọi người đã chuẩn bị xong, vậy ta muốn trước nói với các người một chút, đợi đến phía sau trên đường khẳng định gặp được nhất định nguy hiểm, chúng ta tất cả mọi người phải tất yếu cẩn thận một chút, rõ chưa? Mọi người toàn bộ cũng gật đầu một cái, bọn hắn tự nhiên là biết đến. Chuyện phát sinh ngày hôm qua, bọn hắn đến bây giờ còn ký ức vẫn còn mới mẻ đấy. Tần Mặc không có nhiều lời, chỉ là nhìn bên cạnh Kim Tuần Tử, Kim Phận Tử đã hiểu Tần Mặc ý nghĩa, hướng thẳng đến phía trước đi tới, vừa đi, một bên cùng mấy người này giải thích: "Chúng ta bên này đúng là thường Xuyên sẽ phát sinh một ít quái sự, mọi người chúng ta cũng cảm thấy khả năng này là Tuyết Sơn thần nữ cho cảnh cáo của chúng ta hay là trừng phạt." Tần Mặc mang trên mặt nụ cười thản nhiên lặng lặng nghe, Kim Phận Tử ở chỗ này nói cũng không có xem bảo, thế nhưng bên cạnh Bản Tử lại vẻ mặt không thể tin, vì Bản Tử cảm thấy trên thế giới này căn bản liền sẽ không xảy ra như thế kỳ lạ sự việc. Đi qua không có bao lâu thời gian bọn hắn liền đi rất xa một khoảng cách, tần mặc trên người ngược lại cũng có chút toát mồ hôi, vài người khác thể lực vậy tiêu hao rất nhiều. Nhưng mà tần mặc ngược lại là không có gì mệt mỏi, đi rồi khoảng nửa ngày tầm đó thời gian, tần mặc đột nhiên gặp được cách đó không xa, đang có nhìn một đặc biệt sáng trang bị, suy nghĩ một chút tần mặc thì nhìn chăm chú mọi người. Mọi người trước ở chỗ này nghỉ ngơi một chút đi. Mọi người toàn bộ cũng đắp một tiếng, mà tần mặc thì là đưa ánh mắt đặt ở phía sau, vừa mới an Ninh là đi theo đám bọn hắn cùng lúc xuất phát. Tần mặc ngược lại là có chút to mò, A Ninh không là cần phải một mực đi theo rát sao. sao? đột nhiên đi theo chính mình đoàn người này? nhị đối A Ninh lần này mục đích vậy không nhiều đơn giản. Nghĩ nửa ngày, Tần Mặc thì nhìn bên cạnh ngô Thiên Chân nhỏ giọng nói xong, "Phía sau chúng ta vẫn là phải chú ý một chút an Ninh tung tích." Lô Thiên Chân quay đầu nhìn thoáng qua, ngay lập tức gật đầu một cái, trong lòng của hắn vẫn tương đối rõ ràng. Tần Mặc nhẹ nhàng nôn thở một hơi ở chỗ này ngồi, đi qua không có bao lâu thời gian, cái khác mấy người thì vậy nghỉ ngơi không sai biệt lắm, bọn hắn đều nhìn Tần Mặc. "Chúng ta muốn tiếp tục xuất phát sao?" Bổ sung một chút thể lực đi. Nói xong Mặc thì theo chính mình trong hệ thống mật lấy ra một chút ăn, có gà còn có đồ nướng cái gì. Nhìn thấy Trần Mặc xuất ra này một ít thức ăn đồ vật, đồ đệ của Trần Tứ ra thì hơi kinh ngạc. Không ngờ rằng ngươi vậy mà sẽ mang theo người nhìn những thứ này, vẫn rất nhường ta nghĩ khiếp sợ. Trần Mặc nghe được hắn nói như vậy, trong mắt thì xuất hiện nụ cười thản nhiên. Nay có cái gì khiếp sợ, mỗi người mang đồ vật đều là không giống nhau, đối với ta kiểu này ăn hàng mà nói tự nhiên là muốn chuẩn bị một một ít thức ăn, các ngươi nói đúng không? Trần Mặc lại nhìn cái khác mấy người kia, cái khác mấy người thì là trực tiếp đáp một tiếng, Trần Mặc đem trên tay mình đổ nướng cho phát một chút. Trên cơ bản mỗi người đều chiếm được mấy sâu, đương nhiên, chỉ là ăn thứ này là ăn không đủ no. Cho nên Tần Mặc lại lấy ra đến một chút vật gì khác, tỉ như bánh mì cái gì. Vừa ăn Tần Mặc, vừa quan sát cách đó không xa cái đó lượng lượng thứ gì đó, Tần Mặc nhìn xem lấy bọn hắn. Chương 376, bị tập kích, chương 376, bị tập kích. Ta trước đi phía trước nhìn một chút. Bọn hắn mọi người đạt được Tần Mặc ăn, đương nhiên sẽ không hoài nghi Tần Mặc nhiều như vậy, cho nên bọn hắn thì toàn bộ cũng đắp một tiếng, ngược lại là Trần Tứ ra một thẳng trực câu câu chằm chằm vào Tần Mặc. Tần Mặc gặp được Trần Tứ gia ánh mắt thì bỗng chốc bật cười. sau đó Tần Mặc đứng tại chỗ nhìn Trần Tứ gia nói: "Tiên tâm đi, ta sẽ không làm cái gì." Lại nói Trước đó những kia quái sự cũng không phải ta làm, ngươi vui lòng tin tưởng thì tin tưởng, không muốn tin tưởng chúng ta cứ như vậy mỗi người đi một ngả cũng là có thể. Chẩn tứ gia thì là tùy tiện khoát khoát tay, Tần Mặc đều đã nói như vậy, nếu là hắn lại hoài nghi Tần Mặc vậy liền có chút không thật thích hợp. Huống chi ban đầu là hắn chủ động nói ra muốn cùng Tần Mặc hợp tác, hiện tại lại mỗi người đi một ngả, vậy có phải hay không hơi chệ đâu. Được thôi, xác thực là lỗi của ta lầm, không nên nói những lời này, đã như vậy, vậy ngươi nên làm cái gì thì làm cái đó đi, coi như ta vừa mới không nói gì. Tần Mặc bỗng chốc bật cười, thế nhưng Tần Mặc lại cũng lười lại cùng hắn so đo nhiều như vậy. Rồi đi nơi này sau đó, Tần Mặc liền đi tới cách đó không xa cái đó ánh sáng chỗ, cẩn thận quan sát đến cái này Tần Mặc, phát hiện này lại là một lò xo trang bị, chẳng qua nhìn lên tới cái này hình như không có sử dụng tới. Nếu đoán không lầm lời nói, là có người cố ý đem này lò xo trang bị cho chứa tới đây, thế nhưng mục đích là cái gì đây? Tần Mặc trong mắt mang theo nghi ngờ nét mặt, nhưng Tần Mặc cũng không có còn muốn nhiều như vậy, ngược lại là lại trở về đội ngũ nơi này. Hiện tại tất cả mọi người đã ăn không xài bị lắm, bọn hắn lại đưa ánh mắt đặt ở trên người Tần Mặc. Nhìn tới dọc theo con đường này, mọi người chúng ta là có ăn ngon uống ngon. Một cái trong đó người cười nhìn đưa ánh mắt đặt ở tần mặc bao vây phía trên, vừa mới bọn hắn là nhìn thấy tần mặc theo trong bao lấy ra những kia đồ nướng cho bọn hắn mọi người ăn. Nếu đoán không lầm lời nói, tần mặc cái này thật lớn trong bao nên toàn bộ đều là ăn thứ gì đó a. Tần mặc gặp được ánh mắt của bọn hắn thì nhướng mày, kỳ thực tần mặc trong bao chỗ phóng toàn bộ đều là bự biển. Dù là tần mặc người này thể lực hay là thật không tệ, tần mặc cũng không muốn đem những vật kia cho đọc đến trên người, vì thật sự là quá nặng. Nhưng lại không thể để bọn hắn mọi người cảm thấy mình là đột nhiên có thể biến ra đồ vật, cũng chỉ có thể dùng kiện hàng này đến đánh nghiệm trợ. Tất cả mọi người đã ăn không sai biệt lắm. Với lại thời gian vậy đã qua lâu như vậy, chúng ta mọi người cái kia xuất phát." Tần Mặc lúc nói lời này khoát khoát tay, không biết khi nào Tần Mặc lại chiếm cứ chủ thể địa vị, thế nhưng Trần Tứ gia vậy cũng không nói gì thêm, vì Trần Tứ gia cảm thấy Tần Mặc có thể thật sự có người lãnh đạo kia năng lực. Tất cả mọi người không tiếp tục nói nhiều, chỉ tiếp tục hướng mặt trước đi tới, nhưng là trong quá khứ không bao lâu, Tần Mặc thì nghe được thanh âm gì, làm hạ Tần Mặc thì híp mắt nhìn bên cạnh mấy người này. "Các ngươi mọi người cẩn thận một chút, nếu nếu đoán không lầm lời nói, chỉ sợ có đồ vật gì xuất hiện ở đây." Nghe được Tần Mặc nói như vậy, mọi người toàn bộ cũng cảnh giác, bọn hắn cũng tại lúc này dựa lưng vào nhau. Cẩn thận cảnh giác nhìn xung quanh. Tần Mặc thì là nhắm mắt lại cẩn thận cảm thụ lấy xung quanh nơi này, xem xét có thể hay không cảm ứng được cái quái gì thế. Có thể một lát sau, Tần Mặc cũng có chút bất đắc dĩ lắc đầu, nói thật, Tần Mặc sắc thực cũng không có cảm giác ra đây. Nhưng vào lúc này, giọng hệ thống lại trực tiếp nhắc nhở một chút Tần Mặc. "Đinh, phát hiện sinh vật tuyết sơn, mời lập tức tiêu diệt." Tần Mặc hừ lạnh một tiếng, xung quanh nơi này quả nhiên là có đồ vật gì, này cũng liền nói minh bạch mình vừa mới cảm ứng căn bản là không có sai. Kim Phận Tử nhìn thấy Tần Mặc như vậy thì thật chặt nhíu mày. Khi thực hắn lần đầu tiên nhìn thấy Tần Mặc lúc, đã cảm thấy Tần Mặc có chút không nhiều đơn giản, nhưng mà cụ thể là nơi nào không đơn giản hắn vậy không có cách nào nhìn ra, hiện tại ngược lại là có cảm ứng. Tất nhiên Tần Mặc đều đã nói, chúng ta nhìn chúng ta trùng quanh đi, vạn nhất đảng hội có đồ vật gì đến thẩm cách chúng ta sẽ không tốt. Kim phận tử nhắc nhở lấy bọn hắn mọi người. Hắn luôn cảm thấy Tần Mặc là một rất người có bản lĩnh. Tần Mặc cũng không có nhiều lời, chỉ là nhẹ nhàng nôn thở một hơi, đi qua chỉ trong chốc lát, lại đột nhiên có một vật hướng lấy bọn hắn tập kích đến, Mặc hướng phía bên trái một bước, tránh thoát công kích của đối phương. Đợi đến Tần Mặc ổn định thân hình lúc, Lúc này mới phát hiện đối phương là một con hồ ly. Nơi này vì sao lại có hồ ly tồn tại? Tần Mặc có chút kinh ngạc nhìn Kim Phấn Tử. Kim Phấn Tử cao mày cùng Tần Mặc giải thích, đây coi như là một loại tuyết sơn bạch hồ, tiểu này tuyết sơn bạch hồ cũng là tương đối đáng sợ. Trước đó trong thôn chúng ta người vậy là có người từng tới bên này, bọn hắn thường xuyên sẽ bị tiểu này tuyết sơn bạch hồ cho vây công, cuối cùng cũng chỉ có thể mất mạng ở chỗ này. Tần Mặc nghe nói như thế ngay lập tức cảnh giác, cái này cũng thì mang ý nghĩa thứ này chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Cái khác mấy người vậy vội vã hướng Tần Mặc bên người rụt vào bọn họ, tất cả mọi người rất hiểu rõ Tần Mặc là một người có bản lĩnh. Bọn hắn cảm thấy Tần Mặc hẳn là có thể đủ bảo vệ tốt bọn hắn. Tần Mặc cũng nhìn được mọi người bộ dáng này, chẳng qua Tần Mặc chỉ là có chút bất đắc di thở dài một hơi, nhìn chăm chú một bên khác Trương Kỳ Lân. Cẩn thận một chút. Trương Kỳ Lân gật đầu một cái, trong lòng của hắn vậy là phi thường rõ ràng. Đi qua không bao lâu, lại đột nhiên lại có một cái màu trắng ảnh tử hướng phía Tần Mặc công kích đến. Băng tinh ngưng kết thuật. Tần Mặc tiếng nói rơi xuống sau đó, trước mặt thì xuất hiện một đặc biệt lớn băng tinh, này bang tinh trực tiếp trở ngại cái đó Tuyết Sơn hành động. Sơn thân đánh tới Tần cái này tinh phía trên. Tần Mặc băng tinh ngay lập tức xuất hiện một vết nứt, Tần Mặc trong mắt mang theo cười lạnh nhìn cái đó Tuyết Sơn Bạch Hồ. Cuối cùng là bị ta bắt được cơ hội. Nói xong Tần Mặc thì lắc tay bên trong cái này Thất Tinh kiếm, Thất Tinh kiếm hướng phía Tuyết Sơn Bạch Hồ bổ tới, thế nhưng Tuyết Sơn Bạch Hồ hành động tốc độ vẫn tương đối mau lẹ, cho nên hắn kịp thời cùng Tần Mặc kéo dài khoảng cách, Tần Mặc món này chỉ là chém đứt hắn một ít lông tóc. Có thể cho dù như thế, Tần Mặc cũng nhìn được Tuyết Sơn Bạch Hồ trong mắt lóe lên biểu tình kiếp sợ. Không ngờ rằng hắn vậy mà còn biết có ánh mắt như vậy, nhìn tới xác thực không nhiều đơn giản đấy. Tần Mặc nở nụ cười lạnh. Chẳng qua Tần Mặc giọng nói vẫn tương đối cảm thấy thú. Vì Tân Mặc rất hiếu kỳ bọn hắn vì sao lại như thế có linh trí. Trước đó gặp được những người sói kia lúc, Tân Mặc đã cảm thấy không quá đơn giản. Lúc này Trương Kỳ lân vậy cầm hắn đại đao, hướng phía cách đó không xa cái đó Tuyết Sơn Bạch Hồ bộ tới. Cái đó Tuyết Sơn Bạch Hồ thì là kịp thời hướng phía bên cạnh lộn một chút.